Chu Hiền nhẹ nhàng đụng một cái cửa sắt, mà ngay tại lúc này, này cửa sắt dĩ nhiên rầm một cái, đã biến thành một đống đoạn sắt. Quả nhiên, tuy rằng thứ gì cũng không còn, thế nhưng này Long tộc văn tự vẫn như cũ phát huy uy năng. Bất quá nơi này tồn tại siêu tự nhiên sức mạnh, bây giờ nhìn lại cũng đã hoàn toàn biến mất rồi đi. Nếu như vậy, Chu Hiền xem như là yên tâm. Hiện thực cũng là trò chơi. Lời của phụ thân tại Chu Hiền trong đầu vang vọng. Đoạn tiêu biêu kiện nhắn lại chân chính hàm nghĩa đến tột cùng là cái gì? Hiện tại phát sinh quỷ dị này, tình huống lại là chuyện gì xảy ra đây? Cứ việc ly chính em yêu đã bị giải khai một phần, thế nhưng còn lại bí ẩn vẫn như cũ càng nhiều. Thiên địa chiêu minh kiếm phân tích, cựu huyền sâu út tà long dít. thiết huyết ma thành ma chủ sử dụng binh khí không phải kiếm, xem khả năng như vậy, tựa hồ làm hậu trường hắc thủ, thất tu hải khả năng lớn hơn một chút. Kỳ quái, luôn cảm thấy đã quên cái gì. Chu Hiền gõ gõ đầu. Được rồi, trước tiên đem những chuyện này làm rõ đi. Nói không chắc kỹ năng này có thể xuất hiện tại thế giới hiện thực cũng là nguyên nhân này. Nghĩ lại trong lúc đó, Chu Hiền lại đem ánh mắt của mình tập trung đến vừa mới chính mình sử dụng kỹ năng mặt trên. Nói đến lời nói, ta tại thế giới hiện thực cũng có thể thở ra lưu chữ lấy ra giới diện, đây là không phải nói rõ, ta cũng có thể hô hoán ra nhân vật bảng gì gì đó. Cơ hồ là hắn vừa mới nói xong công phu, Chu Hiền liền chợt thấy một cái giới diện xuất hiện tại trên võng mạc của mình. Này, trong trò chơi nhân vật bảng. Chương 47, tìm tòi. Cũng trong trò chơi nhân vật bảng hầu như nhất trí giới diện, thời điểm này bỗng nhiên xuất hiện tại Chu Hiền trước mặt. Đây thật là ta ở trong game lỏa trang thuộc tính không sai. Chu Hiền ngưng mắt nhìn của mình thuộc tính. Đang đối chiến ly chính thời điểm, Chu Hiền vẫn không có chú ý tới điểm này. Thế nhưng tại hiện tại thời điểm, Chu Hiền đã phát hiện, mình bây giờ tại trên thực tế thuộc tính, chính là mình tại thế giới game thuộc tính xóa đi hết thẻ trang bị về sau lỏa trang chỉ số. Đương nhiên, chỉ số tuy rằng như thế, thế nhưng Chu Hiền cũng không có phát hiện mình có nghịch thiên vô cùng thuộc tính, cũng không có phát hiện mình trở nên ve váo cực kỳ. Trải qua thế giới game so sánh sau, Chu Hiền phát hiện, mình bây giờ biểu hiện ra thuộc tính, đại khái cũng chỉ có trò chơi thuộc tính một phần năm mà thôi. Nghĩ như vậy tới lời nói, ta tại thu được lưu trữ lấy ra năng lực thời điểm, Tựa hồ liền nghe đến quá một câu thế giới hiện thực thuộc tính khởi tạo, chẳng lẽ vào lúc đó ta đã đã có được cái này sức mạnh? Sự tình hiện tại đã không thể kiểm chứng rồi, bất quá kỹ năng này đặt ở thế giới hiện thực bên trong có thể sử dụng, đây chính là không thể cãi lại sự thực. Còn có phó chức nghiệp, Chu Hiền lập tức đem chính mình phó chức nghiệp thực đơn cũng điểm ra. Tất cả những thứ này thao tác phi thường giản tiện, liền phảng phất đúng là như cùng ở tại thế giới game như thế, loại này sợ hai than trải nghiệm, để Chu Hiền cũng vô cùng cảm thấy, thật không nghĩ tới sẽ có tác dụng như vậy. Chu Hiền phó chức nghiệp hiện tại đã ở. Bất quá Chu Hiền chính mình cũng không xác định cái năng lực này tại thế giới hiện thực phải trang thật có hiệu quả. Bất quá nói đi nói lại, rõ ràng chính là thế giới hiện thực. Tại sao ta tại trong thế giới trò chơi, sở học tập, yêu tộc văn tự, ta hiện tại vẫn là nhận thức đây. Chu Hiền đống nhiên nghĩ tới điểm này, rõ ràng là trong trò chơi yêu tộc văn tự cùng Long tộc văn tự, chính mình tại thế giới hiện thực bên trong dĩ nhiên cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Đúng rồi, ta nhớ được đang nhìn đến câu nói này thời điểm, bắt đầu đã ở hiện trường chứ. Chu Hiền đống nhiên đưa mắt nhìn chăm chú đã đến trên đất đoạn sát mặt trên. Long tộc văn tự bản thân liền ẩn chứa to lớn uy năng. Dựa theo tin lù ở Kim Cách nói, người bình thường coi như là liếc mắt nhìn, cũng sẽ để cho tinh thần của mình cảm nhận được mãnh liệt gánh nặng. Hơn nữa tại lần trước ta chọn đọc lưu chứa thời điểm, ta nhớ được lúc ấy ta hẳn không có đem tên của mình nói cho nàng biết mới đúng. Thế nhưng nàng tại sao một cái liền la lên ra tên của ta đây? Thời không chạy ngược sau trong đầu vẫn tồn tại ký ức cảm giác, vẫn là cái này giống như mê thiếu nữ, nhất thời để Chu Hiền cảnh giác. Chỉ là đối phương giống như cũng không có thương hại qua chính mình. Này làm cho Chu Hiền trong lòng ngược lại cũng có mấy phần hào cảm với nàng. Hơn nữa cùng bắt đầu tán gấu thời điểm, Chu Hiền đều là có thể làm cho chính mình càng thêm thả lòng. Loại này khó mà tin nổi bầu không khí, cũng khiến người không thể sản sinh đối với nàng oán hận. Cho nên đang suy tư hai bên sau, Chu Hiền liền đem cái này đỗng nhiên xuất hiện ý niệm kỳ quái cho vức chi sau đầu. Tiếp theo sau đó nghiên cứu lên hiện tại chính mình lấy được cái này kỳ diệu hệ thống. Thuộc tính các loại, Chu Hiền đã vừa mới đã điều tra qua, thời điểm này Chu Hiền lại đem ánh mắt tập trung đến một cái khía khác, của Bất quá cùng trong trò chơi tựa hồ có hơi không giống, khi Chu Hiền mở ra cổ tác kèm của mình sau, hắn lại phát hiện mình dĩ nhiên là một cái không vị đều không có, cổ tác kèm dưới diện phía dưới, là một cái rất rõ ràng trong không. Xem ra, nơi này cũng cùng trong trò chơi không giống nhau lắm. Như vậy vũ khí đâu? Chu Hiền tại trong thế giới trò chơi, bị cưỡng chế bảng định ô kim thiên khôi kiếm, Chu Hiền cho tới bây giờ cũng còn không có sử dụng tới vũ khí khác. Chu Hiền mở ra của mình thanh trang bị, tại Chu Hiền thanh trang bị mặt trên, hầu như chính là trống không. Hắn nhìn xung quanh bốn phía, nhưng là phát hiện tại cách đó không xa để đó một ít thiết côn, đại khái là năm ngoái dọn dẹp thời điểm rơi mất. Không biết những thứ đồ này có thể hay không cho rằng trang bị. Nghĩ như thế, Chu Hiền cầm lên một cái thiết côn. Mà lúc này đây, Chu Hiền nguyên bản chống không vũ khí lan, nhất thời liền nhiều hơn một thanh vũ khí. Dì sắt thiết côn, lực công kích một một. Cũng thật là đơn sơ a. Chu Hiền lắc đầu một cái, bất quá vật này lại vẫn thật có thể trang bị, này ngược lại là một cái niềm vui bất ngờ. Nếu là mình tượng sư kỹ năng cũng có thể tại thế giới hiện thực bên trong sử dụng lời nói. Cái kia nói không chắc liền có có thể tại thế giới hiện thực bên trong chế tạo một thân thần trang rồi. Bất quá này đúng là có thể thử một chút xem. Nhưng Chu Hiền cũng biết việc có nặng nhẹ. Ta hiện tại trước tiến vào trò chơi, nghĩ biện pháp liên lạc đến đại đế người chơi, sau đó sẽ đi đem chính mình tượng sư trình độ tăng lên đến đại tượng sư. Nghĩ như vậy, Chu Hiền lại trở về tế đàn vị trí phòng học, đang bị Chu Hiền phá hủy sau. Gian phòng này tế đàn hiện tại đã hoàn toàn hiện ra ở Chu Hiền trước mặt. Hắn mở ra cá nhân đầu cuối, sau đó đem nơi này cho trực tiếp chụp ảnh dỉn tuồn chữ lên. Nơi này lời nói, liền hủy diệt đi chỗ này tràn ngập âm u khí tức kinh khủng khiến người ta nhìn đều cảm thấy khó chịu chu hiền giơ tay chính là u minh hỏa phù trực tiếp đem các loại tế đàn hết thảy phá hủy về phần kế tiếp chuyện sẽ xảy ra vậy coi như không phải chu hiền có thể quản đoán chừng chờ khai giảng thời điểm nơi này chuyện đã xảy ra có thể được bắt quái tạp chí sắp xếp trường học thập đại quái đàm bên trong đi ừm chu hiền đang chuẩn bị rời đi nhưng thời điểm này hắn lại phát hiện ở đằng kia chút bị phá hủy trên tế đàn tựa hồ còn có những thứ gì chu hiền vội vã đi tới sau đó đem cái kia vật dị thường nhặt lên Đây là một khối màu máu đỏ tinh thạch, phía trên này có khó nghe mùi máu tanh, nhưng càng nhiều, tựa hồ là một loại long uy. Loại cảm giác này bởi vì cùng trong trò chơi giống như đã từng quen biết quan hệ, cho nên Chu Hiền nhận ra được. Thời điểm này, hắn linh cơ hơi động, đống nhiên liền nghĩ đến cái này tại thế giới hiện thực giống như có thể tạo tác dụng cửa sổ trò chơi, hắn ngay lập tức sẽ đem điều tra hệ thống giới diện. Máu rồng kết tinh, dùng có thể tăng lên đẳng cấp một cấp, giới hạn 70 cấp trở xuống sử dụng. Cơn mơ Chu Hiền mắt mở thật to, đây là cực phẩm đạo cụ a, mọi người đều biết. Tại Long Mộ bên trong thế giới, hơn 60 cấp về sau, cái kia mỗi thăng một cấp thời gian, đều phải 10 ngày nửa tháng, 70 cấp sau, càng là mỗi thăng một cấp thời gian càng là dùng năm tính toán. Đáng sợ hơn là, mỗi lần tử vong, đẳng cấp cũng sẽ sinh ra bắt đầu hạ thấp. Vậy lại khái chính là chống đỡ toàn bộ tế đàn bảo vật, thật không nghĩ tới vật này thậm chí có như thế thứ lợi hại. Chỉ là, vật này là từ chỗ nào tới? Có còn hay không món đồ này? Hướng về trên đất tế đàn ngắm nhìn trung quanh, Chu Hiền lại từ mặt khác bốn cái hư hao trong tế đàn gặp được tổng cộng 4 viên máu rồng kết tinh. Những này kết tinh đại khái là từng cái trong tế đàn đều có một viên. Này tế đàn đã vậy còn quá mạnh mẽ, chẳng lẽ là do một thế giới khác đổ vật chuyển đưa tới đây. Chu Hiền trong lòng có hai loại suy đoán, một loại là phía trên thế giới này vốn là có nhân vật như vậy, mà đổi thành bên ngoài một loại nhưng là cái này máu rồng kết tinh là từ thế giới game lén qua tới. Chu Hiền suy đoán, bất luận là người nào, tại người bình thường trong mắt, e sợ đều là vô cùng hoang đường, thế nhưng tại Chu Hiền xem ra, hai loại khả năng đều là to lớn nếu là thế giới này bản thân liền tồn tại siêu phàm sức mạnh như vậy mình và ly chính có thể sử dụng năng lực như vậy cũng là nói xôi được rồi. bất quá chu hiền trước đây giống như chưa từng nghe nói từng xuất hiện những chuyện tương tự quan điểm này có chút mơ hồ. về phần tử trong trò chơi lén qua lại đây cái này cũng là có khả năng cái kia kỳ quỷ hậu trường hấp thụ dĩ nhiên biết mình thân là lưu vân quan quan chủ thân phận như vậy nói cách khác cái này tồn tại tất nhiên cùng thế lực của mình có chút gắp mắt mà cái này tồn tại cũng tất nhiên là trong trò chơi nếu trong trò chơi năng lực có thể tại thế giới hiện thực sử dụng trò chơi kia bên trong vật phẩm. Tại sao Tiểu không thể đặt ở thế giới hiện thực bên trong đây? Tuy rằng những ý nghĩ này từ có chút góc độ nhìn lên đều phi thường thái quá, nhưng tồn tại tức là hợp lý. Dù như thế nào, hiện tại trước mắt mình máu rồng kết tinh đều là tồn tại ở trước mặt mình. Hả? đúng vào lúc này, Chu Hiền cá nhân đầu cuối bỗng nhiên văng lên, sắp hết đầu mở ra sau, mặt trên giữ lại bắt đầu nhấn lại, tất cả thuận lợi, ngủ ngon. Xem ra bên kia cũng làm xong, nha đầu này tại đại sự trên vẫn tính là đáng tin a? Nếu như gia hỏa này có thể có được cùng Lý Sơ ngộ như thế tính cách, chuyện này quả là chính là hoàn mỹ a được rồi, trước hết như vậy đi, trước về đi nhìn thử một chút đi, cũng không biết thế giới game có thể hay không có cái gì biến hóa. Tại phá hủy hiện trường sau cũng xác nhận không có sai sót sau, Chu Hiền rốt cuộc xoay người rời đi. Kỹ năng này hiện tại có thể tại thế giới hiện thực sử dụng, Chu Hiền cũng muốn biết thế giới game biến hóa. Kỹ năng này hiện tại có thể tại thế giới hiện thực sử dụng, hẳn là tại thế giới game cũng có thay đổi gì. Một đường tránh đi tuần tra ban đêm người máy, Chu Hiền rốt cuộc về tới gian phòng. Như vậy, liền nhìn nhìn thế giới game thay đổi đi. Dứt lời, Chu Hiền đội nón an toàn lên. Sau đó tiến vào giao diện đăng nhập, hoan nên đi tới long mộ thế giới. Theo hệ thống âm thanh, Chu Hiền trước mắt nguyên bản thế giới màu đen từ từ sáng lên, lập tức hắn liền đưa thân vào một thế giới khác bên trong. Này! Thế nhưng sau đó, Chu Hiền liền bị hệ thống đống nhiên phát sinh biến hóa cho chấn kinh rồi. 366. Đếm ngược thời gian đống nhiên phát sinh ra biến hóa. Chính như Chu Hiền nhìn thấy được như vậy, mặt trên hiện tại biểu hiện con số là 366. Chuyện gì thế này? Làm thời gian nào dĩ nhiên ra tăng rồi? Hoàn toàn không có chuẩn bị tâm tư Chu hiền. Nhất thời liền bị cái này đỗng nhiên ra tăng thời gian cho chấn kinh rồi. 366 ngày. Không đúng, thời gian không phải đã hạ thấp đã đến hơn 350 ngày sau. Làm sao vô duyên vô cớ lại tăng lên hơn 10 ngày? Lẽ nào con số này đại biểu không phải ngày? Thế nhưng căn cứ từ bản thân lúc trước suy đoán cùng thí nghiệm, này rõ ràng nên là như vậy một cái đếm ngược mới đúng a? Nhưng số này trị giá là cái gì vô duyên vô cớ lại tăng lên đây? Tại đi tới nơi này một bên trước đó, Chu Hiền nhưng là xác nhận qua. Không đạo lý tại đây mấy giờ trong lúc đó, liền xảy ra biến hóa lớn như vậy a? Không, nếu như đem cái kia hậu trường hấp thụ những việc làm tính cả lời nói, nói không chắc thật là có khả năng đã tạo thành cái số liệu này biến hóa, thế nhưng đây cũng là tại sao vậy chứ? Chương 48, đào hố đem mình chôn. Nếu là giả định sự biến hóa này đại biểu là thế giới game cùng thế giới hiện thực liên quan nào đó lời nói, tựa hồ có thể. Chu Hiền cho là mình ý nghĩ này hay là không có vấn đề. Như vậy, nếu là cái này đến ngược đại biểu là thế giới hiện thực cùng thế giới game phát sinh biến dị nào đó máy tính giờ lời nói, như vậy khi thời gian của chúng ta mua đi qua một ngày, thế giới hiện thực cùng thế giới game sinh ra biến hóa sẽ khiến số này giá trị phát sinh biến hóa của ta lưu trữ năng lực không cách nào thay đổi tất cả đại khái cũng có nguyên nhân này nhưng nếu là khi ta thay đổi thời gian là không tới một ngày lời nói như vậy cái này quá nhỏ sai biệt cùng biến hóa tại ta chọn đọc thời điểm hẳn là liền xảy ra tương tự với hoàn nguyên cùng chữa trị tác dụng mà vào lúc này đến ngược là sẽ không thay đổi thế nhưng nay đỗng nhiên gia tăng thời gian lại sẽ là gì chứ trong đoạn thời gian này ta đánh bại một cái nào đó muốn xâm lấn thế giới này hậu trường Hắc thủ vật này đến từ chính trong thế giới game như vậy là không phải có thể cho rằng, cái này đến ngược đại biểu là thế giới game xâm lấn thực tế khả năng. Nếu là hiểu như vậy lời nói, chính mình vừa mới làm sự tỉnh, đại khái chính là tổ chức thế giới game tiến một bước đối thế giới hiện thực sinh ra xâm lấn, cho nên thời gian gia tăng rồi. Tuy rằng lời giải thích này có chút ly kỳ, thế nhưng để vào sự thực trong, giống như vừa vẫn thích hợp. Chu Hiền tạm thời là cho rằng cái này cách làm là có thể được. Vừa mới đăng nhập vào trò chơi, Chu Hiền liền đem chính mình nhân vật bảng mở ra. Tại chính mình nhân vật bảng mặt trên, hiện tại biểu hiện tất cả số liệu đều phi thường hoàn hảo. Số liệu này rồi cùng chính mình lúc rời đi như thế, ngoại trừ lần nữa giảm thiểu kinh nghiệm ở ngoài. Tuy rằng kinh nghiệm giảm bớt, nhưng Chu Hiền hiện tại tâm thái cũng vẫn là không sai, bởi vì chính mình đã nhận được máu rồng kết tinh quan hệ, nguyên bản giật gấu và vai ether, thời điểm này ngược lại là dễ bằng rồi. Chính là không biết thế giới hiện thực đạo cụ, phải hay không có thể ảnh hưởng trò chơi. Của mình trò chơi bảng đống nhiên xuất hiện tại thế giới hiện thực, điểm này Chu Hiền có thể vững tin rồi. Ngay cả thế giới hiện thực phải chăng lại có thể ảnh hưởng đến trò chơi, Chu Hiền đi không quá rõ ràng. Chỉ có Điều Chu Hiền giờ khắc này cũng không đội vã dự định sử dụng cái kia năm viên máu rồng kết tinh. Chu Hiền hiện tại đẳng cấp là 64 cấp, cho dù một hơi toàn bộ ăn hết, mới chỉ có thể đến 69 cấp mà thôi. Mà 69 cấp đến 70 cấp kinh nghiệm, nhưng là 68 cấp đến 69 cấp còn hơn gấp 2 lần. Cho nên, Chu Hiền chuẩn bị chờ thăng cấp đến 65 hoặc là 66 cấp thời điểm, sử dụng nữa máu rồng kết tinh một hơi đem cấp bậc của mình tăng lên. Nhịn xuống nhất thời tham dục là cần thiết. Như vậy, hiện tại lời nói, cho nghĩ biện pháp tại thế giới hiện thực cũng chuẩn bị một ít bữa chú cùng trang bị mới được. Tại bước đầu phát hiện thế giới game thay đổi cùng biến hóa sau, Chu Hiền cho ra cái kết luận này. Hiện tại Chu Hiền còn không biết phó chức nghiệp phải trang tại thế giới hiện thực cũng có thể sử dụng, nhưng nếu tại thế giới hiện thực giống như có tượng sư bảng, vậy đã nói rõ này, tựa hồ chí ít không có vấn đề quá lớn. Cho nên Chu Hiền hiện tại ý nghĩ là đem phó chức nghiệp tăng lên tới mình có thể đạt tới cao nhất trình độ, sau đó tại thế giới hiện thực chế tạo một bộ trang bị, ít nhất phải chuẩn bị một thanh vũ khí mới được. Thế giới này lớn như vậy, xuất hiện ở trước mặt mình ly chính, tuyệt đối không thể là một cái duy nhất đạt được loại này sức mạnh kinh khủng tồn tại ở phương diện này phải đề phòng với chưa xảy ra cũng là tất yếu. Tiếp theo, hắn đưa mắt đặt ở phó trên chức nghiệp. Thợ rèn, cao cấp tượng sư, chờ đột phá có thể lựa chọn đột phá phương hướng. Long tượng sư, khôi lỗi tượng sư, chú kiếm sư, ngươi nắm giữ một cái viên mãn tam mạch có thể lựa chọn một cái đột phá phương hướng. Sau khi đột phá có thể lên cấp đại tượng sư. Cái gọi là tam mạch là chỉ nhân vật bảng bên trong một cái từ nhân vật đỉnh đầu mai cho đến bụng ba cái chủ mạch. Tam mạch thất luân cái hệ thống này là tượng sư thăng cấp trở thành thần cấp tượng sư then chốt. Tam mạch ở trong. Trái mạch bởi vì nắm giữ vật liệu gia công tinh luyện các loại, được gọi là Lực mạch. Phải mạch là nắm giữ trang bị gia công cùng phụ ma pháp, cho nên gọi là Kỹ mạch. Mà nắm giữ trang bị thiết kế trung mạch, này một cái thì bị gọi là Chí mạch. Mà Chu hiện tại chuyển đổi đến nội thị trạng thái sau, trong cơ thể hắn tăng mạch giờ khắc này chính hiện hiện ra kim hoàng sắc đường nét đang tại rực rỡ người người, đây là tăng mạch viên mãn đặc thủ. Thông thường mà nói, một cái bình thường người chơi, nhiều nhất chỉ có đơn độc một mạch ưu tú mà thôi, Chu Hiền này tam mạch viên mãn, hoàn toàn là bởi vì đại đế nhiệm vụ ban tặng nhân vật chính vần sáng tạo thành một cái luân mạch có thể mở ra một cái ẩn dấu tượng sư nghề nghiệp ta hiện tại có ba cái này chẳng phải là nói ta có thể bà phương hướng đột phá Đắc ý vô cùng chu hiền ngay lập tức sẽ đem tiến hành rồi bà phương hướng đột phá ngươi chuẩn bị tiến hành long tượng sư khôi lỗi tượng sư Chu kiếm sư đột phá đột phá sau khi thành công ngài đem thu được long tượng sư khôi lỗi tượng sư Chu kiếm sư ẩn tàng chức nghiệp phải chăng xác nhận xác nhận chu hiền vừa mới nói xong từng đạo từng đạo nhiệm vụ xuất lạp lạp liền xuất hiện tại chu hiền trước mặt long tượng sư đột phá nhiệm vụ sử dụng xong toàn bộ long tộc vật liệu chế tạo ra long hóa khôi lỗi chiến giáp hoàn toàn thể. Khôi lỗi tượng sư đột phá nhiệm vụ, sáng tạo ra một loại có đặc biệt năng lực khôi lỗi, khôi lỗi ít nhất phải tương đương với nắm giữ Lv70 đẳng cấp năng lực người chơi. Chú kiếm sư, không sử dụng đặc thù vật liệu chế tạo ra cho điểm 150 phân trở lên vũ khí. Ba cái ẩn tàng chức nghiệp nhiệm vụ lên cấp, trong nháy mắt sáng Ngủ Chu Hiền con mắt. Đây là muốn mạng của ta tiết tấu sao? Bởi vì cái này nhiệm vụ độ khó quá mức kỳ hoa, Chu Hiền khệ miệng có giận. Nếu là chỉ có này ba cái nhiệm vụ, Chu Hiền cũng không có cái gì. Có thể vấn đề càng mấu chốt ở chỗ, thời điểm này, tại nhiệm vụ của mình phía dưới thình Linh viết, bởi vì người chơi lựa chọn 3 loại đột phá, cho nên cần đem 3 cái đột phá nhiệm vụ toàn bộ sau khi hoàn thành, mới có thể thăng cấp đại tượng sư. Chu Hiền đào cái hố cho mình này. Này Long Hóa Khôi Lỗi Chiến Giáp cũng không nhắc lại. Chu Hiền tuy rằng hiện tại có Long Hóa Khôi Lỗi Chiến Giáp, thế nhưng vậy như cũng là sử dụng các loại đặc thù vật liệu hỗn tạp tạo thành trang bị mà thôi, hơn nữa đều là tăng tiện. Mà nhiệm vụ này yêu cầu, hiển nhiên là muốn chính mình đánh tạo một thân trang phục, nhiệm vụ này chủ yếu là tiêu hao vật liệu Chu Hiền lòng tộc vật liệu tuy rằng đầy đủ tiêu xài, thế nhưng hiện tại đã tiêu hao không ít. Về phần khôi lỗi lời nói, cái này hẳn là đơn giản nhất. Thông qua đống vật liệu cùng đống kỹ thuật, này hoàn toàn có thể đạt thành Mà chú kiếm sư đột phá nhiệm vụ. Tại Chu Hiền trong mắt, e sợ không có so với này càng khó khăn rồi. Đối với Chu Hiền mà nói, muốn chế tạo một cái cho điểm 150 phân trở lên trang bị, cũng không tính rất khó khăn, sử dụng chính mình mang theo lòng tộc vật liệu cùng các loại kỳ chân ngốc nít đống là tốt rồi. Nhưng vấn đề là, nhiệm vụ này then chốt ở chỗ không sử dụng đặc thù vật liệu. Cái gì gọi là không thích dùng đặc thù vật liệu? Nói cách khác, Chu Hiền hiện tại chỉ có là một thanh đồng, thiết cùng thép bốn loại vật liệu có thể lựa chọn. Bởi vì ở cái thế giới này, cơ bản chỉ có này bốn loại vật liệu mới là không chứa đựng linh lực sát thương. Đây là rõ ràng không cho ta đột phá chứ. Cho dù là Chu Hiền đang nhìn đến nhiệm vụ này thời điểm, cũng thiếu chút nữa tức giận đến ngày lên. Nhiệm vụ này không thể tưởng tượng nổi cùng kỳ hoa trình độ, thật sự là vượt qua người bình thường dự liệu. Thậm chí liền ngay cả có chuẩn bị tâm tư Chu Hiển cũng cảm giác mình bị lừa thầm rồi. Hắn một lần còn tưởng rằng đại đế nhiệm vụ mang tới vận may, vào thời khắc ấy đều biến mất được không còn chút nào đây. Chu Hiền nguyên bản mục đích cũng chỉ là muốn tăng lên một cái tượng sư năng lực, sau đó thuận lợi trở thành đại tượng sư sau tại thế giới hiện thực chế tạo một ít trang bị mà thôi. Thế nhưng hiện tại cái này vấn đề xuất hiện, này có thể không chỉ là tuyệt chính mình đánh tạo trang bị tốt con đường, càng là cho mình đại tượng sư lên cấp đã mang đến tầng tầng trở ngại. Lúc này Chu Hiền đại khái hiểu khóc không ra nước mắt đến tột cùng là cái dạng gì một loại cảm thụ. Chuyện này cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, cái thứ hai tuy rằng đơn giản nhất thế nhưng cũng vô dụng nhất nơi, cái thứ ba ta căn bản là không tìm được manh mối. Bây giờ nhìn lại lời nói, chỉ có thể từ nhiệm vụ thứ nhất bắt đầu rồi. Chu Hiền liếc mắt nhìn chính mình cái kia vẫn còn làm lạnh trong quá trình Long Mộ truyền tống kỹ năng, chỉ phải cái này kỹ năng làm lạnh xong xuôi, là hắn có thể đủ đi tới Long Mộ đạt được gần như vô hạn Long Tộc vật liệu, mà Long Hóa Khôi lỗi chiến giáp đến thời điểm liền không là vấn đề. Ba cái nhiệm vụ tạm thời cũng không có cách nào hoàn thành, Chu Hiền chỉ có thể đem hắn treo lên thật cao. Như vậy hiện tại việc cấp bách vẫn là phải nghĩ biện pháp tại thế giới hiện thực chế tác một món vũ khí. Bất quá tựa hồ thế giới hiện thực cũng không có cái gì lợi hại vật liệu tới, trừ phi mình có thể tìm tới một ít kỳ hoa vật liệu. Nếu không, thế giới hiện thực vẫn đúng là khó mà tìm kiếm một loại có thể cùng thế giới game đỉnh cấp vật liệu ngang hàng tồn tại. Từ góc độ này nhìn lên, cái tiêu chú kiếm sư đột phá nhiệm vụ đúng là rất có tác dụng. Ai, đi tìm Martin lù ở kinh đi, hắn có lẽ sẽ có chút manh mối. Chu Hiền nhìn trong tay mình ấu kim tiên khôi kiếm. Martin, ngươi tại sao? Chu Hiền vỗ vỗ thân kiếm. Ta nói, ngươi gần nhất phải hay không mệnh phạm Thái Tuế, phải hay không lại xảy ra chuyện gì à nha? Martin lù ở kim từ trong thân kiếm bật đi ra, lập tức nhảy tới Chu Hiền trên bả vai. Ai, một đống nát việc. Chu Hiền lắc đầu một cái, gần nhất ta cần dùng sắt thường chế tạo ra một cái đủ mạnh vũ khí, không biết ngươi có hay không biện pháp. Ha, dùng sắt thường chế tạo ra đủ mạnh vũ khí. Martin lù ở kim trực tiếp liền nhảy một cái. Này rất khó làm sao. Kỳ thực Chu Hiền cũng biết mình chuyện này có chút làm người khác khó chịu rồi, tuy rằng không quá rõ ràng ngươi tại sao phải như vậy làm, thế nhưng chỉ ta xem ra, đây là tuyệt đối chuyện không có thể làm được. Vẹn vẹn sắt thường là không thể nào cường đại như vậy. Chứ phi ngươi sử dụng thanh binh khí này phạm vào ngập trời giết chóc, thông qua thôn vệ người chết toán niệm đem hắn biến thành khủng bố ma binh. Nếu không, vẹn vẹn sát tưởng, chỉ sợ cũng liền một khối long lân đều không cách nào chặn được. Martin lù ở Kim nói có lý, chỉ có thể thông qua thôn vệ người chết toán niệm biến thành ma binh sao? Cảm giác này ngấp lại đều cho Chu Hiền cảm thấy có chút khủng bố. Bằng không ngươi cũng có thể thử một chút xem để cái này vũ khí thôn vệ những khác trang bị, này nói không chắc có thể. vân, vân Chu Hiền, ngươi giúp ta một đại ân a Không giải thích được, nguyên bản không nhịn được Martin lù ở Kim, lại chính mình đông nhiên hưng phấn lên. Thôn vệ càng mạnh binh khí. Không sai, chính là như vậy làm. Chu Hiền, ta biết chữa trị ố kim thiên khôi kiếm phương pháp rồi. Chương 49, bắt đầu thất kiếm. Ta rốt cuộc nghĩ đến chữa trị ố kim thiên khôi kiếm phương pháp rồi. Martin Lũ ở kinh âm thanh rất kiêu ngạo. Làm sao? Chu Hiền không nghĩ tới nghi vấn của mình, tựa hỗ trợ giúp Martin Lũ ở kinh giải khai một cái đại bí ẩn. ố kim thiên khôi kiếm chính là yêu tộc thánh binh, uy lực vô cùng. Nếu là có thể nói, ngươi có thể dùng một ít đặc thù. Tạm thời so với Ố Kim Thiên Khôi kiếm mạnh vũ khí đến cho hiện tại Ố Kim Thiên Khôi kiếm thăng cấp cùng đột phá, do đó hoàn toàn chưa trị nó. Ồ, này nghe tới không sai, Chu Hiền cảm thấy thuyết pháp này vẫn rất dễ giải quyết. Chỉ là Martin lù ở kinh lời kế tiếp, để Chu Hiền khẽ miệng co giật, suýt chút nữa ý nhảy dựng lên. Ừm, ta cuối cùng tổng cộng cần 7 thanh vũ khí. Ân, rất đơn giản, đây là một bộ vũ trang. Nay 7 thanh kiếm lấy Thất Tinh Bắc đầu mà mệnh danh, theo thứ tự là Thiên su, Thiên quyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang. Chờ đã. Chu Hiền để Martin Lũ ở Kim Đình Chỉ, người nói nên không phải là trong truyền thuyết bắt đầu thất kiếm chứ? Thành thật mà nói, như không là bởi vì chính mình bên cạnh có một cái tên là bắt đầu nữ sinh. Chu Hiền lập tức còn thật không nghĩ tới bối cảnh này trong chuyện xưa mới có trong truyền thuyết bắt đầu thất kiếm. Không sai, chính là món đồ kia. Bắt đầu thất kiếm chính là Long tộc sử dụng qua binh khí, mặt trên lây dính hơi thở của Long tộc, vừa vặn là gần nhượng ấu kim thiên khôi kiếm thứ tốt. Trong truyền thuyết đánh giá mỗi một chiếc đánh giá đều tại 320 phân trở lên, hợp lại nghe nói là có thể sử dụng một loại hủy thiên diệt địa siêu cấp đại chiêu truyền thuyết cấp bậc binh khí. Bắt đầu thất kiếm là làm cố sự bối cảnh tồn tại. Có người nói này bảy thanh kiếm đã từng là trong trò chơi Long tộc chế tạo có năng lực hủy thiên diệt địa bảo vật. Thế nhưng sau đó Long tộc thậm chí cũng cảm thấy bọn hắn không cách nào khống chế này bảy cây bảo kiếm, cho nên bọn họ lại đối ứng sao Bắc cực chế tạo khống chế trung khu. Sau đó đem này tám cái vũ khí sâu sắc chôn giấu dưới mặt đất. Có người nói khi ngôi sao vận hành đến chính xác vị trí thời điểm, mọi người liền có thể nhìn thấy trên mặt đất có bắt đầu ánh sáng phóng lên trời, cùng trên bầu trời ngôi sao hấp dẫn lẫn nhau, chấn động dị thường. Mà tình huống như thế. Thông thường chỉ có mấy trăm năm mới có thể gặp phải một lần. Chu Hiểu biết, phía trước mấy năm chính mình tiến vào trò chơi trước đó, liền đã từng xuất hiện bắt Đầu Tử Quang phóng lên trời đổ sộ cảnh tượng. Căn cứ ngay lúc đó người chơi phản ứng, khi đó quái vật sức mạnh đều phổ biến suy yếu 2 năm tầng đây. Mà 70 cấp tinh anh người chơi tổ chức thành đoàn thể xông vào U Minh Sơn gợi ra náo động, cũng là thừa dịp lúc ấy. Bất quá tức là, còn muốn tưởng nhìn thấy bắt Đầu xung thiên, e sợ thời gian này trên sẽ chờ không được nữa, trò chơi này cũng thực tế thời gian tuy nói không giống nhau, thế nhưng tốc độ chạy nhưng là nhất trí. Nhắc tới cũng kỳ. Tuy nhiên tại thế giới game trong bối cảnh thế giới này là dị thế giới? Bất quá này ngôi sao mặt trăng cùng Thái Dương các loại giả thiết đúng là cùng trên địa cầu không có quá lớn khác biệt. Này thất tinh bắt đầu chính là một cái ví dụ. Bất quá vật kia cùng ô Kim Thiên Khôi kiếm so với, é e sợ đều không kém là bao nhiêu đi à nha? Chu Hiền không nói gì bên trong. Điều này có thể gây nên cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, vẫn có thể đem toàn bộ địa đồ quái vật thực lực đều áp chế sức mạnh. Chu Hiền cảm thấy coi như là cái kia tiểu u, chỉ sợ cũng không cách nào chống lại chứ. Thiết tiểu tử, ngươi này liền không hiểu được bắt đầu thất kiếm đơn độc cùng Ô Kim Thiên Khôi kiếm so với, tự nhiên là không có vấn đề. Thế nhưng Ô Kim Thiên Khôi kiếm có thể không vẹn vẹn chỉ là Ô Kim Thiên Khôi kiếm mà thôi, Này Ô Kim Thiên Khôi kiếm bên trong còn hàm chứa một cái to lớn bí mật, bí mật này thậm chí cùng này toàn bộ thế giới đều có liên quan. Martin lù ở kinh giám thí một câu, lại làm cho Chu Hiền cực kỳ lưu ý. "Martin, ngươi nói Ô Kim Thiên Khôi kiếm bên trong ẩn chứa một cái cùng toàn bộ thế giới đều có quan bí mật." Đương nhiên, ngươi đã từng cùng ta đã nói cái kia thần thông bất địch nghiệp lực sáu cái chữ, ta hiện tại đúng là nghĩ tới này ô kim tiên khôi kiếm mặt trên có bất địch, cái kia long đài tỏa mặt trên nhưng là thần thông, này xích huyết kim tiêu trên văn tự, chỉ sợ sẽ là nghiệp lực hai chữ rồi. ngươi nếu như có thể đem thượng cổ tam đại kỳ vật tập hợp, cái kia bắt đầu thất kiếm gì gì đó. tại ngươi trước mặt cùng cháu đi thăm ông nội cũng không có quá lớn khác biệt. ê, làm sao trải qua ngươi vừa nói như thế, này bắt đầu thất kiếm liền thật sự cảm giác không đáng giá một đồng đây. chu hiền gãi gãi đầu, thần thông, thần thông, nếu là nghiệp lực khi đến, này thần thông to lớn hơn nữa, cũng phải vẫn là, không phải là không báo, thời điểm chưa đến. Này vô số luân hồi, này vô lượng số lượng thời gian, duy nhất này nghiệp lực sẽ không tàn đi. Nghiệp lực chính là phía trên thế giới này lớn nhất công bằng, cho dù đại thánh, cho dù thần đế, cho dù long hoàng, nếu là nghiệp lực quấn con người, cũng tất nhiên vẫn lạc. Nghiệp lực không thể tiêu trừ, chỉ có báo ứng. Martin lù ở Kinh có thể nói là tránh mặt nói ra lời nói này. Điều này hiển nhiên là hắn ngủ say với Ô Kim Thiên Khôi kiếm bên trong chủ ý thức rồi. Chỉ là vừa mới vừa nói xong câu đó, Martin lù ở Kinh liền khôi phục được thường ngày dáng dấp, kia chủ ý thức lần nữa biến mất rồi. Thần thông bất địch nghiệp lực. Cho nên khi Tam đại kỳ vật tổ hợp sau, liền bắt đầu thất kiếm cũng không cách nào cùng hắn chống lại a. Chẳng lẽ, cái kia thần bí đến ngược, cùng này Tam đại kỳ vật cũng thật sự có quan hệ. Đại đế nhiệm vụ nhắc nhở, tìm kiếm bắt Đầu Thất Kiếm hình bóng, cũng sử dụng bắt Đầu Thất Kiếm tại ố Kim Thiên Khôi kiếm phúc bản hoàn nguyên sau, tại hắn nằm ở giới hạn trạng thái thời điểm giúp đỡ đột phá, nhắc nhở, nên nhiệm vụ thất bại sẽ dẫn đến đại đế nhiệm vụ thất bại. Bỗng nhiên đụng tới đại đế nhiệm vụ nhắc nhở, để Chu Hiền đau răng. Ngươi hệ thống này tại sao lại đi ra tham gia náo nhiệt, vân vân, giúp đỡ đột phá. Này đại đế nhiệm vụ nhắc nhở khắp nơi đều tràn đầy kịch tấu ý vị, tuy rằng này đống nhiên đụng tới nhắc nhở để chu hiền có chút đau răng, thế nhưng này mịt mở kịch tấu vẫn để cho chu hiền phát hiện cái gì. Phúc bản hoàn nguyên sau giúp đỡ đột phá, hai từ này để chu hiền ý thức được cái gì. nay bắt đầu thất kiếm xem ra rõ ràng cùng ta đại đế nhiệm vụ đầu mối chính không có quá lớn quan hệ, thế nhưng hiện tại nhưng là cần vật phẩm, đây cũng chính là nói ta tại đem ô kim thiên khôi kiếm phúc bản hoàn nguyên sau, còn cần tiến một bước cường hóa ô kim thiên khôi kiếm. chu hiền đem chính mình đại đế nhiệm vụ toàn bộ kéo ra ngoài. Chu hiện, hiện tại đại đế nhiệm vụ nhiệm vụ phụ tức là: 1. Đem thực lực tăng lên tới đại thượng sư, không cách nào hoàn thành đem dẫn đến nhiệm vụ thất bại. 2. Thu được bắt đầu thất kiếm cũng trợ O Kim Thiên Khôi kiếm tiến hành đột phá, không cách nào hoàn thành nhiệm vụ đem dẫn đến nhiệm vụ thất bại. 3. Đem tam mạch thất luân tu luyện đến viên mãn, không cách nào hoàn thành đem dẫn đến nhiệm vụ thất bại. 4. Tập hợp thượng cổ tam đại kỳ vật, 23, không cách nào hoàn thành đem dẫn đến nhiệm vụ thất bại. 5. Dẫn dắt Lưu Vân một mạch của khởi. 6. Sử dụng bốn thánh chi truyền thừa có thể mở ra chu tức đảo cấm chế. Đồng tiến vào chu tức Đào tham dò. Tại trong thế giới trò chơi, một cái nhiệm vụ chi nhánh nói như vậy có hai loại tình huống, một loại là mở ra ẩn dấu nội dung vở kịch, tăng cường trò chơi độ hoàn thành cùng khen thưởng, một loại khác nhưng là hạ thấp độ khó của nhiệm vụ, hoặc là hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến nhắc nhở. Từ hướng này đến xem, ta bây giờ là lưu vân quan quan chủ, mà một cái khác đi thám hiểm nhiệm vụ, hẳn là thuộc về tăng cường độ hoàn thành bộ phận, mà trở thành đại tượng sư cùng tìm kiếm bắt đầu thất kiếm, đây chính là cùng đầu mối trinh có liên quan nhiệm vụ sao? Bất quá nhiệm vụ này vẫn đúng là hoàn toàn liên kết. Bất quá tin đồn này bắt đầu thất kiếm nhưng thật ra là bị đại đế người chơi chưa cắt. Đến thời điểm chẳng phải là muốn đi tìm bọn họ? Tại Chu Hiền xem ra nếu là muốn cường hóa ô kim thiên khôi kiếm như vậy một đẳng cấp trang bị, hiển nhiên là cần đẳng cấp cao nhất thần cấp thợ rèn như vậy đẳng cấp. Mà muốn trở thành thần cấp thợ rèn, tam mạch thất luân lại là một cái trợ lực. Chỉ là bất đắc dĩ, hiện tại đột phá nhiệm vụ cũng rất lừa bố mày, đem Chu Hiền mắc kẹt ở đây. Hiện tại Martin Lũ ở Kim đưa ra một cái khác phương án giải quyết, nhưng lại muốn cùng đại đế người chơi xung đột. Thế nhưng hiện tại cho dù kiên trì cũng phải lên A 4 Nhiệm vụ của mình cùng cái kia thần bí đến ngược trong lúc đó có không nói được, không nói rõ quan hệ. Ở phương diện này, nếu như Chu Hiền không đem biết rõ lời nói, hắn tuyệt đối không được sống yên ổn. Lý Chính có thể tại thế giới hiện thực bên trong triệu hoán tà ma, chính mình cũng có thể tại thế giới hiện thực bên trong sử dụng kỹ năng. Cuối cùng là tỉnh cờ trường hợp đặc biệt, hay là bởi vì một loại nào đó tất nhiên, Chu Hiền cũng cảm thấy có tất phải hiểu rõ. Long mộ, tại sao trò chơi sẽ gọi danh tự này đây? Bí ẩn nhiều lắm, Chu Hiền cần từng bước một kéo thơ bóc kén, đem ẩn dấu ở sau lưng chân tướng tìm ra. Chỉ là không biết tại sao mặc dù mình trước mắt thiên đầu và tự thế nhưng Chu Hiền nhưng có linh cảm những này sở hữu manh mối đến cuối cùng đều sẽ hội tụ thành một luồng sau đó để hắn đào móc ra ẩn nút chân tướng Chu Hiền ngươi hãy nghe ta nói loại này dùng càng cao giai đoạn ẩn nhượng trang bị phương pháp nếu là ngươi muốn sử dụng tại phẩm phẩm vũ khí mặt trên cũng là có thể nếu như ngươi là cảm thấy có thể được lợi nói đúng là có thể như vậy làm Martin lù ở kinh truyền dạy cho ngươi tinh túy phương pháp có hay không tiếp nhận nay căn bản cũng không cần hỏi do Chu Hiền lập tức liền lựa chọn tiếp thu đồng thời học xong cái này tinh túy phương pháp ừm Vậy cứ như vậy đi, bắt đầu thất kiếm ta cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi tìm được. Nói xong, Chu Hiền liền gật gật đầu, sau đó tại Martin lụ ở kinh ánh mắt mong chờ bên trong bước ra trò chơi. Rời đi trò chơi sau, thời gian đã là tiếp cận bình minh rồi. Chu Hiền lập tức đổi bộ website, sau đó bắt đầu ở trên internet đúng là đặt hàng đánh thép trang bị. Lúc này xem ra cho đại suất huyết. Chu Hiền nhìn trên internet cái kia năm con số trang bị, nhất thời hàm răng rút rút. Từ khi cha mẹ tạ thế sau, Chu Hiền liền một mực trải qua bất an bất mặc sinh hoạt, mặc dù là ở trong game rất nhiều của cải. Chu Hiền sinh hoạt cũng không có thay đổi quá nhiều, chỉ là cải thiện thức ăn số lần hơi hơi nhiều hơn một chút mà thôi. Từ trong trò chơi phổi đi một phần tư kim tệ phóng tới khu vực giao dịch, Chu Hiền cảm giác lòng của mình đều đang chảy máu. Giá tiền không cao lắm kim tệ rất nhanh sẽ cho các cường hào huynh cho thu mua đi rồi. Chu Hiền tại khoản mặt trên lập tức liền có hơn 6 số không tiền liền dư. Tại cảm khái các cường hào huynh rộng rãi đồng thời, Chu Hiền hiện tại cũng tạm thời đảm nhiệm một hồi cường hào. Bất quá đặt hàng đồ vật đặt ở trường học khẳng định cũng được, thả ở nơi nào so sánh thích hợp đây. Chu Hiền đung nhiên nghĩ tới chính mình ở vào Trung Châu thị vùng ngoại ô quê nhà nơi đó là Chu Hiền ra ra cùng mãi mãi nhà cũ chỉ có điều phụ thân sau đó tùy tùng hiện nay đi tới nội thành cho nên nơi đó liền một mực hoang phế chỗ đó vốn là một thôn trang nhưng theo người máy ứng dụng nông nghiệp tự động hóa đã trở thành xu thế mọi người cũng phần lớn đem đến trong thành chỗ đó hầu như đã trở thành phế tích nghe nói chính phủ quá mấy năm tuổi hồ dự định đem mảnh đất kia trưng thu thế nhưng cho tới bây giờ vẫn không có thực thi hoang tàn vắng vẻ lại vẫn tính là an toàn Chu Hiền quyết định đem đặt hàng đồ vật phóng tới bên kia đi chương 50 phế thôn quê nhà Trung Châu thị vị trí tây nam là chứ danh thành phố du lịch nhưng nông thôn bộ phận tại rất nhiều năm trước tới nay đều chưa từng xảy ra biến hóa quá lớn chỉ là theo người máy sản nghiệp hóa phát triển cùng nông nghiệp tự động hóa cùng với cũ mới một đời nhân khẩu thay đổi nông thôn nhân khẩu tuyệt đại đa số cũng bắt đầu tràn vào nội thành trung châu thị bởi vì nông thôn cùng thành thị giàu nghèo trên lệch quan hệ càng phải như vậy bởi vậy tại trung châu thị phụ cận xuất hiện không ít tử thôn hiện tượng cũng chính là không có một người thôn làng mà quốc gia vì không đến nỗi khiến những này thôn trang thổ địa hoang phế gần nhất thì tại dự định đem những kia đất toàn bộ thu về chỉ có điều tạm thời vẫn không có sự thực mà thôi. Chu Hiền quê nhà hiện tại cũng là dáng dấp này, chỉ để lại một gian phòng ốc cùng một gian nhà, nơi này liền không còn sót lại bất cứ thứ gì rồi. Trên thực tế, không vẹn vẹn chỉ là Chu Hiền quê nhà mà thôi, chung quanh nhà cũ cũng đều là như thế. Bởi vì tối ngày hôm qua rơi xuống một cơn mưa quan hệ, lầy lội bùn đất địa có chút khó đi. Chu Hiền một cất sâu, một cất thiện đi ở trên đường này. Hoàn cảnh như vậy, Chu Hiền đã từng chỉ có ở trong game mới thể nghiệm qua, thế nhưng đặt ở thế giới hiện thực, Chu Hiền trên người cảm giác lại cùng trong trò chơi hoàn toàn khác nhau chu vi phòng ốc có chút đã tổn hại, có chút thì vẫn như cũ còn có tự động người máy tại giữ gìn. người trước nhìn qua tựa hồ là đã hoảng hốt mấy cái thế kỷ như thế, mà người sau lại khiến người có một loại thời không đã đỉnh trệ hào giác. không người trong thôn tịch liêu không tiếng động, chỉ có xa xa ruộng đồng trên đang đại phụ trách việc nhà nông người máy chính phát ra từng chuỗi tiếng vang. đã đến, tìm đã dỉ sắt biển số nhà, chu hiền rốt cuộc tìm được chính mình đã đại khái hơn 10 năm đều chưa có ai ở qua nhà cũ. nhà cũ phía trước cửa chính của sân đã không có, bất quá sân nhỏ tưởng vây vẫn tính cứng chắc, rách nát phòng ốc cũng coi như hoàn chỉnh chỉ ít nhìn qua tựa hồ không có thiếu gạch thiếu ngói bộ dáng tuy rằng phi thường cổ xưa thế nhưng tựa hồ vẫn như cũ còn có thể cư trú phòng ốc cửa không có khóa chỉ là khép hở rồi cung nơi này đã hoang phế những phòng ở khác như thế có kẹt theo cửa phòng đẩy ra tương đợt bụi mù để chu hiển hò khan không ngừng chỗ này cũng thật là cổ xưa a trong đại sảnh có một cái bàn bát tiên tuy nhiên đã cũ kỹ nhưng bất ngờ vẫn rất đứng thẳng chỉ có điều bàn bát tiên bên cạnh hai cái băng ghế nhưng là tán loạn ngã trên mặt đất tại phòng lớn phía trước còn mang theo một bộ đã trở nên trắng Đồng thời đã không nhìn rõ bất cứ thứ gì bức họa cũ. Về phần trong mấy gian phòng thì đã hầu như không có thứ gì, trên giường thậm chí ngay cả tấm ván gỗ đều bị rỡ ra rồi, mà chỉ có hai cái tủ quần áo, bên trong cũng đều là trống không. Chu Hiền ra dàn mãi mãi từ lúc Chu Hiền khi còn bé cũng đã qua đời, mà thả ở bên này đồ vật, đại đa số đồ vật kỳ thực cũng toàn bộ đều bị dọn đi rồi. Sau Chu Hiền người một nhà một mực thuê lại ở trong thành, thẳng đến Chu Hiền phụ thân đột tử đang làm việc trên cương vị. Giờ phút này Chu Hiền ăn mặc một thân đồ thể thao, trên người còn đeo một cái túi lớn. Bên trong là một cái đơn giản túi ngủ còn có một chút nước cùng lương khô, trên tay hắn còn lao lực mang theo một cái bao tải. Nơi này còn có cái giếng nước. Ở trong sân, Chu Hiền bất ngờ phát hiện một cái cũ kỹ giếng khoan, giếng khoan nhược điểm đã bị rỉ sắt hữu thực, bất quá giếng nước cơ bản hình dạng còn duy trì hoàn hảo. Chu Hiền đi tới, dùng sức ấn một cái tay cầm, vật này bên trong hiển nhiên cũng đã mục nát, Chu Hiền dùng rất phí lực. Nhưng dòng nước cuối cùng còn là từ giếng nước bên trong dâng trào lên. Đầu tiên là mang theo một trận rỉ sắt mùi vị, thế nhưng tại Chu Hiền kiên nhẫn kỳ mấy phút đồng hồ sau, Bên trong nguồn nước đã đã biến thành cam liệt thanh tuyền. Hô, lần này nguyên bản phiền toái nhất nguồn nước, hiện tại cũng làm xong, lần này vừa vặn. Dùng khăn lau cùng nước trong đêm cũ kỹ bản gỗ dọn dẹp một chút, Chu Hiền đem một đài hình mâm tròn cơ khí lấy ra. Đây là một đài mạng lưới tăng cường y. Tuy rằng hiện tại internet tại nội thành có thể nói là toàn diện bao trùm không có góc chết, thế nhưng Chu Hiền hiện tại vị trí nhưng là một chút xây dựng cơ bản đều không có vùng hoang dã, muốn ở chỗ này lên mạng, liền tất cần phải có vật này. Có thể kéo dài công tác một tuần tăng cường y, vừa vặn có thể kéo dài đến cảnh sát điều tra kết thúc. Li Chính đang bị bắt đầu đưa đến cục cảnh sát sau, lại cũng xuất hiện cùng ứng Thiên Long như thế bệnh trạng, hai người đều lâm vào hôn mê trong. Tính toán ra, Chu Hiền vị trí Trung Châu học viên đã xuất hiện ba cái ca bệnh như vậy, mà căn cứ thầy thuốc đo lường, tại đây ba cái đã biến thành người sống đời sống thực vật người bệnh trong huyết dịch đều đo lường đã đến một loại dị thường vật chất, bệnh viện thậm chí hoài nghi này có thể là một loại bệnh độc. Thế là cảnh sát cùng bệnh viện liên hợp hướng trường học phát ra thông cáo, tại đem tất cả mọi người cách ly sau khi kiểm tra, toàn bộ trường học hiện tại cũng bị tạm thời phong bế lại, nghe nói là muốn tiến hành một lần nghiêm khắc kiểm tra cùng tiêu độc năm hiện tại tiến bộ nhanh chóng khoa học kỹ thuật phúc trải qua nửa ngày cách ly sau khi kiểm tra chu hiền cũng đã từ bệnh viện đi ra mà lúc này đây chu hiền vừa vặn chuẩn bị đến thực hiện kế hoạch của mình đem cơ khí để tốt sau chu hiền lại đem của mình hắc thiết đầu lấy ra vì đến bên này chu hiền còn đặc biệt cho mình xứng một cái năng lượng mặt trời di động nguồn điện một mặt có thể cho hắc thiết đầu sử dụng mặt khác nếu là tăng cường nghi mất hiệu lực chính mình vật này cũng có thể dùng điều chỉnh mạng lưới trạng thái gần nhất tín hiệu nguyên đã tìm tỏi xong xuôi tốt nhất tín hiệu nguyên đã xứng đôi Ngài hiện tại đã có thể tại bản sản phẩm phụ cận 100m trong phạm vi tự do lên mạng. Điều chỉnh tốt cơ khí, Chu Hiền liền đem trong túi đeo lưng của mình đổ còn dư lại lấy ra liền chuẩn bị tiếp tục mua bán lại. Chu Hiền tiên sinh, ngài hàng hóa đã đưa đến, xin chú ý kiểm tra và nhận. Ngay vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một cái điện tử hợp thanh âm. Chu Hiền mở cửa, một cái chuyển phát nhanh người máy chính đứng ở bên ngoài, tại chuyển phát nhanh người máy mặt sau, nhưng là một chiếc xe tải. Tuy rằng mặt đất đã lầy lội cực kỳ, thế nhưng hiện tại xe bay đối với mặt đất yêu cầu cùng hơn 10 năm trước ô tô vốn là hoàn toàn khác nhau. Chiếc này hoàn toàn do cơ khí khống chế xe cộ tuy rằng một đường tại bùn đất trên đất chạy lại đây, nhưng nhìn đi tới vẫn là cùng mới tinh như thế. Con người quét hình hoàn thành, tướng mạo so sánh hoàn thành, GNA số liệu xứng đôi hoàn thành. Chu Hiền Tiên Sinh, ngài bao vây đã đưa đạt, hiện tại đem bắt đầu dỡ hàng. Dứt lời, mấy cái người máy vận tải từ trên xe tải xuống, đem phía trên hàng hóa cho vận chuyển xuống. Chu Hiền Tiên Sinh, xin hỏi hàng hóa cần bày ra ở nơi nào? Chuyển phát nhanh người máy dùng không mang theo tình cảm điện tử hợp thành tin tức nói. thả ở giữa sân là tốt rồi. Được rồi. Nói xong, người máy vận tải liền bắt đầu hành động lên, đem Chu Hiền đặt hàng hay là đặt ở giữa sân. "Chu Hiền tiên sinh, ngài bao vây đã đưa đến, chúc ngài nghỉ hè vui vẻ." Nhìn người máy hoàn thành vận tải, sau đó nhanh chóng lên xe rời đi, Chu Hiền cảm khái không thôi, này chuyển phát nhanh công ty người máy, phục vụ chính là so với trường học muốn xịn a. Người máy sau khi rời đi, Chu Hiền liền đi vào trong sân kiểm tra chính mình đặt hàng nổi hơi cùng đe sắt các loại trang bị, tuy rằng từ người máy nơi này tiếp thu được trang bị, thế nhưng Chu Hiền nhưng không có lập tức bắt đầu hành động, mà là chạy về đi từ của mình trong bao bố đem một con hôn mê sống gà từ bên trong bắt được đi ra. Đến a. Chu Hiền lấy ra một con chén, sau đó đem con này gà cầm ngược, liền bắt đầu lấy máu. Thả đầy đủ một chén máu sau, Chu Hiền liền về tới sân nhỏ, sau đó dùng ngón tay chấm lấy huyết dịch, tại trên tường bắt đầu bôi bôi vẽ vời. Chớp mắt nhìn qua, Chu Hiền sợ tác vẹn vẹn chỉ là đơn sơ nghịch ngợm mà thôi. Thế nhưng nhìn kỹ, này trên vách tường mỗi một chữ tựa hồ cũng bắt đầu vặn mèo cùng biến hóa. Không mấy phút, Chu Hiền liền tại đây địa phương viết đằng đẵng một vòng văn tự. Xét theo đó Chu Hiền đem chén thả xuống, sau đó hít một hơi thật sâu, ảo thuật trận pháp mở. theo Chu Hiền lời nói, này không gian chung quanh lập tức liền uốn éo chuyển động. nếu là từ bên ngoài nhìn sang lời nói, người bên ngoài liền sẽ kinh ngạc phát hiện, Chu Hiền đổ vật trong sân này, vào lúc này dĩ nhiên lập tức liền toàn bộ biến mất rồi. mà ở làm xong tất cả những thứ này sau, Chu Hiền không có nhàn rỗi, mà là lấy ra một tờ màu vàng lá bừa, sau đó dùng còn lại máu gà ở phía trên viết lung tung, tổng cộng đã làm ra hơn 20 tấm biểu chú. tại làm xong tất cả những thứ này sau, Chu Hiền mới thở phào nhẹ nhõm này trong game sự tình dĩ nhiên có thể tại thế giới hiện thực sử dụng mỗi lần ở đây sử dụng cái năng lực này đều sẽ cảm giác được thế giới này là thần kỳ như vậy a chu hiền nhìn một chút những tấm đùa này đùa chú đạo sĩ phóng ra kỹ năng dùng đạo cụ không thuộc tính đặc biệt cùng bắt đầu vậy có tỷ lệ thất bại hố tra hàng không giống chu hiền vừa mới chế tạo những tấm đùa này đó là rất bình thường đùa chú bất quá chính là bởi vì hiện tại chu hiền vị trí thế giới này là thế giới hiện thực cho nên cho dù những tấm đùa này chỉ là trong trò chơi tại rìa đường tùy tiện một cái tiệm tạo hóa là có thể mua được vật phẩm nhưng đối với chu hiền mà nói cũng vẫn là ý nghĩa trọng đại. Tiết mục đầy dư vị làm xong sau, Chu Hiền rốt cục lần nữa đưa mắt đặt ở trong sân đống kia trang bị mặt trên. Đây mới là hôm nay màn kịch quan trọng. Long mộ là một cái phi thường kỳ hoa trò chơi. Ở trong game, mặc dù là phó chức nghiệp, cũng phải ngăn nắp thứ tự đi đến làm, tuy rằng khả năng có hệ thống phụ trợ gì gì đó, nhưng tổng má nói, tại cái trò chơi này bên trong nếu là ngươi học xong đánh thép, đặt ở thế giới hiện thực, như vậy làm cũng căn bản là có thể, nếu là ngươi ở cái thế giới này làm mỹ thực gia, ngươi thế giới hiện thực bên trong tài nấu nướng khẳng định cũng sẽ đại đại tiến bộ. Có thể nói, ngoại trừ có chút siêu tự nhiên bộ phận sau, cái trò chơi này bên trong rất nhiều thứ đều là có tính khả thi. Đem mấy thứ toàn bộ sắp sau, Chu Hiền liền bắt đầu nhóm lửa rồi. Lửa lời yên vụ từ trong sân bay lên, sau đó đồng bình đã đến không trung. Nhưng nếu là từ bên ngoài đi quan sát, người quan sát kia đại khái là sẽ không nhìn thấy có yên vụ sinh ra. Nếu là hắn đưa mắt đặt ở trên không lời nói, nói không chắc mới có thể có thu hoạch. Mà đối với Chu Hiền tới nói, đây chính là thắng lợi. Được rồi, hiện tại nên bắt đầu rồi. Chương 51, đúc kiếm cùng thất bại. Đường đương đường đương, đương, đương. Chuí sắt tiếng đánh ở trong viện vang lên, tuy rằng nhìn qua không tính cường tráng, thế nhưng vung lên đầu đũa tới Chu Hiền, lại phản phất là một cái thông thạo thợ rèn như thế. Tại Chu Hiền phía sau, có ba thanh đã phế bỏ kiếm đặt ở nơi nào? Những này kiếm là Chu Hiền trước đó dùng để thích ứng tại thế giới hiện thực tiến hành chế tạo trang bị, tuy nhiên đã phế bỏ, nhưng nếu là tỉ mỉ quan sát, lại có thể phát hiện, này ba thanh kiếm phẩm chất, tại càng ngày càng tốt. Lợi dụng những này phế liệu, Chu Hiền hiện tại đã trên căn bản quen thuộc tại thế giới hiện thực sử dụng như vậy tượng sư năng lực xảo. hô cái này cũng có tốt. Đem thanh thứ 4 vũ khí tiến hành đơn giản tôi theo sau, Chu Hiền mở ra giao diện thuộc tính. Làm thu Thiết Kiếm, lực công kích, 57, người chế tác, Chu Hiền. Cái này vũ khí, cũng tại trong thế giới trò chơi vũ khí thiết kiếm so với, trên lệch dĩ nhiên là không lớn. Nhưng Chu Hiền lại không có một chút nào tự mãn. Nếu là mình bây giờ kỹ thuật lời nói, đặt ở thế giới game lời nói, cái kia chế tạo ra kiếm, nhất định là tinh chế thiết kiếm, chỉ là đẳng cấp, cũng đã so được với càng cao hơn một cấp lăng phong kiếm rồi. Đem thanh thư 4 vũ khí thả xuống, Chu Hiền đưa mắt di động đã đến phía trước ba thành vũ khí mặt trên. Cùng cái này thiết kiếm cũng giống, lúc trước ba cái vũ khí trực tiếp thủ tại hệ thống bảng mặt trên cho thấy phế phẩm hai chữ. Xác thực, nhân vật như vậy, ngay cả công kích lực cũng hoàn toàn không có, lấy ra chỉ có thể bị người cười nhạo. Chu Hiền uống một hớp, sau đó ngồi ở một bên trên tảng đá lớn bắt đầu nghỉ ngơi. Khối đá này Chu Hiền còn có ấn tượng, tựa hồ là cha của mình tại chính mình khi còn bé chuyển tới, hắn tựa hồ nói món đồ này tại hạ thiên có thể đảm nhiệm dưỡng đá, rất là mát mẻ. Chỉ là, cái kia đã là rất lâu chuyện lúc trước, muốn nói ấn tượng cũng đã nhớ không rõ rồi. Mà lúc này Chu Hiền cá nhân đầu cuối lại vào lúc này phát sáng lên. Tô Tiểu Nguyệt điện thoại. Chu Hiền trực tiếp nhận nghe điện thoại. Ngươi tốt. Cái tên nhà ngươi đã chạy đi đâu? Chu Hiền mới vừa vặn nói xong, bên kia Tô Tiểu Nguyệt lại lập tức giống lên một câu, dọa Chu Hiền nhảy một cái. Cái kia, Tô Tiểu Nguyệt học tỷ, làm sao vậy? Chu Hiền kỳ quái hỏi. Trường học phát sinh thần bí bệnh độc vụ án, ngươi biết không? Tại sao ta trước đó tìm được ngươi rồi thời điểm, ngươi không nghe điện thoại? Không tiếp điện thoại. Chu Hiền nhìn một chút của mình cá nhân đầu cuối, tại chưa chuyển được tin tức mặt trên. Quả nhiên có một chuỗi danh tự trong đó có ít nhất một nửa đều là tô tiểu nguyệt đánh tới, còn lại bộ phận lại có một nửa là lý sơn ngộ đánh tới, đào sơn cùng Từ thiên vân đám người chưa nghe điện thoại cũng thỉnh lình ở phía trên. ách, xin lỗi, tại làm kiểm tra sức khỏe thời điểm, ta đem cá nhân đầu cuối điều thành tình âm. về sau thời gian, chu hiền đều tại chuẩn bị lương khô cùng hành trang, kết quả căn bản cũng không có chú ý tới mình cá nhân đầu cuối vẫn là tình em hình thức. vậy ngươi không xảy ra chuyện gì chứ? cái kia, cái kia bệnh động. gì gì đó, không biết làm sao, tô tiểu nguyệt âm thanh ở phía sau nhỏ rất nhiều. ta không có vấn đề a. Chu Hiền một điểm gánh nặng trong lòng đều không có, bởi vì hắn biết căn bản sẽ không có vi khuẩn gì loại kia trạng thái, chỉ sợ cùng hồn niệm hệ thống không thể tách rời quan hệ. Bất quá vì phòng ngừa đối phương lo lắng, Chu Hiền vẫn là nói, cho nên tại bác sĩ kiểm tra sức khỏe sau, ta tiểu ly khai rồi à? Ngươi không phải là không có địa phương có thể đi sao? Ngươi làm sao rời đi trường học? Ngươi có biết hay không? Ta nhưng tìm ngươi nửa ngày à? Đối diện âm thanh tuy rằng vẫn như cũ rất tức giận, thế nhưng Tựa Hồ vẫn là nuối lòng khẩu khí dáng vẻ. Chu Hiền cũng nghe ra tô Tiểu người học tỷ đối với mình quan tâm. Nhất thời liền cảm giác trong lòng có chút ấm áp. Tại biết trường học tình huống sau, Tô Tiểu Nguyệt là người thứ nhất gọi điện thoại tới. Hơn nữa Chu Hiền Chiều hôm qua kiểm tra kết thúc một cho tới hôm nay, Tô Tiểu Nguyệt dĩ nhiên đang không ngừng gọi điện thoại của mình, liền ngay cả Hừng Đông dĩ nhiên vẫn là có hai cái chương nghe điện thoại. Nàng là thật sự tại lo lắng cho mình. Khúc khúc, chính là bởi vì không có chỗ có thể đi, cho nên ta quyết định tới một cái đi bộ lữ hành nha. Cho nên chiều hôm qua thu xếp hành trang sau, ta liền hướng về Trung Châu thị bên ngoài bên này đi rồi. Ngươi cũng biết, chúng ta Trung Châu thị phụ cận tốt núi Hảo Thủy. Kỳ thực cũng rất thích hợp đạp thanh A. Ha, đạp thanh. Ngươi tại sao không nói bị cảm nắng? Bên kia âm thanh cao hứng bên trong pha tạp vào tức giận. Được rồi, chính ngươi chú ý an toàn đi. Nếu là bị người xấu lừa gạt rồi cũng không nên khóc nhẹ để van cầu ta. Nói xong, Tô Tiểu Nguyệt dĩ nhiên chính mình liền cúp điện thoại. Chu Hiền lắc đầu một cái, sau đó hắn lúc này mới đem chính mình cá nhân đầu cuối triệu hồi bình thường hình thức. Tại cho bạn tốt của mình gửi đi một cái báo bình an tin nhân sau. Chu Hiền hơi hơi điều chỉnh một cái tâm tình, sau đó liền lần nữa đi tới công tác đại phía trước. Lại là tại liên tiếp trong quá trình điều chỉnh, Chu Hiền rốt cục chế tạo ra tinh chế thiết kiếm, này đã cùng trong trò chơi trang bị đồng cấp rồi. Bất quá này vẹn vẹn chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Chu Hiền cũng không hề kết thúc, mà là lại chế tạo liên tiếp tinh chế thiết kiếm. Hô, lại là chế tạo 15 thanh thiết kiếm sau, Chu Hiền còn lại phôi thô, cũng trên căn bản đều tiêu hao hầu như không còn rồi. Mà lúc này đây, bầu trời cũng đã mở đi. Tại đây đã hoang phế không người trong thôn, bóng đêm giống như dáng lâm được phá lệ cấp tốc, ngoại trừ phủ cận còn tại công tác nông nghiệp người máy cùng giữ gìn người máy ở ngoài. Nơi này liền đã không có thanh âm nào khác. Tuy nhiên đã vào đêm, thế nhưng tại lò lửa chiếu dọi xuống, chu hiền khu nhà nhỏ vẫn là đèn đốt sáng choang. Nhưng thời gian dù sao đã một ngày, chu hiền hiện tại cũng đói bụng. Như vậy cảm giác đói bụng, đại khái chính là trò chơi cùng hiện thực khác biệt lớn nhất đi. Tại trong thế giới trò chơi, cứ việc cũng có mỹ thực, thế nhưng bất luận ăn bao nhiêu mỹ thực, sợ là cũng không thể điền đầy bụng. Thế nhưng tại thế giới hiện thực, cho dù là một khối lương khô, cũng có thể khiến người ta ăn no. Chu Hiền một bên liền nước suối ăn lương khô, một bên tại nhìn cách đó không xa đe sắt cùng bếp lò. Thật không nghĩ tới ta dĩ nhiên có thể có như vậy thể lực. Nếu là đặt ở Chu Hiền, hắn nếu có thể tại thế giới hiện thực một hơi chế tạo ra ba thanh như vậy thiết kiếm, hắn có lẽ cũng đã mệt đến không xong rồi. Thế nhưng mình bây giờ, dĩ nhiên là một hơi chế tạo nhiều như vậy vũ khí, vẫn không cảm giác được được loại. Loại sức mạnh này cảm giác cùng trong game có chút tương tự, nhưng rồi lại không hoàn toàn tương tự. Tại thế giới hiện thực bên trong hoàn thành những này sản phẩm sau, Chu Hiền dĩ nhiên biết, hiện thực cùng trò chơi giới hạn đang tại từ từ bị mơ hồ. Dị biến đang tại phát sinh. Đây là Chu Hiền đối với cái này trực quan nhất cảm giác. Hết thảy đều đang phát sinh biến hóa, nếu là hiện tại chế bắt được lời nói, tương lai đem không thể tưởng tượng nổi. Đem lót dạ lương khô sau khi ăn xong, Chu Hiền nghỉ ngơi cũng đến đây chấm dứt rồi. Hắn đem tổng cộng 16 thanh đã chế tạo tốt thiết kiếm để lên bàn. Nay 16 thanh thiết kiếm chất lượng đều phi thường tương tự, xem như là Chu Hiền có thể sử dụng sắt thường chế tạo tốt nhất chế tạo trang bị. Chu Hiền đem bên trong hai cái thiết kiếm nắm trong tay, sau đó nín thở ngưng thần. Bắt đầu tinh túy. Theo Chu Hiền mệnh lệnh, hắn tay trái thiết kiếm lập tức liền bắt đầu rung dậy, chính mình bắt đầu hướng về chính mình tay phải thiết kiếm hơn nữa. Chu Hiền báo nguyên thủ nhất cũng không để ý tới trong tay gì động. Tại Chu Hiền trong thân thể, hắn hiển nhiên cảm thấy tay trái thiết kiếm bên trong có đồ vật gì đó trào vào trong tay chính mình. Sau đó tại chính mình tam mạch thất luân bên trong xuyên hành một vòng, cuối cùng tiến vào chính mình tay phải kiếm bên trong. Mà cũng chính là trong nháy mắt này, tay trái mình thiết kiếm thì đã phản phất là bị đồ vật gì cho đè ép một bên như thế, dĩ nhiên tại trên tay của chính mình hoàn toàn đã biến thành vỡ sát. Nhưng tại Chu Hiền tay phải, nguyên bản thiết kiếm, thời điểm này lại phản phất trở nên càng thêm phong vui. Sắc bén thiết kiếm, lực công kích 812 người chế tạo. Chu Hiền. Quả nhiên thuộc tính tăng lên. Chu Hiền lập tức đưa mắt đặt ở chính mình đánh tạo tốt nhất thiết kiếm mặt trên. Tinh chế thiết kiếm, lực công kích 70, người chế tạo, Chu Hiền. Thuộc tính này tuy rằng tăng lên không cao, thế nhưng là đại diện cho chính mình khoảng cách mục đích đã rất gần rồi. Chính là không biết thông qua loại này tình tuy phương thức chế tạo ra cao cho điểm vũ khí, liệu sẽ có bị hệ thống tiếp thu. Hiện tại duy nhất cần suy tính vấn đề, đại khái chính là cái này. Bất quá Chu Hiền bây giờ là chuẩn bị tại thế giới hiện thực chuẩn bị cho chính mình một món vũ khí, hắn tạm thời cũng không quan tâm nhiều như vậy. Chu Hiền lần nữa cầm lên một cái thiết kiếm, liền chuẩn bị lần nữa tinh túy trên tay sắc bén thiết kiếm. Tinh túy tế phẩm cùng vật phẩm phẩm chất có khác biệt lớn, không cách nào dùng cho tinh túy. Tại nghe được câu này sau, Chu Hiền vỗ vô đầu. Tinh này túy năng lực đúng là có cái này điều kiện phi thường hà khắc, cái kia chính là hai cái tinh túy đạo cụ trong lúc đó không thể tồn tại quá lớn phẩm chất khác biệt. Nếu không, vậy coi như dễ dàng hơn. Bất quá này phẩm chất không đủ, nhưng cũng không đại biểu Chu Hiền không có cách nào. Hắn lại lấy ra mặt khác hai cái thiết kiếm, sau đó lần nữa lần nữa tinh túy đã trở thành sắc bén thiết kiếm. Sắc theo đó, Chu Hiền cầm lên hai cái sắc bén Thiết Kiếm bắt đầu tinh túy. Đến như vậy một cái hiệu quả quả nhiên liền xuất hiện rồi. Tật Phong Thiết Kiếm, lực công kích 10-13, có thể phá không trường kiếm, đang công kích thời điểm sẽ không được đến không khí trợ lực ảnh hưởng. Người chế tạo, Chu Hiền. Quả nhiên xong rồi. Dùng bốn cái trường kiếm, liền xuất hiện cái này tại thế giới hiện thực bên trong còn hơi hơi tính qua được vũ khí. Như vậy phía dưới tiếp tục. Chu Hiền lần nữa bảo chế y theo chỉ dẫn chế tạo ra mặt khác một cái Tật Phong Thiết Kiếm. Sau đó Chu Hiền đem hai cái Tật Phong Thiết Kiếm nắm trong tay, sau đó lần nữa bắt đầu tinh túy tay trái thiết kiếm tinh hoa lần nữa chạy vào trong cơ thể của mình ở trong người ta mạch ảnh hưởng lưu động đã đến tay phải mặt khắc một cái thiết kiếm mặt trên ầm chu hiền tay phải thiết kiếm vào lúc này phát ra một cái tiếng vang lanh lành, dĩ nhiên tại chu hiền trước mặt đã biến thành một đống đoạn sắt chuyện này tinh túy đã thất bại chu hiền nhìn hai con vũ khí trên tay cho cạn kết quả không nghi ngờ chút nào hắn đã thất bại nhưng chu hiền không có nhục chí hắn còn có mặt khắc tám thanh kiếm chu hiền lần nữa bắt đầu rồi tinh túy lần này tinh túy với bắt đầu cũng phi thường thành công nhưng mà chính lúc tinh túy tiến hành đến cuối cùng hai cái tật phong thiết kiếm thời điểm hai thanh kiếm này nhưng lại lần nữa biến thành một mịn lại thất bại đây đã là lần thứ hai chẳng lẽ còn phải tiếp tục hay là đi tìm martin Lũ ở kinh để hỏi cho rõ nghĩ tới đây chu hiền cũng cảm thấy hôm nay công tác đã không sai biệt lắm hắn đem mấy thứ thu thập một chút sau đó thanh tắm một cái thân thể liền về đi đến trong phòng chu hiền lấy ra hát thiết đầu sau đó trực tiếp đăng nhập trò chơi đăng nhập vào trò chơi sau chu hiền liền xuất hiện tại bách hoa cốc lưu vân quan bên trong Nơi này trải qua dài như vậy một quãng thời gian phát triển, tình huống bây giờ đã phá lệ tốt rồi. Bất quá chỗ này phát triển cũng tựa hồ bởi vì không có quy hoạch mà có vẻ hơi dơ giấy bẩn thỉu. Chỉ có điều bởi vì tất cả vừa mới bắt đầu, cho nên cũng không tính là rõ ràng dáng vẻ. Chu Hiền hiện tại cũng không hề dư lực đi quy hoạch cùng quản lý thành phố này, tại đăng nhập vào trò chơi sau, Chu Hiền liền trực tiếp đem Martin lũ ở King Cho kêu lên, sau đó đem chính mình thất bại nguyên nhân đều cho hắn xem thuật một bên. Người chế tạo trang bị bản thân liền cũng không đủ cường nhiệt độ, tình huống như thế Kiếm của ngươi một cách tự nhiên sẽ bởi vì không thể chịu đựng trong thân kiếm áp lực mà tan vỡ. Đây là rất bình thường á. Đang nghe được Chu Hiền Nghi vẫn cùng giải thích sau. Martin Lù ở Kim trả lời đúng là ngắn gọn. Vậy ta nên làm như thế nào? Lẽ nào tinh này tuy còn có số lần hạn chế? Không phải vậy. Martin Lù ở Kim nói ra. Nếu là ngươi chế tạo trang bị bản thân liền có đầy đủ khí lượng, muốn nhiều thôn phệ một ít vũ khí tiến hành tinh túy, tự nhiên là không có vấn đề. Nhưng nếu là ngươi chế tạo trang bị bản thân cũng không tính xuất chúng, cái này trang bị tự nhiên cũng thì không được. Nguyên lai like là nguyên nhân này. Thế nhưng sắt thượng trang bị còn có thể tốt đến nơi nào đi? Ta đây cũng không biết. Ta có thể nói cho ngươi biết Long Lân 120 loại phương pháp gia công. Thế nhưng nếu như ngươi là muốn ta tìm một cái gia công sắt thưởng chế tạo trang bị phương pháp lời nói, vậy coi như xin lỗi. Martin lũ ở kinh tựa hồ này không cách nào. Vấn đề là Chu Hiền Phương diện này cũng không có bất kỳ phương pháp. Được rồi, dùng đòn sát thủ đi. Chu hiện tại cửa sổ trò chơi trên trực tiếp mở ra diễn đàn, sau đó trực tiếp mở ra một cái treo giải thưởng chủ đề, hỏi do tại thế giới hiện thực làm sao rèn đúc thân binh. Vừa mới phát xong tiếng mời Chu Hiền liền tự phát hiện mình nhận được một phong điều kiện. "Hắc Ám Thiên Sứ tỷ tỷ gửi thư." Chu Hiền lập tức đem thư mở ra, nhưng là Hắc Ám Thiên Sứ mời Chu Hiền đi tới nàng tại trong thế giới trò chơi nhà mời. Chẳng lẽ là đại đế các người chơi đã thông báo đã đến? Đang nhìn đến Hắc Ám Thiên Sứ mời sau, Chu Hiền trước mắt nhất thời sáng lên. Một đường đi tới Hắc Ám Thiên Sứ ra nhà, Chu Hiền phát hiện, đối phương dĩ nhiên chờ ở cửa. "Hắc Ám Thiên Sứ tỷ tỷ." Chu Hiền nhìn thấy Hắc Ám Thiên Sứ sau, liền lập tức chạy tới. "Mộ Xải tiên sinh, đại đế người chơi bên này đã phối hợp được rồi." hiện tại đại đế nhóm hội nghị sắp chuẩn bị triển khai, ngươi đều chuẩn bị xong chưa? bất cứ lúc nào có thể, chu hiền lập tức trả lời. nghe được chu hiền lời nói sau, gãm thiên sứ gật gật đầu, sau đó lấy ra một khối cùng trở về thành kết tinh không sai biệt lắm đồ vật giao cho chu hiền. đây là giả thiên đại đế vì ngươi chuẩn bị đi về đại đế hội nghị tràng thạch anh thông qua cái này trang bị, ngươi liền có thể trực tiếp truyền tống đến chỗ đó rồi. chu hiền nhận lấy khối này thạch anh, vật này cùng bình thường trở về thành thạch anh hình thức gần như giống nhau, chỉ có điều khối này thạch anh toàn thân đều là một mảnh đen nhánh mặt trên tuổi hồ có một loại sức mạnh kỳ diệu, vậy thì là chân chính đại đế người chơi chế tạo trang bị sao? Chu Hiền vô cùng cảm khái Trời đêm thế anh, do Dạ Thiên Đại Đế chế tạo có sức mạnh thần bí thủy tinh thể, chỉ có đại đế người chơi mới có thể nắm giữ. Chưa kịp Chu Hiền xem xong cái này thuộc tính, hệ thống âm thanh liền tại Chu Hiền vang lên bên tai. Dạ Thiên Đại Đế mời ngươi gia nhập đại đế hội nghị, có đồng ý hay không? Dạ Thiên Đại Đế mời, ngươi trực tiếp đồng ý là tốt rồi. Ngươi không cần lo lắng thân phận sự tình, bởi vì tại đại đế hội nghị bên trong, hết thảy đại đế chân thân đều sẽ là bị ẩn giấu đi. Ta hiểu được. Đã nghe được Hắc Ám Thiên Sứ nhắc nhở, Chu Hiền gật gật đầu, sau đó xác nhận cái này tuyển hạng. Tại đồng ý lựa chọn sau, Chu Hiền ngay lập tức sẽ bị chuyển tống đến một cái kỳ diệu địa phương. Này, trên trời là màu đen tinh không, dưới chân nhưng là một khối hình mâm tròn mặt đất, toàn bộ địa phương tiểu dường như là tại vũ trụ. Chương 52, Đại đế hội nghị. Vũ trụ. Ý thức được điểm này Chu Hiền nhất thời kinh hãi, nơi này rõ ràng chính là vũ trụ mới đúng a. Hắn hướng về biên giới nhìn lại, vừa vặn có thể nhìn thấy một cái tinh cầu. Đại lục này địa hình tựa hồ không phải địa cầu giáng dấp kia là long mộ thế giới đối diện phía dưới lục địa chu hiền phát hiện chỗ này cùng thế giới game đại địa đồ dĩ nhiên giống nhau như lúc không sai nơi này chính là ở cái thế giới này đầu trên đương nhiên nơi này cùng thế giới hiện thực không giống nhau đong nhiên trong lúc đó một cái không linh giọng nữ từ nơi này trong hư không chuyển đến sát theo đó bóng người màu đen liền xuất hiện tại này không gian trống trải bên trong bóng người này chỉ có màu đen đường viền chu hiền căn bản không thấy rõ nàng bên trong bộ dáng chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra được đây là một cái có một đôi cánh nữ tính gia thiên đại đế Đối phương không tỏ rõ ý kiến, nàng chỉ tiếp tục nói ra. Tuy rằng nơi này cũng là một viên tinh cầu, thế nhưng ngươi hay là không biết, đây chỉ là giả tạo mà thôi. Chu Hiền quan sát bốn phía, nơi này xác thực trống trải quỷ dị, thế nhưng Chu Hiền xác thực cảm giác thấy hơi kỳ quái. Viên tinh cầu này có chỗ kỳ quái gì sao? Chu Hiền hỏi. Nguyên bản hẳn là thiên viên địa phương, thế nhưng có một ngày biến hóa liền xuất hiện rồi. Viên tinh cầu này tồn tại, đại khái cùng giới diện đến ngược có quan hệ đi. Đại đế người chơi quả nhiên biết chút ít cái gì. Cha cha, giả tiên. Ngươi dĩ nhiên sẽ tổ chức đại đế hội nghị, đây thật là hiếm thấy a. Chính lúc Chu Hiền muốn hỏi do thời điểm, một âm thanh khác xuất hiện, sát theo đó lại một cái bóng đen xuất hiện tại Chu Hiền trong tầm mắt. Nếu như không phải đã nhận ra thế giới game biến hóa, các ngươi cũng sẽ không hưởng ứng ta tổ chức đại đế hội nghị đi, Xích huyết Thiên Đế. Dạ Thiên Đại Đế âm thanh mặc dù là một cái rất giọng nữ dễ nghe, thế nhưng thanh âm của nàng không hề phập phồng, lạnh lẽo cực kỳ. Xích huyết Thiên Đế là một cái ma pháp sư, có người nói diện người một quốc gia cũng là dễ dàng sự tình. Ở trong game càng là sáng lập của mình đại công hội xích Huyết Minh, chính là chu Tức quốc một thế lực lớn. Xích Huyết Thiên Đế không có tiếp nhận Dạ Thiên Đại Đế lời nói, mà là đem tầm mắt chuyển đến Chu Hiền bên này, cái thân ảnh này, ta tựa hồ chưa từng thấy ngươi a. Ngươi chính là gần nhất mới xuất hiện cái kia người thứ 8 đại đế người chơi sao? Không sai. Chu Hiền trước đó đã nghe Hắc Ám Thiên Sứ giới thiệu qua rồi, đối phương hiện tại cũng chỉ có thể nhìn thấy của mình mơ hồ đường viền, những tin tức khác hoàn toàn cũng kiểm tra không tới, cho nên Chu Hiền cố ý làm bộ thần bí một điểm, không muốn bại lộ chính mình. Xem ra tựa hồ là một người trẻ tuổi a. Tiểu tử, liên quan với lần này đến ngược, nhất định là ngươi phát hiện cái gì chứ? Dạ Thiên cái kia tính cách, không phải là sẽ chủ động tìm chúng ta mở hội người a? Không sai, lần trước nếu như không phải chúng ta đánh đến tận cửa lời nói, Dạ Thiên gia hỏa này e sợ căn bản là sẽ không có mặt chứ. Ngay vào lúc này, một cái khác bóng đen lại hiện thân, Chu Hiển căn cứ người này đường viễn, miễn cưỡng ý thức được, này chính là mình trước đó tại trong video xem qua cái kia vấn đế. Vấn đề cùng xích Huyết Tiên Đế như thế, cũng là đánh giá một cái Chu Hiển, rồi mới lên tiếng, tuy rằng ta không biết xuất hiện chuyện gì. Thế nhưng ta phát hiện Thất Tu Hải hoạt động tựa hồ càng thêm thường xuyên, đây cũng không phải là điều tốt. Này cùng Thất Tu Hải có quan hệ gì?" Chu Hiền hỏi. "Cha cha, mới tới, ngươi hay là còn không biết đi, chúng ta tuy rằng đều là đại đế người chơi, thế nhưng chúng ta đều có cùng chung một kẻ địch, cái kia chính là Thất Tu Hải. Vấn đề âm thanh rất là tùy tính, tựa hồ là một cái thật dễ nói chuyện người, chúng ta trước đó liền có quá điều tra, có người hoài nghi này Thất Tu Hải khả năng biết thế giới hiện thực sự tình, vì thế ta còn tổ chức quá một lần đại đế hội nghị đây. Đáng tiếc, căn bản cũng không có người hưởng ứng của ta hiệu triệu a." vân đế cho nên nói ý nghĩ của ngươi quá kỳ quái lại một thanh em xuất hiện đây cũng là một thanh em xuất hiện cái thanh em này là một cái giọng nữ tuy rằng chu hiền không quen biết người này thế nhưng vẹn vẹn từ thanh em của nàng chu hiền có thể phán đoán đây là ngoại trừ dạ thiên đại đế ở ngoài một cái khác nữ tính đại đế sát đế căn cứ tô tiểu nguyệt cùng hắc ám thiên sứ cho tư liệu chu hiền biết nữ nhân này là một cái thiên môn chiến sĩ quen dùng một cái đơn thủ kiếm sát đế đến mức huyết sát sùng tiên người sống trở tiến ha ngươi cũng đã biết tại sao hệ thống sẽ sửa đổi chúng ta ở trong game nữ Ngươi cũng đã biết hệ thống tại sao một mực muốn cho chúng ta dựa theo thế giới game quy tắc cho mình gọi là. Ngươi cũng đã biết tại sao hệ thống đối với tiết lộ thế giới hiện thực cùng thế giới game tin tức người phải cho cho trừng phạt. Tuy rằng các ngươi đối với ta hiệu triệu không có phản ứng, nhưng ta có thể không tin tưởng các ngươi thì sẽ không trong bóng tối điều tra một phen. Vấn đề âm thanh để sát đế lặng lẽ. Chu Hiền nghe được thanh âm của đối phương, cũng là nhưng. Không sai. Cái này thế giới game là một cái phi thường kỳ lạ tồn tại. Tại trò chơi bên trong thế giới, người chơi là không thể sử dụng tên của ta rất ngươi biết không? hoặc là Nga Lai like, kịp vua khin như vậy kỳ hoa danh tự, mà là phải căn cứ thế giới game quy tắc gọi là mà ở trong thế giới trò chơi, người chơi nếu là thử nghiệm dùng bất kỳ phương pháp nào tiết lộ nguyên là tồn tại ở thế giới game nở cờ hoặc là còn có một cái tên là địa cầu thế giới như vậy tin tức, người chơi đều sẽ bị hệ thống trừng phạt, trừng phạt nghiêm khắc nhất thậm chí có thể sẽ bị vĩnh cửu phong hảo. Tất cả những thứ này, nguyên bản đều bị các người chơi xem là để cho bọn họ tăng cường đại nhập cảm giả thiết. Thế nhưng khi nghe đến đại đế người chơi hiện tại đoạn đối thoại này sau, Chu Hiền bỗng nhiên ý thức được Sự tình tựa hồ không có hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Dạ Thiên, lần này đại đế hội nghị dĩ nhiên là ngươi tổ chức, ta còn thực sự là sợ hết hồn đây. Thời điểm này, lại một cái đại đế người chơi đến nơi này, cái này đại đế người chơi ăn mặc một thân to lớn áo giáp, Chu Hiền Biết, đây chính là đại đế người chơi trong được gọi là Bất Động núi cao bạch đế. Ta lần thứ nhất lúc đến nơi này, đại đế hội nghị còn chỉ có 3 người, thật không nghĩ tới bây giờ thậm chí có 8 vị đại đế người chơi rồi, chà chà. Lại một bóng người xuất hiện ở đây cái kỳ dị trong không gian. Nghe nói là sớm nhất đại đế người chơi. Tiếp đến sao? Chu Hiền đang nghe được vừa nãy lời của người này nữa sau, liền căn cứ trong đầu tư liệu, suy đoán ra được thân phận của người này. Tu La tên kia không tới sao? Kiếp Đế nhìn một chút hiện trường, ngay lập tức sẽ phát hiện còn có cái cuối cùng đại đế người chơi không tới. Hắn không có từ chối. Dạ Thiên Đại Đế ngắn gọn hồi phục đối phương. Quả nhiên, thời điểm này người cuối cùng xuất hiện. Thế nhưng cùng mấy vị khác đại đế người chơi không giống, cuối cùng này xuất hiện Tu La Đại Đế cũng chỉ có một trận tựa hồ là yên vụ như thế nguyên ảnh tồn tại. Các ngươi nói, ta nghe. Tu La Đại Đế âm thanh cũng không phải là dường như Chu Hiền suy đoán như vậy còn bạo cùng hung tàn, trái lại là cho người một loại phi thường bình hòa cảm giác. Nếu không phải là trước đó liền biết rồi thân phận của hắn, Chu Hiền căn bản là đoán không được thân phận của người này đến tột cùng là ai. Được rồi, Dạ Thiên, nếu là ngươi tổ chức hội nghị, vậy ngươi khẳng định có cái gì muốn nói à? Bạch Đế nhìn quanh một vòng sau, đưa mắt tập trung đến Dạ Thiên Đại Đế trên người. Không phải ta, là thứ tám vị. Dạ Thiên Đại Đế trả lời phi thường giản lược, mà cũng chính là cái này thời điểm, ánh mắt của mọi người cũng đều tập trung vào Chu Hiền trên người. Người thứ tám. Lão tư cách kiếp đế đầy hứng thú nhìn Chu Hiển. Còn chưa hoàn thành toàn bộ đại đế nhiệm vụ trở thành chân chính đại đế, nay người thứ tám có đáng tin? Sát đế Hổ nghi nhìn Chu Hiển. Ta có thể tin cậy được hay không là một chuyện. Thế giới này có thể hay không xảy ra vấn đề vấn đề, đây là một chuyện khác. Các vị tiên bối, ta nghĩ các người đều hẳn phải biết, thế giới game hiện tại xuất hiện bó tay rồi sự tình chứ. Chu Hiền trầm giọng nói ra. Tại sao lại là một cái cùng vân đế như thế yêu thích đại kinh tiểu quái gia hỏa? Hắn lần trước tổ chức hội nghị đã nói một trận chuyện loạn thất bất tao hiện tại lại đến. Bạch đế hiển nhiên có chút bất mãn. Vân Đế tựa hồ không vui nhìn Bạch Đế một mắt, sau đó quay đầu lại đối với Chu Hiền ôn nhu nói, ngươi có phải hay không biết một ít cái gì tin tức? Chu Hiền nhìn quanh mọi người, sau đó liền ném ra một viên bom nặng cần, ta tại thế giới hiện thực bên trong nhìn thấy Long tộc văn tự, hơn nữa còn gặp phải có thể sử dụng trò chơi kỹ năng người tồn tại. Tại thế giới hiện thực sử dụng trò chơi kỹ năng? Sát Đế kinh ngạc. Ngươi bắt đầu cái gì chuyện cười? Bạch Đế cũng tựa hồ cũng không tin tưởng. Hả? Gia nhất tư cách cấp đế phản ứng đúng là rất bình thản. Vấn Đế suy nghĩ một chút, đúng là nói ra, nếu như ngươi nói là sự thật Như vậy này cùng của ta suy đoán, đúng là rất trùng hợp, thế nhưng ngươi xác định có người có thể tại thế giới hiện thực bên trong sử dụng kỹ năng. Không sai, ta tận mắt nhìn thấy. Chu Hiền tiếp tục nói, hơn nữa ta phát hiện, Long tộc văn tự tại thế giới hiện thực cũng sẽ sinh ra tác dụng, mặc dù so sánh thế giới game yếu đi không ít. Long tộc văn tự bản thân liền ẩn chứa to lớn uy năng, người bình thường căn bản là không có cách lý giải, ta ngược lại thật ra học qua Long tộc văn tự. Ân, ta có thể tại thế giới hiện thực thử một chút. Nói ra lời nói này, dĩ nhiên là trước đó biểu thị muốn đá Tương Du Tu La đại đế. Ừm. Ta cũng sẽ thử một chút. Lão tư cách kiếp đế cũng gật gật đầu, sau đó hắn nói ra, ta tin tưởng các vị cần phải cũng hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ Long tộc văn tự, các ngươi cũng có thể có thể tại thế giới hiện thực bên trong nghiệm chứng một cái. Long tộc văn tự tại thế giới hiện thực xác thực sẽ sinh ra tác dụng. Vương Ca đang nhìn đến Long tộc văn tự thời điểm, căn bản là không có cách lý giải, Chu Hiền ở phương diện này là có thể cam đoan. Bất quá ngươi nói trong game kỹ năng tại thế giới hiện thực cũng có thể sử dụng, này không khỏi quá không thể tưởng tượng nổi chứ. Tuyệt đối không có. Chu Hiền không có đem sự tình nói tới quá nhỏ. Tại thế giới hiện thực bên trong triệu hắn trong trò chơi ma, hơn nữa còn hầu như liền muốn thành công. Điểm này để Chu Hiền sợn cả tóc gáy. Ai sẽ đem giả lập số liệu cùng thế giới hiện thực hỗn tạp cùng nhau? Người thứ tám, ngươi sẽ không phải là có chút tàu hỏa nhập ma chứ? Bạch đế lại chất vấn. Điểm này ta ngược lại thật ra biết một ít tình huống. Một mực vẫn không mở miệng, đồng thời như có điều suy nghĩ. Xích huyết tiên đế thời điểm này đống nhiên nói chuyện của ta xích huyết minh bên trong. Ngoại trừ một ít tình huống, xích huyết tiên đế tuổi hồ rất có quyền uy, hắn vừa nói chuyện, những người khác nhất thời đều ngừng lại, mà lúc này hắn nói ra của ta xích huyết minh bên trong chuyển lưu quá một cái tên là hồn niệm hệ thống, bởi vì cùng thất tu hải có quan hệ, cho nên ta điều tra một chút. Vì trừng phạt bọn hắn lén lút cùng thất tu hải tiếp xúc, ta đem bọn họ toàn bộ trừ khỏi công hội, sau đó còn trực tiếp đem bọn hắn cho giết chết. Mà ngày thứ hai, ta mới phát hiện những tu luyện này hồn niệm cũng bị ta giết chết người, toàn bộ đều bởi vì mất đi ý thức tiến vào bệnh viện, cho đến bây giờ vẫn không có tỉnh táo, vẫn là người sống đời sống thực vật trạng thái. Cùng ứng thiên long tình huống như thế, quan phương giải thích là thời gian giải trò chơi đưa đến tinh thần suy sụp. Hơn nữa bởi vì cùng thời gian những nơi khác cũng có xảy ra chuyện như vậy, ta liền không có để ý. Trung Châu học viên gần nhất nghe nói cũng có hai cái học sinh xảy ra vấn đề rồi chứ. Trong đó một cái vẫn là game thủ chuyên nghiệp Quỷ Ảnh ứng Hải đạo đệ đệ tới. Vấn đề nghĩ tới gần nhất một ít tình báo. Người thứ 8, nói một chút cái nhìn của ngươi. Tiếp đế lần nữa đưa mắt đặt ở Chu Hiền trên người. Ta cho rằng, trò chơi có vấn đề. Hơn nữa gần nhất xuất hiện đếm ngược cũng không phải điểm tốt. Ta cảm thấy rất có cần phải tương tướng quan sự tình điều tra rõ ràng. Chu Hiền nói xong ý nghĩ của mình. Ân có đạo lý, chuyện này ta sẽ bắt tay điều tra. Kiếp Đế tan thành gật đầu, không thành vấn đề. Bất quá trước tiên nói rõ, chúng ta hiện tại đã đạt thành thỏa thuận, không có nghĩa chúng ta ở trong game là có thể sống trung hòa bình rồi. Ngươi thứ tám, nếu là ta tìm tới thân phận chân thật của ngươi, lời nói ta sẽ không chút dò dự giết ngươi. Bạch Đế nói xong, liền trực tiếp rời khỏi Đại Đế hội nghị. Sát Đế khẽ cười nói, đừng để ý tên kia. Bất quá người thứ tám, chúng ta Đại Đế người chơi quan hệ trong đó không hề giống ngươi ở nơi này nhìn thấy được tốt như vậy, cho nên tại thế giới game ở trong, ngươi cần phải chú ý đây. Nói xong, hắn cũng rời khỏi. Của ta Sích Huyết Minh gần nhất bị thất tu hải thẩm thấu, ngươi thứ 8, ngươi cũng biết, yêu cầu người chơi dường như thế giới hiện thực như vậy trùng trinh nhất quán, đây là không có khả năng lắm sự tình, cho nên ta đoạn thời gian gần đây khả năng bận quá không có thời gian tới giúp ngươi điều tra, tự giải quyết cho tốt đi. Sích Huyết Thiên đến nói xong cũng rời khỏi. Ừm, ta cũng rời đi trước. Nếu người thứ 8 nói cho ta biết như thế tin tức quan trọng, ta tạm thời có thể đem hiện tại phát sinh sự tình cùng điều tra của ta đặt ở cùng một chỗ, có tiến triển sẽ nói cho các ngươi biết. Vấn đề nói đi, cũng đi rồi. Kiếp Đế lúc này cũng nhìn Chu Hiền, người thứ tám. Tuy rằng ta xưng hô như vậy ngươi, thế nhưng tại thế giới game, ngươi cũng phải cẩn thận. Nơi này có thể không chỉ là một người không hy vọng xuất hiện càng nhiều người tại đây Đại Đế hội nghị bên trong đây. Ta cũng đi rồi, các ngươi bảo trọng. Theo Kiếp Đế rời đi, nơi này chỉ còn lại có Dạ Thiên Đại Đế, Tu La Đại Đế cùng Chu Hiền ba người. Dạ Thiên, ngươi một mực không nói gì, nói một chút cái nhìn của ngươi. Tu La Đại Đế vào lúc này chợt hướng về Dạ Thiên Đại Đế hỏi thăm. Cho chơi quan phương có vấn đề. Đối mặt Tu La Đại Đế đặt câu hỏi. Dạ Thiên Đại Đế dĩ nhiên cũng trực tiếp phải trả lời rồi, hơn nữa trả lời phương hướng, vẫn là Chu Hiền tuyệt đối không ngờ rằng. Trò chơi Quan Phương, Chu Hiền cũng biết trò chơi Quan Phương. Đối với cái này đống nhiên đổi mới phiên bản mới, Quan Phương là hoàn toàn không có thông cáo. Không chỉ như thế, Quan Phương thậm chí một câu tương quan lời nói đều chưa từng nói qua. Ngươi nói là mạng lưới vẫn là hiện thực. Tu La Đại Đế bén nhạy chú ý tới Dạ Thiên Đại Đế trong lời nói hàng nghĩa. Toàn bộ, hơn nữa công ty game từ khi 2 năm trước liền cũng không còn chiêu thu quá người mới, hơn nữa tại tịch kỹ sư cùng nhà thiết kế thần bí tử vong sau, bọn hắn cũng không có lại bổ nhiệm thủ tịch kỹ sư. Dạ Thiên Đại Đế lời nói để Chu Hiền cả người run rẩy. Bởi vì Dạ Thiên Đại Đế nói cái kia người bị chết chính là Chu Hiền phụ thân. lẽ nào bà bà ta chết đi? dĩ nhiên cùng trò chơi có quan hệ. Chu Hiền có phụ thân là quá lao lực chết, chí ít quan phương chứng thực là như thế này. thế nhưng tại Dạ Thiên Đại Đế trong miệng cha của mình dĩ nhiên là thần bí tử vong, thủ tịch kỹ sư thần bí tử vong. Chu Hiền đè nén tình cảm hỏi. hai năm trước chuyện chuẩn xác mà nói là mất tích, hơn nữa quan phương đối với cái này không có bất kỳ biểu thị bên ngoài nhưng là tuyên bố quá lao lực chết không có càng nhiều tư liệu dạ thiên đại đế lời nói vẫn như cũ rất ngắn gọn người thứ tám ngươi cũng cho rằng công ty lem có vấn đề ừm nếu như các ngươi biết có cái gì tài liệu tương quan lời nói có thể nói cho ta biết này tu la đại đế tựa hồ suy tư một chút được rồi này không có vấn đề vậy ta cũng đi rồi nói xong tu la đại đế liền rời đi tu la vô cùng nguy hiểm không phải hắn chủ động tìm được ngươi rồi lời nói tốt nhất không nên đi tìm nàng kiếp đế cơ bản không giúp được ngươi cái gì cẩn thận sát đế cùng xích huyết, bọn hắn đều có của mình nưu tính. Vân đế cùng bạch đế trong lúc đó hơi có chút mâu thuẫn, tốt nhất không nên cuốn vào. Tại tất cả mọi người đều sau khi rời đi, dạ thiên đại đế bỗng nhiên mở miệng, a là đa tạ. Nghe được chu hiền nói cảm ơn, dạ thiên đại đế hướng về chu hiền gật gật đầu, cũng rời khỏi nơi này. Cuối cùng, nay toàn bộ chống trải phong khách chỉ còn lại có tâm sự nặng nề chu hiền một người. Công ty đêm, chẳng lẽ chuyện này thật cùng bọn họ có quan hệ gì sao? con có ta láo ba tử vong, lẽ nào cũng cùng bọn hắn không thể tách rời quan hệ? Chu Hiền hít một hơi thật sâu, hắn phảng phất đã quyết định cái gì quyết tâm, sau đó cũng rời khỏi Đại Đế Hội nghị Tràng. Chương 53, luyện tập, thế giới hiện thực bên trong. Chu Hiền thời điểm này đang đứng tại một khối trên đất trống, ở trước mặt hắn, nhưng là mấy cái lâm thời chuẩn bị xong người dơm. Chu Hiền đứng ở người dơm đối diện, trên tay nắm lấy một thanh kiếm, ánh mắt nhìn thẳng trước mặt người dơm. Đột nhiên, Chu Hiền động, hắn đánh ra hai tấm linh hồn đạo phù, sau đó cả người hướng về phía trước sông ra ngoài. Đạo phù đem hai cái người hung hăng đánh bay, mà sông lên Chu Hiền đã đuối này một cái khác người dơm gần người, một trận chém giết sau, cái này bị lâm thời chắp vá đi ra người dơm, cũng bị Chu Hiền cho chém ngã rồi. đang tiêu diệt cái này quái vật sau, Chu Hiền thở hổn hển. cái này mặt đất lần trước khắc là khắp nơi bừa bộn, Chu Hiền ở đây tiến hành huấn luyện, đã có một đoạn thời gian, tinh thần khôi phục lại càng không lên A 4 Chu Hiền nhìn một chút mình đã dông mất thanh MP, sau đó ngồi xuống tiến hành nghỉ ngơi. cũng có thể bất cứ lúc nào khôi phục tinh thần trò chơi không giống, tại thế giới hiện thực bên trong, hiện tại Chu Hiền căn bản cũng không có khả năng khôi phục nhanh chóng MP mà khi em bị lấy hết sau, Chu Hiền lúc này cũng sẽ cảm giác được một trận về vài cảm giác. Bất quá Chu Hiền hiện tại đại khái cũng tìm tòi ra của mình kỹ năng sinh ra một ít hiệu quả. Đầu tiên chính là linh hồn đạo phù. Kỹ năng này có thể nói là đạo sĩ tiến hành công kích hạt nhân năng lực, không chỉ có đầy đủ thương tổn, hơn nữa đang đối mặt vong linh cùng tà vật thời điểm, còn có thêm vào thương tổn. Chu Hiền tại kỹ năng này điểm thiên phú mặt trên, cũng điểm ra tam liên sạ, cũng chính là một hơi có thể vứt ra ba tấm linh hồn đạo phù. Phương diện này cùng pháp sư hỏa cầu băng trụ, nhưng thật ra là không sai biệt lắm. Thế nhưng ở trong game rất tiện dụng tam liên sạ, tại thế giới hiện thực lại gặp phải lúng túng. Linh hồn này đạo phù huy lực thực không sai, coi như là tảng đá cũng có thể đánh ra một cái hố, đánh vào người trên người, chỉ sợ cũng phải làm cho đối phương bị thương. Thế nhưng một khi sử dụng liên phát sau, này MP tiêu hao lại làm cho Chu Hiển có chút không chịu nổi. Nguyên nhân không gì khác, này thế giới hiện thực bên trong, căn bản cũng không có hồi phục ma lực thủ đoạn, Chu Hiển chỉ có thể chờ đợi chờ MP chính mình khôi phục. Điểm này cùng thi đấu hình thức tuy nói như thế, nhưng thi đấu hình thức Chu Hiển có thể không cần cân nhắc đối mặt tương tự ly chính sau lưng hậu trường hấp thụ như vậy tồn tại khả năng cái kia hậu trường hấp thụ hiển nhiên còn chưa hết mơ tưởng nói không chừng lúc nào liền lại sẽ đi ra quậy rối sau đó thi độc thuật đúng là dùng tốt ở trong đêm kỹ năng này sẽ để cho kẻ địch toàn thân đổi xanh mà ở thế giới hiện thực thi độc thuật thì đã có thể làm cho người khắp toàn thân đều không thoải mái tại kỹ năng kéo dài trong thời gian hoa mắt vắng đầu cái gì ngươi hỏi chu hiền làm sao mà biết được ách bởi vì tại thế giới hiện thực bên trong kỹ năng này tựa hồ đã không có địch ta phản đoán. Chu Hiền chính mình đang sử dụng thi độc thuật thời điểm, sẽ không cẩn thận trúng chiêu. Kế tiếp Vũ Minh Hỏa Phù, nhưng là một cái tiêu hao MP nhà giàu, kỹ năng này có có thể so với uy lực của Lưu Đạn, bất quá Chu Hiền một lần nhiều nhất chỉ có thể liên tục sử dụng 3 cái Vũ Minh Hỏa Phù, MP sẽ bị ép khô rồi. Đạo sĩ có một cái cho người sản sinh không phải chủ động chuyển vị kỹ năng sư tử hống, kỹ năng này tại thế giới hiện thực, tựa hồ không chỉ có thể đem người phía trước đẩy ra, tựa hồ đối với vật thể cũng có thể sản sinh tác dụng, hơn nữa thương tổn cũng so với trong trò chơi muốn hơi chút mạnh mẽ một chút như vậy tương đối với cái khác bị suy yếu kỹ năng mà nói, sư tử hống đúng là bị cường hóa rồi. Ngoại trừ những này tiến công hệ năng lực bên ngoài, thuật trị liệu như vậy phụ trợ năng lực, nhưng là một cái niềm vui bất ngờ. Nay thuật trị liệu dùng tốt phi thường, Chu Hiền bởi vì đánh thép tạo thành chảy ra toàn bộ đều có thể sử dụng thuật trị liệu tiến hành trị liệu, thậm chí liền ngay cả trên thân thể cái kén giống như có thể bị tiêu trừ. Mà thuật ẩn thân cái này đạo sĩ đặc sắc kỹ năng, càng là bị Chu Hiền niềm vui bất ngờ. Kỹ năng này có thể làm cho Chu Hiền nằm ở ẩn thân trạng thái, đang tiến hành luyện tập thời điểm. Chu Hiền đã từng thử sử dụng thuật ẩn thân tiềm nhập trong nhà của người khác, mà sau, Chu Hiền phát hiện nắm giữ nhiệt cảm ứng giữ gìn người máy, giống như căn bản cũng không có phát hiện mình. Thuật ẩn thân không vẹn vẹn chỉ là đem Chu Hiền bề ngoài ẩn giấu đi mà thôi, càng là có thể tránh phát hiện tại khoa học kỹ thuật truy tung, năng lực này thật sự là quá tuyệt vời. Ngoài ra, đạo sĩ triệu hoán khô lâu cùng triệu hoán thần thú kỹ năng, thì đã hoàn toàn không sử dụng được. Liên quan tâm linh triệu hoán các kỹ năng, tại thế giới hiện thực bên trong cũng hoàn toàn không có đất đặt chân. Về phần dùng để giải trừ mặt trái trạng thái thần quan thuật, còn có tinh thần chiến pháp các loại bị động năng lực. Hiện tại Chu Hiền điều kiện, nhưng cũng không có cách nào tiến hành kiểm tra. Về phần tương tự càn thi các loại kỹ năng, tựa hồ có thể sử dụng dán vẻ, thế nhưng, Ách. tại thế giới hiện thực sử dụng năng lực như vậy, Chu Hiền trong lòng hơi có chút bài xích. Một bên chờ MP khôi phục, Chu Hiền một bên đem đã rách dưới người dơm cho một lần nữa đóng tốt. Cầm lấy cái kia bị chính mình sử dụng kiếm bổ ngã người dơm, Chu Hiền trong mắt nhưng là bỗng nhiên sinh ra một ít nghi ngờ. Quả nhiên, thế giới hiện thực cùng thế giới đêm vẫn còn có chút bất đồng. Chu Hiền lại nhìn trên tay mình thiết kiếm, cảm giác nhưng là vô hạn không được tự nhiên ở trong game, đạo sĩ sử dụng vũ khí trên tay tiến hành vùng chém, kỳ thực cũng không có cái gì, đang bị gần người dưới tình huống, này rất thông thường. thế nhưng tại sao nếu đổi lại là thế giới hiện thực bên trong, chính mình lại cảm giác rất kỳ quái đây. bất quá tại thế giới game, ta cũng sẽ không thường thường sử dụng công kích như vậy, nhiều nhất chính là sử dụng thần thú cùng khô lâu phối hợp tiến hành chiến đấu. đang suy tư tới đây thời điểm, chu hiền đã minh mạch. bởi vì tại thế giới hiện thực còn không có cách nào triệu hoán thần thú quan hệ, hơn nữa ở cái địa phương này, chiêu số của mình uy lực giống như không có trong trò chơi lớn như vậy cho nên chiến thuật của mình cải biến, sát thường binh khí cũng không biện pháp cùng Âu Kim Thiên khôi kiếm như thế, một đao đi xuống, liền đem đối diện cho lật tung, rồi cho nên ta còn cần một bộ, ưn, xứng đôi kiếm kỹ, Âu Kim Thiên khôi kiếm trước đây có thể lấy lực phá xảo, cho nên Chu Hiền vẫn chưa cảm thấy cận chiến có cái gì kỹ xảo tính, thế nhưng hiện tại chính mình sử dụng là bình thường vũ khí, Chu Hiền bỗng nhiên ý thức được, một bộ xứng đôi tài nghệ tầm quan trọng, chính mình đang luyện tập thời điểm, vẹn vẹn chỉ là mù quáng tiến hành vùng chém, cho nên chính mình vừa mới cảm thấy không được tự nhiên. Nay sẽ không còn muốn ta đi học tập võ thuật cái gì a? Tại thế giới hiện thực có làm như thế cần phải sao? Nhưng là, nếu trò chơi có thể tác dụng cho hiện thực, như vậy chính mình tại trong hiện thực học được năng lực, phải hay không lại có thể tác dụng ở trong game đây? Loại này phụng dưỡng có hữu hiệu hay không đây? Như vậy nghi ngờ, trước sau tại Chu Hiền trong lòng xoay quanh. Đúng rồi, ta trước đó còn lập một cái bài viết. Chu Hiền đống nhiên nghĩ tới tại đại đế trước hội nghị, chính mình tại trên internet phát một cái thiệp, hắn lúc đó chính là tại hỏi dò thế giới hiện thực có hay không cái gì mạnh mẽ rèn đúc trang bị kỹ năng. Chu Hiền lập tức liền dùng cá nhân đầu cuối đổ bộ internet, sau đó tiến vào diễn đàn Thế giới Hiện thực Vũ khí, cùng trò chơi so với Thế giới Hiện thực Vũ khí hoàn toàn không đáng chú ý. Chủ tổ tiếc hẳn là cho rằng hiện tại vũ khí có thể cùng trong game vũ khí đánh đồng với nhau chứ? Này là không thể nào á. Ta đại đồ Long bảo đao trên chiến thiên hạ chiến địa, Thế giới Hiện thực Vũ khí có thể cùng ta đổ long đào so với sao? Trên lầu mẹ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm. Đồ long món đồ kia cũng là hi hữu độ cao một điểm mà thôi, cho điểm so với đổ long cao vũ khí không biết có bao nhiêu đây. Chu Hiền lắc đầu một cái, này trong diễn đàn người ngay lập tức sẽ đem câu chuyện trò kéo tới trong đêm. Mà ở trong đêm, đối vũ khí hiểu rõ, lại có ai hơn được Chu Hiền cái này sắp lên cấp đại tượng sư tồn tại? Trái lại là tại thế giới hiện thực bên trong, Chu Hiền đối với cái này cũng không hiểu rõ lắm. Đừng hiểu lầm, cũng không phải nói Chu Hiền chế tạo thủ pháp có vấn đề, mà là nói Chu Hiền tiếp xúc binh khí đại đa số vật liệu cùng thế giới hiện thực căn bản không cùng, hoàn toàn không có thông dụng khả năng. Mà ở trong thế giới trò chơi, một cái sát thường chế tạo binh khí thường thường chỉ có tại lúc sớm nhất mới có liên quan đến, muốn nói thông thạo căn bản là không tính là. Chu Hiền tiếp tục xem lướt qua, bất quá vẫn là phát hiện một ít tin tức hữu dụng. Mặt trên mấy vị quá coi thường hiện đại kỹ thuật, chế tạo vũ khí không chỉ có riêng chỉ có sắt thép mà thôi, còn có tương tự với hợp kim titan loại hình các loại nguyên liệu. Các ngươi biết không, tại thế giới hiện thực cứng rắn nhất hợp kim là tu ngự kẹn cả bài, độ cứng tiếp cận đá kim cương, nếu là ở vũ khí mặt ngoài có thể làm một tầng như vậy hợp kim lời nói, ở trong game cũng có thể so được với một ít bình thường trình độ trang bị. Chu Hiền nguyên bản đối với thế giới hiện thực vật liệu vẫn đúng là không biết. Bất Quá người này tiếp mời tựa hồ thật là thâm ảo bộ dáng. Bất Quá Chu Hiền xem như là nhớ kỹ, tại đây thế giới hiện thực cũng có chút đặc chủng vật liệu có thể lựa chọn. Bất Quá càng làm Chu Hiền sáng mắt lên, nhưng là một cái khác tiếp mời. Thế giới hiện thực tốt nhất vũ khí đương nhiên chính là Long Tuyển Bảo Kiếm á ta là cổ đại binh khí kẻ yêu thích, đối với cái này hiểu khá rõ. Bất Quá bên kia vũ khí đều rất đắt, phẩm chất tốt lời nói, giá cả khả năng đều phải hơn vạn đi à nha. Bất Quá những vũ khí này chất lượng đều tốt vô cùng, đây là truyền thừa hơn 1000 năm nước ta cổ đại tài nghệ, nếu như chủ tổ bị có hứng thú có thể chính mình đi thăm rõ một chút. Long tuyền bảo kiếm. Chu Hiền đương nhiên sẽ không chưa từng nghe nói như thế loại phong vũ khí. Tại lịch sử cổ đại trên, đây chính là thập đại danh kiếm một trong đây. Cái này cũng là ít có vẫn có thể truyền thừa từ hiện đại bảo kiếm kỹ thuật rèn nghệ. Long truyền bảo kiếm. Ân, như vậy nhìn tới lời nói, có thời gian ta vẫn là có thể đi tìm hiểu một chút. Hiện tại trọng điểm nên là như vậy cái này đi. Trang bị gì gì đó liền không cần nghĩ, Chu Hiền cũng không muốn tại thế giới hiện thực làm một thân kỳ hoa áo giáp mặc lên người. Về phần đạo bảo gì gì đó không có trong trò chơi những kia đặc thù vật liệu đặt ở thế giới hiện thực vậy thì chỉ là phổ thông quần áo mà thôi liên trang bị cấp độ này mà nói khẩn yếu nhất vẫn là vũ khí đang nhìn cái này tiếp người sau chu hiền phát hiện này long tuyển bảo kiếm rèn đúc công nghệ tựa hồ có thể lấy làm gương cho mình thế nhưng ta liền tính không suy nghĩ kỹ càng đi qua e sợ người khác cũng sẽ không dạy ta đi chỉ nhìn lời nói ta có thể học được bao nhiêu đây lợi dụng thuật thần thân chu hiền đúng là có thể đi qua nhìn trộn một phen thế nhưng không có ai tay lấy tay giáo dục chính mình điều này cũng học không được quá nhiều đi đúng lúc này đợi lại một cú điện thoại bỗng nhiên đánh tới, Tắc Đức Chu hiền tự hỏi, sơ ngộ điện thoại. Chương 54, Long mộ xã nội bộ hội nghị. Đúng rồi, Lý Sơ Ngộ lão ba, trước đây không phải là mở kiếm quán đấy sao? Đang nhìn đến cái này gọi điện thoại tới sau, Chu Hiền liền chợt nhớ tới này mảnh vụn. Lý Sơ Ngộ trong nhà vốn là mở kiếm quán, Lý Sơ Ngộ năm đó cũng bị buộc học tập các loại kiếm thuật. Chỉ bất quá sau đó phụ thân của nàng xảy ra biến cố, đang cùng người khác trong trận đấu tay bị phế rồi, tuy nhiên tại khoa học kỹ thuật hiện đại ảnh hưởng đã khỏi hẳn, thế nhưng là cũng không tiếp tục như người lai, sau đó này kiếm quán cũng đóng cửa nói đến Lý Sơ Ngộ cùng Tô Tiểu Nguyệt sở di từ bằng hữu quan hệ làm căng cũng cùng Lý Sơ Ngộ phụ thân có quan hệ Chu Hiền nhìn một chút trên tay mình thiết kiếm vũ khí này cùng kiếm pháp các loại chính mình tại thế giới hiện thực thời điểm cũng chính là một cái dựa vào rồi a điện thoại rơi vào suy nghĩ bên trong Chu Hiền suýt chút nữa liền đem trong tay điện thoại cho đã quên hắn vội vội vàng vàng nhận nghe điện thoại chào buổi sáng Sơ Ngộ Chu Hiền ngươi không sao chứ tuy rằng ngày hôm qua Chu Hiền đã phát ra tin nhắn báo bình an rồi thế nhưng Lý Sơ Ngộ vẫn là hỏi thăm một lần ừ không thành vấn đề. thật không biết này bệnh truyền nhiễm là chuyện gì xảy ra, ngươi cũng phải cẩn thận một điểm. đúng rồi, nếu trường học đã bị phong tỏa lời nói, ngươi bây giờ hẳn là không có chuyện gì rồi, đúng không? có muốn hay không đến nhà ta nơi này đến đây. K kỳ thực căn bản cũng không có cái gì bệnh truyền nhiễm. Chu Hiền suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là đem hồn niệm chân tướng nói cho Lý Sơ Nộ cùng Long Mộ Sa những người khác. Long Mộ Sa đối với hồn niệm hệ thống cái nhìn, cũng chính là một chủng loại rối trá hệ thống. thế nhưng tại phát hiện cái năng lực này có thể tại thế giới hiện thực sử dụng sau, còn có Lý Chính đã từng nói lời nói. Chu Hiền biết năng lực này tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, không phải bệnh truyền nhiễm, đó là cái gì? Đầu bên kia điện thoại truyền đến Lý Sơ Ngộ nghi vấn, là hồn niệm hệ thống. Tuy rằng cái kia gọi vương đại lôi ta không quá rõ ràng, thế nhưng Lý Chính cùng ứng thiên long sở di hôn mê nguyên nhân đều là bởi vì hồn niệm hệ thống mà thôi. Chu Hiền lời nói để Lý Sơ Nộ có chút khó tin. Ngươi nói là cái này hồn niệm hệ thống lại vẫn ảnh hưởng đến thế giới hiện thực người, ngươi không có nói lừa chớ. Lý Sơ Ngộ ý thức được, nếu như Chu Hiền nói là sự thật, vậy chuyện này tuyệt đối là một việc lớn. Vốn là ta là chuẩn bị đợi được thời cơ sẽ nói cho các ngươi biết. Bất quá bây giờ chuyện này huyên náo số sao, ta xem, vẫn là toàn bộ đem sự tình nói cho các ngươi tốt hơn. Chu Hiền Nguyên bản cũng không tính đem chân tướng nhanh như vậy liền nói thẳng ra, thế nhưng Lý Sơ Ngộ cú điện thoại này, cải biến Chu Hiền ý nghĩ. Bọn hắn nếu là một mực bị che đậy lời nói, đợi được nguy hiểm chân chính phát sinh ở bên người của bọn họ, vậy cũng thì phiền toái. Sơ Ngộ, giúp ta thông báo một chút Long Mộ xã những người khác đi, chúng ta đi trước không gian giả lập, sau đó ta sẽ đem sự tình nói rõ ràng. Được rồi. Chu Hiền tại bàn giao sau liên kết điện thoại. Sau đó, hắn gọi điện thoại tìm tới bắt đầu. Chào buổi sáng nè, Chu Hiền. Đối diện cái thanh âm kia tựa hồ vinh viễn tràn đầy sức sống. Ta ở trường học không gian giả lập chờ ngươi. Ta chuẩn bị đem lần này chuyện đã xảy ra cùng chúng ta Long Mộ Xã nói rõ ràng. Ta muốn sự hỗ trợ của ngươi. Tốt, không có vấn đề. Bất quá, trước lúc này, ngươi có phải hay không có thể đáp ứng ta một điều kiện? Nói đi, ta xem tình huống. Khi nghe đến Chu Hiền hứa hẹn sau, bên kia thanh âm lập tức trở nên hoa bác, để cho ta gia nhập Long Mộ Sạ đi tiên tiến không gian giả lập rồi hay nói ta nhưng không phải xã trưởng chuyện này ngươi cho tìm chúng ta xã từ thiên vân thứ được rồi vậy cứ như thế đối diện cũng cúp điện thoại cúp điện thoại sau chu hiền về tới phòng lớn sau đó cầm lên của mình hát thiết đầu liền đổ bộ trường học không gian giả lập theo chu hiền đổ bộ cả người hắn liền xuất hiện tại hư nghị trong không gian tuy rằng trường học đã nghỉ thế nhưng này không gian giả lập vẫn là cởi mở chào buổi sáng nè chu hiền chu hiền còn không ngồi vào chỗ của mình bắt đầu liền đi tới chu hiền trước mặt ngươi tốc độ này thật là khá nhanh Chu hiện tại nói chuyện điện thoại xong sau liền trực tiếp đăng nhập mạng lưới, nay bắt đầu bị chính mình Lâm Thời thông báo, lại vẫn có thể nhanh như vậy đăng nhập, cái này ra hỏa tốc độ xác thực khá nhanh. Ừm, bởi vì ta vốn là đã ở bị người Truy Nguyên hỏi dò nha. Bắt đầu bày ra vai. Ngươi, Truy Nguyên, chẳng lẽ có người tại điều tra mình? Đúng vậy a, người kia còn giống như rất lo lắng ngươi nghi, cho nên tại làm việc ngoài giờ thời điểm cùng ngươi đi được gần nhất ta đã bị nhìn chằm chằm rồi. Bất quá ngươi yên tâm, liên quan với Lý Chính cùng thế giới game sự tình, ta nhưng chưa có nói ra đi bắt đầu hướng về Chu Hiền giơ ngón tay cái lên chào buổi sáng nè Chu Hiền xem ra ngươi gần nhất trải qua cũng không tệ lắm nha ngay vào lúc này Tô Tiểu Nguyệt âm thanh từ bên cạnh chuyển tới được rồi câu đấu mở ra được rồi ta liền tạm thời không quấy rầy các ngươi hai người thế giới bắt đầu hướng về Chu Hiền phất tay một cái liền hướng về đi sang một bên rồi mà lúc này Tô Tiểu Nguyệt thì đã đứng ở Chu Hiền bên người nàng vỗ tay cái độ, một cái cái ghế liền từ trong hư không tạo ra Tô Tiểu Nguyệt kéo đã qua cái ghế sau đó trực tiếp ngồi xuống đừng hiểu lầm Ta nhưng không có cố ý tìm hiểu tin tức của ngươi, chỉ là cái này bắt đầu từ hôm qua bắt đầu liền ba câu không rời Chu Hiền cái từ này, ta thật sự là chán nghe rồi. Tô Tiểu Nguyệt câu nói đầu tiên dĩ nhiên là cái này. Cái gì? Chu Hiền hoàn toàn không làm rõ được rồi. Bắt đầu hiện tại ở tại nhà ta, nói như vậy ngươi hiểu chưa? Bắt đầu dĩ nhiên ở tại Tô Tiểu Nguyệt trong nhà. Lẽ nào các nàng còn nhận thức? Phản phất nhìn ra Chu Hiền nghi vấn, Tô Tiểu Nguyệt nói ra, ta kỳ thực không quen biết gia hỏa này, bất quá cái này bắt đầu, có thể là người trong nhà của nàng cùng ta phụ thân nhận thức đi cho nên ở trường học đóng kín sau, nàng liền bị cha ta cho cứng rắn nhét lại đây, đại khái chính là như vậy. bất quá xem ra ngươi lần này làm việc ngoài giờ trải qua ngược lại cũng thực sự là ung dung vui vẻ à? còn có như thế một cái thanh xuân thiếu nữ đẹp làm bạn, ta còn thực sự là ước ao đây. câu nói sau cùng kia tuyệt đối là nói mát. vui vặn, ngươi đã đến rồi lời nói, có chuyện ta muốn cùng ngươi nói một chút. chính là ngươi nhờ và ta giúp ngươi tra người kia, là cái này chứ. tô tiểu nguyệt cho chu hiền phát tới một phần file. chu hiền đem file tiếp thu sau liền mở ra, phía trên là một cái tên là đợi tư học sinh tư liệu. Này mặt trên còn có một tấm hình, Chu Hiền gật gật đầu, sau đó nói, "Không sai, chính là cái này người." "Vậy thì đúng rồi." Bất Quá có một chút thật đáng tiếc, cái này khi ốm tại ngày hôm qua cũng hôn mê, hiện tại đã là trường học của chúng ta phát sinh ca thứ tư bệnh tình rồi. Bất Quá gia hỏa này là thứ một nhóm cách trường học học sinh, bất quá hắn cùng cái kia đệ nhất vụ án phát sinh ca bệnh Vương Đại Lôi rất thân cận, có thể là như vậy bị lây bệnh. Mặt trên bây giờ còn đang điều tra này bệnh truyền nhiễm thời kỳ ủ bệnh, người gần nhất có cơ hội, cũng tốt nhất trở về tra một chút, bệnh viện này đo lường không hẳn chính là có thể tin. Khô Kỳ thực cũng không có cái gì. bất quá ngươi lần này đến rất đúng lúc, ta có một số việc vừa vặn chuẩn bị nói rõ một chút, ngươi đã đến rồi lời nói cho ngươi biết một cái cũng tốt. ngươi muốn nói gì? tô tiểu nguyệt chú ý tới chu hiền vẻ mặt có chút nghiêm nghị. trường học xuất hiện bệnh độc, e sợ cũng không phải thật sự là bệnh độc mà thôi, mà là một loại cùng trò chơi có liên quan đồ vật. ngươi làm sao đem bệnh độc cùng trò chơi kéo tới một khối? nghe được chu hiền lời nói, tô tiểu nguyệt nhất thời kỳ quái nhìn hắn, không biết ngươi có hay không nghe nói quá hồn niệm hệ thống, cái kia quái đàm đúng không? điện cạnh xã quáng thời gian trước truyền lưu quá một trận làm sao vậy nếu như ta đoán không lầm lần này hôn mê học sinh e sợ đều có một cái đặc điểm cái kia chính là đã học hồn niệm kỹ xảo đúng không trương thái hạo đống nhiên chen vào một câu đi vào sao bên cạnh hắn còn theo lại nhất minh hai người hiển nhiên đã thảo luận không lâu người đã đến rồi a chu hiền lập tức đứng lên e sợ chuyện này tựa hồ cũng không vẹn vẹn chỉ là đơn giản như vậy mà thôi cho nên ta cảm thấy phải nói rõ một cái lao chu ngươi không có chuyện gì a lúc này kết bạn tử thiên vân cùng đào sơn cũng chạy tới Lý Dương ngộ theo sát phía sau. Lần này, Long Mộ xã người xem như là đến đông đủ. Lao Chu đột nhiên đem chúng ta kêu lên đến, là chuẩn bị nói cái gì à? Ừm, là có một ít so sánh việc trọng yếu. Chúng ta tới trước tư nhân trong phòng rồi hay nói, bắt đầu, mau tới đây. Nha. Nghe được Chu Hiền triệu hoán, bắt đầu ngay lập tức sẽ nhảy cả tương chạy tới. Thật đáng yêu thiếu nữ đẹp a. Đào Sơn cùng Từ Thiên Vân đang nhìn đến bắt đầu sau, ngay lập tức sẽ trước mắt tỏa sáng. Chu Hiền, đây là tại thời điểm tranh tài cái kia suýt chút nữa náo ngất trời nữa sinh chứ? Lại Nhất Minh trí nhớ còn rất tốt, hắn vừa nói như thế, những người khác giống như đều nhớ tới chuyện này. Đối với cái này, Chu Hiển chỉ có thể lúng túng nợ nụ cười. "Được rồi, chuyện cụ thể đến trong phòng rồi hãy nói." Chu Hiển dẫn mọi người liền tiến vào của mình tư nhân không gian. "Lão Chu, chỗ này là ngươi mua? Ngươi chừng nào thì có tiền như vậy?" Từ Thiên Vân gia cảnh cũng không tính được, cho nên đang nhìn đến Chu Hiển cái này tư nhân không gian sau, liền lập tức kinh ngạc lên. "Lâm thời dùng, nơi này còn không có gì cả chứ. Đây coi như là Chu Hiển dùng bán kim dư khoản mua tư nhân không gian." bất quá chỗ này đen ngõm đích thật là vô cùng trống chải đem phòng ốc quyền hạn cho ta tô tiểu nguyệt bỗng nhiên lấy tuổi trọ va vào một phát chu hiền hả hơi nghi hoặc một chút chu hiền liếc mắt nhìn tô tiểu nguyệt bất quá vẫn là đem quyền hạn trao quyền cho nàng tô tiểu nguyệt khi lấy được phòng ốc quyền hạn sau nàng lập tức mở ra bảng của chính mình sát theo đó này đen ngõm gian phòng lập tức xảy ra thay đổi tường trắng sofa đèn treo không mấy phút một cái tinh xảo phòng khách là được hình rồi ba cái sofa bày ra tại giữa phòng khách vây quanh chính giữa một cái tinh xảo tiểu bàn kiếng mà ở trên mặt này, nhưng là một cái khá là xa hoa để treo. góc phòng cũng không có không, bình hoa cùng buồn cảnh đem góc trang sức được cũng phi thường độc đáo. mà ở mặt bên trên tường, càng là trưng bày một đài thật to cứng nhắc TV. ừ, tất cả mọi người bị này đống nhiên xuất hiện biến hóa nhanh chóng mù mắt, tuy rằng đây là giả lập gian phòng, thế nhưng tô tiểu nguyệt này một loạt cử động, cũng đầy đủ rộng rãi. chu hiền Vốn đang dự định hỏi một chút có quan hệ liên quan với này chuyện tiền bạc, thế nhưng đang bị tô tiểu nguyệt hung hăng trợn mắt nhìn một mắt sau, hắn lựa chọn từ bỏ. nói tóm lại, chúng ta ngồi xuống bàn lại đi. Chu Hiền trực tiếp ngồi ở trung gian trên ghế sofa, hắn tính là lần này hội nghị chủ trì người. Đến, Tiểu Nguyệt Tỷ, chúng ta làm bên này. Bắt đầu lôi kéo Tô Tiểu Nguyệt, liền ngồi xuống Chu Hiền hai bên. Lý Sơ Ngộ cùng Tô Tiểu Nguyệt liếc nhau một cái, sau đó lại nhìn một chút bắt đầu, nàng trầm mặc làm được bên phải trên ghế sofa. Chuyện này, phản phất là cảm nhận được Lý Sơ Ngộ nơi đó kỳ quái khí trạng. Đào Sơn cùng Từ Thiên Vân sát mồ hôi ngồi xuống Lý Sơ Ngộ đối diện bên trái trên ghế sofa, lại nhất mình cũng theo làm được bên cạnh bọn họ, chỉ có Trương Thái Hạo mặt không thay đổi ngồi ở Lý Sơ Ngộ bên cạnh. Chu Hiền nhất thời bị này kỳ quái bầu không khí làm cho mồ hôi lạnh chảy ròng. Nếu người đã đến kỳ rồi, như vậy, ta liền tiến vào đề tài chính đi. chương 55, mươi tướng. Đầu tiên, ta phải nói cho các ngươi chính là, trường học gần nhất cái gọi là bệnh truyền nhiễm hẳn là không tồn tại. Chu Hiền vừa bắt đầu liền ném một cái bom nặng gần. Điểm này ta điều tra bệnh viện ghi chép, phía trên các loại đặc thù đều thuyết minh khả năng này là một loại không biết bệnh độc chứ. Lại nhất minh giống như tiến hành điều tra của mình. Không, thầy thuốc xác thực không có phát hiện bất kỳ tương tự bệnh độc tồn tại. Bọn hắn chỉ là tại kính hiển vi phía dưới phát hiện một loại màu đen vật chất, hơn nữa tại bại lộ ở trong không khí sau, loại này màu đen vật chất giống như sẽ từ từ tiêu tan. Trương Thái Hạo lấy được tin tức hiển nhiên càng vì tỉ mỉ, đang nghe được lại Nhất Minh lời nói sau, hắn liền đem hắn bắt bỏ. "Chính là ngươi vừa bắt đầu để Lý Sơ Ngộ bạn học gọi điện thoại thời điểm nói cái kia hồn niệm hệ thống sao?" Đào Sơn hỏi một câu. "Đúng, vấn đề nằm ở chỗ hồn niệm hệ thống mặt trên. Tô tiểu nguyệt học tỷ, ta chỗ này có chút liên quan với hồn niệm hệ thống hình ảnh." Nói xong, Chu Hiền liền đem chính mình nơi này trước đó bảo lưu có quan hệ hồn niệm hệ thống ảnh hưởng cho truyền thống đến TV màn hình phẳng mặt trên. Tại đây trong hình sử dụng hồn niệm hệ thống người kia bóng người thoáng như quỷ mị. Tô Tiểu Nguyệt cũng bị video này cho kinh ngạc. Cái gọi là hồn niệm hệ thống, Lão Trương cùng ta cũng đã tiếp xúc qua rồi. Từ ở bề ngoài nhìn sang, đây là một loại vận dụng tại thi đấu hình thức bên trong đặc thù kỹ xảo. Ta trước đó cũng cho là như vậy. Nhưng ở trước đó, các ngươi e sợ không biết, ta tại thế giới hiện thực liền xem qua có người sử dụng loại năng lực này, lại là một phát bom nặng cân. Này này, Lão Chu. Ngươi không có nói đùa chớ. Tại thế giới hiện thực sử dụng trong game kỹ xảo. nay hôn niệm hệ thống cùng tam đại thần kỹ cũng không đồng dạng a. Hơn nữa này nguyên lý cũng quá xả đạo, sao có thể có chuyện đó a? Từ Thiên Vân Hồ, cái này ta làm chứng, chính là cái kia tên là ly Chính gia hỏa nha. Tuy rằng cuối cùng bị ta chế phục chính là, bắt đầu bày một bộ ta lợi hại không vẻ mặt. đã quên giới thiệu, đây là bắt đầu, vừa mới chuyển trường đến trường học của chúng ta. Học kỳ sau bắt đầu chính là bạn học. Ai nha nha, không có gì, chỉ cần để cho ta gia nhập Long Mộ xã là tốt rồi. Ta nhưng là rất chờ mong đây này. a, không thành vấn đề. Nhìn thấy này đáng yêu thiếu nữ, từ thiên vân cũng không suy nghĩ nhiều, ngay lập tức sẽ đồng ý. Chỉ có lý sơ ngộ thẳng tắp lừa một cái. Ngươi nói, cái trò chơi này bên trong năng lực có thể tại thế giới hiện thực bên trong sử dụng. Thiệt hay giả. Tô Tiểu Nguyệt Hồ nghi nhìn Chu Hiển. Không sai, hơn nữa các người đại khái còn không biết, quan thời gian trước trường học chuyện đã xảy ra, kỳ thực cùng chúng ta suy luận hoàn toàn khác nhau. Tất cả kỳ thực đều là cái kia tên là ly chính người bày kế. Mục đích của hắn nhưng thật ra là vì mượn những kêu bất ngờ đến gây xích mích bọn học sinh cảm xúc, sau đó sử dụng tế đàn đến thu thập bọn học sinh bởi vì kích động mà sinh ra tâm tình tiêu cực. Chu Hiền sẽ có quan ly chính tin tức toàn bộ thu xếp một bên, sau đó giảng giải cho tất cả mọi người tại chỗ. Khi nghe đến ly chính dĩ nhiên chuẩn bị sử dụng tế đàn triệu hoán trong trò chơi tạp vật thời điểm, những người này đều là không thể tin nổi mặt. Tô Tiểu Nguyên học tỷ, không biết trường học có biết hay không phòng học cũ chuyện đã xảy ra. Chu Hiền nhiên lại hỏi, cái này, đúng là có chút tin tức, tựa hồ là nói phòng học cũ bị phá hoại. Thế nhưng tình huống cụ thể ta không quá rõ ràng. Chuyện này chỉ là hiệu trưởng tại xử lý thời điểm cùng ta ba ba nói ra một câu mà thôi. Nếu như vậy, thế thì dễ nói chuyện rồi. Chu Hiền trực tiếp đem chính mình ngay lúc đó bức ảnh tung ra ngoài. Đây chính là phòng học cũ tình huống lúc đó, nơi này bị bố trí đã trở thành như vậy tế đàn. Xem ra đích thật là phòng học cũ bộ dáng. Tô Tiểu Nguyệt cũng đi qua phòng học cũ, tình huống của nơi này nàng tựa hồ rõ ràng một ít. Thế nhưng sao có thể có chuyện đó? Đào Sơn bị này cảnh tượng khó tin cho chấn kinh rồi. Ta tin tưởng ngươi bởi vì ngươi không có lừa dối chúng ta cần phải. bất quá những này cùng ngươi vừa bắt đầu nói bệnh truyền nhiễm có quan hệ gì. còn có, ngươi đến tuột cùng là muốn nói cho chúng ta cái gì? trương thái hạo gọn gàng dứt khoát mở miệng. khi nghe đến trương thái hạo lời nói sau, chu hiền cũng không chuẩn bị tiếp tục đều vòng tròn rồi. hắn nói ra, bao quát ngày hôm qua vừa mới xuất hiện cái thứ tư hôn mê người ở bên trong, ta cho rằng bọn họ hôn mê đều là bởi vì cái này hồn niệm hệ thống đưa đến. nói xong, chu hiền tựa đầu chuyển hướng về phía tô tiểu nguyệt, tô tiểu nguyệt học tỷ, ta trước đó có nhờ ngươi điều tra này cái thứ tư người bị hại. Ngươi biết nguyên nhân là cái gì không? Hỏi xong câu này sau, Chu Hiền đối với chỗ có người nói, điểm này nguyên nhân ngay tại ở, ta từng ở ứng tiên long hôn mê ngày đó từng thấy người này, lúc đó hắn đang nhìn đến hôn mê ứng tiên long sau, biểu hiện phi thường sợ hãi, hơn nữa còn tại nói thầm chẳng lẽ lại là vì hồn niệm câu nói này, cho nên ta lúc đó cho rằng người này hay là biết chút ít có quan hệ hồn niệm hệ thống sự tình, mới muốn hỏi thăm cùng hắn có quan hệ tình báo. Bất quá chuyện sau đó, các ngươi cũng đều biết, hơn nữa càng quan trọng hơn là, người này cùng cái thứ nhất hôn mê người, cũng chính là cái kia Vương Đại Lôi là bạn tốt cho nên ta cho rằng hai người trước đó quả thật có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Cho dù nhìn như rất giả tưởng, nhưng Chu Hiền suy lý khá là hợp tình hợp lý, kết hợp lúc trước sự thực đến xem lời nói, đúng là phát người suy nghĩ sâu sắc. Mà ta muốn nói là, không vẹn vẹn chỉ là hồn niệm cùng quái vật mà thôi. Ta bây giờ đang ở trong hiện thực cũng có thể sử dụng trong trò chơi kỹ năng. Rất xin lỗi trước đó lừa các ngươi, nhưng trên thực tế, ta hiện tại đang tại thế giới hiện thực tìm cái địa phương, đang tại quen thuộc những này kỹ năng. Tại thế giới hiện thực sử dụng trong trò chơi kỹ năng. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Chu Hiền câu nói này nhất thời làm cho cả Long Mộ sát đều trợn mắt ngoắt mồm. Người không gạt ta đi, Lão Chu, ngươi thật sự có thể tại, có thể tại thế giới hiện thực sử dụng kỹ năng. Từ Thiên vân nhìn Chu Hiền, mắt mở thật to. Kỳ thực ta cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa Lý Chính sau lưng cái kia hậu trường hát thủ, tựa hồ đã nhìn chằm chằm ta. Chu Hiền cũng không hề đem lưu trữ cùng lấy ra bí mật nói ra. Cái năng lực này từ các loại phương diện, Chu Hiền cũng không tốt tiến hành thuyết minh. Hơn nữa tình huống không đúng lời nói, cũng rất có thể sẽ tạo thành đồng bạn quan hệ trong đó xuất hiện vết rách nhưng về phần Chu Hiền tại thế giới hiện thực có thể sử dụng kỹ năng điểm này, hắn đúng là không có quá nhiều lo lắng. Trên thực tế, tại suy luận đại đế người chơi thời điểm, Chu Hiền liền có ý kiến của mình. bọn hắn tuy rằng biểu hiện ra ngạc nhiên, thế nhưng bọn hắn cũng không hề biểu hiện ra đầy đủ ngạc nhiên. ngược lại, những người này biểu diễn, phản phất chỉ là vì để Chu Hiền cho rằng tại thế giới hiện thực có thể sử dụng kỹ năng thật là lợi hại bộ dáng. nói cách khác, những này đại đế người chơi ở phương diện này, cùng Chu Hiền đã gặp vua màn ảnh so với, vẫn còn có chút chính lệnh Chu Hiền phán định chính mình tựa hồ cũng không thể nào là thế giới hiện thực có thể sử dụng kỹ năng duy nhất tồn tại đại đế nhiệm vụ bản thân đại diện cho một chủng loại nhân vật chính vầng sáng vật thế thế nhưng nắm giữ cái này vật thế không chỉ có riêng chỉ có chu hiền một người mà thôi nếu là mình dâu dâu diếm diếm không để người ta biết lời nói chu hiền không phát hiện có ích lợi gì ngược lại nếu như có thể để mọi người cùng nhau đến tiến hành thảo luận hay là một ý kiến hay có câu nói một người tính toán ngắn hai người tính toán trường nha nếu như các ngươi không tin ta có thể cho các ngươi làm mẫu một cái chu hiền nhún vai một cái vai ta có thể làm chứng Tại đối phó Ly Chính thời điểm, Chu Hiền liền sử dụng này chút rất đẹp trai năng lực, trực tiếp liền đem ta mê đạo. Ao. Bắt đầu nửa câu sau vẫn chưa nói hết, đã bị Chu Hiền một cái thủ đao đập vào trên đầu. Cái kia bị phá hỏng phòng học cũ, chính là ngươi làm loạn, Chu Hiền. Tô Tiểu Nguyệt đã minh bạch Chu Hiền lúc trước vẫn để bên trong một ít chi tiết nhỏ. Ừm, ta dùng linh hồn đạo phù cùng u minh hỏa phù tiến hành phá hoại. Những kia trong tế đàn góp nhặt đến từ bọn học sinh tâm tình tiêu cực, này rất đáng sợ. Cho nên ta đem tế đàn toàn bộ phá hủy. Mà Ly Chính cũng là vào lúc đó bị hậu trường hắc thủ bám thân. Đồng thời cuối cùng hôn mê. Đây chính là chuyện xảy ra lúc đó. Lẽ nào cái này long mộ thế giới? Cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là một cái trò chơi đơn giản như vậy. Đây cũng quá dọa người đi à nha. Tô Tiểu Nguyệt cảm giác mình mí mắt đều tại nhảy. Cái này ta liền không rất rõ. Chu Hiền lắc đầu. Liên quan với điểm này, kỳ thực cũng không phải là không thể nói rõ. Cũng tỉ như long mộ thế giới trí năng nở tở cờ bản thân, vậy thì khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Trí tuệ nhân tạo mặc dù có khả năng thực hiện, thế nhưng nếu là muốn làm thành chân chính chân nhân như thế vậy chúng ta bây giờ khoa học kỹ thuật còn kém xa đây, trừ phi cái trò chơi này bản thân liền vận dụng hiện đại kỹ thuật chỗ không thể nào hiểu được hát khoa kỹ, nếu không là không thể nào có như vậy nở đợt cờ. nghe đồn không phải nói những này nở đợt cờ đều là ép sai lầm nhân viên vai trò sao? Từ Thiên Vân nghĩ tới cái này bắt quái, nói như vậy số lượng cũng quá là nhiều, mấy trăm người còn nói được, thế nhưng mấy ngàn người, trên vạn người, thậm chí mười mấy vạn tính toán diễn viên, Thịnh Long công ty vẫn không có lợi hại như vậy chứ? Lại Nhất Minh bác bỏ Từ Thiên Vân cách nhìn, Thịnh Long công ty hoặc là nói Thịnh Long tập đoàn. Đây chính là trò chơi này người phát triển. Thịnh Long Tập đoàn thành lập với năm 1999 tháng 11, cũng tại năm 2001 đẩy ra đầu trò chơi, sau tại giới trò chơi trải qua mấy lần chìm nổi, tình huống phát triển cũng không tốt. Thẳng đến 2019 năm, Thịnh Long Tập đoàn bỗng nhiên đã nhận được quốc gia trợ rút, đồng thời đẩy ra một đời mới toàn bộ tin tức kỹ thuật, do đó một bước lên trời. Ngay sau, bọn hắn đẩy ra thế giới truyền kỳ trò chơi này, đồng thời đã nhận được cấp quốc gia mở rộng, không chỉ ở quốc nội lưu hành, thậm chí bắt đầu phóng xạ đến toàn bộ thế giới mà bọn hắn ở trong game sử dụng trí tuệ nhân tạo kỹ thuật cũng bị người chỗ thắng phục. Chu Hiền Lật xem một lượt trên internet có quan hệ Thịnh Long tập đoàn giới thiệu tóm tắt. Thịnh Long tập đoàn thành lập sơ kỳ phát triển lịch trình, có thể nói cũng không có gì đặc biệt. Thế nhưng, dù tại 2019 năm, hết thể đều thay đổi. Cũng chính là thế giới truyền kỳ trò chơi này đã được duyệt năm đó. Chu Hiền nhìn đầu cuối trên có quan Thịnh Long tập đoàn giới thiệu, trong lòng đang không ngừng suy tư. Chương 56, quyết định. Còn có một chút, không biết các ngươi có nghĩ tới hay không? Vạn nhất cái kia sử dụng xuyên qua trò chơi tồn tại, không cũng chỉ có Chu Hiền gặp phải này một cái mà thôi, vậy phải làm thế nào? Trương Thái Hạo đưa ra một cái rất thực tế vấn đề. Nghĩ tới chỗ này, bao quát Chu Hiền ở bên trong tất cả mọi người, sắc mặt đều trở nên vô cùng khó coi. Đúng vậy à, trong game những kiêng lịch thiên đại năng nhiều không kể xiết, nếu như là bọn hắn muốn xuyên qua thế giới game đến thế giới hiện thực tới lời nói, đây tuyệt đối là một hồi tai nạn. Từ Thiên Vân cũng gật đầu đồng ý. Cái kia, chuyện này có thể hay không cùng trò chơi cải danh, vẫn là cái kia không hiểu ra sao xuất hiện đến ngược có quan hệ đây? đường này không nói gì lý sơ nộ thời điểm này bỗng nhiên mở miệng đúng còn có cái kia đến ngược cái kia lại là cái quá gì tư thiên vân cũng nghĩ tới đúng vậy a đúng vậy a ta nguyên bản còn tưởng rằng là thời gian đến ngược thế nhưng mấy ngày trước món đồ kia lại một mực gia tăng rồi một điểm khiến người ta không tìm được manh mối đào sơn cách nhìn cùng internet cách nhìn gần như thế nhưng mấy ngày trước gia tăng thời gian để đào sơn cảm thấy nghi ngờ cái kia đến ngược gia tăng thời điểm chính là chu hiền ngươi phá hoại cái kia hậu trường hấp thụ âm ưu thời điểm chứ lại nhất minh hỏi ừm nói như vậy không sai Chu Hiền đầu. Cái này đến ngược, chẳng lẽ là chỉ đại ma vương xâm lấn địa cầu thời điểm. Tốt ải, thật giống tốt thú vị dáng vẻ. Bắt đầu vừa mới nói xong, lập tức lại là bị Chu Hiền một cái thủ đao cho đánh vào trầm mặt. Không cần phải để ý đến nàng. Chu Hiền quay đầu lại nói ra, phương diện này sự tình, website game giống như không có nửa điểm tin tức tiết lộ, bất quả nếu là công ty game người, nói không chắc biết chút ít cái gì. Long mộ website game luôn luôn được khen là trên thế giới tối lười quan phương trang web, Đây cũng không phải nói website game không có thứ gì. Trên thực tế. Long mộ website game mỗi ngày đều có đổi mới tình báo cùng hướng dẫn, mà ở trên website game cũng thường thường sẽ có các loại hợp tác thương phát khởi các loại hoạt động. Thế nhưng, nếu là cẩn thận đi quan sát, Long mộ website game nước tiểu tính liền sẽ khiến người mở rộng tầm mắt. Đầu tiên, Long mộ quan phương trang web bản thân chưa từng có từng ra bất kỳ thông cáo cùng hoạt động, tuy rằng trên website game cũng có đổi mới, thế nhưng vậy tuyệt đối đều là hợp tác thương tin tức. Nếu không, chính là trong trò chơi cố định tiết mục, tỉ như quốc chiến các loại. Thứ yếu, Long mộ quan phương chưa từng có tiến hành cái gọi là ngừng máy đổi mới. Thằng đến trò chơi từ thế giới truyền kỳ biến thành long mộ bắt đầu, loại biến hóa này là chưa từng có. Nay long mộ quan phương trang web, từ các loại góc độ nhìn lên, như một cái trạm tư liệu cùng trạm tập hợp tin tức nhiều hơn với trang web này tồn tại ý nghĩa mà long mộ bản thân quan phương đưa vào hoạt động cũng giống là thế đi như thế, dùng không hề làm hoàn toàn có thể hình dung đối phương làm chuyện. Bất quá có một chút đáng giá chú ý, cái kia chính là tuy rằng long mộ quan phương chưa từng nói qua lời nói, thế nhưng làm công ty mẹ thịnh long tập đoàn đúng là vẫn luôn rất sinh động. Thế nhưng cá nhân ta cho rằng, nay thịnh long tập đoàn công ty mẹ. É e sợ đối với trò chơi nội tình cũng biết không nhiều. Hơn nữa có một chút, cái kia chính là Thịnh Long tập đoàn làm công ty mẹ, tổng bộ là ở thành thị duyên hải Giang Châu, mà Long Mộ Quan Phương vận doanh thương nhà lớn, thì tại chúng ta Trung Châu thị, Trương Thái Hạo điều tra đã đến một cái không nổi trình độ. Từ Thiên Vân cảm khái một câu, lẽ nào chúng ta vẫn có thể lẻn vào Trung Châu Thịnh Long cao ốc đi tìm bọn họ sao? Nói người nói vô tâm, người nghe lưu ý, tại Từ Thiên Vân nói xong câu đó sau, Chu Hiền ý thức được như vậy làm hay là không phải là không có khả năng, bởi vì hắn tại thế giới hiện thực còn có các loại năng lực trợ giúp. Các người nói, làm trong trò chơi đỉnh đại đế người chơi, bọn hắn sẽ sẽ không biết chút gì. Lần nữa nói đến điểm tử thượng chính là Lý Sơ Nộ. Bọn hắn khẳng định biết chút ít cái gì. Trương Thái Hạo nói như đinh chém sát, tại trong thế giới trò chơi, đại đế người chơi có thể biết do bí ẩn, e sợ so với quan phương biết rõ còn nhiều, bọn hắn cho dù không biết đến tổn cùng xảy ra cái gì, thế nhưng trong tình báo của bọn họ cũng nhất định sẽ có tài liệu tương quan. Long Mộ xã bất kể nói thế nào, hiện tại cũng còn chỉ là một đám học sinh cấp 3 mà thôi, bọn hắn có thể việc làm rất nhiều, thế nhưng không thể việc làm cũng không thiếu. Tương đối mà nói Các đại nhân cũng rất khó sẽ đi tin vào bọn nhỏ lời nói. Nay kỳ quái đến ngược cùng tại thế giới hiện thực cũng có thể sử dụng kỹ năng dị thường, các đại nhân é e sợ rất khó tin tưởng chuyện như vậy. Trên thực tế, chuyện này nếu không phải Chu Hiền nói, Long Mộ xã mọi người chỉ sợ cũng sẽ chỉ là đem hắn xem là một cái tin đồn thú vị mà thôi. Nhưng ở Chu Hiền đem sự tình báo cho mọi người sau, bọn hắn nhưng lại không thể không nhìn thẳng vào đi đến đối xử lần này chuyện đã xảy ra. Mà ở Chu Hiền xem ra, Long Mộ cái trò chơi này toàn bộ thế giới game, cũng Tựa Hồ cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là một cái trò chơi đơn giản như vậy tại đại đế trên hội nghị thời điểm chu hiền nhìn thấy này toàn bộ thế giới giáng dấp ngoài ra còn có dạ thiên đại đế lúc đó đã nói chu hiền ngươi bây giờ ở nơi nào nói tóm lại chúng ta trước tiên chạm mặt rồi hãy nói ta cũng muốn nhìn một chút năng lực của ngươi có phải không thật sự tại thế giới hiện thực là có thể sử dụng trương thái hạo lại nói được rồi ta hiện tại đem địa chỉ của ta phân phát các ngươi chu hiền thông qua đầu cuối trực tiếp đem tin tức phân phát mọi người lão tử để ô út ra sau ngươi nhớ tới tới tìm ta liền nói là trong đám bạn học trại hè hoạt động nếu không Ta lão ba sợ là sẽ không để cho ta ra cửa." Đào Sơn vô vô tử Thiên vân vẫy. "Ừm, tốt." Từ Thiên Vân trả lời một câu, sau đó quay đầu nhìn về hướng về Chu Hiển, "Ta cùng Đào Sơn sáng sớm ngày mai xuất phát, đại khái khoảng giữa trưa hẳn có thể đến. Vậy ta cũng lúc ấy đi qua đi." Lại Nhất Minh cũng gật gật đầu. "Ừm, nếu nói như vậy, cái kia chưa mai các ngươi đồng thời lại đây được rồi, đến thời điểm cũng làm cho các ngươi nhìn ta một chút kỹ năng." Tại đem sự tình đều xác định ra sau, chuyện ngày hôm nay còn kém không nhiều đã qua một đoạn thời gian. Rời khỏi không gian giả lập, Chu Hiền nhất thời cảm thấy vui sướng hơn nhiều. Chờ tất cả mọi người đồng thời đi tới nơi này sau, sau còn muốn tưởng làm việc, vậy coi như Ung Dung thuận tiện rất nhiều. Hiện tại tiếp tục đi luyện tập ba. Vừa mới chuẩn bị tiếp tục đi liên hệ, Chu Hiền chợt sững sờ rồi. Đuôi chú của hắn lúc này dĩ nhiên đều đã dùng hết rồi. Chu Hiền trong tay cũng không có thiếu giấy vàng, thế nhưng máu gà lại sớm đã không có, khiến người ta mang con gà đến đây đi. Chính lúc Chu Hiền tính toán như vậy thời điểm, chợt lại có người gọi điện thoại tìm tới. Chu Hiền lấy qua cá nhân đầu cuối, phát hiện lại là Lý Sơn Nộ. Uy, Sơn Nộ. Ngày mai bọn hắn đều phải đi qua, Châu ngươi một bên có hay không đổ làm bếp, Đồ làm bếp. Chu Hiền nhìn một chút nhà bếp bếp lò, Đại khái không có chứ, chỉ có một bếp lò, thả rất nhiều năm, về phần có thể hay không dùng, ta không biết. Những thứ kia đã triệt để thanh không, nơi này liền ngay cả nồi chén muôi bùn cũng không còn lại. Được rồi, vậy ta chờ một lúc liền đi qua, ngày mai thuận tiện chuẩn bị cho bọn họ bữa trưa. Đúng rồi, ngươi nghĩ ăn chút gì? Ta tùy tiện được rồi. À, đúng rồi, nếu như có thể mà nói, tốt nhất giúp ta mang một con gà lại đây. Ta viết bữa chủ muốn dùng. Ừm. Buổi tối đó thấy. Nói xong, Lý Sơ Ngộ liền cút điện thoại. Sơ Ngộ muốn đích thân xuống bếp a. Lý Sơ Ngộ nguyên bản tại trong thế giới game chính là mỹ thực người chơi, đã từng còn tại toàn bộ trong thế giới trò chơi từng chiếm được quán quân. Về phần nàng tại thế giới hiện thực tay nghề, Chu Hiền trước đó vài ngày đã thể nghiệm qua rồi, cái kia đích thật là mỹ vị. Nếu như vậy, ta cũng trước tiên đem nơi này cho dọn dẹp một chút đi. Chu Hiền đi tới trên tường, sau đó đem đạo lực của mình từ trong trận pháp rút ra, để trận pháp này đình chỉ vận chuyển. Chu Hiền này nguyên bản bị ẩn giấu ở trong trận pháp thế giới, cũng là như vậy hiện ra. Tiếp theo, Chu Hiền bắt đầu đem đài làm việc của mình di động đến bên cạnh. Hiện tại khoa học kỹ thuật đúng là tiến tiến, mặc dù là giường như đe sắt loại này cổng kềnh ra hỏa, mặt trên cũng sắp đặt một cái tương tự với vòng lăn như thế đồ vật, có thể để cho hắn rất phương tiện di động. Này vòng lăn chất lượng không sai, mặc dù là vật lớn như thế, cũng có thể gánh chịu. Chờ Chu Hiền đem đồ vật bên trong viện sửa sang song, sau đó đem trên mặt đất bởi vì linh hồn đạo phù các kỹ năng đánh ra tới hố to lấp đầy. Thời gian đã đến buổi chiều. Chu Hiền, lúc này. Nguyên bản nói buổi tối mới có thể tới Lý Sơ Ngộ, lại đã đi tới Chu Hiền bên người. Lý Sơ Ngộ trên người không có hành lễ, bất quá tại bên người nàng, thì đã đứng đấy một cái quăng lấy bao lớn bao nhỏ vận chuyển người máy. Tại người máy này trên người, thậm chí còn vác đầy nồi chén muôi buồn. Chu Hiền tầm mắt lại lập tức đã bị cái này tên to xác hấp dẫn. Đây là đồ dùng nhà bếp cùng ngày mai sử dụng rau dưa. Cái kia trong bao bố là người muốn gà. Lý Sơ Ngộ tự cấp Chu Hiền giải thích một phen sau, thực hiện liền tại chúng quanh hết nhìn đông tới nhìn tây. Đối với thế hệ tuổi trẻ bọn nhỏ mà nói, nơi như thế này cũng thật là chưa từng thấy qua cảnh sắc. Chỗ này thật là xinh đẹp, đáng tiếc không có bao nhiêu người ở. Đúng vậy a, bởi vì nơi này tất cả mọi người đều đến trong thành đi rồi a. Chu Hiền thời điểm này đang tại đem mấy thứ từ nơi này vận chuyển người máy trên người cho thao xuống. Cái này tên to xác tuyệt tuyệt đối đối đã quá tải rồi. Chu Hiền, ngươi thật sự có thể tại thế giới hiện thực sử dụng trong trò chơi kỹ năng sao? Lý Sơ Ngộ ngay lập tức sẽ truy hỏi lên chuyện này. Chu Hiền gật gật đầu, sau đó đối với Lý Sơ Ngộ sử dụng một cái thuật trị liệu. Cảm giác thật ấm áp. Đây là đạo sĩ thuật trị liệu đi. Lý Sơ Ngộ ở trong game nhân vật cũng là đạo sĩ, cho nên khi Chu Hiền sử dụng kỹ năng này thời điểm, Lý Sơ Ngộ liền lập tức ý thức được, đây chính là đạo sĩ kỹ năng. Không sai. Bất quá bây giờ bừa chú của ta dùng hết rồi, cho nên ta mới cần con này gà, món đồ này có thể cho ta dùng để chế tạo bùa chú. Chu Hiền nói xong, liền đem con kia đáng thương gà từ trong bao bố bắt được đi ra. Có đúng không? Ta còn tưởng rằng điều này là bởi vì ngươi thích ăn gà đây. Lý Sơ Ngộ méo mó đầu nhìn Chu Hiền. Kỳ thực cũng rất yêu thích gà, nếu là có thể lời nói, ta cũng rất mơ mỗi ngày thịt gà đây. Lý Sơ Ngộ nhướng mày, không ăn rau dưa không thể được. Kha kha, nếu là rau dưa mùi vị tốt lời nói, cái kia cũng không sao cả a. Trường học của chúng ta căng tin rau dưa a, cái kia mùi vị có thể gọi một cái khó ăn. Chu Hiền lắc đầu, lời nói như vậy, chờ sau khi tự trường, không bằng để cho ta tới giúp ngươi làm cơm thế nào? Lý Sơ Ngộ đống nhiên đối với Chu Hiền nói ra, nha, này thật đúng là cầu cũng không được đây. Sơ Ngộ, tài nấu nướng của ngươi so với trường học của chúng ta bên cạnh đại phòng ăn cũng còn tốt à? Chu Hiền vừa nói, một bên dẫn Lý Sơ Ngộ đi vào phòng vừa mới vào nhà, Lý Sơ Ngộ liền bị này trên tường tràn ngập phủ văn cho sợ hết hồn. đây là vật gì? đây là ảo thuật trận pháp. ân, ta từ trong game trích ra đi ra. tại ta đem đạo lực đưa vào này trong pháp trận mặt sau, là có thể đem này cả viện cho ngụy trang. Chu Hiền nói như thế. này thật là ghê gớm. Lý Sơ Ngộ vây quanh vách tường nhìn nửa vòng, sau đó lại đem ánh mắt đặt ở Chu Hiền chế tạo trang bị mặt trên. ngươi còn tại thế giới hiện thực bên trong luyện phó chức nghiệp sao? nàng nho nhỏ kinh ngạc một cái. đúng vậy, ta cảm thấy nếu thế giới hiện thực cũng xuất hiện nguy hiểm. Vậy còn không bằng muốn một cái tiện tay binh khí tốt hơn đi. Ta đây là chuẩn bị chế tạo một cái binh khí đây. Nói xong, Chu Hiền liền đem tay mình trên đầu sau đó chế tạo một cái tật phong chi thiết kiếm giao cho Lý Sơ Ngộ. Thanh kiếm này cảm giác thấy hơi đặc biệt đây. Lý Sơ Ngộ đang nhìn đến Chu Hiền cái này vũ khí thời điểm, cũng nhất thời kinh ngạc một cái. Nàng cầm chuôi kiếm, lại là trên không trung muốn một cái kiếm hoa. Ồ, thanh kiếm này cho người cảm giác đã vậy còn quá trôi chảy. Đây thật là kỳ lạ a. Lý Sơ Ngộ thử một lần động tác này, dĩ nhiên là phi thường trôi chảy, loại này cảm giác kỳ diệu để Lý Sơ ngộ trước mắt nhất thời sáng ngời. đúng không? Đây chính là cái này vũ khí chỗ đặc thù, vậy cũng là ta thông qua trong trò chơi kỹ năng lấy được đặc quyền. Bất quá đáng tiếc là thế giới hiện thực cũng không đủ vật liệu, ta cũng không có cách nào chế tạo rất tốt trang bị. Hơn nữa tại thế giới hiện thực bên trong mặc áo giáp gì gì đó, thật sự là khôi hài. Nếu là có người mỗi ngày ăn mặc một thân áo giáp đi học, vậy cần rất lớn vũ khí, mà lại nói bất định bệnh viện tâm thần nhiệt tình hữu hào các thầy thuốc liền sẽ lại đây cùng mình khoái chà tán gẫu. Chu Hiền tuyệt đối không muốn biết như vậy kỳ hoa sự tình. Cái này hai ngày ngươi đều trốn ở chỗ này luyện tập. Lý Sơ Ngộ nhìn một chút trên đất bị trôn lấp hô to. Tuy rằng nơi đó đã một lần nữa bị Chu Hiền cho chỉnh bình, thế nhưng đất này trên vẫn như cũ giữ lại có chút vết tích, không kém bao nhiêu đâu. Chu Hiền hướng về một bên ngồi ở trên tảng đá lớn, tảng đá kia đặt ở bên tường, không có soi sáng thái dương, hiện tại ngồi ở mặt trên, thậm chí có một chút mát mẻ cảm giác. Kỳ thực ta vẫn muốn suy nghĩ ra một loại kiếm pháp, bất quá xem ra tựa hồ rất khó dáng vẻ. Sơ Ngộ, phương diện này có thể hay không nhờ ngươi? Ồ. Chúng ta Chu Hiền đại cao thủ làm sao còn muốn học tập kiếm thuật. Lý Sơn Ngộ đứng ở Chu Hiền trước mặt. Bởi vì ta hiện tại triệu hoán kỹ năng căn bản là không có cách sử dụng, tuy rằng ta hiện tại có thể sử dụng trong trò chơi kỹ năng, thế nhưng xuất hiện ở loại tình huống này, ta trên căn bản chính là một cái nửa tàn phế. Có lúc ta nhất định phải dựa vào gần người tuyệt chiêu tiến hành một ít bù đắp. "Ừm, này không có vấn đề, người nghĩ học chút gì?" Lý Sơn Ngộ lại hỏi. "Đương nhiên là học tập lợi hại nhất kiếm thuật rồi." Chu Hiền nghĩ tới tiểu thuyết võ hiệp cùng trong phim ảnh loại kia thiên lý bất lưu hành hiệp khách, vậy cũng thực sự là đẹp trai ngây người a. Cái kia lợi hại nhất kiếm pháp lại có cái gì? Chu Hiền lại hỏi. Lợi hại nhất? Lý Sơ Ngộ lắc đầu, không có gì lợi hại nhất kiếm pháp. Kiếm pháp này số lượng đa dạng, hiện tại cũng không biết có bao nhiêu. Tôn Phúc toàn tiên sinh bắt quái kiếm, Triệu Liên Hỏa tiên sinh truyền lại Đạt Ma kiếm, Đệ Bảo kiếm, còn có Mã Kim Tiêu tiên sinh thuần dương kiếm, Trương Cảnh Phúc tiên sinh bản lòng kiếm vân vân, ngươi cũng đừng cho rằng này thế giới hiện thực bên trong, kiếm pháp gì gì đó liền đơn giản. Tại đây thế giới hiện thực bên trong, cũng không có tùy tiện như vậy đổ vào ta. Hơn nữa trong này còn phân xem xét tính kiếm pháp, biểu diễn chiến dùng kiếm pháp cùng thực chiến dùng kiếm pháp các loại các loại. Đây, thật giống thật là phức tạp bộ dáng. Bất quá, ngươi xem như là tìm đúng người. Thực chiến dùng kiếm pháp, ta nhưng biết không thiếu đây. Lý Sơ Ngộ cũng ngồi ở trên đụ đá, nàng một bên đung đưa chân vừa nói, "Phụ thân ta trước đây đã tận sức với khôi phục thực chiến dùng cổ võ thuật mà bắt đầu học kiếm, về sau kiếm quán cũng bởi như thế mới mở đi ra, cho nên nhà ta kiếm pháp cùng bình thường kiếm pháp cũng có chút khác biệt đi. Nguyên lai like là như vậy. Chỉ nói là đến nhà mình tình huống thời điểm, Lý Sơ Ngộ cảm xúc tựa hồ có hơi không cao, bất quá thực chiến dùng kiếm pháp, bản thân cũng không có cái gì xem xét tính, cho nên tuy rằng hiện tại lưu hành biểu diễn cổ đại võ thuật, thế nhưng kiếm quán tình huống lại ngày càng sa sút. Đúng là những kia ngầm đánh cược, càng được hoan mê đây này, người còn không biết đi, phụ thân ta cũng là bởi vì tham dự loại này đánh cược mà bị thương. Này, Chu Hiền Nguyên bản còn tưởng rằng chỉ là một chàng phổ thông trong trận đấu phát sinh bất ngờ mà thôi, thế nhưng khi nghe đến Lý Sơ Ngộ nói như thế sau, Chu Hiền cũng rơi vào trầm mặc. Được rồi, kỳ thực cũng không có cái gì, như không phải bởi vì nguyên nhân này lời nói ta hiện tại đại khái vẫn còn đang bị ép học tập kiếm thuật đi, nói không chắc căn bản cũng sẽ không đến Trung Châu học viên nữa nha, nói không chắc, cũng căn bản không thấy được ngươi rồi đây. Nói xong, Lý Sơ Ngộ liền nằm vật xuống ở trên tảng đá lớn, sau đó nhìn này xanh thảm thiên không, có đúng không? Chu Hiển quay đầu qua, muốn xem Lý Sơ Ngộ, thế nhưng hắn nhưng không có phát hiện khoảng cách của hai người tương đương tiếp cận, đang đến gần sau, hai người mà suýt chút nữa liền tập hợp đến cùng một chỗ. Nguyên lai like Lý Sơ Ngộ vào lúc này, dĩ nhiên cũng tựa đầu quay lại. ta đi trước làm chút bữa chú. Có chút lúng túng Chu Hiền đứng lên có đúng không vậy ta đi trước nhà bếp nhìn nhìn nếu như bếp lò có thể tiếp tục sử dụng là tốt rồi ta trước tiên nấu chút nước nóng đó là phải làm gì nhìn không hề thưởng thức Chu Hiền Lý Sơ Nộ không vui nói đương nhiên là vì rút lông gà a người gà thả huyết lẽ nào liền toàn bộ ném xuống sao nguyên lai like rút lông gà còn muốn nước nóng Chu Hiền đống nhiên muốn cho tới bây giờ chính chôn ở phía bên ngoài viện góc tường dưới con kia chết không nhắm mắt gà ngày hôm qua Chu Hiền cũng muốn gà nướng thử xem thế nhưng kết quả lại ách khó coi Người trước đi giúp ta đem những thức ăn kia cùng nồi chén mua buồn đều lấy tới đi. Ta đi trước bên trong phòng nhìn nhìn. Nói xong, Lý Sơ Ngộ liền đứng lên, sau đó đẩy cửa phòng ra. Thế nhưng sau đó, Lý Sơ Ngộ liền bị này đẩy đất cho bụi làm cho tâm tình không tốt. Ngươi đều không có suy nghĩ qua đem nơi này vệ sinh thanh khiết một cái sao? Nghe được Lý Sơ Ngộ chất vấn, Chu Hiền xem xét gian phòng, ở trong đó đúng là làm một cái. Lý Sơ Ngộ nhìn nhìn đã đến phía trên đường chân trời Thái Dương, hôm nay thời gian e sợ đã không nhiều lắm, chỗ này buổi tối giống như không tiện hoạt động. Nàng lắc đầu một cái, nói ra vậy ngươi bây giờ tới trước nhà bếp đến giúp ta đem đổ vật sửa sang một chút chỉ ít nhà bếp ngươi làm cho mau mau một điểm được rồi chu hiền theo lý sơn nộ mặt sau liền đi tiến vào nhà bếp Tại, nơi này còn có một cái tử sa nồi mới vừa tiến vào nhà bếp lý sơn nộ liền phát hiện đặt ở bếp lò bên cạnh một cái nồi nhìn thấy sáng mắt lên lý sơn nộ chu hiền cảm giác gáp lực thật lớn nay nồi bảo tồn được vẫn đúng là được xem ra ngày mai có thể nấu canh nữa nha lý sơn Ngộ nói xong lại vòng quanh nhà bếp đi vòng vo nửa vòng giống như là tại tuần tra lãnh địa của mình kiêu ngạo sư tử như thế. chờ đem nhà bếp xem qua một bên sau, Lý Sơ Ngộ liền cùng Chu Hiền đồng thời bắt đầu quét sạch lên. tại Thái Dương cuối cùng một tia sáng biến mất trước đó, bọn hắn cuối cùng là đem nơi này cho dọn dẹp sạch sẽ rồi. a, rốt cuộc làm xong, ta đều chết đói. Chu Hiền dùng ánh mắt mong chờ nhìn Lý Sơ Nộ, nàng dẫn theo không ít thứ tốt lại đây, có rau xanh, khoai tây, thịt khô các loại đồ ăn, thậm chí còn có muối cùng nước tương các loại gia vị, thoáng nhìn là chuẩn bị đầy đủ. vào lúc này. Chu Hiền mới nghĩ đến chính mình dĩ nhiên đã một ngày đều không có ăn xong rồi, thời điểm này, hắn không kịp chờ đợi muốn ăn no nê. Nhưng Lý Sơ Ngộ lại lắc đầu một cái, "Không được, đây là cho ngày mai chuẩn bị đồ vật, ngươi hôm nay cũng đừng muốn ăn một mình." Nghe được Lý Sơ Ngộ lời nói, Chu Hiền nhụt chí lắc đầu một cái. Chu Hiền dáng rất kia, lại làm cho Lý Sơ Ngộ xì xì một cái bật cười, "Được rồi, kỳ thực tối hôm nay ta chỗ này cũng có chuẩn bị hộp cơm." Nói xong, Lý Sơ Ngộ đi tới của mình đống kia bao lớn bao nhỏ trước mặt, sau đó từ bên trong lấy ra một cái tiện mang khẩu cơm, Chu Hiền liếc mắt là đã nhìn ra đây là tại trường học ngày ấy, lý sơn Ngộ vì chính mình chuẩn bị tiện lợi cái tiền hộp cơm, vui vẻ ăn cơm tối xong, sắc trời đã trở nên nặng đạm, chu hiền cùng lý sơn Ngộ, đây đều là đã mệt nhọc suốt cả ngày, thời điểm này nhất thời cơn buồn ngủ kéo tới, ngươi ngủ làm sao bây giờ? chu hiền hỏi, ta chuẩn bị túi ngủ, không thành vấn đề, chu hiền cuối cùng đem bên cạnh mình gian nhà dọn dẹp một lần, liền để lý sơn Ngộ ngủ đi vào, tuy nói là hạ tiên, thế nhưng bên này ban đêm lại khá là mát mẻ, cho người cảm giác kỳ thực cũng không tệ, đối với mệt mỏi một ngày chu hiền mà nói, này thích hợp nhiệt độ rất nhanh liền để hắn đắm chìm tại một đẹp nên rời giường chu hiền nên rời giường sáng sớm ngày thứ hai khi chu hiền còn đang ngủ bên trong túi ngủ say thời điểm lý sơn ngộ liền lại đây đánh thức chu hiền thời điểm này thái dương mới vừa vặn mới lên rõ ràng chính là một buổi sáng sớm bộ dáng chu hiền xoa xoa mơ hồ con mắt sau đó mới phát hiện lý sơn ngộ ăn mặc tập rề kéo tóc trên tay thì đã cầm cây chổi cùng khăn lau người đây là chuẩn bị làm cái gì chu hiền nhìn thấy lý sơn ngộ dáng dấp có chút không tìm được manh mối đương nhiên là vì nên tiếp những người khác ra người nơi này kỳ thực cũng không tệ lắm, thế nhưng cho bụi cũng quá là nhiều. này tại sao có thể? nhanh, hôm nay ít nhất phải đem nơi này quét tươm một lần. nhìn thấy Lý Sơ Ngộ nhiệt tình tràn đầy dáng vẻ, Chu Hiền có chút vô lực gãi gãi đầu. ngày hôm qua Lý Sơ Ngộ kỳ thực liền chuẩn bị làm như vậy, thế nhưng bởi vì sắc trời quá muộn mới coi như thôi. thế nhưng hôm nay nàng hiển nhiên không có ý định buông tha Chu Hiền. Lý Sơ Ngộ một mạch đem cây lau nhà cùng khăn lau ném cho Chu Hiền, mình thì hướng về nhà bếp đi đến. ta hiện tại đi làm bữa trưa. ngày hôm qua chỉnh lý lại một chút nhà bếp ta chỗ này cũng dẫn theo không ít nấu cơm dã ngoại đồ dùng, tuy rằng rất đơn sơ, thế nhưng hẳn là còn dễ dùng. cảm tình ngài là đem nơi này trở thành trại hệ sao? Khuku, được rồi, ta đây liền đi công tác. Chu Hiền lắc đầu đứng lên, hắn gãi gãi đầu, cầm lấy bên cạnh cái chổi, bắt đầu công tác. chương 57 phụ thân nhật ký. khi Thái Dương từ mặt Đông đường chân trời từ từ từ từ bay lên, sau đó treo cao không trung sau, trong phòng này cũng nóng lên, nhưng cùng trong thành phố cũng không như thế, tuy rằng này hoang tàn vắng vẻ trong thôn nhỏ cũng rất nóng, nhưng không có loại kia nóng bức cảm thụ. Lý Sơ Nộ hầm gà thời điểm này cũng phát ra mùi thơm mê người, cho người thèm ăn mở ra. Lần này lời nói còn kém trong phòng rồi. Chu Hiền cũng lau mồ hôi, chính mình một người buổi sáng thời gian cũng rốt cục đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ rồi. Gian phòng bởi vì phải ngủ quan hệ, Chu Hiền ngày thứ nhất đến cũng đã qua loa thanh khiết đã qua. Thế nhưng hiện tại cái này sao vừa nhìn trong phòng này lại vẫn không có phòng lớn sạch sẽ, này làm cho Chu Hiền có chút không được tự nhiên, đặc biệt là cái kia cũ kỹ tủ quần áo phía trên cho bụi rất là trứng mắt. Được rồi, lại tới thanh khiết một lần đi. Lần này. Chu Hiền dứt khoát đem toàn bộ tủ quần áo mở ra, liền chuẩn bị thanh khiết một phen. Khu, khu mở ra tủ quần áo, đây cũng là một trận cho bụi, chỉ là, tại cho bụi tan hết sau, Chu Hiền định thần nhìn lại, lại tựa hồ như phát hiện cái gì, này. Đó là một quyển lẳng lặng đặt ở góc tủ quần áo sổ ghi chép. Sổ ghi chép này mặt trên tất cả đều là cho bụi, đã không biết ở cái địa phương này để bao lâu rồi. Đây là người nào đồ vật? Chu Hiền lật ra sổ ghi chép. Tại sổ ghi chép này tờ thứ nhất, thình lình mang theo một tấm hình, này trong hình là một cái anh tuấn nam tử cùng một người phụ nữ, đây là Chu Hiền cha mẹ. Ba ba cùng mụ mụ. Đây chẳng lẽ là bọn hắn nhật ký? Hôm nay ta gặp phải nàng, nàng là đời ta đã gặp khó mà tin nổi nhất nữ hải. Tưu Tại nhìn thấy nàng thời khắc này, ta liền quyết định, ta muốn cưới nàng làm vợ. Đối với ta mà nói, chuyện này quả thật là chuyện khó mà tin nổi. Ta nghĩ, này nhất định là kiếp trước nhất định duyên phận. 2017 năm ngày mùng 1 tháng 2. Quả nhiên là cha mình lưu lại đồ vật. Đây đại khái là ghi lại lão bà cùng lão mẹ chuyện năm đó nhật ký đi. Nghĩ như thế, Chu Hiền trong lòng mang theo có chút tấm áp, hắn tiếp tục lật ra nhật ký trang kế tiếp. Thế nhưng, này nội dung phía sau lại lật đổ Chu Hiển vừa mới sinh ra ý nghĩ. Hôm nay, ta rốt cuộc gặp được hắn. Hắn tự xưng Lưu Vân, trong khi nói chuyện tràn đầy triết lý cùng thiền ý ta cùng hắn trao đổi đối với thế giới cái nhìn, chúng ta trò chuyện rất hợp ý 2017 năm ngày 15 tháng 3. Lưu Vân? Vậy là ai? Tựa hồ là một cái rất tên quen thuộc, thế nhưng Chu Hiển phát hiện mình tựa hồ không nghĩ ra. Đúng rồi, trong game tựa hồ có một cái tên là Lưu Vân lão tổ người, ta ở trong game thời điểm còn giúp trợ qua ta. Chu Hiển nghĩ tới Lưu Vân lão tổ. Thế nhưng Tựa hồ cũng không chỉ là như thế mà thôi. Trong đầu có quan hệ Lưu vân Láo tổ tình báo, Tựa hồ thiếu hụt trọng yếu một vòng. Chu Hiền nhìn một bên hất thiết đầu. Nay trọng yếu một vòng Tựa hồ ở này hất thiết trên đầu, nhưng Chu Hiền nhưng là hoàn toàn không nghĩ ra. Hắn lắc đầu một cái, tiếp tục liếc nhìn nhật ký. Hôm nay là ta cùng nàng lần đầu hẹn hò, chúng ta biểu hiện đều rất vui vẻ. Ha ha, một đôi đầu đất. 2017 năm ngày 12 tháng 4. Nơi này nói Tựa hồ là phụ thân và mẫu thần. Tại đây dựa những hàng chữ. Chu Hiền giống như có thể cảm nhận được cha mẹ năm đó loại kia ngây no nu, bay qua trang kế tiếp nhật ký, cái kia Lưu Vân xuất hiện lần nữa ở bên trên. Ta cùng Lưu Vân nói tới người yêu cái đề tài này, ta cho hắn nhìn hình của nàng. Không biết tại sao, Lưu Vân đang bàn luận đến cái đề tài này thời điểm, trong mắt đều là có chút cô quạnh cùng bi thương. Đang nhìn đến hình của nàng thời điểm, bầu không khí như thế này càng là hạ thấp đã đến băng điểm. Ách, lẽ nào Lưu Vân đại thần ngài cũng khốn khổ vì tình? Mặc dù có chút không lễ phép, thế nhưng còn giống như thực sự là như vậy a. 2017 năm ngày 28 tháng 7, hôm nay Lưu Vân dạy ta học một loại mới ngôn ngữ. Lưu Vân đem hắn xưng lại yêu tộc văn tự, ngữ pháp gì gì đó, cùng tiếng trung rất tương tự, xem ra cùng rất dễ dàng hiểu dáng vẻ. 2017 năm ngày 24 tháng 8, thành thật mà nói, Lưu Vân nói Chung Châu thị là cái gọi là điểm giao hội, ta vẫn như cũ không thể nào hiểu được chuyện gì thế này. Cái gì bắt quậy a, ngũ hành a, những thứ đầu nổ ngang này, hoàn toàn vượt ra khỏi của ta thưởng thức. Lưu Vân nói lần sau sẽ dạy ta một điểm thực dụng kỹ thuật đến lý giải tất cả những thứ này. Hy vọng như thế chứ. 2017 năm ngày 9 tháng 11. Đây là một loại phi thường thần kỳ kỹ thuật. Loại kỹ thuật này cùng chúng ta hiện tại khoa học kỹ thuật hoàn toàn là hai việc khác nhau. Lưu Vân hướng về ta phô bày loại kỹ thuật này, ta thật sự rất thán phục. Năm 2018 ngày mùng 2 tháng 1. Chu Hiền chú ý tới đoạn này trong nhật ký nói những kia kỳ lạ lời nói. Trung Châu Thị là điểm giao hội. Đây là ý gì? Trung Châu Thị mặc dù là Tây Nam nổi danh đại thành thị, thế nhưng tại toàn quốc bên trong phạm vi, cũng sắp xếp không tới ba vị trí đầu càng không có cách nào cùng vùng duyên hải đại đô thị đánh đồng với nhau. bất quá tại đây trong nhật ký này trung châu thị vị trí địa lý tựa hồ rất trọng yếu dáng vẻ trong trò chơi cũng có một cái tên là trung châu thành chứ danh địa điểm. chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân này? chu hiền dứt khoát tiếp tục nhìn xuống nhưng phía sau tựa hồ liền không tiếp tục nói cùng này có liên quan tình báo. lễ mừng năm mới thời điểm nàng không có chỗ có thể đi ta mời nàng đi tới nhà ta cùng ta cha mẹ đồng thời lễ mừng năm mới. rốt cuộc ta cũng hướng về nàng cầu hôn rồi nàng cũng đáp ứng rồi. hôm nay quả nhiên là một ngày tháng tốt. Năm 2018 ngày 14 tháng 2, tại sau khi kết hôn, ta tựa hồ liền vận may liên tục. Cùng Lưu Vân giao lưu cũng phi thường thông thuận, hắn thậm chí dạy cho ta một loại kỳ diệu văn tự. Loại này văn tự bản thân liền hàm chứa lớn vô cùng sức mạnh, nó bị Lưu Vân xưng là Long tộc văn tự. Đây là một loại hàm chứa kỳ diệu năng lực văn tự, có sức mạnh đáng sợ. Đây thực sự là ghê gớm kỹ thuật, ta cảm thấy loại sức mạnh này khả năng cùng máy vi tính lập trình có chút tương tự, chỉ có điều máy vi tính lập trình kết quả là biểu hiện tại trên màn ảnh máy vi tính mặt mà loại này phù văn lập trình thì đã là xuất hiện ở trên giấy mà thôi. Năm 2018 ngày mùng 1 tháng 5. Long tộc văn tự. Của mình lao ba nhật ký mặt trên, không chỉ có yêu tộc văn tự, càng là có long tộc văn tự ghi chép. Mặc dù không có nhìn thấy cùng Trung Châu có liên quan tình báo, thế nhưng có thể nhìn thấy những này cũng không tệ lắm. Thịnh Long tập đoàn bắt đầu phái những người khác cùng Lưu Vân tiến hành tiếp xúc, bất quá Lưu Vân lại cũng không có đáp lại, Lưu Vân tự hồ chỉ nói chuyện cùng ta. Lưu Vân hôm nay mới nói cho ta biết, hắn biết những người khác cùng hắn giao lưu đều có mang mục đích khác. Năm 2018 ngày mùng 6 tháng 5. Nguyên Lai phụ thân và này Lưu Vân tiếp xúc là ở Thịnh Long tập đoàn nội bộ. Đúng rồi, Chu Hiền nhớ tới cha của mình tựa hồ tại Thịnh Long tập đoàn công tác hơn 10 năm, tính như vậy lên lời nói, ngay lúc đó phụ thân đã tại nơi đó ở lại đã lâu rồi. Tập đoàn quay vòng vốn lâm vào căng thẳng, nghe nói muốn nghỉ việc, ta có chút sốt sáng. Bất quá hôm nay lão tổng mặt mày hớn hở, tựa hồ có chuyện tốt gì. Năm 2018 ngày 30 tháng 6, hôm nay tới thật nhiều người xa lạ, có người nói đều cùng quốc gia có quan hệ. Bọn hắn muốn đem loại này phù văn kỹ thuật vận dụng tại thế giới ý thực. Bất quá từ khi Lưu Vân sau khi rời đi, cái năng lực này tại thế giới hiện thực cũng mất đi sức mạnh, nguyên bản một cái đại hỏa cầu đã không có lưu vân sức mạnh chống đỡ, hiện tại chỉ có một chút tiểu hỏa miêu. bọn hắn thật giống có chút thất vọng. Năm 2018 ngày 21 tháng 7, khả năng này chỉ là ngẫu nhiên bên trong ngẫu nhiên. khi ta đem phù văn cùng chip điện tử kết hợp chung một chỗ thời điểm, sinh ra một cái có thể xưng điện cuồng biến hóa. Ân, hay là cái này phù văn kỹ thuật thật sự rất tốt. Ân, ta cảm thấy hẳn là dùng một cái càng ca tụng hình dung từ phù văn khoa học kỹ thuật thế nào. Năm 2018 ngày 17 tháng 9. Bọn hắn nhìn chúng thành công của ta, hiện tại ta là toàn bộ kế hoạch tổng công trình sư cùng người tổng phụ trách. Bất quá này đều không trọng yếu, ta hiện tại có hải tử. Sang năm ta liền phải làm ba ba rồi. Ha ha ha ha ha 2019 năm ngày 11 tháng 11. phu văn khoa học kỹ thuật cùng giả lập kỹ thuật vận dụng có thể rất lớn phạm vi cường hóa não vực, quốc gia đối với cái này rất hài lòng, bọn hắn quyết định mở rộng cho xã hội mỗi một góc. Mà Lưu Vân thì đã cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt, hắn hướng về ta đưa ra một cái càng ca tụng kế hoạch. Bất quá ta gần nhất phải bận rộn dọn nhà. Chuyện này đợi sau này hay nói đi. Năm 2018 ngày 21 tháng 12. Tại đây sau, nhật ký trên liền chẳng còn gì nữa. hiển nhiên, quyền nhật ký này chính là vào lúc đó bị vứt bỏ ở đây, cho nên mặt sau đều là trống rỗng Nhật ký này phía trên nội dung, tựa hồ vạch trần một cái kỳ diệu tồn tại. Chỉ là câu đố này, hiện tại Chu Hiền tạm thời không thể nào hiểu được. Chu Hiền tùy ý lật một chút mặt sau này trống không mặt giấy, sau đó liền đem sổ ghi chép đóng lại. Có thể với lúc đó, một tấm bị kẹp ở bên trong trang giấy nhỏ từ bên trong nhẹ nhàng đi ra Chu Hiền nghi ngờ đem trang giấy nhặt lên, lại phát hiện phía trên này là hai hàng kỳ quái ký tự. Vẹn vẹn là này ký tự, liền để Chu Hiền cảm giác rất có áp lực. Long tộc văn tự. Lúc này, Chu Hiền mới phát hiện, này trang giấy nhỏ phía trên dĩ nhiên là Long tộc văn tự. Không, tựa hồ còn không vẹn vẹn chỉ là như vậy mà thôi. Này trang giấy cho người cảm giác cũng khá là kỳ lạ, tựa hồ không hề giống là bình thường trang giấy như thế, này lại là cái gì? Chu Hiền đưa mắt đặt ở này Long tộc văn tự mặt trên, cũng thử phiên dịch phía trên nội dung, tài khoản mật mã vật này dĩ nhiên là một tổ kỳ quái tài khoản cùng mật mã. đây là nơi nào mật mã? chẳng lẽ là long mộ tài khoản cùng mật mã? thế nhưng chu hiền có thể chưa từng nghe qua cái trò chơi này còn có chuyện như vậy sao a? long mộ mặc dù có giao diện đăng nhập, thế nhưng là xưa nay đều chưa từng có đưa vào tài khoản mật mã cái này bước đi, bởi vì đối với cái trò chơi này mà nói, điểm này vốn là hoàn toàn không có cần thiết. thông qua chọn đọc sóng nao tiến hành trò chơi long mộ, đây là hoàn toàn không cần cái gọi là tài khoản cùng mật mã. huống chi tại phụ thân viết xuống cái này tài khoản cùng mật mã thời điểm. É e sợ trò chơi này căn bản cũng không có xuất hiện. Nhưng Chu Hiền cũng không cho rằng cái này tài khoản cùng mật mã là trò đùa. Tờ giấy này mảnh tính chất kỳ lạ, thậm chí có thể gánh chịu Long Tộc Văn Tự với bản thân cũng rất kỳ quái. Mà viết Long Tộc Văn Tự cũng sẽ tạo thành tinh lực bị đại lượng ép khô. Chu Hiền không nhận thức làm cha của mình sẽ nhàn nên một thể Tại đây trang giấy mảnh trên viết xuống cái gì chuyện không có ý nghĩa. Có thể nghĩ tới nghĩ lui, Chu Hiền lại càng thêm nhức đầu. Chờ đã ba ba ta trước kia là trò chơi này tổng công chính sư, xem như là đang phụ trách toàn bộ trò chơi, mà bây giờ. Vật này mặt trên cũng là dùng long tộc văn tự viết thành, chẳng lẽ cùng này có quan hệ? Này có lẽ sẽ là một cái điểm đột phá. Chương 58, Tụ hội. Chu Hiền ngưng mắt nhìn quyển này, nhìn qua đã có chút tổn hại bút ký. Quyển này bị lãng quên ở cái này đã trở thành không người thôn vật phẩm, mặt trên ghi lại nội dung cho người chấn động. Trò chơi tức là nhân sinh, nhân sinh cũng như một trò chơi. Lời của phụ thân tại Chu Hiền trong đầu lóe qua. Trong những lời này ẩn chứa ý nghĩa, trong nháy mắt liền biến được không đơn giản như vậy. Mà càng khen chốt, là trước mắt tấm này kỳ lạ tờ giấy. Phía trên này văn tự ẩn chứa ý nghĩa, càng làm cho người khá là lưu ý thế nhưng không có đầu mối chút nào Chu Hiền, căn bản liền không biết tờ giấy này phía trên mật mã là cái gì phía trên. Ba ba ta trước kia là trò chơi tổng công chính sư, cái chương mục này cùng mật mã phải cùng trò chơi bản thân có quan hệ. Hơn nữa, này nói không chắc cũng là vạch trần trò chơi bí mật một cái trọng yếu chứng cứ. Chu Hiền liếc mắt nhìn trên tay mình mượn chú, trong trò chơi sức mạnh có thể tại thế giới hiện thực sử dụng cũng làm cho hắn hiện tại rất có dựa vào. Chỉ là loại này tình huống dị thường xuất hiện được càng nhiều, thế giới hiện thực tình huống lại càng để Chu Hiền cảm giác bất an. Hiện tại bình tĩnh, giống như là bao táp đến lúc trước buổi tối như thế. Tuy rằng yên tĩnh, thế nhưng là đang nổi lên bao táp. Mà cửa sổ trò chơi cái kia đến ngược, chính là làm nổ toàn bộ thế giới bom. Lại nghĩ tới đám kia đại đế người chơi đã nói Chu Hiền, âm thầm quyết định, xem ra ta gần đây muốn chuẩn bị hướng về công ty Lam tổng bộ đi một chuyến đến rồi. Nhắc tới cũng kỳ, Long mộ công ty Lam tổng bộ được thiết kế xây ở Trung Châu thị tòa này Tây Nam thành thị, mà cũng không phải là vùng duyên hải đại đô thị, càng là cùng trò chơi bản bộ Thịnh Long tập đoàn tách rời. Cái này cũng là một cái kỳ lạ sự tình. Chu Hiền, chúng ta đến rồi. Ngoài cửa truyền tới âm thanh đem Chu Hiền kéo về thực tế. Chu Hiền đem sổ ghi chép tiếp thân ước lượng ở trên người, sau đó đi ra ngoài. Mập mạp, lão tử. Đứng ở cửa ra vào hai người, chính là Đào Sơn cùng Từ Thiên Vân. Đang nhìn đến bọn hắn sau, Chu Hiền liền lập tức đem bọn họ lôi đi vào. Ai, chỗ này đường thật là khó đi, tất cả đều là bùn điệp. Từ Thiên Vân xem ra khá là chật vật, hiển nhiên bị này lầy lội mặt đất trò chơi đùa không nhẹ. Chỗ này cuối cùng cư dân cũng đã tại vài nhiều năm trước liền rút lui, mặt đất lâu năm thiếu tu sửa cũng là chẳng trách. thơn quá ha một bên khác, chót núi đảo sơn lập tức đã nghe đã đến một luồng kỳ diệu hương vị. nghe hắn vừa nói như thế, từ thiên vân cùng chu hiền cũng chú ý tới này cô tươi đẹp hương vị. sơn ngộ bạn học đang tại làm bữa chưa, đây là gà hầm hương vị. chu hiền cũng sở sờ mũi, vừa bắt đầu chính mình tại quét dọn vệ sinh thời điểm còn không cảm giác được, hiện tại yên tĩnh lại, nghe thấy được mùi vị này, thật là có một loại cho người thèm nhỏ dại cảm giác. a ta còn tưởng rằng chúng ta là sớm nhất đến đây này. Không nghĩ tới Lý Sơ Nộ bạn học liền đã đến à? Đang nghe được Chu Hiền lời nói sau, Từ Thiên Vân thắng phục hô một câu: Chúng ta sáng sớm hôm nay đã rời giường, Lý Sơ Nộ bạn học dĩ nhiên so với chúng ta còn sớm. Chu Hiền cũng không dám cùng hai người kia nói Lý Sơ Nộ tối ngày hôm qua là đến, nếu không lấy thái độ của bọn họ, đến thời điểm nhất định sẽ lung tung bắt quái một phen. Lão Chu, trước ngươi nói, năng lực của ngươi có thể tại thế giới hiện thực bên trong sử dụng, có phải không thật sự à? Chu Hiền ngày hôm qua tin tức này, tuyệt đối là bom nặng cân, kỹ năng có thể tại thế giới hiện thực sử dụng đây chính là bó tay rồi tỉnh ngủ gần như chính là như vậy đi hắn liếc mắt nhìn chật vật từ thiên vân sau đó duỗi ra một cái tay trên tay hắn ngay lập tức sẽ hiện lên hào quang màu trắng sát theo đó tia sáng này liền bao phủ ở từ thiên vân trên người trên người của hắn vết thương nhỏ vào lúc này dĩ nhiên là bắt đầu khép lại đây là đạo sĩ thuật trị liệu từ thiên vân cùng đào sơn đều là đạo sĩ mà thuật trị liệu nhưng là đạo sĩ học tập cái kỹ năng thứ nhất vào lúc này bọn hắn nơi nào không hiểu đây chính là đạo sĩ thuật trị liệu theo chu hiền thi triển thuật trị liệu kết thúc từ thiên vân vết thương trên người. Thời điểm này cũng đều đã phục hồi như cũng được thất thất bát bát. Từ Thiên Vân giật giật tay chân, mình bây giờ tình huống này, dĩ nhiên là vô cùng hài lòng, chuyện này quả thật rồi cùng vừa mới không có ngã như vậy một cái như thế. Ân, ngoại trừ trên người bùn đất ở ngoài. Lão Chu, ngươi đây là làm sao làm được? Từ Thiên Vân tập trung tinh thần, cũng cùng Chu Hiền làm như vậy một cái động tác, thế nhưng rất đáng tiếc, hắn làm động tác này, cũng không có cái gì bạch quang nô ra. Ta muốn là biết là làm sao làm được, vậy coi như được rồi. Bất quá ta rất xác nhận một điểm, cái kia chính là đây tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt. Tuy rằng trước mắt nhìn sang, chính mình đống nhiên có thể sử dụng trong trò chơi năng lực, đây quả thực là sâu nổ thiên rồi. Thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút xem, liền sẽ phát hiện, khi nguyên bản nằm ở thế giới game năng lực nhất thời có thể tại thế giới hiện thực bên trong sử dụng, đây là một kiện cỡ nào chuyện kinh khủng. Chuyện này ý nghĩa là, nguyên bản hòa bình thế giới vốn là một tấm rối trá biểu bì mà thôi, tại đây biểu bì bên dưới ẩn nút quái vật kinh khủng, ai biết lúc nào sẽ xuất hiện đây. Chu Hiền cũng không phải là không có hào tưởng quá ở trên thế giới này xuất hiện siêu tự nhiên sức mạnh, thế nhưng vào lúc này, Chu Hiền trong lòng lại chỉ có bất an mãnh liệt chính là ngươi nói ly chính sự kiện chứ nghe được chu hiền lời nói sau đào sơn cùng Từ thiên vân cũng hai mặt nhìn nhau tuy rằng năng lực này có thể tại thế giới hiện thực bên trong sử dụng thế nhưng nếu là trong thế giới trò chơi đại ma vương cũng có thể chạy đến thế giới hiện thực đến vậy coi như không phải là cái gì chuyện chơi vui rồi trong khi nói chuyện cưới xe đạp lại nhất minh cũng vừa vặn đã đến bên này đang nhìn đến cửa ra vào chu hiền cùng Từ thiên vân đám người sau hắn cũng lập tức đi ngay đi qua tại a lão lại chu hiền hướng về đối phương chào hỏi không còn sớm lại nhất minh lắc đầu một cái Ta dọc theo đường đi có thể bị mặt trời này cho độc chết, sớm biết còn không bằng làm xe công cộng, sau đó sẽ đi tới bên này đây. Lại Nhất Minh ở bên ngoài còn mặc vào một cái áo khoác, tại từ trên xe bước xuống sau, hắn mới đưa áo khoác cởi ra. Mà tại đây áo khoác phía dưới, cái tiếng tất cả đều là mồ hôi. Nếu nóng như vậy, ngươi làm gì thế còn ăn mặc này áo khoác cả? Từ Thiên Vân hỏi một câu. Ngươi cho ta đến mặt trời này phía dưới phơi nắng mấy tiếng nhìn nhìn. Lại Nhất Minh nói không sai, tuy rằng khoác áo khoác muốn nhiệt điểm, có thể bị mặt trời tháng 7 cho bắn thẳng đến, đó cũng không phải là một cái nói giỡn thôi sự tình. Bất quá Lao Chu, ngươi làm sao sẽ đến nơi này đến a? Như thế hiểu lánh. Lại nhất minh vậy vậy thân thể, xem ra dọc theo con đường này sát thực quá sức. Bởi vì ở đây ta mới có thể làm cái kia. Chu Hiển chỉ vào để ở một bên đe sắt cùng lò lửa. Lần này, những người khác cũng đều chú ý tới đặt tại đó tên to xác. Đây là dùng để đánh ta. Trong hiện thực trang bị cùng trong game không giống nhau lắm, đặc biệt là hiện đại thiết bị cùng trong trò chơi trung cổ thiết bị tại lớn nhỏ trên khác biệt. Coi như thế đi, đây là ta dùng để luyện tập phó chức nghiệp đồ vật. Dứt lời, Chu Hiền cầm lên đặt ở bên cạnh thanh kiếm kia. Các ngươi nhìn nhìn cái này. Chu Hiền đem kiếm lấy ra. Lại Nhất Minh đầu tiên nhận lấy kiếm, hắn đánh giá một phen sau, lại có chút nghĩ hoặc, này kiếm gì gì đó, đừng xem trong game lợi hại như vậy. Thế nhưng tại thế giới hiện thực, é e sợ vẫn không có một cái dao bầu dùng tốt ta. Nói xong, Lại Nhất Minh tiện tay vung vẩy một cái trong tay kiếm. Thế nhưng sau đó, vẻ mặt của hắn lại trở nên kinh ngạc lên. Đây là Sắp bén? Vẹn vẹn chỉ là vung vẩy, liền có thể từ nơi này thanh kiếm mặt trên cảm nhận được loại này kỳ lạ cảm giác. Nay thậm chí đều không cần xác nhận. Vẹn vẹn chỉ là nắm trong tay, thân là người ngoài nghề lại nhất minh, thì biết rõ thanh kiếm này sắc bén tuyệt đối bất phàm. Dùng cho chơi thủ pháp tiến hành chế tạo cùng cường hóa trang bị, đáng tiếc bây giờ tìm không tới vật liệu, nếu không, còn có thể cho cái này vũ khí tăng cường một ít hiệu quả. Thanh kiếm này nhìn qua chính là đem phổ thông thiết kiếm nha. Cùng trong game thần binh so với, trên lệch quá xa chứ. Đào Sơn kỳ quái đưa ngón tay đụng một cái thân kiếm. Ai nha. Tại không cẩn thận chạm được trôi kiếm sau, Đào Sơn phát hiện, ngón tay của chính mình lại bị này sắc bén lưỡi kiếm cho cắt rồi. Đây chính là thật sự vũ khí a các người có thể cho cẩn thận một chút đào Sơn nói không sai thanh kiếm này cùng trong trò chơi vũ khí so với trên lệch đó là đặc biệt lớn thế nhưng đừng quên tại thế giới hiện thực bên trong bọn hắn cũng chỉ là người bình thường mà thôi mà lúc này đây lại nhất Minh nhìn thấy bên cạnh đá tảng hắn nhấc theo kiếm sau đó liền đi tới đối với đá tảng một góc liền vùng xuống dưới lệch cạch bị chặt bỏ hòn đá rơi xuống đã đến trên đất mà lại nhất Minh vẫn còn giống như không nghe thấy đây chính là cái gọi là chém sắt như chém bùn sao tại thân kiếm bổ về phía đá tảng thời điểm Lại Nhất Minh hoàn toàn không có cảm giác đến bất kỳ trở ngại. Cùng hắn dùng chém sắc như chém bùn để hình dùng, đến không bằng nói mình vừa mới cái kia một cái, tựu dường như là vung vậy ở trong không khí như thế. Lúc này, Từ Thiên Vân thì đã đi tới hòn đá bên cạnh, sau đó đem cái nhỏ khối tảng đá cho nhặt lên. Tảng đá kia mặt ngoài dĩ nhiên phi thường bóng loáng, sờ lên cũng hầu như không có thô ráp cảm giác. Món đồ này, là thần binh chứ? Từ Thiên Vân nhìn lại Nhất Minh trên tay kiếm, nhưng là theo bản năng cách món đồ này xa hai bước. Hắn lại nhìn một chút Chu Hiển, sau đó nói, cái này vũ khí chính là ngươi dùng bên cạnh những thứ đó làm đi ra, ừm, không kém bao nhiêu đâu. Dùng băng gạc xử lý một chút vết thương sau. Đào Sơn tiến tới này bếp lò trước mặt, món đồ này cùng trong game so với, khác biệt đúng là hơi lớn a. Tuy rằng này thể tích so với trong trò chơi tới nói nhỏ hơn rất nhiều, nhưng là vẫn rất hữu hiệu. Hiện đại khoa học kỹ thuật đang thu nhỏ lại thể tích mặt trên đúng là rất hữu dụng, hơn nữa toàn tự động hóa, tương đối với trong trò chơi một chút một chút thao tác mà nói, này cần phải dễ dàng hơn. Cũng tỷ như này bếp lò trí năng ôn khống hệ thống, có món đồ này, Chu Hiền chế tạo thời điểm không biết mất đi bao nhiêu việc. Có lúc Chu Hiền đang tại nghĩ, nếu như món đồ này cũng có thể phóng tới trong trò chơi đi sử dụng, vậy cũng lấy tỉnh bao nhiêu việc a. Nói đi nói lại, nếu trong trò chơi kỹ năng có thể xuất hiện tại thế giới hiện thực, như vậy, thế giới hiện thực đủ vận, phải chăng có thể can thiệp thế giới game đây? Chu Hiền chính nghĩ như thế, ngoài cửa lại truyền đến một trận âm thanh ồn ào, rất nhanh, bốn nhân ảnh liền xuất hiện tại cửa. Chương 59, kiểm tra, thượng. Bốn người này trong, cầm đầu chính là tựa hồ có hơi bất đắc dĩ Tô Tiểu Nguyệt, Tô Tiểu Nguyệt bên cạnh, nhưng là Chu Hiền nhìn thấy liền đau đầu bắt đầu này bắt đầu vừa nhìn thấy Chu Hiển, liền tinh thần hướng về hắn chào hỏi. Tại đây hai người sau chính là mang kính mắt Trương Thái Hạo, Vân Vân, Lão Trương, phía sau ngươi cái kia ăn mặc trang phục nữ buộc hầu gái là chuyện gì xảy ra a? Tô Tiểu Nguyệt cùng cái này bắt đầu sẽ đến, Long Mộ sáng mọi người hoàn toàn không ngoài ý muốn. Thế nhưng Trương Thái Hạo phía sau cái kia ăn mặc trang phục nữ buộc hầu gái này lại là cái gì tình huống? Còn tốt lại, nhân vật đóng vai, sao? Bất quá Trương Thái Hạo không hề trả lời từ Thiên Vân, mà nữ buộc kia cũng không phản ứng đến hắn. Lại Nhất Minh liếc mắt nhìn nữ bục kia, sau đó nói, nàng là Trương Thái Hạo tiếp viện đoàn người tổ chức đi. Thời điểm tranh tài, ra hỏa này nhưng là ở phía trên một mực phất cờ họ họreo. Lão lại, làm sao ngươi biết? Đào Sơn tiến đến Lại Nhất Minh bên người, nhỏ giọng hỏi một câu. Này, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh a. Lại Nhất Minh nhìn thấy cái kia cùng Trương Thái Hạo như thế mặt lạnh thiếu nữ, nhất thời khỏe miệng liền có cáp. Vậy hay là tại lúc đó học sinh trung học du hi cạnh kỹ giải thi đấu còn chưa kịp lúc kết thúc, Lại Nhất Minh nhìn thấy trong trường học đống nhiên nhiều hơn như thế một người mặc trang phục nữ kỳ lạ thiếu nữ tiểu không khỏi được với đi đến gần rồi. Kết quả bị xem thành kẻ xấu xa lạ nhất mình, bị hầu gái tiểu thư dùng phòng lang thuật hung hăng đánh một trận. Nói tóm lại, vậy tuyệt đối không phải là cái gì cho người khoái cha ký ức. Này trên tường tràn ngập đồ vật, nếu như ta không đoán sai, hẳn là trong trò chơi đạo sĩ ẩn hình chú văn chứ. Trương Thái Hạo tại đi tới nơi này sau, đầu tiên liền đem ánh mắt đặt ở này trên mặt tường. Này trên tường trận pháp cùng chữ viết cũng sớm đã khô cạn, lúc này cũng không phải làm sao dễ thấy, giống như là tiện tay mượn ngoạc. Cho nên vừa bắt đầu những người khác đều không có chú ý tới điểm ấy. Bất quá Trương Thái Hạo cũng tại đệ nhất thời khắc nhìn ra những thứ đồ này đến tuột cùng là cái gì. Ta trước đây ở trong game đã từng bị người phục kích quá, lúc đó ta liền từng thấy vật như vậy, sau đó mới biết, đây là đạo sĩ trong trận pháp một loại. Trương Thái Hạo híp mắt quan sát phía trên này văn tự. Đây là trận pháp. Trải qua Trương Thiên Hạo như vậy với nhắc nhở, những người khác tự nhiên cũng sẽ không không có chú ý tới điểm này. Này trên vách tường đồ vật hiện tại cái này sao vừa nhìn, tựa hồ cùng trong trò chơi đạo sĩ trận pháp, thật là có như vậy chỗ tương tự. Đúng vậy, đây chính là trong game dùng để ẩn hình trận pháp. Chu Hiền thành thật trả lời, trận pháp này bản thân nhìn qua phức tạp cực kỳ, người bình thường muốn vẽ ra vật này, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy mà dễ dàng sự tình. Thế nhưng Chu Hiền ở trong game là đã học trận pháp, cũng không biết có phải hay không là bởi vì nguyên nhân này, tại viết trận pháp thời điểm, Chu Hiền động tác phi thường trôi chảy, dễ như ăn cháo liền đem những văn tự này cho viết ở phía trên này, trong này thậm chí đều chưa từng xuất hiện bút gãy, vật này có thể sử dụng sao? Từ Thiên Vân tiến tới vách tường trước mặt, ta cho các ngươi nhìn nhìn, bất quá ở trong này không thấy được, các ngươi đứng ở ngoài cửa đi. Khi nghe đến Chu Hiền lời nói sau, tất cả mọi người đều đến đứng ngoài cửa. Lúc này, Chu Hiền lập tức đối với vách tường thâu nhập đạo lực của mình. Tại Chu Hiền thâu nhập đạo lực sau, này vách tường nhất thời giống như là sống như thế, phía trên văn tự quanh co khúc co dịu, tự như cùng là từng con từng con sinh vật đang sống như thế. Cùng lúc đó, này cả viện cũng giống như bị một loại kỳ lạ tồn tại bao phủ. Mà đối với đứng ở bên ngoài phòng mọi người mà nói, bọn hắn nhìn thấy được hình ảnh, lại càng bó tay rồi. Đứng ở nơi này ngoài cửa, bọn hắn nhìn thấy trong phòng hình ảnh vốn chỉ là Chu Hiền cùng bên cạnh hắn đồ vật mà thôi. Thế nhưng theo trận pháp khởi động, này trước mắt Chu Hiền cùng trên đất đồ vật, lại phản phất là bị cục tẩy trà một chút một chút trà mất như thế, vẻn vẹn lập tức, Chu Hiền này cả người liền biến mất rồi. Lừa người đi. Từ Thiên Vân sợ hết hồn, hắn lập tức có bước vào trong trận pháp, tại trước mắt hắn, này nguyên bản biến mất Chu Hiền, rồi lại là bỗng nhiên xuất hiện. Mà đối với còn lại đứng ở bên ngoài người tới nói, Từ Thiên Vân tại bước vào này trong trận pháp thời điểm, hắn đã ở trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Quả nhiên là trong trò chơi trận pháp. Lưu Ly, dùng nhiệt cảm ứng nghi chắc một cái. Được rồi đứng ở trương thái Hạo sau lưng hầu gái thời điểm này ngay lập tức sẽ đứng dậy sau đó cầm lên của mình cá nhân đầu cuối nhiệt thành tượng nghi hình thức triển khai theo hầu gái mệnh lệnh cái này cá nhân đầu cuối mặt trên liền bắt đầu tránh qua một loạt số liệu cá nhân đầu cuối cũng là tối mấy năm gần đây xuất hiện sản phẩm công nghệ cao loại này cá nhân đầu cuối tập hợp điện thoại di động laptop thẻ ngân hàng thân phận phân biệt hệ thống các loại một loạt công năng mạnh mẽ trang bị đương nhiên công năng tổng thể hơn cao sản phẩm giá tiền này cũng là càng cao này nắm giữ nhiệt thành tượng nghi công năng cá nhân đầu cuối liền ngay cả bên cạnh tô tiểu nguyệt nhìn đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Lão trương, cái này nữ đến tuột cùng là ai vậy? lại nhất minh rốt cuộc không nhịn được nghi vấn của mình, tiến tới trương thái hạo bên người. của ta thiếp thân hầu gái, lưu ly. trương thái hạo trả lời rất giản lược, lại làm cho người bên cạnh giang rút rút. thiếp thân hầu gái, cái từ này để lại nhất minh dùng kỳ lạ ánh mắt nhìn trương thái hạo. trong nhà của ngươi vẫn đúng là bó tay rồi a, vẫn còn có thiếp thân hầu gái thứ này. loại này tốt nhất thế kỷ trước quốc gia phương tây mới tồn tại đồ chơi, bây giờ lại thứ thiện xuất hiện tại trước mặt mình. Lại Nhất Minh thật cảm thấy có chút ngon nó. Này này, cái tên nhà ngươi đang nói cái gì a? Nguyên bản mặt lạnh hầu gái tiểu thư khi nghe đến Lại Nhất Minh nổ nước bọt sau, rốt cục bạo phát, không nói gì. Lại Nhất Minh sờ sờ gò má của chính mình. Cũng như vậy bạo lực nữ gái nhau tuyệt đối là không sáng suốt tuyệt hạng. À, hầu gái à, tô tiểu nguyệt tỷ tỷ, nói đến lời nói, trong nhà của ngươi cũng có hầu gái chứ. Bắt đầu tiến tới tô tiểu nguyệt bên người, hơn nữa nếu là đem điện cảnh xã người đồng thời lại gần lời nói, nhất định có thể nghiền ép trước mắt mặt lạnh kính mắt nam đi à nha? Mặt lạnh kính mắt nam. Lại nhất minh nhìn vị này không biết trời cao đất rộng bắt đầu tiểu thư, nhất thời ở trong lòng than thở một câu. Không sai à, chúng ta long mộ xã một mực lời muốn nói, cuối cùng cũng coi như bị ngài nói ra. Mặt lạnh tính mắt nam, danh xưng này thật sự là quá tốt bất quá. Đương nhiên, cũng không có ai dám to gan sưng hô như vậy Trương Thái Hạo là được rồi. Ách, Tô Tiểu Nguyệt liếc mắt một cái Trương Thái Hạo, tại phát hiện đối phương không có phản ứng gì thời điểm, mới lên tiếng, nhà ta hầu gái kỳ thực càng tương tự bảo mẫu các loại đi, cùng Trương Thái Hạo bạn học tiếp thân hầu gái vẫn có khác biệt rất lớn. Đâu chỉ là khác biệt rất lớn a? Trương Thái Hạo loại này tiêu tiền như nước thần hào, để tô tiểu nguyệt cái này trường học chủ tịch con gái nhìn đều bỡ ngỡ. Thiếu gia, ngay vào lúc này, Lưu Ly đem màn hình hiện ra ở Trương Thái Hạo trước mặt. Phía trên này chẳng có cái gì cả à? Cách gần nhất Đảo Sơn sắp tới, lại phát hiện này trên màn ảnh dĩ nhiên hoàn toàn không có bóng người gián dấp. Trương Thái Hạo suy tư một chút, sau đó nói, ngươi đứng ở trận pháp trong kết giới đi xem xem. Ừm. Lưu Ly nói xong liền đi vào trong trận pháp, mà những người khác cũng theo nàng đi vào. Mà ở tiến vào trận pháp sau, này xa xa Châu Hiển, Cung cấp tốc xuất hiện tại trong hình. Các người đang làm gì? Chu Hiển Chính nhìn những người này kỳ quái cử tự động, vì vậy liền đi tới, nhưng là phát hiện từng cái từng cái khiếp sợ gương mặt. Dạ dạ, còn có âm thanh a, đồng thời thử một chút đi. Trương Thái Hạo đẩy một cái kính mắt. Ừm. Nói xong, hầu gái Lưu Ly lại đi ra ngoài. Mà lúc này đây, Tô Tiểu Nguyệt cũng không nhịn được nhìn hướng đối phương, Trương Thái Hạo bạn học. Ngươi hầu gái tiểu thư cá nhân đầu cuối đến cùng tập trung bao nhiêu công năng? Làm sao liền dạ dạ đều có? Cái này ta không quá rõ ràng, đây là chị của ta mua sắm, tựa hồ là gọi TXC800 hình. Nói đùa sao? Nghe nói là bộ đội đặc thù mới có thể phân phối siêu cấp cá nhân đầu cuối TXC 800. Đào Sơn bình thường đối quân sự hơi có chút ham muốn, khi nghe đến lời của đối phương sau, trong nháy mắt liền nghĩ đến cái này TXC 800 lai lịch. Đó là đồ chơi gì vậy? Lại nhất minh quay đầu hỏi Đào Sơn. Ừm, TXC 800 có thể nói là phía trên thế giới này tân tiến nhất cá nhân đầu cuối rồi. Cho tới nay đều là phân phối cho quân đội bộ đội đặc thù sử dụng. Có người nói dưới đáy biển 1 vạn mét cùng 2000 độ nước thép bên trong cũng có thể duy trì 10 phút công việc bình thường đây. Hơn nữa có người nói còn sử dụng vô cùng ghê gớm khoa học kỹ thuật, có nghe nói hay không biện pháp bị truy tung cùng cái dây. Không thể nào, lão Trương, ngươi hầu gái cầm trên tay. Chính là cái này trong truyền thuyết TNC 800. Đào Sơn lời nói để người trung quanh đều ngạc nhiên và vẩn. Ách, ngoại trừ còn có chút không giải thích được Chu Hiền. Nguyên lai vật kia còn có tác dụng như vậy a. Trương Thái Hạo còn giống như thật sự không hiểu rõ. Bibi. vị bạn học kia có thể nói cho ta biết, các ngươi đến tuột cùng là đang làm gì? Chu Hiền không khỏi hỏi một câu. Rất đơn giản a. Tại kiểm tra ngươi trận pháp này đến tột cùng là phổ thông quang học nhiều màu sắc, vẫn là đặc thù sức mạnh siêu tự nhiên. Tô Tiểu Nguyện một bên đáp trả Chu hiển, một bên nhìn trên tường Văn Tự. Cùng với bắt đầu cái kia tầm thường dáng dấp không giống nhau, tại trận pháp bị mở ra sau, phía trên này Văn Tự nhất thời liền biến được không thể coi thường lên. Cái kia kỳ diệu chữ viết bây giờ là như vậy chú mục, quả thực cho người không cách nào quên. Thiếu gia, Lưu Ly thời điểm này đã từ bên ngoài đi vào, ta đã vừa mới phân biệt rõ rồi, bất kể là dạ đã vẫn là âm thanh a, cũng không có cách nào tra xem đến này tình huống bên trong trận pháp này. Giống như là thật sự đem nơi này cho ẩn hình như thế. Lúc này, tất cả mọi người đều đem ánh mắt đặt ở này viết đầy văn tự trên tường. Những trận pháp này dĩ nhiên thật sự có như vậy hiệu quả. Bất quá tại đây trong trận pháp lời nói, tất cả tựa hồ cũng công tác hài lòng. Lưu ly Nghi hoặc nhìn một chút của mình cá nhân đầu cuối, sau đó lại nhìn một chút Trương Thái Hạo. Ừm, phía dưới cái cuối cùng kiểm tra, chúng ta nhìn nhìn từ nơi này trong trận pháp xem thế giới bên ngoài, hiệu quả sẽ như thế nào. Chương 60, kiểm tra. Hạ. Nếu từ bên ngoài hướng về bên trong xem, cái gì cũng đều không nhìn thấy, như vậy từ bên trong hướng về bên ngoài nhìn lại, đây cũng sẽ là cái gì hiệu quả đây. Trưng thái hạo thuyết pháp này, cơ hồ là trong nháy mắt, liền điều động long mộ xã mọi người hứng thú. đúng vậy, vừa mới chúng ta từ bên ngoài xem bên trong, cái gì cũng không có thấy. hiện tại chúng ta từ bên trong đi ra ngoài xem, cũng không biết có thể thấy cái gì đây. trải qua tình cảnh vừa nãy, này thế giới hiện thực khoa học kỹ thuật cùng trong trò chơi năng lực va chạm, còn thật là khiến người ta cảm thấy hứng thú. chu hiền này thuật tẩn thân đến tột cùng có thể làm được mức độ nào, cũng làm cho bọn hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. hiện tại ai có thể đứng đi ra bên ngoài? đảm nhiệm một cái mục tiêu của chúng ta." Trương Thái hạ hỏi, "Ta đến a?" Lại Nhất Minh nói xong, liền đi đến bên ngoài. Lúc này, Lưu Ly cũng mở ra của mình TXC800 hệ thống radar. Một cái điện hình quét ra nghi thời điểm này liền xuất hiện tại trên máy móc. Tuy nhiên tại cá nhân đầu cuối mặt trên không cách nào lắp đặt cỡ lớn dạ đà, thế nhưng khoảng cách gần như vậy loại nhỏ dạ đà vẫn có hiệu quả. Theo dạ đà mở ra, hình ảnh này trong rất nhanh liền xuất hiện một ít ý nghĩa không rõ điểm sáng. "A." Tuy rằng Long Mộ xã những người khác tựa hồ xem không hiểu bộ dáng, Thế nhưng cái này tên là Lưu Ly hầu gái lại phản phất là chuyên nghiệp, nàng nhìn hồi lâu mới lên tiếng, có chút kỳ quái, tại quét hình ra ngoài giới mục tiêu thời điểm, toàn bộ hệ thống tựa hồ nhận lấy không giải thích được quấy rầy, thế nhưng đối với trận pháp cùng trong kết giới mục tiêu, lại tựa hồ như không có bất kỳ tác dụng gì. Đổi thành sân ạ cùng -Mê ra Nhật lại thử xem." Trương Thái Hạo phân phó nói. Lưu Ly gật gật đầu, sau đó liền đem mục tiêu đổi thành sân ạ, lần này vẫn là có quấy rầy, mà ở đổi thành Kameza Nhiệt sau, long mộ xã mọi người cũng rốt cục có thể nhìn thấy đã minh bạch. Tại hình ảnh trên Đứng ở cửa ra vào lại nhất minh nhất thời liền hiện hiện ra. Chỉ là này kỳ lạ hình vẽ xem ra nhưng có chút mơ hồ, tựa hồ bị cái gì cho quấy nhiễu như thế. Thế nhưng tại Lưu Ly đem hình ảnh chuyển hướng còn tại trong kết giới những người khác thời điểm, cái này camera nhiệt mặt trên lại hoàn toàn không có bất kỳ bị quấy rầy tình huống tồn tại. Thật không nghĩ tới lại vẫn có thể như vậy. Chu Hiền không nhìn thấy tình cảnh lúc trước, bây giờ đang ở nhìn thấy cái này đại vệ váo xung thiên cơ khí sau, cũng rốt cục phát ra của mình thán phục. Không thể không nói, cái này đại nghe nói là quân đội mới có thể sử dụng TXC800. Đích thật là tránh mù mắt người. Những công năng này toàn bộ tập trung ở một cái nho nhỏ lớn chừng bàn tay cá nhân đầu cuối mặt trên. Đây quả thực là Nghịch thiên a. Bên này không có chuyên nghiệp thiết bị, chỉ có thể như vậy kiểm tra. Bất quá bước đầu có thể kết luận, điều này là bởi vì có kỳ quái quái dầy mới khiến cho chúng ta dò xét đối mặt thất bại. Tại đối xử ngoại giới thời điểm, cái này quái dầy tựa hồ cường đại hơn. Này không chỉ chính là một cái bình thường quang học cẩn thân, mà là một loại cấp độ càng sâu độ vật. Ân, tình huống bây giờ, đại khái cũng chỉ có thể phán đoán đến những thứ này. Lưu Ly đang tiến hành thăm dò sau. Hạ một cái kết luận, nguyên lai trận pháp này kết giới lại là mạnh mẽ như vậy đồ vật, ta chỉ là thâu nhập một chút đạo lực mà thôi ha. Chu Hiền cũng sợ hai than, lúc này hắn lại phản phất nghĩ tới điều gì, đúng rồi, nếu như kết giới này có năng lực như vậy, cái kia thuật tận thân phải hay không có thể làm được đây. Đạo sĩ có một cái tương đối tốt dùng kỹ năng thuật tận thân, kỹ năng này có thể làm cho người tại thời gian nhất định bên trong tiến hành ngẩn dấu. nay ẩn thân thời gian theo kỹ năng tăng cường mà tăng cường, không bằng thử một chút xem. Bắt đầu lúc này lập tức bật đi ra, năng lực của ngươi đều có khảo nghiệm cần phải thơn nữa đến thời điểm ta còn muốn ngươi đem cái kia ly Chính cùng quái vật tình huống nói rõ một chút. Trương Thái Hạo đẩy một cái kính mắt, chuyện này không phải là việc nhỏ. Anh nha, mọi người đều đã đến a. Ngay vào lúc này, bưng một chậu rau xanh Lý Sơ Ngộ từ trong phòng bếp đi ra. Vừa vặn, ngươi cũng đã đến. Ta hiện tại liền đem lúc trước tư liệu thả cho các ngươi xem một chút đi. Ta nghĩ các ngươi tại nhìn quá những nội dung này sau, nhất định sẽ đối Long mộ cái trò chơi này có cấp độ càng sâu hiểu rõ. Trương Thái Hạo nói xong, liền đối với Lưu Ly Li liếc mắt ra hiệu. Lưu Ly Li gật gật đầu sau đó liền đem của mình cá nhân đầu cối giả thiết được, sau đó thả ở trên mặt đất. lúc này, trương thái hạo càng là nói ra một phen lời chưa làm kinh động lòng người thì chết chưa yên lời nói. phía dưới ta cho các ngươi phát ra một đoạn lục tượng. đây là có quan hồn niệm cái năng lực này tại thế giới hiện thực bên trong sử dụng đoạn ngắn. thời điểm này, video đã bắt đầu rồi. đây là một đoạn màn hình giám sát, địa phương rất hiển nở. hiện n. là một cái bình thường thương mại phố. các ngươi chú ý nam tử này. trương thái hạo chỉ vào đống nhiên đi vào trong hình một người nói ra. mọi người nhất thời nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm người này. Ngay vào lúc này, một chiếc xe con bỗng nhiên liền xuất hiện tại này trong hình. Xe nhỏ này xuất hiện lập tức đưa tới chú ý của những người khác, bởi vì cái này địa phương rất hiển nhiên là người đi đường màn hình giám sát, mà chiếc xe này xuất hiện ở đây, hiển nhiên là đồng thời sự cố. Xe đẩy xông vào người đi đường, cũng không có bất kỳ giảm tốc độ ý tứ, chiếc xe này rất hiển nhiên đã không kiểm soát. Bị Trương Thái Hạo chỉ vào người kia, vào lúc này đã phản ứng lại. Người này hiển nhiên thân thủ mạnh mẽ, vào lúc này hắn không chút hoang mang, lập tức liền hướng bên cạnh tránh đi, mắt thấy liền muốn né tránh này chiếc xe hơi nhỏ rồi nhưng sự tình lại ngoài mọi người dự liệu, nguyên bản hẳn là đã mất khống chế xe hơi nhỏ, lúc này lại đung nhiên xuất hiện một cái vi diệu chuyển biến, liền tiếp tục hướng về người này mà đi. Chiếc xe này là cố ý. Long mộ xã mọi người lập tức liền có ý nghĩ này. nhưng trương thái hạo hiển nhiên không phải là muốn khiến những người này xem cái này. ở này ngàn cân treo sợi tóc búng mặt, hình ảnh này bên trong nam tử kia dĩ nhiên đột nhiên biến mất rồi. không sai, nam tử này cứ như vậy biến mất ngay tại chỗ. không, nhìn kỹ, bọn hắn phát hiện người đàn ông này rõ ràng là hướng về một bên khác nhau tới hoàn toàn cũng đã là tránh được xe hơi nhỏ xung tới. Hồn niệm, danh từ này trong nháy mắt tại Long Mộ xã mọi người trong đầu xuất hiện. ở trong đêm, cái này tên là hồn niệm năng lực, đích thật là có như vậy hầu như tiếp cận với rối trá năng lực. nhưng để cho bọn họ không nghĩ ra là hình ảnh này bên trong rõ ràng nên là như vậy thế giới hiện thực mới đúng a, làm sao sẽ bỗng nhiên liền xảy ra chuyện như vậy đây. đây chính là tại thế giới hiện thực bên trong sử dụng hồn niệm người màn hình giám sát. trên thực tế, như vậy lục tượng ta chỗ này còn có mấy cái. Trương Thái Hạo nói như thế. Lão Trương, ngươi không gạt ta chứ? Đây thật sự là tại thế giới hiện thực sử dụng kỹ năng. Đào Sơn có chút thật không dám tin tưởng. Nay hồn niệm hệ thống có lúc hầu như chính là lật đổ người thường thức. Ở phương diện này, hồn niệm thậm chí so với Chu Hiển kỹ năng khuyết đại hơn. Video trải qua nhân sĩ chuyên nghiệp đo lường. Ta dám cam đoan những video này hoàn toàn chính là lúc đó quay chụp đến tình hình thực tế. Trong này tuyệt đối không có bất kỳ chia cắt cùng sửa chữa. Hơn nữa ta cũng không tin lũ ở Đế quốc sẽ dễ dàng tin tưởng một ít thượng vàng hạ cám tư liệu. Trương Thái Hạo trả lời tràn đầy dọn khẳng định chỉ là của hắn này đáp án lại khiến người khác tiếp tục răng rút rút vẫn luôn giấc mơ trở thành tuyển thủ nhà nghề từ Thiên vân. thời điểm này kính mắt đều thẳng ngươi nói là quốc nội lớn nhất trò chơi câu lạc bộ một trong lũ sở đế quốc chơi ạ lão trương những tài liệu này ngươi đều là từ bên kia lấy được nói xong Từ Thiên vân cùng Đảo Sơn ánh mắt lại đồng loạt tập trung đến Chu Hiền trên người cùng lũ sở đế quốc có giao tình khóa không chỉ là trương thái hạ mà thôi Chu Hiền trước đây cũng coi như là tại lũ sở đế quốc dưới cờ hắc tử thiên sứ công hội đánh qua về vật hai người bọn họ cũng từng thơm lây đi qua lũ sở đế quốc không gian giả lập đúng vậy, những tài liệu này đều là trị của ta cho ta. có người nói lủi ở đế quốc hiện tại đang tại giảng những tài liệu này chia sẻ cho cái khác người tin cần. nghe nói là đại đế người chơi dạ thiên bảy miu là kế. hơn nữa có người nói lủi ở đế quốc cũng từ người khác nơi đó lấy được cái khác một ít có có tính lẫn lộn tư liệu. bất quá về phần những nội dung này, ta nhưng liền không rất rõ. tại từ trương thái hạo trong miệng nghe được dạ thiên đại đế danh tự sau, chu hiền trong lòng nhất thời có chút rõ ràng. nhìn dáng dấp, cái khác đại đế người chơi cũng đều đã bắt đầu hành động. Trên tay bọn họ có giao thiệp cùng sức mạnh cũng không phải Chu Hiền có thể so với. Hơn nữa chính như Chu Hiền suy đoán như vậy, cái khác bảy vị đại đế người chơi khẳng định cũng đều biết chút gì. của mình một hồi đại đế hội nghị cũng làm cho bọn hắn bắt đầu hành động. Tương đối với trước đó hầu như có thể bại lộ lần kia hội nghị về sau những kết quả này nhưng là đều đáng giá. Kỹ năng tại thế giới hiện thực sử dụng, tuy rằng cũng đã nhìn rồi, thế nhưng quả nhiên vẫn cảm thấy có chút khó tin đây. Tô Tiểu Nguyệt nói xong, quay đầu nhìn hướng Chu Hiền. Ai nha, món ăn. Lý Sơ Ngộ lúc này đống nhiên vô vô đầu, các ngươi trước tiên mau lên. Ta đi nhà bếp nhìn, không phải vậy trong chúng ta buổi trưa cơm nước nhưng là bị nhỡ nữa nha. Dứt lời, Lý Sơ Nộ vội vã chạy đến giếng khoan bên cạnh, liền bắt đầu rửa rau. Tô Tiểu Nguyệt nhìn một chút Chu Hiền, lại nhìn một chút Lý Sơ Nộ, sau đó hướng đi đối phương, ta tới giúp ngươi được rồi. Đừng hiểu lầm, ta chỉ hy vọng là có thể sớm một chút ăn cơm. Ừm, vậy ta cũng tới hỗ trợ bắt đầu nói xong cũng hào hứng chạy tới. Được rồi, Chu Hiền, sự tình còn không kết thúc đây, ngươi bây giờ đến thử xem thuật tấn thân. Tiếp theo, chúng ta nhìn lại một chút ngươi các loại kỹ năng. Bên này Trương Thái Hạo đem lực chú ý của chúng nhân lần nữa kéo trở lại. Ngoại trừ triệu hoán thuật ở ngoài, Chu Hiền có thể sử dụng trong trò chơi hết thẻ kỹ năng. Lại nghe đến Trương Thái Hạo lời nói sau, Chu Hiền liền yên lặng gật đầu, sau đó rút ra một tấm đồ chú. Thuật ẩn thân dùng một lát, Chu Hiền cả người liền theo một làn khói xanh biến mất ở trước mặt mọi người. Mà lúc này, Lưu Ly lần nữa lấy ra máy móc bắt đầu đo lường. Mà ở máy móc bên trong, lại vẫn không có Chu Hiền bất kỳ hình bóng. Này máy móc cũng không nhìn thấy ta. Tuy rằng máy móc bản thân cũng không thể nhìn thấy Chu Hiền, nhưng Chu Hiền lại có thể đối với những người khác nói chuyện. Ừm, như vậy nhìn tới lời nói, cái này thuật tận thân nguyên lý, đại khái cùng trận pháp này là không sai biệt lắm. Như vậy, chúng ta sau đó phải nghiên cứu chính là cái khác kỹ năng. Linh hồn đạo phụ, u minh hỏa phụ, thi độc thuật, khống thi thuật những này chủ động kỹ năng đừng nói rồi, những này khẳng định đều phải từng cái tiến hành kiểm tra. Mà có quan hệ tinh thần chiến pháp các loại sở kỳ hữu bị động nghiên cứu, phương diện này cũng cần muốn tiến hành hiểu rõ. Trương Thái Hạo tựa hồ rất sớm tự đối tình huống như vậy có phán đoán, hắn rất nhanh sẽ xếp ra một tấm kiểm tra bảng giao cho Chu Hiền. Chương 61, thảo luận, thượng ầm ầm. Tại Chu Hiền quê nhà trong sân, mặt đất thỉnh thoảng phát ra từng đợt nổ vang. Nguyên bản bằng phẳng tiểu viện, lúc này cũng đã trở nên loang loang lộ lộ rồi. Hô, ta không xong rồi. Vừa mới đánh ra một tờ đạo phù Chu Hiền, không kịp thở ngồi trên mặt đất. Hắn nhìn một chút chính mình nhân vật bảng, tuy rằng còn sót lại khoảng 10% MP, thế nhưng Chu Hiền cũng đã cảm giác mình đã cả người thoát được rồi. Trên thực tế, tại còn sót lại 50% MP thời điểm, Chu Hiền liền lúc gần lúc hiện cảm giác được hơi mệt chút, mà khi MP còn lại 30% thời điểm, cảm giác vậy đã bắt đầu từ từ lan tràn đi ra. Này MP đặt ở hiện thực giống như không chỉ là MP đơn giản như vậy a. Đào Sơn cùng Từ Thiên Vân lúc này đang giúp Chu Hiền thu thập gian nhà Tàn Cục, mà Trương Thái Hạo cùng Lại Nhất Minh thì đã đứng ở bên cạnh nghiên cứu số liệu. Lại Nhất Minh nguyên bản đối với số liệu nắm chắc cũng không tính mạnh, hắn càng chỗ lợi hại ở chỗ đối đại cục năng lực không chế. Bất quá khi tiến vào Long Mộ xã, đặc biệt đang cùng Trương Thái Hạo sau khi trao đổi, Lại Nhất Minh ở phương diện này năng lực cũng càng ngày càng mạnh. Chu Hiền thật dài hít một hơi, sau đó đứng lên, lúc này hắn mới lên tiếng, đạo sĩ sử dụng MP tên là đạo lực, ở trong game Đạo lực khởi nguồn chính là người tự thân tinh khí thần, cho nên như bây giờ cũng vừa hay. Giờ phút này Chu Hiền có thể cảm giác được trong cơ thể mình có đồ vật gì đó đang chậm chậm vận hành. Đây là Chu Hiền tu luyện tam mạch thất luân cùng 4 thánh lực lượng. Này hai cố lực lượng thả ở trong game hay là cùng thượng cổ đại năng sức mạnh so với có chút chính lệnh, nhưng cũng có thể xem như là nhất lưu sức mạnh. Mà ở thế giới hiện thực, này hai cố lực lượng hiện tại cũng bắt đầu chậm rãi vận hành lên. Chu Hiền hơi nghi hoặc một chút, ta ngày hôm qua tại sao không có phát hiện cái này đây? Chẳng lẽ là bởi vì ta ngày hôm qua không có đem đạo lực dùng hết quan hệ? Hiện tại Chu Hiền chỉ còn lại có 10% đạo lực, gần như đã bị ép khô rồi, mà lúc này đây, đến từ sức mạnh trong cơ thể mới từ từ vận chuyển. Năng lực này cũng thật là lợi hại a, nếu như ta cũng có thể như thế sử dụng là tốt rồi. Đang tại thu dọn hài cốt đào sơn, nhìn trên đất những này hố to hố nhỏ địa phương, nhưng là tại cảm khái. Ừm. Tuy rằng không quá rõ ràng, thế nhưng ta cảm thấy năng lực của ta đại khái cùng đám kia sử dụng hồn niệm người lai lịch có chút quan hệ đi. cùng hồn niệm có quan hệ Từ Thiên vân lập tức thả ra trong tay việc, sau đó đi tới. Tại hôn mê trước đó, cái kia ứng thiên long đã từng nhắc qua một cái trọng yếu danh tử, cái kia chính là thần uy ngục. Thần uy ngục là một cái phi thường hiếm thấy thí luyện, căn cứ Chu hiện hiện tại giải tư liệu, từng cái người chơi chỉ có thể tiến hành một lần thần uy ngục thí luyện, bất luận lần này thí luyện là thành công hay là thất bại, về sau cũng không thể tiếp tục tiến hành. Mà ở thần uy ngục trong, người chơi đem đối mặt kẻ địch, thì đã là của mình ảnh trong gương, hoặc là nói mình nội tâm chân thật tình cảm. Khi thí luyện sau khi thành công, người chơi thì đã có thể đạt được chân ngã mà đến trò chơi bản thân tình huống mà nói, chính là để người chơi trò chơi nhân vật trở nên cùng thế giới hiện thực giống nhau như lúc. Mà ở vào thời điểm này, tuy rằng người chơi trò chơi năng lực sẽ không tăng lên, thế nhưng tại thao tác phương diện, người chơi lại sẽ cảm giác được một loại ung dung. Nếu như nói trước đây chơi game thời điểm, Chu Hiền còn cần hao hết khí lực dụng ý niệm đến khống chế trong trò chơi nhân vật lời nói, tại lấy được chân ngã sau, Chu Hiền ở trong game nhân vật, liền thực sự là dễ sai khiến đến rồi. Trước kia Chu Hiền còn tưởng rằng cái này cũng là đại đế người chơi đặc ưu hữu hữu đãi thế nhưng tại ứng thiên long đã từng nhắc qua hồn niệm cái hệ thống này cùng thần uy ngục ở giữa liên hệ lại làm cho chu hiền có mặt khác một loại ý nghĩ mỗi khi chu hiền nghĩ tới chỗ này sau trong đầu hắn liền sẽ có một cái hoang đường ý nghĩ chẳng lẽ ở cái thế giới này phát sinh dị biến trước đó ta đã có trong trò chơi năng lực chính là bởi vì hồn niệm người sử dụng xuất hiện để chu hiền có cái này lái đi không được cảm giác chỉ là lúc này tuy rằng tất cả mọi người dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn chu hiền chu hiền đối với thần uy ngục nhưng là muốn nói lại thôi cái năng lực này ở ngươi chơi bên trong căn bản không có tình báo tồn tại Có quan hệ thần uy ngục tin tức đều là tới từ ở cờ, cũng chính là những kia dân bản địa. Hơn nữa bởi vì hồn nghiệm sự tỉnh, có quan hệ cái năng lực này tác dụng phụ, cũng làm cho Chu Hiền cảm giác thấy hơi kỳ lạ. Hơn nữa vấn đề không chỉ không sai. Nếu như cái này thí luyện vẹn vẹn chỉ là đơn giản như thế, vậy cũng tốt. Ở ngươi chơi tiến vào thần uy ngục tiến hành thí luyện thời điểm, thần uy ngục mở ra, liền sẽ hấp dẫn vực ngoại thiên ma, vực ngoại thiên ma chưa từng có tại trò chơi quan phương giới thiệu xuất hiện, mà ở trò chơi bản thân trong, cờ giống như đối với cái này không hiểu nhiều lắm. Cái này không yên tĩnh nhân tố để chu hiền trong lòng có loại kỳ lạ cảm giác chính là bởi vì vực ngoại thiên ma vật này cũng làm cho chu hiền cảm giác vật này không đơn giản như vậy đến cùng con nên hay không nói trong nháy mắt ý nghĩ này tại chu hiền trong đầu xoay chuyển tầm vài vòng chu hiền hít một hơi thật sâu các ngươi có hay không nghe nói quá thần uy ngục rốt cuộc chu hiền vẫn là nói ra thế giới này đang tại phát sinh kịch liệt biến hóa từ khi cái kia đến ngược xuất hiện sau chu hiền liền cảm giác đạ mộ cẩn chi kiếm treo ở trên đầu chính mình cũng không phải là buồn lo vô cớ loại năng lực nguy hiểm này vẫn là tận khả năng nói rõ ràng một ít tốt hơn thần thần uy ngục chu hiền ngươi biết cái này từ thiên vân lập tức tiến tới gần thần uy ngục lại nhất minh suy tư thế nhưng cuối cùng hắn vẫn lắc đầu một cái có quan hệ thần uy ngục tin tức coi như là tại lũ sợ ở đế quốc cũng coi như là cực bí mật tin tức nghe nói vẫn là dạ thiên đại đế truyền tới chu hiền ngươi dĩ nhiên biết cái này trương thái hạo tựa hồ biết một chút chờ đã lão trương nếu là cực bí mật tin tức ngươi người ngoài này là làm sao mà biết được đào sơn kỳ quái hỏi biết tin tức này không phải ta là chị của ta. Trương Thái Hạo dừng một chút, sau đó lấy ra của mình cá nhân đồ cối, cũng đem phía trên hình ảnh phô bày đi ra. Thần uy ngục nghe nói là một cái phi thường thần bí thí luyện nghi thức. Thành công chúng ta tạm thời không nói, tại lù sở đế quốc đã từng có mấy cái thất bại án lệ. Mà những người này đang thử luyện thất bại sau, có một nửa người đánh mất ký ức, mà đổi thành bên ngoài một nửa người trong, có sinh ra hảo giác, có thì đã bắt đầu xuất hiện tinh thần phân liệt tình huống, thậm chí tính tình đại biến, phát điên mà chết. Nghe cho kỹ, ta nói không phải trò chơi, mà là tại thế giới hiện thực chết đi. Đến lúc cuối cùng cái này chết chữ xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người đều nuốt ngụm nước bọt. Này đã không vẹn vẹn chỉ là trò chơi sự tình. Chết cái từ này đối với một đám hài tử mà nói, còn quá mức trầm trọng. Trương Thái Hạo câu nói này, trong nháy mắt đem những người khác hô lúc này bắt đầu đang từ trong phòng đi ra, "Được rồi, mọi người, đợi thêm 5 phút đồng hồ, chúng ta là có thể ăn cơm rồi." Các ngươi làm sao một mặt dáng vẻ nghiêm túc, đang nói cái gì chuyện thú vị sao? Nhìn bọn họ dáng dấp kia, đoán chừng là đem mình làm phim hoạt hình bên trong những tiêu cứu vớt thế giới 14 tuổi trung nhị thanh niên chứ. Tô Tiểu Nguyệt thời điểm này một bên nổ nước bọt một bên đi ra, khu khu khập, khoan hay nói, Tô Tiểu Nguyệt một câu nói làm cho tất cả mọi người đều đưa ánh mắt về phía Chu Hiển. Ê! có vẻ như mình bây giờ chính là 14 tuổi đi. Khu khu, các ngươi nghe nói qua Thần uy Ngục sao? Chúng ta vừa vận nói đến đây địa phương. A, nguyên lai là cái này a. Bắt đầu gật gật đầu. Ngươi nghe qua vật này không? Cái kia, bắt đầu bạn học. Lại Nhất Minh ngay lập tức sẽ hỏi. Đương nhiên, có phải hay không các người chuẩn bị muốn qua Thần Y Ngục luyện? Có thể a. Ta có thể giúp các ngươi sắp xếp, xây dựng món đồ này có thể rất tốn thời gian đây. Bắt đầu đối món đồ này tựa hồ hiểu rất rõ, hoặc là nói, các ngươi chuẩn bị tại thế giới hiện thực xây dựng một cái, như vậy không được á, các ngươi thế giới hiện thực có thể cũng không đủ vật liệu. ở bên kia thế giới game, ta mới có thể cho tới đầy đủ đồ vật. bất quá nhắc nhớ trước một câu, loại này thí luyện một người chỉ có thể tiến hành một lần đây. cho dù xóa nít cày lại, cũng là không có cách nào. lúc này, liền ngay cả trương thái hạo đều có chút không bình tĩnh rồi. người những tài liệu này là làm sao tới? thần uy như biển. Thần uy như ngục. Ân, đại khái chính là chuyện như thế. Một loại thực tế công dụng không hề lớn thí luyện mà thôi, rất trọng yếu sao? Nàng chống nạnh, mắt trái híp, sau đó khá là thú vị dáng vẻ. Vậy có phải hay không thông qua được thần uy ngục là có thể tu luyện hồn niệm? Từ Thiên Vân chen vào một câu. Hồn niệm? Đây không phải là thần uy ngục bản thể, mà là có người ở thí luyện bên trong động tay động chân kết quả đi. Bắt đầu bày ra tay. Chu Hiền nhìn đối phương. Cái này bắt đầu trên người tựa hồ còn cất giấu rất nhiều bó tay rồi bí mật. Cái này thần uy ngục vốn là đến tuột cùng là có chỗ lợi gì? Ta tuy rằng thông qua được thí luyện, thế nhưng đối với cái hệ thống này bản thân cũng không tính hiểu rõ. Ừm, này Thần uy ngục xem như là nhân tộc đặc hữu một loại thí luyện đi. Bắt đầu đối với cái này Tựa Hồ Phi thường rõ ràng, nàng lập tức ngồi ở trên tảng đá lớn, các ngươi đều biết đi. Ở trong game, yêu tộc đỉnh điểm được gọi là đại thánh, mà ở trong nhân tộc, tối cường giả nhưng là thần đế. Ta nói có thể không phải là các ngươi nói đại đế người chơi nhà, đây chỉ là bên này chính mình tự ý lấy dương hô mà thôi. Mà ở bên kia thế giới game, dân bản địa chỗ thừa nhận chỉ có thần đế mà thôi. Gia hỏa này lại còn biết chuyện như vậy năng đến tột cùng là thần thánh phương nào, yêu tộc muốn trở thành đại thánh chỉ là năm tháng cùng thời gian hạn chế mà thôi. Thế nhưng nhân tộc không giống, nhân tộc không có yêu tộc tuổi thọ, cũng không có truyền thừa huyết mạch, cho nên bọn hắn muốn trở thành thần đế, so với yêu tộc muốn trở thành đại thánh, vậy muốn phức tạp vô số lần. Mà tại đây trong đó, thần uy ngục thí luyện chính là trở thành thần đế, rèn luyện nguyên thần bước thứ nhất. Nha, đương nhiên, điều này cũng không chọn vẹn chỉ có phương pháp này. Ở trong đêm cũng có thể thông qua tam mạch thất luân, thiên tài địa bảo tụy thể luyện phách các loại thủ đoạn thông qua thí luyện. Nhưng muốn nói lên tới lời nói trong này bước đi tiết kiệm nhất, phương pháp tốc độ nhanh nhất chính là thần uy ngục rồi. phương pháp khác đều có tỷ như phó, chức nghiệp hạn chế, hoặc là chiến sĩ, đạo sĩ nghề nghiệp hạn định vân vân, cho nên đều cũng có thiếu hụt, chỉ có thần uy ngục là nhanh nhất. Ân, giống như là phiêu lưu lớn nhất. bắt đầu chậm rãi mà nói, nói ra một phen bí ẩn. ngươi là làm sao mà biết được? Chu Hiền không khỏi buồn miệng hỏi một câu. Ta trước đây đã nói đi, ta rất mạnh. tại trong thế giới game, ta có thể đảm bảo kê a. bắt đầu chống lạnh. vân vân, người kỳ quái này làm sao biết nhiều chuyện như vậy? Lẽ nào nàng kỳ quái thoát tuyến động tác chẳng lẽ đều là người trang? Lúc này Chu Hiền trong đầu có quan hệ bắt đầu tình báo trong nháy mắt giao hòa. Thân thủ nhanh nhẹ, biết liền lũ sợ đế quốc cũng không phải phi thường rõ ràng tình báo, hơn nữa còn có này kỳ hoa tính cách, còn có lần trước trùng hợp mang theo cột tợ lệ đạo phủ. Mà lúc này Chu Hiền bỗng nhiên cho ra một cái có chút hoang đường, thế nhưng là tựa hồ cách sự thực rất gần ý nghĩ, chẳng lẽ nàng là đại đế người chơi trong một thành viên? Chương 62, thảo luận hạ. Nếu như nàng là muốn muốn tiếp cận mình đại đế người chơi lời nói, tựa hồ có thể nói xuôi được. Chu Hiền nhìn chậm rãi mà nói bắt đầu, trong đầu đống nhiên xuất hiện như vậy một cái ý nghĩ. Thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Chu Hiền lại phát hiện lại có chút không đúng rồi. Nếu như đúng là như thế, nàng kia hiện tại không phải là cố ý muốn bại lộ sao. Không đúng, chẳng lẽ là chuẩn bị thông qua phương pháp này bỏ đi sự hoài nghi của chính mình, thực mà hư chi, hư mà thực. Không xong rồi, Chu Hiền lúc này chỉ cảm giác đầu loạn tung tung khéo đầy dối. Được rồi, dù sao nàng cũng không kế hoạch âm như gì. Nói thật, tương đối với âm như mà nói, bắt đầu trái lại là đã cứu một lần mệnh chỉ ít cái này kỳ quái nữ hải không có đối với chính mình có âm mưu gì là được rồi cho nên chu hiền lựa chọn tín nhiệm nàng chuyện như vậy ngươi đều biết ngươi là làm sao mà biết được coi như là cỡ lớn câu lạc bộ cũng rất khó vào tay những tài liệu này chứ lại nhất minh nhằm vào bắt đầu biết rõ tri thức không khỏi hỏi thăm một câu thiết ta không chỉ có chỉ biết đến thế các ngươi nếu là muốn từ ta nơi này biết bí ẩn lời nói ta bảo đảm nói lên ba ngày ba đêm còn không mang giống nhau vị này bắt đầu bạn học đúng là nói khoác không biết ngượng nói thí dụ như kỳ thực Huyền Vũ Quốc quốc vương sủng nhất hạnh cũng không phải hắn mấy cái nhi tử, mà là tại phía ngoài con riêng chuyện như vậy. Ân, các ngươi không nghe lầm, Huyền Vũ quốc quốc vương có một cái con riêng. Về phần tại sao là con riêng, đó là bởi vì người phụ nữ kia là Chu Tước của người. Ngoài ra, Chu Tước quốc đại tướng luyện thương không là một cái gai, ta đã từng bỏ ra ba ngày thời gian theo dõi ra hỏa này, cuối cùng là xác nhận. Ôa. Oh Chu Hiền một cái thủ đau, trực tiếp đập vào bắt đầu trên đầu. Ngươi làm cái gì a? bắt đầu về ngôi trừng mắt Chu Hiền, để lời nói với người xa lạ liền sau này hay nói. Chúng ta hôm nay không phải là đến thảo luận bắt quái. Chu Hiền thừa nhận chính mình vừa bắt đầu vẫn là muốn nghe một ít bí ẩn, thế nhưng tại bắt đầu mở miệng sau, Chu Hiền liền biết mình vừa mới ý nghĩ là cỡ nào hoang đường. Như vậy đau bi bắt quái, cũng chỉ có bắt đầu như vậy người rỗi danh mới có hứng thú đi nghe xong. Bất quá nàng như nói là sự thật, Chu Hiền đối với bắt đầu biết cái này thần uy ngục sự tình, cũng là không kỳ quái. À, phương diện này tình báo, ta gần như chỉ có những thứ này, bất quá thần uy ngục đích thật là một loại rất nguy hiểm nghi thức là được rồi. Nghe đồn thần uy ngủ thí luyện. Không là tất cả tựa hồ cùng lên cấp có liên quan lý luyện, đều không chỉ sẽ ảnh hưởng bên kia thế giới, hơn nữa còn sẽ khiến cho thế giới hiện thực biến hóa. Điểm ấy các ngươi nhìn thêm xem internet tin tức liền biết rồi. Tới nước trong diễn đàn không đều là nói mổ mổ nào đó bởi vì chơi game, bản thân bất toại kỳ tích lành bệnh sao? Ân, gần như chính là như vậy. Bất quá trò chơi ảnh hưởng hiện thực, điều này cũng quá hoang đường. Lại Nhất Minh nói như vậy, vẫn không khỏi được đưa mắt đặt ở Chu hiền trên người. Bắt đầu Chu nói trên diễn đàn nội dung, những kia nội dung không phải đồ thị truyền thuyết, chính là từ đâu tới mấy lưới, nhưng trước mắt Chu Hiền nhưng là thứ thiệt tồn tại không chỉ Chu Hiền chính mình mà thôi Trương Thái Hạo trong video những kia có được thần kỳ siêu năng lực tồn tại cũng là khiến người ta sợ hãi than tồn tại ở phương diện này bọn hắn không thể không lựa chọn tin tưởng nhưng sự tình nếu xảy ra như vậy nói cách khác chuyện này liền có hắn tồn tại hợp lý tính chúng ta không thể phủ quyết hay là Long Mộ trò chơi này cũng không chỉ là một trò chơi cũng có nói Chu Hiền nói ra ý kiến của mình không chỉ là trò chơi chẳng lẽ còn có thể là thế giới chân thật sao Từ Thiên Vận lắc đầu một cái tựa hồ là tại phủ nhận lại tựa hồ như lại là suy tư, xác thực trò chơi này cũng không đơn giản. Tô Tiểu Nguyệt thời điểm này cũng cao mày chen vào một câu. Làm sao? Chu Hiền nhất thời ánh mắt đặt ở cao mày Tô Tiểu Nguyệt trên người. Chu Hiền, ngươi còn nhớ ngươi muốn ta tra cái kia hầu tử chứ? Chuyện này lần trước không phải là cùng ta đã nói rồi sao? Ừm, thế nhưng tại cảnh sát tiến hành điều tra thời điểm đã từng tới trường học của chúng ta. Mặc dù là lấy không biết bệnh độc danh nghĩa tiến hành dịch bệnh điều tra, thế nhưng ít nhiều gì vẫn có thể hỏi thăm được một ít tin tức. Cái kia tên là hầu tử người, tại về nhà sau liền cũng không còn trải qua lưới. Nói cách khác, hắn cũng không tồn tại tại thế giới game bị giết chết khả năng. Tô Tiểu Nguyệt lời nói để Chu Hiền nhất thời sững sờ rồi. Nay cùng của mình suy đoán không giống nhau a? Bất quá căn cứ người nhà của hắn lời nói, hầu tử tại nghỉ hè sau, tinh thần tựa hồ có hơi vấn đề. Hơn nữa thường thường nhắc tới người nào bị giết liền sẽ chết, mà màn nên người khác nhắc tới long mộ hoặc là thế giới chuyển kỳ thời điểm, phản ứng của hắn đều sẽ rất kỳ quái. Tô Tiểu Nguyệt nói như vậy, nhưng là để mọi người nhất thời đều nghi hoặc vật vẩn. Chẳng lẽ không đổ bộ trò chơi, cũng sẽ tạo thành tử vong sao? Từ Thiên Vân nghe được tin tức này, nhất thời liền xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu. Đào Sơn cũng gật gật đầu, cái này năng lực chẳng phải là nói rất nguy hiểm sao? Học được sau, tiến trò chơi bị người giết chết cũng sẽ bỏ xuống, không tiến vào trò chơi hậu quả cũng giống như vậy. Này quá kinh khủng chứ! Này không phải là không có khả năng, căn cứ y học nghiên cứu, chúng ta hay là có thể từ giới đoạn phản ứng tiến hành bắt tay. Nếu như thông qua thần bí chủ nghĩa phương diện, chúng ta cũng có nhiều loại giải thích thủ đoạn. Mở miệng là trương thái hạo nhà hầu gái, nếu thật đúng như bắt đầu bạn học từng nói, như vậy cái này trong thế giới trò chơi. Nói không chừng chính là cái kia có quan hệ thần uy ngục thí luyện cải biến đã tạo thành thế giới hiện thực biến hóa cũng là khả năng. Nghe được hầu gái tiểu thư giải thích, đào sơn mồ hôi lạnh đều xuống rồi, mà Từ Thiên Vân sắc mặt càng là khó coi. Đúng rồi, Chu Hiền, ngươi vừa mới nói năng lực của ngươi cùng cái này hồn niệm khởi nguồn tương đồng, ngươi cảm thấy ra sao? Lại nhất minh hỏi một câu. Ta không biết, bất quá ta khi lấy được cái năng lực này sau, đúng là còn chưa chết qua. Hơn nữa lúc đó thời điểm, ta cũng không có nhìn ra có chỗ kỳ quái gì. Chu Hiền gãi gãi đầu. Lúc đó thông qua thần uy ngục thí luyện thời điểm, Hắn trùng hợp đụng phải vượt ngoại thiên ma, đó là một phen gian khổ chiến đấu. Đến cuối cùng Chu Hiền mới xem như là thắng hiểm. Bây giờ suy nghĩ một chút xem, Chu Hiền cũng không có phát hiện có chỗ kỳ quái gì. Có phải hay không là cùng phiên bản đổi mới có quan hệ? Lại Nhất Minh lại là như có điều suy nghĩ hỏi một câu. Cái này ta cũng không quá rõ ràng. Ta đối năng lực của ta tình huống đến tột cùng là chuyện gì xảy ra cũng không có cái gì phản ứng. Bất quá ta suy đoán có phải hay không là cái kia đếm ngược xuất hiện thời điểm liền có. Nói thật, Chu Hiền đối với chính mình năng lực đến tột cùng là làm sao tới, vẫn là một đoạn hồ dán hơn nữa biết bát hơn chính là hắn chợt phát hiện chính mình tựa hồ không để ý đến một ít tựa hồ chuyện rất trọng yếu. Ừm, này có thể. vừa vặn ngươi nói ngươi xóa sạch quái vật kia thời điểm, cùng đến ngược thời gian gia tăng thời điểm là cùng một ngày. căn cứ internet miêu tả, thật giống về thời gian cũng tra không được bao nhiêu bộ dáng. ta hoài nghi cũng có khả năng là vì quái vật kia ảnh hưởng. lại nhất minh đối với phương diện này chố quá điều tra. đúng, còn có quái vật kia. từ thế giới lem đụng tới quái vật a. tô tiểu nguyệt liếc mắt nhìn chu hiền, nói đến. Phòng dịch bác sĩ tuổi hồ tại phòng học cũ nơi đó tìm tới hư hư thực thực bệnh độc hán mẫu vậy thì càng chắc chắn hồn niệm đích thật là bởi vì trò chơi mà sinh ra năng lực nhưng thế nhưng muốn nói trò chơi chính là hiện thực vậy cũng không có khả năng làm chứ các ngươi ngẫm lại xem tại trong thế giới game chúng ta người chơi nhiều như vậy nếu quả như thật là dị thế giới lời nói tại sao bọn hắn không có đối với chúng ta sản sinh nghi vấn đây hơn nữa có quan hệ người chơi phục sinh cùng nợ nợ cờ ký ức còn có nhiệm vụ ở giữa khả năng tại thế giới hiện thực cũng không hợp lý đi thế nhưng nở tơ cờ lại đem tất cả những thứ này coi là chuyện đương nhiên đây cũng quá kỳ quái chứ từ thiên vân phi thường nghi vấn điểm này long mộ cái trò chơi này đến tận cùng là chuyện gì xảy ra tỷ tỷ ta vị trí lũ sở đế quốc đang cùng thịnh long tập đoàn bắt được liên lạc nếu mà có được tình báo ta sẽ nói cho các ngươi biết thế giới lem dị biến sau đối với cái này sản sinh hứng thú không chỉ có riêng chỉ có chu Hiển nơi này mà thôi cái khác đại công hội cũng đối này phi thường có hứng thú hơn nữa chúng ta còn có một cái vấn đề trương thái hạo nghiêm túc hỏi căn cứ cách nói của ngươi Những cái hồn niệm hệ thống người nắm giữ đều là chính vì như vậy nguyên nhân đưa đến vấn đề. Ngươi hiện tại có thể tại thế giới hiện thực sử dụng trò chơi năng lực có thể hay không ngươi tại trong thế giới trò chơi tử vong sau cũng sẽ tạo thành ngươi tại thế giới hiện thực hôn mê. Thậm chí có thể sẽ tạo thành ngươi tại thế giới hiện thực tử vong. Đây không phải một cái chuyện rất gần mà là một cái rất bình thường suy luận. Nếu là Chu Hiển siêu tự nhiên năng lực cùng những người này hồn niệm hệ thống khởi nguồn như thế lời nói vậy bọn họ xảy ra vấn đề. Chu Hiền nơi này cũng không bài trừ có xảy ra vấn đề khả năng. Hơn nữa. Sát suất này còn không nhỏ. Chu Hiền, Tô Tiểu Nguyệt nhìn Chu Hiền, muốn nói lại thôi. Không, phương diện này không cần lo lắng. Hơn nữa ta cũng không dễ như vậy chết đi. Chu Hiền tốt xấu cũng coi như là đại đế người chơi bên trong trong đó một cái, trừ phi cái khác đại năng tự mình ra tay. Người bình thường Chu Hiền vẫn đúng là không sợ. Như vậy, ta cũng còn có một vấn đề cuối cùng rồi. Lại Nhất Minh cũng đứng dậy, Lão Chu, năng lực của ngươi là đến từ trò chơi đúng không? Như vậy, ngươi tại trong thế giới game trạng thái có thể hay không thể hiện tại ngươi hiện tại trên thân thể. Cùng với ngươi tại thế giới hiện thực tình huống, lại là không phải sẽ đối với trò chơi tạo thành ảnh hưởng. Ừm, ta cũng có cái này cân nhắc. Dĩ nhiên trò chơi có thể ảnh hưởng thực tế lời nói, như vậy thế giới hiện thực phải chăng có thể ảnh hưởng trò chơi, ta cũng đang thảo luận. Thế giới hiện thực liệu sẽ có ảnh hưởng trò chơi? Chu Hiền cũng xác thực không chỉ một lần suy nghĩ đã qua cái vấn đề này. Thế nhưng điều này làm sao bây giờ? Thế giới hiện thực tổng không có khả năng có kỹ năng gì cho chúng ta đi học tập chứ? Lẽ nào Lao Chu còn có thể học cái gì tiệt quẩn đạo, cái gì gì đó sao? Đào Sơn kỳ quái hỏi. Liên quan với cái này, ta nhớ được Lý Sơ Ngộ ra trước đây tựa hồ liền có luyện tập cổ võ tới, Chu Hiền đúng là có một cái ý nghĩ, thế nhưng hắn sau đó lại cảm thấy có chút hoang đường, lẽ nào ta tại thế giới hiện thực học hai tay kiếm pháp, còn có thể thả ở trong game sử dụng hay sao? Muốn nghiệm chứng thế giới hiện thực đối trò chơi ảnh hưởng, tựa hồ vẫn đúng là chuyện không phải dễ dàng như vậy. Mọi người, đã có thể ăn cơm nha. Ăn mặc tạp dề, Lý Sơ Ngộ vừa mới từ trong phòng bếp đi ra, liền nhìn thấy đang tại thảo luận mọi người. Thời điểm này, ánh mắt của bọn họ đồng loạt đều tập trung vào Lý Sơ Ngộ trên người. Ai? Làm sao vậy? nàng không khỏi hỏi. Chương 63, các đại đế thảo luận. Cũ kỹ bàn bắt tiên đã dọn dẹp sạch sẽ, từng khay thức ăn dồn dập dọn lên bàn. Tôi mới suốt gà hầm, màu sắc mê người thịt kho tàu, còn có tinh xảo sườn xào chua ngọt. Đặt tại bàn này trên mâm lớn món ăn, để long mộ xã mọi người nhất thời tầm mắt mở ra. Lao Chu, chúng ta hiện tại có phải không ngồi ở cấp 5 sao trong nhà hàng? Nhìn trước mắt thức ăn, Đào Sơn thèm ăn nhỏ rãi, là người đều có thể nhìn ra trong mắt hắn cái kia như soi ánh mắt. Như vậy mỹ vị, không chỉ là Đào Sơn không có xem qua, người ở chỗ này ngoại trừ trương thái hạo cùng tô tiểu nguyệt ở ngoài bao quát chu hiền từ thiên vân ở bên trong những người khác thời điểm này đều là ngạc nhiên vô cùng răng rớp. đúng rồi các ngươi vừa nãy đều đang nói cái gì lý sơn ngộ đem cuối cùng một bàn món ăn bưng lên bàn sau đó liền ngồi ở không vị trên chỉ là long mộ xã mọi người lúc này đều nhìn trước mắt thức ăn mắt bốc ánh sáng xanh lục nếu như không phải là bởi vì hiện tại có mấy nữ sinh tại nơi này đám người kia lúc này khẳng định đã bắt đầu ăn như gùn như sói rồi khu, khu tô tiểu nguyệt Kinh bị liếc mắt nhìn ở đây bọn này sói đói sau đó đối lý sơn ngộ nói ra chúng ta vừa mới thảo luận đến thế giới hiện thực kỹ năng có thể hay không ở trong game sử dụng nói cách khác các ngươi cảm thấy kiếm pháp của ta hay là có thể sao Lý Sơ Ngộ buồn cười nhìn Chu Hiền đại khái chính là như vậy bất quá ta cũng không xác định có phải không thật sự có hiệu quả tất cả những thứ này cũng chỉ là những người khác suy luận mà thôi bất quá Chu Hiền trước đó cũng cùng Lý Sơ Ngộ thảo luận qua có quan hệ kiếm thuật phía trên vấn đề chính là rồi à điều này cũng không phải là không thể thế nhưng chuyện này làm sao xác nhận thế giới hiện thực kỹ năng có thể xuất hiện tại thế giới gần đây rất đơn giản để Chu Hiền thật đã thật học một môn võ thuật là tốt rồi. vậy tại sao không chọn nàng? Lý Sơ Ngộ đưa mắt nhìn phía ngồi ở Chu Hiền một bên khác bắt đầu. bởi vì ta thật lợi hại, chiêu thức của ta các ngươi không học được. bắt đầu bày ra tay. là ngươi không dạy được chứ? Chu Hiền một mắt nhìn tấu. ô. bắt đầu nhất thời hiệu sỉu. Mà đổi thành một bên, nghe được Trương Thái Hạo lời nói, Lý Sơ Ngộ tựa hồ suy tư. một lát, nàng mới hồi đáp. được, rồi, vậy ta tuyển một môn có thể học cấp tốc kiếm pháp dạy cho Chu Hiền đi. kiếm pháp còn có thể học cấp tốc. Chu Hiền vẫn cảm thấy những này cổ võ nên là như vậy hạ luyện tam phục, đông luyện tam cửu mới đúng, hiện tại Lý Sơ Ngộ dĩ nhiên nói có thể học cấp tốc. Biểu diễn dùng mà thôi." Lý Sơ Ngộ nói như thế. Cái kia, Đào Sơn làm bộ đáng thương âm thanh từ bên cạnh chuyển tới. Hả? ta là muốn nói, nếu như chúng ta nếu không ăn lời nói, cơm nước đều phải lạnh rơi mất." Lý Sơ Ngộ nhìn thấy Đào Sơn dáng dấp, không khỏi xì một tiếng nở nụ cười, "Được rồi được rồi, chúng ta cơm nước xong rồi hãy nói." Điều tại Long Mộ xã liên hoan thời điểm, tại thế giới game, mặt khác một hồi đại đế hội nghị đang tại tổ chức. Tại đại đế nghị hội trong đại sảnh, bảy vị đại đế người chơi thời điểm này đang chìm lặng lẽ ngồi ở chỗ đó. Liên quan với người thứ 8 nhắc tới có quan hệ thế giới game dị biến, ta nghĩ các ngươi đại khái cũng đã có hiểu biết đi à nha. Đầu tiên mở miệng chính là có người nói tư cách giả nhất cái vị kia kia đế. Thật, bất quá là một cái vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ tiểu quỷ thôi. Ai biết hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Từ khi chúng ta trở thành đại đế người chơi sau, này người thứ 8 không phải là chỉ xuất hiện quá một hồi à? Nhớ tới ngươi lần trước xem trọng gia hỏa kia sao, cuối cùng còn không phải bị người chơi khác cùng thất tu hại cho ám hại tiêu diệt. Bạch đế lúc này tựa hồ vô cùng thiếu kiên nhẫn bộ dáng. Bất quá ta tin tưởng hắn nói có quan hệ dị biến tình huống. Các ngươi cũng đừng giấu giấu giếm giếm rồi. Ta nói, từ khi các ngươi trở thành đại đế người chơi sau, các ngươi vẫn đúng là nhìn không ra sao. Các ngươi vẫn đúng là cho rằng thế giới này vẹn vẹn chỉ là một trò chơi mà thôi. Nói chuyện là vân đế. Vân đế, lời này của ngươi là có ý gì? Xích huyết tiên đế có nợ vực mà ánh mắt cảnh giác nhìn vân đế. Có ý gì? Ta có thể có ý gì à? Tuy rằng các ngươi đều không nói, thế nhưng căn cứ điều tra của ta các ngươi lén lút ra tay cũng không ít. các ngươi dám nói lần này Trung Châu học viên thần bí bệnh độc vụ án, các ngươi không có phái người điều tra sao? nghe được Vân Đế câu nói này, cái kia xích huyết Thiên Đế sắc mặt càng khó coi hơn rồi. người có ý gì? đứng ở Vân Đế bên tay trái bạch đế, ngữ khí thì đã càng thêm có ổn. ta có thể có ý gì? ta nghĩ các ngươi đều hiểu, cái kia căn bản cũng không phải là bệnh độc, mà là vượt ngoại thiên ma lưu lại cho khí chứ. luân khí tức kia, ta khi tiến vào Trung Châu thị thời điểm cũng đã cảm thấy. các ngươi có thể đừng nói các ngươi cũng không biết. vấn đề chống lạnh ngạo thị những người khác. Tại không có chu hiền cái này người ngoài sau, bảy vị đại đế ở giữa mâu thuẫn cũng không có bất kỳ thu lại, cứ như vậy bạo phát. Hoang đường, ngươi chẳng lẽ là muốn nói thế giới game xâm lấn thực tế sao? Vấn đế, ta cảm thấy ngươi thật hẳn là đi gặp bác sĩ rồi. Sích huyết thiên đế vẫn như cũ mạnh miệng. Sích huyết, chuyện này ngươi hẳn phải biết được rõ ràng nhất, trên tay ngươi Sích huyết minh bạo phát tình huống, ngươi cũng biết. Đối mặt hiện thực đi. Vấn đế lắc đầu. Ta xác thực phái người đi điều tra một chút trung châu thị. Nói chuyện là nữ tính đại đế người chơi sát đế, người thứ 8 tình báo này cùng thế giới hiện thực kết hợp một cái. Có chút tình huống sẽ không khó phân biệt tạm biệt. Đại đế người chơi có thể nói là thế giới game đỉnh điểm tồn tại, thế nhưng tại thế giới game nằm ở đỉnh điểm bọn họ, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là tại trong thế giới game mà thôi. Nhưng sự thực thật là như vậy sao? Cũng không ai biết. Mỗi một vị đại đế người chơi đều sẽ của mình thân phận thật che giấu lên. Giữa bọn họ đem bí mật của mình đều hoàn toàn tự thủ lên. Nhưng bởi vậy cùng kia, tuy rằng không biết những người này có đồ vật gì đó giấu giấu giếm, giếm, nhưng thông qua tình huống của mình, bọn hắn cũng là có thể hiểu một hai. Vấn đề, ngươi nghĩ nói đơn giản chính là chúng ta những này đại đế người chơi cùng người chơi bình thường không giống nhau. ở trong game tu luyện bí tịch, tại thế giới hiện thực cũng có thể sử dụng chuyện như thế chứ. Tu La đại đế bỗng nhiên mở miệng, hắn vừa nói như thế, những người khác nhất thời liền yên tĩnh lại. cùng với những cái khác sáu vị đại đế người chơi không giống, Tu La đại đế đại đế người chơi tư cách là thông qua giết chóc cái khác đại đế người chơi lấy được, cho nên mỗi khi Tu La đại đế mở miệng sau, những người khác đều là sẽ yên tĩnh lại, thậm chí ngay cả giá cũng bất đồng hắn đi nhau nhau. này có thể nói là hoàn toàn cô lập Tu La đại đế rồi chỉ là Tu La Đại Đế bản thân, tựa hồ cũng không để ý điểm này. Theo Tu La Đại Đế câu nói này, toàn bộ hội nghị trong nháy mắt cũng đều yên tĩnh lại, ngoại trừ vẫn luôn nằm ở trong trầm mặc Dạ Thiên Đại Đế, cái khác Đại Đế người chơi, thời điểm này đều dùng bất thiện sắc mặt nhìn Tu La Đại Đế. Không kém bao nhiêu đâu. Vân Đế nhìn Tu La, thật không nghĩ tới, sự thực này là ngươi đâm thủng. Bất quá như vậy nhìn đến, nguyên lai like các ngươi cũng đều biết bí mật này a? Sát Đế nhìn mọi người, bị hệ thống bảo vệ sát Đế tuy rằng bóng người mông mủng, thế nhưng cái kia trong đó tràn ngập ý nhị giọng nữ, nhưng lại làm kẻ khác mơ màng bay tán loạn. Các người đã đã đem sự tình nói toạc ra rồi, vậy ta tiếp tục giả vờ ngốc cũng không có cần thiết. Tiếp đế lúc này cũng là cười lắc ý. Nếu mọi người đều đã làm rõ, như vậy chúng ta đàm phán là có thể tiếp theo tiến hành rồi chứ? Vân đế hiếp mắt nhìn quanh một vòng. Sáu cái đại đế người chơi đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, lúc này, chỉ có Dạ Thiên đại đế vẫn như cũ không nói một lời. Cái kia màu đen bóng dáng giống như là một cái điêu khắc cùng trang sức như thế, vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó mà thôi. Chỉ là, ở đây đại đế người chơi trong, lại không có một người có can đảm xem thường đối phương lại không nói dạ thiên đại đế vị trí lũ lẳng ở đế quốc cái kia sức uy hiếp mạnh mẽ chống chân chính là dạ thiên đại đế thực lực của bản thân liền đầy đủ để cho bọn họ kiên kỵ rồi nếu như nói tu la đại đế là bọn hắn rất muốn tránh đi lời nói như vậy dạ thiên đại đế chính là bọn họ tối không chọc nổi tồn tại thế nhưng kế tiếp đàm phán chúng ta muốn nói gì Người lẽ nào muốn nói kỳ thực chúng ta căn bản cũng không phải là chơi game mà là xuyên qua đã đến một cái khác thế giới chân thực bạch đế đối với vân đế phát ra chất vấn ta cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm trong trò chơi mỗi thời mỗi khắc đều có mấy ngàn vạn trò chơi người chơi ở trong đó hơn trăm triệu quy mô cũng chỉ là chuyện thường như cơ nữa đỉnh phong thời điểm hơn một tỷ số lượng cũng không phải là không có khả năng nếu quả như thật là thế giới chân thật lời nói trong game những tia nở tơ cờ chỉ sợ cũng sớm đã phát hiện tiếp đế cách nói đích xác rất hợp lẽ thường nhưng phổ thông trò chơi sever cũng không khả năng gánh chịu hàng trăm triệu nhân khẩu tu la đại đế đưa ra một cái những người khác không cách nào phản bác sự thực tuy rằng hiện đại internet tốc độ đã là phi thường mau lẹ rồi thế nhưng một đài máy tính có thể đồng thời phụ tải hơn trăm triệu nhân khẩu Cái này xác thực không đơn giản. Không, dùng vượt quá lo dịp để hình dung cũng không có gì sai lầm. Như vậy tốt rồi. Nếu mọi người đã công bằng rồi, không bằng chúng ta liền dạng chính mình nắm giữ tư liệu toàn bộ lấy ra tiến hành tình báo trao đổi. Làm sao? Kiếp Đế lại đưa ra một cách nói. Cái này ta tán thành. Trò chơi này càng ngày càng cổ quái. Cùng người thứ 8 nói như thế. Ta hiện tại cũng đều có chút bất an rồi. Vân Đế đầu tiên biểu thị tán thành. Ta không có ý kiến. Cái thứ hai tỏ thái độ người chơi lại là Tu La Đại Đế, nay khiến người khác đều rất ngạc nhiên. Thế nhưng cũng chính là bởi vì cái này, tối bị xa lãnh đại đế người chơi cũng biểu thị tán thành, điều này cũng khiến người khác không còn cự tuyệt khả năng. Đã như vậy lời nói, ta cũng không thành vấn đề. Sát đế ánh mắt một mực không có từ tu la đại đế trên người rời đi. Bàn lại, Sinh huyết thiên đế cùng Bạch đế vào lúc này cũng không có lý do cự tuyệt rồi, bọn hắn chỉ có thể đồng ý lúc này, tất cả mọi người đều đem ánh mắt đặt ở cuối cùng vẫn không có tỏ thái độ Dạ Thiên đại đế trên người. Dạ Thiên, ngươi có ý kiến gì? Vân đế gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Tùy các ngươi được rồi. Đối mặt tất cả mọi người tại chỗ, Dạ Thiên Đại Đế vẻn vẹn chỉ là như thế nhàn nhạt một câu. Cái tên nhà ngươi lẽ nào sẽ không có thân là Đại Đế người trời tự giác sao? Mỗi lần mở hội thời điểm đều là loại thái độ này. Bạch Đế oán trách một câu. Bất quá hắn đại khái cũng biết Dạ Thiên Đại Đế sẽ không đối với cái này có phản ứng gì, cho nên cũng chỉ là như vậy oán giận mà thôi. Được rồi, dĩ nhiên đã đem sự tình đều xác định ra. Như vậy chúng ta trước hết đi chuẩn bị một chút đi. Lần sau hội nghị thời gian, ta sẽ thông báo các ngươi. Kiếp Đế nói xong, liền rời khỏi sàn diễn rời khỏi. Theo người Tâm Phúc rời đi cái khác đại đế người chơi cũng đều toàn bộ đi rồi rất nhanh nơi này liền chỉ còn lại có tu la đại đế cùng dạ thiên đại đế hai người nhưng mà tu la đại đế lúc này lại không có chút nào rời đi ý tứ có người đầu phục thất tu hải tu la đại đế bỗng nhiên đối dạ thiên đại đế nói rồi một câu như vậy nằm trong dự liệu sự tình dạ thiên đại đế nhẹ giọng mà hỏi ai thật không có ý tứ chiếm cứ lũ sa ở đế quốc tư nguyên ngươi ở phương diện này tin tức muốn so chúng ta những người này muốn linh thông không ít đi bất quá ta những thứ kia có thể sẽ có chút kinh đây Thu La đại đế đúng là phi thường định liệu trước bộ dáng. Nói xong, hắn liền trực tiếp giảng một phần phái phân phát Dạ Thiên đại đế. "Tình báo của ngươi, ta xác thực nhận được." Dạ Thiên đại đế đã trầm mặc mấy giây, phần tài liệu này đối nàng xác thực có giá trị, bất quá ngươi muốn cái gì? Có liên quan với người thứ 8 tin tức. Chúng ta đều biết, đại đế người chơi nhiều nhất chỉ có 7 cái: Tham Lang, Cự Môn, Lộc Tồn, Văn Khúc, Liêm Trinh, Võ Khúc, Phá Quân, này nhiều ra cái thứ 8 hiển nhiên là không thể nào, đã nắm chắc trăm người trèo lên đỉnh đã thất bại. Dựa vào cái gì ngươi liền cho rằng người kia sẽ trở thành người thứ tám. Hơn nữa không có thần binh phối hợp, hắn cũng căn bản liền không đạt tới thần đế cấp độ chứ? Mỗi một vị đại đế người chơi đều có một món vũ khí, cái này vũ khí có thể mang thực lực của bọn họ tăng lên nhất giai, đạt đến thần đế, cũng chính là mạnh nhất giai đoạn. Thế nhưng trên lý thuyết mà nói, thần binh như vậy, tổng cộng chỉ có 7 thanh mà thôi. Ta tán thành người thứ 8, còn có, ngươi đối với bắt đầu thất kiếm xưng hô dùng sai rồi. Sách, ngươi sẽ không phải là cho rằng người thứ 8 có thể tự mình tu luyện trở thành thần đế chứ? Này không thể được sao? Được rồi, ta hiểu được, Dạ Tiên. Bất quá tên tiểu tử kia có thể hấp dẫn hứng thú của ngươi, này thật đúng là hiếm thấy, nhưng người thứ 8 xuất hiện, bản thân sẽ không bình thường, không, có thần binh nhận chủ thiên tuyển, hắn căn bản là không có cách trở thành chân chính đại đế. Vậy cứ như vậy đi. Nói xong, Tu La đại đế liền tự mình rời khỏi, cuối cùng chỉ còn lại có Dạ Tiên đại đế một thân một mình. Không, 8 vị đại đế người chơi mới là bình thường. Dạ Tiên đại đế ngẩng đầu lên, nhìn hướng này mênh mông tinh vực. Thiên Thu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang, Thất tinh bắt đầu, bắt đầu thất kiếm cùng hắn hấp dẫn lẫn nhau, cái này sát thực không sai. Giết chết đại đế người chơi cũng không thể kế thừa đại đế người chơi nhiệm vụ, nhưng nếu là bị bắt đầu thất kiếm thừa nhận, nguyên bản không có đại đế nhiệm vụ người chơi cũng có thể trở thành đại đế. Dạ Thiên một bên tự mình lẩm bẩm, một bên đem chính mình Thiên Xu kiếm rút ra. Khi này thanh kiếm ra khỏi vỏ sau, một tia sáng tím nhất thời xẹt qua chân trời, cùng trong tinh không Thiên Xu tinh sản sinh hô ứng cộng hưởng. Bắt đầu thất kiếm mặt trên đều có thượng cổ long tộc máu huyết, cùng thất tinh bắt đầu hấp dẫn lẫn nhau, hắn to lớn năng lực thậm chí ngay cả lòng tộc bản thân cũng khó có tê, hệ khống chế, bởi vậy mới bị bọn hắn cho phong ấn. Nói riêng về uy lực, bắt Đầu Thất Kiếm tuy rằng thua ở hoàn toàn Thể Ô Kim Thiên Khôi Kiếm, thế nhưng là bởi vì có thể cùng ngôi sao cầm hưởng, bởi vậy đối thần đế trở xuống người chơi có thực lực tăng lên tác dụng. Nay cùng Ô Kim Thiên Khôi Kiếm tại yêu tộc đại thánh thực lực trở xuống bị cưỡng chế chói chặt trang bị, quả thực chính là hoàn toàn khác nhau. Từ điểm này đến xem, bắt Đầu Thất Kiếm là muốn vượt qua Ô Kim Thiên Khôi Kiếm. Nhìn vũ khí của mình, rất lâu, Dạ Thiên Đại Đế mới đưa thanh kiếm này cất đi. Thế nhưng Các ngươi cũng đừng quên, này thất tinh bắt đầu, nhưng là đều vây quanh sao Bắc cực mà động đó a. Chương 64, học tập kiếm thuật. Cơm nước xong sau, Long Mộ xã mọi người liền bắt đầu thảo luận chu hiện tại thế giới hiện thực cứ điểm sự tình rồi. Lại Nhất Minh nói tuy rằng chỗ này hẻo lánh không người, thế nhưng là cũng có lời khả năng. Bởi vì nơi này chẳng mấy chốc sẽ tiến hành xét tiền, tuy rằng nơi này hiện tại xem như là không người thôn, thế nhưng chuyện sau đó, không ai nói rõ được. Trương Thái Hạo đối với cái này biểu thị ra tán thành, đồng thời còn để hắn hầu gái lấy ra cả nội thành toàn bộ tin tức hình chiếu địa đồ. Bắt đầu phân tích tình huống. Mà Chu Hiền người trong cuộc này, nhưng bây giờ cũng không đang cùng những người này đồng thời tiến hành thảo luận. Lúc này Chu Hiền đang cùng Lý Sơ Ngộ ở trong sân, nàng đang chuẩn bị truyền thụ Chu Hiền kiếm pháp. Giờ phút này Lý Sơ Ngộ chính cầm Chu Hiền thanh kiếm kia, cả người lấy một loại kỳ lạ tư thế, không nhanh không chậm đứng ở trên đất trống. Nàng tư thái mềm mại, động tác chậm chậm mà bình tĩnh, tại Chu Hiền trong mắt, Lý Sơ Ngộ cả người đều tựa hồ bị thả động tác chậm như thế. Nàng liên nhẹ như vậy nhẹ múa lên thân thể của mình, cả người cứ như vậy đắm chìm tại một loại kỳ diệu trong không khí trong tay nàng vậy có thể đủ phá không kiếm cũng hoàn toàn bị Lý Sơ Nộ Châu không chế lúc này cũng hiện ra kỳ diệu tư thái lấy mỹ cảm đặc biệt nếu là thả ở trên sàn đấu cũng thật là cho người thắng phụ lúc này Chu Hiền nơi nào vẫn không rõ Lý Sơ Nộ muốn truyền thụ cho mình kiếm pháp đây không sai lúc này Lý Sơ Nộ sử dụng chính là trong truyền thuyết Thái Cực kiếm pháp đây tuyệt đối là truyền thuyết cấp bậc võ học muốn quan sát loại này võ học cần tuyển một cái trời trong tốt tháng ngày sau đó tại trời còn chưa sáng sáng sớm dậy sớm sau đó đứng dậy đi tới công viên hoặc là tiểu khu quảng trường như là vận khí tốt này liền có thể chứng kiến thái cực kiếm pháp như sơn chân diện ngũ. đương nhiên, càng nhiều thời điểm, lão gia gia cùng bà lao nhóm sẽ chọn nhẹ quảng trường múa, mà không phải luyện tập kiếm pháp tới. cái kia, lý sơn ngộ lão sư, ngài thật chuẩn bị dạy ta cái này. ngay từ đầu thời điểm, chu hiền còn tưởng rằng sẽ là làm sao lạp phong kiếm pháp đây, nhưng đã đến cuối cùng lý sơn ngộ dĩ nhiên giáo dục chính là này cực phẩm kiếm pháp. chu hiền cả người mặt đều đã biến thành cứng chữ. không sai, chính là cái này. lý sơn ngộ đúng là một bộ rất bình thường dáng dấp, nhưng tại sao là thái cực kiếm pháp? này hoàn toàn chính là tập thể hình đồ vật chứ. Tại Chu Hiền trong lòng Thái cực kiếm pháp địa vị và tập thể dục theo đài là không sai biệt lắm. Đừng hiểu lầm, Chu Hiền cũng không có xem thường tập thể dục theo đài. Chỉ là Chu Hiền Tây An đang muốn học tập là chân chính kỹ năng, mà cũng không phải là tập thể dục theo đài a. Chu Hiền trong đầu giờ khắc này nhất thời xuất hiện mình cùng kẻ địch gặp bỡ, sau đó chính mình rút ra yêu tộc thánh binh ô Kim Thiên khôi kiếm, sau đó tại kẻ địch trước mặt không nhanh không chậm dùng tới Thái cực kiếm pháp, sau đó đã bị đối phương một cước lăn. Cái này cũng là chỗ ngươi mấy cái tham lưu ý tứ. Bọn hắn nói còn phải xem năng lực này phải chăng thật sự có thể ở trong game sử dụng đây. Bộ kiếm pháp này đơn giản nhất cũng sẽ không lãng phí thời gian. Thế, vậy cũng tốt. Lý Sơ Ngộ cách nói cũng không phải là không có đạo lý. Được, vậy ngươi trước tiên chat 2 giờ trung bình tấn, ta nhìn ngươi một chút tố chất. Mặc dù biết Chu Hiền ở trong game rất lợi hại, thế nhưng cái này cũng không có thể nói Chu Hiền tại thế giới hiện thực cũng như vậy vô địch, cho nên Lý Sơ Ngộ muốn nhìn một chút Chu Hiền đến tuột cùng có thể làm được như thế nào mức độ. Bất quá vừa mới nói xong, Lý Sơ Ngộ liền ý thức được, Chu Hiền không có bất kỳ cơ sở cho dù để hắn đứng trung bình tấn, hắn có lẽ động tác cũng sẽ không như vậy tiêu chuẩn. Nghĩ tới đây, Lý Sơ Ngộ lập tức liền chuẩn bị mở miệng nhắc nhở một cái Chu Hiền. Cái này a, rất đơn giản a. Chu Hiền lúc này nhưng là một cái hứa hẹn xuống, hắn hơi hơi hoạt động một chút, sau đó cả người nửa ngồi nửa quỳ, hạ thấp trọng tâm, tiếp theo lợi dụng một loại phi thường tiêu chuẩn tư thái ghim lên trung bình tấn. Tốt tiêu chuẩn. Nhìn thấy Chu Hiền cái kia tiêu chuẩn đứng trung bình tấn động tác, Lý Sơ Ngộ cũng sợ hết hồn. Từ hai chân khoảng cách đến chân nhọn góc độ, Lý Sơ Ngộ nhìn hồi lâu. Sửng suốt không có từ Chu Hiền trên người tìm ra một điểm tật xấu. Chu Hiền, ngươi sẽ đứng trung bình tấn, coi như thế đi. Trước đây học tập Tam Đại Thần Kỹ thời điểm học qua. Chu Hiền Tam Đại chuẩn vị Thần Kỹ muốn luyện thành thần cấp độ hoàn thành, tại thế giới hiện thực cũng là nhất định muốn tu luyện. Mà tại đây trong đó, tại thế giới hiện thực cũng cần có cơ sở. Mà đứng trung bình tấn chính là cơ bản. Từ hướng này tôi nói, này Tam Đại chuẩn vị Thần Kỹ thật là có chút võ học ý tứ. Được rồi, phương diện này tiểu coi như ngươi hợp cách. Phía dưới ta liền chính thức bắt đầu dạy ngươi bộ kiếm pháp kia đi. Lý Sơ Ngộ lắc đầu một cái tựa hồ có hơi không cam lòng dáng vẻ cũng không biết này có phải không thật sự hữu dụng chu hiền cũng không dám đem câu nói này nói ra hắn chỉ là tại chính mình trong đầu nhỏ giọng gội thêm một câu ngay tại lúc sau một khắc một cái điện tử hợp thành âm liền lập tức từ chu hiền trong đầu bật đi ra lý sơn Ngộ đem truyền dạy cho ngươi thái cực kiếm pháp xem xét có hay không tiếp nhận thật là có dùng chu hiền mắt mở thật to hệ thống này dĩ nhiên vào lúc này đống nhiên lên tiếng chu hiền thật bị sợ hết hồn chu hiền ngươi làm sao vậy nhìn thấy chu hiền dáng rất kia lý Sơ Ngộ lo lắng hỏi a Không có gì, không có gì. Chúng ta bắt đầu đi. Chu Hiền Yên lặng tại trong đầu lựa chọn tiếp thu. Thiết lập trước điều kiện không xứng đôi, truyền thụ thất bại. Thiết lập trước điều kiện thỏa mãn yêu cầu, truyền thụ thành công. Còn có thiết lập trước điều kiện. Chuyện này làm sao một cái thất bại, lại một giới thành công? Lại lặn xuống một khắc, một cái kỳ lạ đường tiến độ liền xuất hiện tại Chu Hiền trước mắt. Đường tiến độ này, đối với Chu Hiền mà nói, nhưng là không thể quen thuộc hơn nữa. Ở trong game, có chút kỳ lạ công pháp và kỹ năng truyền thụ sẽ xuất hiện như vậy đường tiến độ. Không nghi ngờ chút nào, Đây thật là trong trò chơi mới có thứ thiệt đường tiến độ. Truyền thụ hoàn thành không? Tiến độ này cho tới bây giờ còn chưa có bắt đầu. Bất quá lúc này Lý Sơ Ngộ đúng là bắt đầu kính trước kính trách cho Chu Hiền giảng thuật lên. Đầu tiên ta cũng không cho là ngươi mấy ngày có thể học được. Ta ở chỗ này sẽ đầu tiên giáo dục ngươi tôi tiến vốn kiếm thuật phương pháp sử dụng. Ngươi cho nhìn. Nói xong Lý Sơ Ngộ liền bắt đầu cho Chu Hiền tiến hành giảng giải. Mà Chu Hiền một bên nghe Lý Sơ Ngộ giảng giải, một bên đang nhìn mình đường tiến độ. Khi Lý Sơ Ngộ đem Thái Cực kiếm pháp cơ sở toàn bộ giảng cho tới khi nào xong, Chu Hiền phát hiện của mình tiến độ nhất thời thăng lên đến 20%. Mà sát theo đó, Lý Sơ Ngộ lại đem kiếm thuật của mình hướng về Chu Hiển biểu diễn một bên, lần này, hắn tổng tiến độ, lập tức thì đến được 50%. Chân chính thái cực kiếm pháp kỳ thực đã sớm thất truyền, tuy rằng hiện tại có phục hồi như cũ kiếm pháp, nhưng căn cứ ba ba ta khảo chứng, này cùng tối nguyên bản thái cực kiếm pháp, đã là có chỗ bất đồng. Căn cứ vào nguyên nhân này, ta hiện tại giáo dục ngươi thái cực kiếm pháp, chỉ có thể là hiện tại loại này xem xét tính chất. Được rồi, ngươi tới cho ta từ đầu tới đuôi biểu thị một bên, ta đến sửa lại sai lầm của ngươi nghe được Lý Sơ Ngộ lời nói, Chu Hiền miết miệng. Hắn tiếp nhận kiếm, sau đó liền đi theo Lý Sơ Ngộ lúc trước động tác bắt đầu đùa bỡn lên. Một bộ động tác nước chảy mây trôi xuống, Lý Sơ Ngộ nhất thời trợn mắt ngoạm mồm. Ngươi, lưỡi qua. Lý Sơ Ngộ dùng ánh mắt khó mà tin nổi nhìn Chu Hiền. Này là lần đầu tiên, Chu Hiền chưa nói lời nói dối. Thế nhưng Lý Sơ Ngộ thời điểm này lại dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Chu Hiền. Lý Sơ Ngộ sư phụ, động tác của ta có chỗ nào không đúng sao? Lý Sơ Ngộ cho Chu Hiền lườm một cái, mới lên tiếng, rất tốt. Nhất cử nhất động của ngươi đều phi thường tiêu chuẩn, giống như là chuyên nghiệp như thế. A, vậy thì tốt. Chu Hiền nhìn một chút của mình tiến độ, thời điểm này đã đạt đến 87% rồi, mắt thấy liền muốn hoàn thành. Được rồi, phía dưới ta đem chú ý sự tình các loại toàn bộ giao cho ngươi, ngươi xem một chút ngươi có thể làm được cái loại gì trình độ. Nếu như không phải là bởi vì Chu Hiền một mặt khấn cầu bộ dáng, Lý Sơ Ngộ sợ là sớm đã cho rằng Chu Hiền là ở đùa chính mình rồi. Biểu hiện của hắn cùng người mới trong lúc đó có quá lớn khác biệt rồi, căn bản là không giống như là một người bình thường bộ dáng. Rất nhanh Lý Sơ Ngộ liền đem còn lại Thái Cực kiếm pháp đồng thời truyền thụ cho Chu Hiền. "Ngươi học xong Thái Cực kiếm pháp, xem xét." "Thái Cực kiếm pháp, xem xét mở ra kiếm pháp sau mỗi giây 2 tiêu hao 1 điểm đạo lực, tốc độ công kích 50, lực công kích 30, tỷ lệ né tránh 30, có 1% xác suất chết đi không mạnh hơn tự thân sức chiến đấu công kích." "Ta ít, ít, ít. Nhìn thấy này cho người phát quĩnh thuộc tính, Chu Hiền nhất thời đầu đầy mồ hôi. "Này hoàn toàn chính là vung hố hàng kỹ năng a." "Cái kia, Lý Sơ Ngộ sư phụ, ta thật giống đã học xong." Tại nhìn xong thuộc tính sau, Chu Hiền liền mở miệng hồi báo cho Vừa mới giao dạy xong Chu Hiền kỹ năng Lý Sơ Ngộ, lúc này sắc mặt cũng phi thường đặc sắc. Lý Sơ Ngộ chỉ là trầm mặc nhìn Chu Hiền. Chu Hiền gãi gãi đầu, hắn lập tức liền cầm lấy kiếm, một thức vạch một cái đem Lý Sơ Ngộ giáo dục chiêu số toàn bộ diễn luyện một bên. Ta nghĩ, đây đại khái là bởi vì ta tại thế giới hiện thực có thể sử dụng kỹ năng mang đến tác dụng phụ đi. Chu Hiền gãi đầu một cái. Nếu như không phải hoài nghi có biến thành người sống đời sống thực vật khả năng cùng với còn muốn đối mặt hậu trường hắc thủ cam thủ, Chu Hiền e sợ cũng đã mê muội ở này kỳ dị kỹ năng bên trong lại tăng thêm chính mình vẫn có thể lưu trữ cùng lấy ra năng lực, Chu Hiền hoài nghi, hiện tại chính mình thế giới đang ở, quả thực chính là thế giới game rồi. Vân vân. Kết hợp phụ thân nhật ký lưu lại nội dung, lúc này Chu Hiền đống nhiên có một loại cảm giác khủng bố. Chẳng lẽ chúng ta ở trong game, cũng chỉ là tăng thêm một cái trò chơi khuôn mặt thôi? Lẽ nào thế giới game chính là một cái thế giới chân thực? Như thế vừa nhìn lời nói, trước đó rất nhiều không cách nào bị giải đáp sự tình, vào lúc này đều trở nên thông thuận cực kỳ. Bất kể là quan phương không cho phép người chơi sử dụng tên kỳ cục còn có chính là bọn họ đối với trong trò chơi tình huống không thành tiệu, còn có chính là đối với vượt xa khoa học kỹ thuật hiện đại trí tuệ nhân tạo hệ thống. chỉ là này người chơi số lượng so với dân bản địa còn nhiều, bọn hắn tại sao liền không có cảm giác vậy? hơn nữa ở trong game cũng có không ít thấp trí năng nở tở cờ tồn tại, khó bề phân biệt tình huống, để Chu Hiền không tìm được manh mối. sơ ngộ, ta hiện tại đi một chuyến thế giới game, ta xem một chút kỹ năng này có thể hay không ở trong game hiện ra. nói xong, Chu Hiền liền cầm lên để ở một bên mũ giáp, chuẩn bị đổi bộ trò chơi. nếu như suy đoán của ta không sai. Chương 65: Tin tức. Cùng càng ngày càng quỷ vượt thế giới hiện thực không giống, thế giới game gần nhất tiến vào một cái vững vàng thời kỳ. Tại phiên bản mới lọ rỉn sau, các người chơi cũng bắt đầu đối trong trò chơi thay đổi tiến hành thăm dò. Liên quan, trước kia một ít giữa những người chơi hoạt động, hiện tại cũng đều phát sinh ra biến hóa. Tại thế giới truyền kỳ biến thành long mộ sau, rất nhiều người chơi cũng đều bắt đầu đối long tộc sinh ra hứng thú. Long tộc là cái gì? Ở trong game, long tộc đại diện cho phía trên thế giới này chủng tộc mạnh mẽ nhất, long tộc từng cái thành viên đều có thể đem ra cùng thượng cổ chuyển kỳ đại năng cùng sánh vai cho dù là trong trò chơi Atula cùng Ma tộc, ở phương diện này đều không thể cùng Long tộc so sánh. Đây chính là Long tộc bị lực. Bất quá khi tiến vào trò chơi sau, Chu Hiền nhưng không có quản những chuyện này. Hắn chỉ là đứng ở Lưu Vân Quan tiền thính, yên lặng quan sát của mình kỹ năng. Quả nhiên bị đưa vào trong trò chơi rồi. Đang nhìn đến kỹ năng này sau, Chu Hiền gần như cũng đã minh bạch, chính mình ở trong game cùng thế giới hiện thực bên trong sự dụng bảng là cùng một cái. Nếu như không phải là bởi vì còn có các loại vượt quá lẽ thường tồn tại, ta hiện tại e sợ đã cho rằng này căn bản cũng không phải là trò chơi đi. Chu Hiền nhìn một chút trên tay mình Âu Kim Thiên khôi kiếm. Ở trong đêm, thanh kiếm này là cùng mình tiến hành trói chặt. Thế nhưng tại thế giới hiện thực trong, chính mình lại có thể sử dụng vũ khí khác. Nếu như mình có thể đem trong trò chơi vật phẩm, cũng bắt được thế giới hiện thực đây. Chu Hiền tại thế giới hiện thực liền được năm viên có thể tăng lên đẳng cấp bảo châu. Điều này nói rõ chuyện này cũng không phải là là không thể nào. Nếu không, trò chơi đồ vật bên trong là làm sao xuất hiện tại thế giới hiện thực đây này? Hiện tại ta đã xác nhận ta giao diện thuộc tính cùng thế giới hiện thực bên trong sử dụng là cùng một cái. Chu Hiền trong đầu hồi tưởng lại Trương Thái Hạo nói qua câu nói kia, nếu như mình hiện tại ở trong game bị giết chết lời nói, vậy mình tại thế giới hiện thực lại sẽ như thế nào đây? Chuyện này cho tới bây giờ, tựa hồ đã không còn là một cái suy đoán mà thôi rồi. Được rồi, hiện tại cũng không phải suy đoán chuyện này thời điểm. Chu Hiền lại mở ra nhiệm vụ của mình giới diện, đại đế nhiệm vụ mặt trên phức tạp các loại nội dung vợ kịch, lúc này đã ở Chu Hiền trong đầu xoay quanh. Xem ra, tựa hồ không phải cho đi tìm cái kia Thất Tu Hải để hỏi cho rõ không thể. Thất Tu Hải ở trong đêm là một cái phi thường khổng lồ hơn nữa khủng bố tà ác tổ chức. Cái tổ chức này ở trong game thế lực cùng tiết huyết ma thành gần như chỉ có điều thất tu hải càng yêu thích trong bóng tối làm việc, làm chút âm mưu quỷ kế, cho nên tương đối mà nói, danh tiếng không tính hiển hách. Thất tu hải cho tới nay đều lưu toan thống trị trong trò chơi yêu tộc. ở phương diện này, chu hiển trên tay lưu vân một mạch liền đã từng gặp thất tu hải uy hiếp. chu hiển cũng là bởi vì trợ giúp lưu vân một mạch đánh đuổi thất tu hải, lúc này mới tại nhờ số trời run rủi trở thành hiện tại lưu vân quan quan chủ. mà tỷ như U minh sơn, quỷ vương động các loại thế lực thì đã sớm thần phục với Thất Tu Hải tay rồi. Mà Thất Tu Hải Lai Lịch cũng càng bó tay rồi. Cái tổ chức này sớm nhất Lai Lịch là tới bắt nguồn từ một cái tên là Cửu đu Cường Giả Bí Ẩn. Cái này Cửu Vũ Lai Lịch Bí Ẩn, tại nhất thống Hải tộc sau, liền nưu toàn thống trị toàn bộ đại lục, ngay lúc đó Thất Tu Hải không chỉ là muốn thống trị yêu tộc, hơn nữa còn đối nhân tộc ra tay, có thể nói là hai tộc đại địch. Mà sau đó, bởi vì Minh Điệp Đại Thánh các loại cường giả nỗ lực, cái này Cửu Vũ rốt cuộc bị trấn áp cùng phong ấn. Chỉ có điều này thất tu hải, nhưng là con sâu 100 chân đoạn mà không gục, tại đây chút thượng cổ đại năng từ từ lánh đợi sau, bọn hắn liền đi ra gây sóng gió. Từ khi đã trở thành hiện tại Lưu Vân quan quan chủ sau, Chu Hiền cũng đã nhận được không ít liên quan với thất tu hải tình báo. Chẳng lẽ này ẩn giấu ở sau lưng hậu trường hắc thủ chính là Cửu U? Căn cứ phụ thân nhật ký cách nói, hắn đã từng cùng một cái tên là Lưu Vân người tiến hành giao lưu, mà ở trong đêm, cũng chỉ có Lưu Vân lão tổ cái này đại năng chọn dùng danh tự này. Nay Cửu U là so với Lưu Vân lão tổ càng thêm mạnh mẽ tồn tại, nếu là này cuối cùng địch nhân là Cửu U, Vậy cũng nói còn nghe được. Này Cửu U đến tột cùng là cái quái gì? Chu Hiền không khỏi thở dài. Chủ nhân, nhìn dáng vẻ của ngươi, chẳng lẽ là đang điều tra Cửu U? Mát Tinh Lũ ở kinh tử trong thân kiếm chạy ra, tựa hồ là bởi vì đem Ố Kim Tiên Khôi kiếm thôn vệ vũ khí tất cả đều tiêu hóa bộ dáng, gia hỏa này rất thân thiết nộp Chu Hiền một câu chủ nhân. Ừm, gia hỏa này lai lịch bí ẩn, ta tương lai phát triển, tất nhiên sẽ cùng này Cửu U giao thiệp với. Hiện tại cái này Cửu nội tình ta nhưng cũng không rõ ràng, nhưng là khó làm. Mát Tinh ở kinh dã thâm chí vi nhiên gật đầu. Này Cửu Vũ chính là bà long, cho dù tại trong Long tộc cũng là phi thường ít thấy tồn tại, năm đó Minh Điệp đại thánh vì phong ấn Cửu Vũ cũng là dốc hết sức, hơn nữa còn muốn mượn Hải Nhãn ấn chứa sức mạnh mới đem phong ấn, có quan hệ Cửu Vũ ký ức, so với là ở Ô Kim Tiên Khôi kiếm trọng yếu nhất vị trí, muốn biết rõ ràng thân phận của hắn, chỉ sợ ta cũng muốn khôi phục lại đầy đủ nhất trạng thái mới được. Này nói rồi cùng chưa nói như thế. Nói cách khác, ngoại trừ biết ra hỏa này là trong Long tộc ít đòi bản long một tộc ở ngoài, liền không có cái khác tình báo sao? Ừm, không kém bao nhiêu đâu. Martin Lǔ ở Kinh lập tức nhảy lên Chu Hiền bay. Tại tiêu hóa sau khi xong, này Martin Lǔ ở Kinh liền lập tức trở nên sống động. Bàn Long, này Cửu Vũ lại là Long tộc. Martin Lǔ ở Kinh lúc trước đã từng nhắc qua tương tự tin tức, thế nhưng đây là Chu Hiền lần đầu tiên nghe nói Cửu Vũ là thứ thiệt Long tộc. Bất quá Cửu Vũ là Long tộc, có tình báo này tạm thời cũng đủ rồi. Thế giới hiện thực pháp nhân, Chu Hiền đã đã tập trung vào. Phía dưới kia nên làm như thế nào đây? Phải đi tìm kiếm Thất Tu Hải pháp nhân, vẫn là tiếp tục đi hoàn thành đại đế nhiệm vụ? Ngài có mới biểu kiện Hệ thống thông báo vào lúc này bỗng nhiên vang lên, đã cắt đứt Chu Hiền nguyên bản dòng suy nghĩ. Chu Hiền mở ra thông báo rời đi, phát hiện này dĩ nhiên là Hắc Ám Thiên sứ chuyển tới thư tín. Hắc Ám Thiên sứ tỷ tỷ. Chu Hiền có chút ngạc nhiên, sau đó đem thư tín mở ra. Đây là yêu tộc văn tự. Mở ra thư tín sau, Chu Hiền liền phát hiện Hắc Ám Thiên sứ viết cho mình thư, dĩ nhiên không phải dùng tiếng Trung hoặc là cái khác văn tự, mà là trong trò chơi đặc hữu yêu tộc văn tự. Cẩn thận, đại đế người chơi bên trong có thất tu hải người, bọn hắn đã nhìn chằm chằm ngươi rồi. nay đơn giản một câu nói, lại làm cho Chu Hiền cảnh giác hắn suy nghĩ một chút, sau đó liền gọi đến thanh liên tử đi vào. quan chủ, không biết lại cùng dặn dò. thanh liên tử là lưu vân một mạch thế hệ tuổi trẻ người tài ba, tương đối với tinh anh người chơi mà nói, thực lực cũng không kém chút nào. chúng ta lưu vân quan phụ cận, gần nhất có hay không chỗ kỳ quái gì? chu hiền hỏi. kỳ quái? chúng ta đây đúng là không có phát hiện, chỉ là gần nhất tại bách hoa thành phụ cận thám tử gia tăng rồi một ít. lần trước còn suýt nữa bị bọn hắn tìm thấy chúng ta lưu vân quan phụ cận, bất quá chúng ta đều đem các loại thám tử đuổi rồi. thám tử sao? bách hoa thành làm một tòa thành chỉ mới hấp dẫn có thể không vẹn vẹn chỉ là người chơi mà thôi. ở trong đêm hai cái thế lực Chu Tước Quốc cùng Huyền Vũ Quốc, bọn hắn đều đối tòa này bỗng nhiên xuất hiện tại chính mình biên giới trung lập giải đất thành trì mới nắm quan sát thái độ. cho nên bọn hắn sẽ phải gián điệp cùng thám tử gì gì đó, chuyện này căn bản là chẳng có gì lạ. thậm chí này có thể nói là phi thường thường gặp. cho nên đối với đi tới bách hoa thành thám tử, trên thực tế Thanh Liên Tử đám người là không có như vậy quan tâm. thế nhưng đang nhìn đến Chu Hiền sắc mặt sau, Thanh Liên Tử liền phát hiện tuổi hồ có gì đó không đúng rồi. tại cẩn thận suy tư một chút sau, Thanh Liên Tử đây cũng nói ra. Này gần nhất thời điểm, tựa hồ luôn có người nỗ lực xuyên qua Lưu Vân Quan trận pháp, cũng không biết là vô tình hay cố ý những người này số lượng tương đối với trước đó, nhưng là nhiều hơn không ít. Lưu Vân Quan bản thân cũng không vẹn vẹn chỉ là một tòa đạo quan mà thôi, càng là một cái có thể mang người phi hành bảo cụ. Tại năm đó Lưu Vân lão tổ trên tay, này Lưu Vân Quan chính là một cái khủng bố đại sát khí. Tuy rằng bởi vì hiện tại Lưu Vân Quan chủ nhân là Chu Hiền, hơn nữa bởi vì tổn hại mà thực lực mất giá rất nhiều, thế nhưng dùng để mở ra một cái mê hồn trận pháp vẫn là có thể. Những kẻ muốn xông trận người làm sao? Chu Hiền lại hỏi Này Lưu Vân quan chính là ta Lưu Vân lão tổ Lưu lại trang bị, thực lực không giống người thường, này Lưu Vân quan trên mê hồn trận há lại là người bình thường có thể xông qua được. Thanh Liên Tử khuôn mặt lộ ra xem thường. Tuy nói bọn hắn Lưu Vân một mạch đã mơ mơ hồ hồ vượt qua nhiều năm, thế nhưng này Lưu Vân một mạch nhưng cũng còn lại không ít thực lực. Cho dù trận pháp không trọn vẹn, bọn hắn cũng có thể trong bóng tối làm phép tăng mạnh, nếu như vậy trận pháp đều một cái bình thường thám tử cho phá, vậy bọn họ liền dứt khoát mua khối đậu phụ đâm chết quên đi. Nghe được Thanh Liên Tử trả lời, Chu Hiền nhưng không có lập tức triển khai lông mày. Hắc Ám Thiên Sứ đến tuyệt cùng tại sao phải phân phát chính mình như vậy một cái tin tức? Tại sao phải dùng yêu tộc văn tự mà cũng không phải là thế giới hiện thực văn tự? Chẳng lẽ là Hắc Ám Thiên Sứ tỷ tỷ tình huống bây giờ rất nguy hiểm? Không, lấy Trương Thái Hạo trong nhà loại kia thần hào khí khái, Chu Hiền cảm thấy hẳn là không có người nào có thể uy hiếp được bọn hắn mới đúng. Chu Hiền nghĩ lại, chẳng lẽ là bởi vì không an toàn? Nếu như bình thường thông tin tuyến đường không an toàn lời nói, đối phương dùng phương thức như thế đem tin tức phân phát chính mình cũng không gì đáng trách. Nhưng là. Tại sao tin tức này nàng lại không cho đệ đệ của mình Trương Thái Hạo chuyển đạt cho mình, mà một mực muốn dùng như vậy kỳ quái phương pháp đây? Thanh Liên Tử, gần nhất này Lưu Vân Quan đề phòng tốt nhất cường hóa một ít, cẩn thận những kia trong bóng tối rình kẻ địch. Là, quan chủ, tại Thanh Liên Tử sau khi rời đi, Chu Hiền xoa xoa của mình Huyệt Thái Dương, loại này tìm ra lời giải gì gì đó. Ta ghét nhất rồi. Chu Hiền khỏe miệng tại quái cắp, cái này chẳng lẽ muốn chính mình gửi thư tin tức trở lại hỏi rõ sao? Được rồi, ta cũng dùng yêu tộc văn tự về phong thư được rồi. Nghĩ tới đây, Chu Hiền liền mở ra hồi âm giới diện sau đó mở ra ý thức chọn đọc hình thức, ý thức chọn đọc hình thức chính là căn cứ gốc của mình sinh ra văn tự, hệ thống đem hắn chọn đọc đồng thời viết xuống đến, phương pháp này rất phương diện, thế nhưng bởi vì phải từng chữ từng chữ đi đến suy nghĩ mỗi một chữ, cho nên tốc độ kỳ thực cũng không nhanh, không cách nào phân biệt tiểu chữ số hiệu, ngài sở muốn gửi đi chính là hình ảnh tin tức sao? thế nhưng tại Chu Hiền vừa mới nghĩ đến cái thứ nhất yêu tộc văn tự thời điểm, hắn liền sững sờ rồi, đây là tình huống thế nào? viết không được, thiết đổi đến viết tay đưa vào cú pháp. Chu Hiền đem hệ thống đưa vào chuyển đổi thành viết tay đưa vào cú pháp, tiếp theo sau đó đưa vào. Thế nhưng lần này những kia yêu tộc văn tự lại như cũ không cách nào bị phân biệt. Nay bỗng nhiên đến chuyển tới biến hóa, để Chu Hiền cao mày không ngớt. Chu Hiền một lần nữa mở ra Hắc Ám Thiên sứ gửi thư, sau đó đem những kia yêu tộc văn tự toàn bộ tuyển trụ, đồng thời phục chế xuống, sau đó đem văn tự dán vào thư tín của chính mình bên trong. Xin lỗi, không cách nào phân biệt số hiệu. Hệ thống cái kia quái dị nhắc nhở, giờ khác này xuất hiện lần nữa. Chương 66 Hắc Ám sứ tình báo. Đúng rồi, không bằng ta trước tiên lưu trữ, lại trực diện hỏi rõ một cái đối phương. Chu Hiền suýt chút nữa chưa quên của mình đại sát khí, mở ra lưu trữ dưới diện. Vừa mới ra lệnh, Chu Hiền lại phảng phất chính mình đầu góc bị đồ vật gì đụng một chút, cảnh tượng trước mắt cũng nhanh chóng biến mất biến thành đen. Loại này bị người gọi ám côn cảm giác, Chu Hiền một lát mới phản ứng được. Đợi nửa ngày, ý thức của hắn lúc này mới từ từ khôi phục, nhưng tùy theo mà đến, nhưng là mê muội cùng cảm giác buồn nôn. Cảm giác này giống như là một lần vô cùng nghiêm trọng say xe như thế. Chu Hiền, Chu Hiền, Hoàng hốt trong lúc đó. Chu Hiền tựa hồ nghe có người đang gọi mình. "Chu Hiền, Chu Hiền." Một hồi lâu, Chu Hiền lúc này mới một lần nữa chủ đạo thân thể của mình. "Thân ái người chơi, có người đang tại thế giới hiện thực kêu gọi ngài." Hệ thống nhắc nhở cũng tại lúc này tức thời truyền đến. Chu Hiền hoảng hốt lắc đầu một cái, mới chợt vật nói ra, "Lọ góc. Theo Chu Hiền lọ góc, hắn cảnh tượng trước mắt lần nữa đã biến thành chính mình quê nhà hình ảnh. Lúc này, Lý Sơ Ngộ mấy người chính lo lắng đứng ở trước mặt mình. Mà Lý Sơ Ngộ không chỉ ngay tại chính mình trước người, trên tay còn cầm một cái khăn tay mà Chu Hiền cũng cảm giác mình ngược bị thấm ướt. Chu Hiền, ngươi vừa mới đột nhiên liền phun mạnh máu mũi, làm ta sợ muốn chết. Dừng đều không ngừng được, gọi ngươi lại không phản ứng, còn tưởng rằng ngươi sẽ ra chuyện gì nữa nha. Đào Sơn nhìn thấy Chu Hiền từ trong trò chơi đi ra, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chạy máu mũi. Chu Hiền sờ mũi một cái, lúc này mới phát hiện mặt trên hiện tại cái này đều là ướt nhẹp, tất cả đều là chính mình cái kia ấm áp với dịch. Cũng còn tốt, vừa mới nghe xong, ngươi là không biết cái kia vừa bắt đầu tình huống kia nhiều đáng sợ, cái kia máu mũi đều phun một cái xa hai, 3 mét rồi. Lại nhất minh chỉ chỉ trên đất vết máu. Chu hiền huyết dịch vẫn đúng là phun đến địa phương xa như vậy. Ta không sao, ta không sao. Chu Hiền theo bản năng liền mở ra chính mình tại thế giới hiện thực nhân vật giới diện thuộc tính. Tại lượng máu mặt trên, chính mình chỉ còn lại có 2/3, mà ở thanh trạng thái bên trong thì đã có một người gọi là làm rung động đất Phật, cái này đất Phật để cho mình có memoội, không cách nào thi pháp các loại tác dụng vụ, duy trì thời gian còn có 2 phút, cái này đất Phật hiển nhiên tiểu là vừa mới chính mình loại kia quái dị tình huống kẻ cầm đầu rồi. Ta chính là đột nhiên có chút hôn mê, không có chuyện gì không có chuyện gì, Chu Hiền vung vung tay, không có xảy ra việc gì là tốt rồi, coi như là trong đêm, ngươi cũng cho ta chú ý một điểm, kia mấy cái hiện tại nằm trong bệnh viện gia hỏa, ngươi cũng không phải không biết. Bên cạnh Tô Tiểu Nguyệt nhìn thấy Chu Hiền tỉnh lại, cũng là thở phào nhẹ nhõm, ta nghỉ ngơi một chút là tốt rồi, đại khái, là thân thể của ta vấn đề đi, vừa mới phát sinh tình huống, một chốc, Chu Hiền cũng không có cách nào làm rõ, mà từ Thiên vân thời điểm này thì đã đem Chu Hiền đỡ lên, hắn một mặt ngưng trọng nói ra, lão Chu, ngươi trước đi gian phòng nghỉ ngơi một chút đi, hiện tại trước tiên chớ miết Ừm. Chu Hiền trở về phòng, sau đó thay đổi một bộ y phục, liền nằm ở một bên. Hắn vẫn chưa nghỉ ngơi, mà là vào lúc này một lần nữa mở ra lưu trữ lấy ra giới diện. Tất cả bình thường. Bất kể là hệ thống còn là năng lực của chính mình, ở cái này dị thường trạng thái rung động biến mất sau, Chu Hiền liền phát hiện tất cả tựa hồ cũng khôi phục bình thường. Tại chính mình cho mình quét mấy cái thuật trị liệu thời điểm, nguyên bản tổn thất huyết dịch, lúc này cũng đã khôi phục bình thường. Ta chỉ là thử tại cửa sổ trò chơi bên trong tiến hành lưu trữ lấy ra mà thôi, dĩ nhiên sẽ sinh ra kết quả như thế. Chu Hiền cũng không nghĩ đến tình huống dĩ nhiên sẽ như vậy. Chu Hiền, Trương Thái Hạo đống nhiên xuất hiện tại cửa, sau đó đối Chu Hiền nói ra, "Tỷ tỷ ta tại tư nhân không gian chờ ngươi, mật mã là hu812309, nàng có chuyện muốn cùng ngươi nói." Đây là cái gì tình huống? Trương Thái Hạo nói xong liền rời đi Chu Hiền gian phòng, lưu lại một mình hắn tại đây sử sở. Cơ hội này vừa vặn. Chu Hiền mở ra giới diện, sau đó giữ một cái mới hồ sơ, sau đó liền mang lên vừa nãy để ở một bên mũ giáp, thiết đổi đến thế giới giả lập. Tìm tới Hắc Thiên Sứ tại thế giới giả lập gian phòng. Chu Hiền cầm trương thái hạo cho mình mật mã, liền đi vào. Buổi chiều tốt, mộ sải tiên sinh. À, bất quá đây là thế giới giả lập, không phải là trò chơi đây. Ta gọi ngươi một tiếng tiểu Chu Hiền, không thành vấn đề chứ? Hắc Ám tiên Sứ yêu nhã ngồi ở cửa sổ sắt đất bên cạnh trên đế, một bên uống hồng trà, vừa cùng Chu Hiền chào hỏi. Buổi chiều được, Hắc Ám tiên Sứ tỷ tỷ, cái này không việc gì đâu. Đến, ngồi. Tư liệu ta trước phát cho ngươi, ngươi trước nhìn kỹ hang nói. Hắc Ám tiên sư vừa rất lời. Chu Hiền hay Thu đã đến nàng phát tới tin tức. Này. Đây là có quan các đại thế lực vây quanh bách hoa thành minh tranh ám đấu lưu lại tình báo đổ mặt trên tiêu chú các đại công hội tình huống thậm chí này mặt trên còn có nói rõ huyền vũ quốc tựa hồ đang tại bày ra một lần đối chu hiền vị trí bách hoa thành tiến công hành động Lù ở đế quốc là tất cả trong câu lạc bộ tình báo thao tác một người cường đại nhất thế nhưng bọn hắn có thể làm ra một phần khủng bố như vậy danh sách chu hiền lúc này vẫn đúng là không thể không cảm thấy thán phục đây là dạ thiên đại đế ý tứ bảy vị đại đế người chơi cũng không có người lần trước nhìn đến như vậy hài hòa giữa bọn họ minh tranh ám đấu thủ đoạn là vượt quá người tưởng tượng. Ngươi gần nhất tình báo tựa hồ có hơi bị để lộ, cho nên có người thử nghiệm thúc đẩy đối bách hoa thành tiến hành buộc ngươi cái này người thứ 8 hiện thân. Hắc Ám Thiên sứ quan sát Chu Hiền lại phát hiện vẻ mặt của hắn tựa hồ vẫn là bình tĩnh như vậy, ngươi tựa hồ không kinh ngạc như vậy hả Ừ, từ lúc ta quyết định thản lộ thân phận thời điểm, ta lúc ấy liền đã hạ quyết tâm, cho nên đối với chuyện này, ta cũng không phải phi thường lưu ý bởi vì ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Trong trò chơi gia tăng những thám tử kia, Chu Hiền cũng không nhận ra đều là bài biện. Thật không hổ là ta nhìn chúng người đâu? Được rồi vốn là ta còn có chút bận tâm tình huống của ngươi đây này. bất quá ngươi đã đã chuẩn bị kỹ càng, vậy ta cũng sẽ không miễn cưỡng. được rồi, này chuyện quan trọng nhất có thể sẽ nói cho ngươi biết rồi. chu hiền ngồi ở hắc ám thiên sứ cái bàn đối diện, không chờ nàng tiếp tục mở miệng, chu hiền lại hỏi hắc ám thiên sứ tỷ tỷ, trước đó là thư kia bên trong, ngươi là làm thế nào đến ở trong game sử dụng yêu tộc văn tự gửi thư? ta gửi thư, yêu tộc văn tự. a, đúng rồi, là có chuyện như thế. cái này tựa hồ bỗng nhiên tỉnh nộ phản ứng là. hắc ám thiên sứ trầm mặc một hồi, rồi mới lên tiếng ta chính là thử một chút xem mà thôi. ngươi xem, dùng yêu tộc văn tự gửi thư lời nói, không phải rất thú vị sao? có đúng không? tiểu dương như là đang giấu giếm cái gì như thế. thế nhưng thái độ này nói nàng là ở ẩn giấu chút gì, tựa hồ lại không quá đúng. tiểu chu Hiển, yên tâm đi, tỷ tỷ là sẽ không hại ngươi. bất quá ngươi muốn cẩn thận tại thế giới hiện thực tình huống. trung châu học viên bệnh truyền nhiễm ta cũng đã nghe nói, bất quá ngươi biết đại khái là chuyện gì xảy ra đi. chu Hiển gật gật đầu, cái này bệnh truyền nhiễm gì gì đó, tại trên diễn giảng trường học đã vỡ lở ra rồi. Vốn là diễn đàn của trường học tại nghỉ hè là yên tĩnh nhất thời điểm, nhưng là bây giờ trên diễn đàn online nhân số lại nhiều lần lập lên độ cao mới. Bất quá chu hiền các loại số ít mấy người lại rõ ràng, món đồ này căn bản cũng không phải là cái gì tùy cơ truyền nhiễm bệnh truyền nhiễm. Đem trên một vấn đề hàm hồ mang qua sau, Hắc ám thiên sứ tiếp tục nói, người đã rõ ràng lời nói, vậy ta sẽ nói cho các ngươi biết được rồi, những người này trong cơ thể những tia màu đen vật chất, căn bản cũng không phải là bệnh độc, mà là trong trò chơi một loại lực lượng vết tích. để tử vực ngoại thiên ma lực lượng vết tích mà cái này sức mạnh, tại phòng học cũ cũng bị phát hiện rồi. Bên kia trước đó tựa hồ bị xây dựng một cái tế đàn, đúng không? Chu Hiền gật gật đầu. chuyện này rất bí mật, thế nhưng nếu là có tâm lời nói, dựa vào hiện tại kỹ thuật, muốn đem những kia mảnh vỡ mô phòng chữa trị, vẫn là có thể đem cảnh tượng lúc đó hoàn nguyên. lấy lũ sao ở đế quốc thủ đoạn có thể làm được những này, này rất dễ hiểu. như vậy, ngươi nên cũng cùng cái khác đại đế người chơi như thế, cũng có thể tại thế giới hiện thực sử dụng kỹ năng sao? có thể sử dụng kỹ năng quả nhiên không chỉ ta một cái. tuy rằng đã sớm đã làm xong cái này chuẩn bị. Thế nhưng khi nghe đến người khác cũng có thể sử dụng năng lực, này vẫn là lần đầu tiên. Không biết ngươi học là cái gì bí tịch, có thể trong khoảng thời gian ngắn tu luyện có to lớn như thế uy lực, cũng thật là lợi hại đây này. Hắc Tiên Thiên sứ cảm thán để Chu Hiền có chút không hiểu. Bí tịch? Hả? Tuy rằng ngươi tựa hồ có thể sử dụng năng lực, thế nhưng đối ở phương diện này tựa hồ còn không quá rõ ràng nha. Nghe cho kỹ, đại đế người chơi không chỉ có thể ở trong game sử dụng năng lực, hơn nữa bọn hắn tại thế giới hiện thực cũng có thể đem trong game những bí tịch kia tu luyện ra đầy đủ uy lực. Ngươi bắt được bí tịch là đồ tốt. Đại khái là cái gì bí truyền bạn các loại đi. Điểm này tỷ tỷ sẽ không hỏi tới. Đây chính là từng cái đại đế người chơi ở giữa bí mật chứ. Hắc Ám Thiên Sư mấy câu nói lại làm cho Chu Hiền trong lòng lần nữa lật lên gợn sóng. Hắn thử thăm dò nói một câu. A, đúng đấy. Nếu như có thể tại thế giới hiện thực tiêu gọi ra trong game giới diện cùng thuộc tính, vậy cũng tốt. Thật đáng tiếc, loại này mượn núi Trung Nam làm lối tắt lên làm quan tại thế giới hiện thực là không tồn tại. Tuy rằng các đại đế người chơi liên quan với thế giới game đến tột cùng là giống như chúng ta thế giới hiện thực vẫn là một cái khác loại game online thế giới vẫn còn đang đánh miệng pháo thảo luật trong. Thế nhưng trò chơi bảng thứ này, cái kia chính là triệt triệt để để trò chơi sản vật. Tiểu Chu Hiền, hiện thực cùng trò chơi hay là muốn hơi hơi phân chia một cái đây này? Không, hắc ám thiên sứ tỷ tỷ, cái này ngươi thật sai rồi. Hiện tại Chu Hiền tại thế giới hiện thực liền nắm giữ một cái trò chơi bảng, mà là đẳng cấp cùng thuộc tính, cùng trong game đều không khác mấy tới. Được rồi, chính sự liền nói tới nơi này đi. Có muốn hay không lưu lại cùng tỷ tỷ tán gẫu một ít ngày? Cái này không thành vấn đề. Chu Hiền không tiện cự tuyệt Hắc Ám Thiên Sứ hảo ý, thế nhưng vừa mới đáp ứng xong, Chu Hiền lại chỉ có thể có chút cục xúc bất an ngồi ở đối phương bên cạnh, bởi vì hắn phát hiện mình thật giống không có cái gì có thể tán gẫu hàng ngày nội dung. Bất quá Hắc Ám Thiên Sứ nhìn thấy Chu Hiền dáng rất này, trên mặt nhưng là lộ ra miệng cười, "Tiểu Chu Hiền, không bằng tâm sự tên của ta đi. Nếu ta hiện tại dùng danh tự đến xưng hô ngươi rồi, ngươi cũng có thể dùng danh tự đến xưng hô ta mới công bằng nha." Hắc Ám Thiên Sứ tỷ tỷ danh tự Chu Hiền cảm giác lòng của mình nhảy tại gia tốc, tên của ta liền gọi. Chỉ là, còn không có đợi đối phương nói xong, Chu Hiền liền cảm giác mình nón trò chơi hảo bị người kéo đứt rồi, trước mắt thế giới giả lập cảnh tượng cũng biến mất theo. Chương 67, Biến cố. Các ngươi là ai? Lấy xuống Chu Hiền mũ giáp người, cũng không phải là long mộ xã mọi người, mà là một đám thân mang áo lớp đen, băng cột đầu mặt nạ màu đen người. Mũ giáp bị lấy xuống, liên tiếp trong nháy mắt chặt đứt, Chu Hiền cảm giác tinh thần của mình lại bị người hung hăng một phen, loại này mê muội không so trước đó làm đến lung dung. Lại vừa nhìn Chu Hiền phát hiện, Đào Sơn, Từ Thiên Vân còn có Tô Tiểu Nguyệt, đều bị áp ở trong phòng này. Các ngươi không muốn làm vô vị chống lại rồi, ngoan ngoãn bó tay chịu chói, chúng ta còn có thể bảo đảm sự an toàn của các ngươi. Tại phía bên ngoài viện, Trương Thái Hạo mấy cái còn tại địa phương, thế nhưng bọn hắn lại bị đồng dạng mấy cái thân mang áo ba lô màu đen nam tử vây rồi. Mà ở trong những người này, trong đó có một cái thân mang trưởng bảo màu đen nam tử đầu trọc, gọi hàng người chính là hắn. Các ngươi là ai? Các ngươi phải làm gì? Chu Hiền ngắm nhìn bốn phía, lại phát hiện mấy cái này người tựa hồ cũng có gì đó không đúng. Chu Hiền, đúng không? Lúc này, một cái khác thân mang hắc bảo nam tử đi tới Chu Hiền bên người. Người này so với bên ngoài cái kia áo bảo đen nam càng tuổi trẻ, hơn nữa giữ lại một cái đầu đinh. Các ngươi là ai? Phải làm gì? Ha, chúng ta phải làm gì? Ngươi trong lòng mình hẳn là rõ ràng. Người thứ tám? Người thứ tám? Khi Chu Hiền nghe được cái từ này sau, hắn đã trong nháy mắt hiểu rõ ra. Nha! Các ngươi là cái nào đại đế thủ hạ? Dĩ nhiên có thể tra đến ta nơi này. Chu Hiền nơi nào vẫn không rõ, những người này là truy xét được chính mình. Thượng, muốn bộ tin tức của chúng ta. Không cửa. Này đầu đinh đúng là cảnh giác. Đại đế. Vân Vân, đại đế người chơi. Các ngươi là trong game cái kia bảy cái đại đế người chơi thủ hạ. Tô Tiểu Nguyệt chân mày cao lại, nàng cũng đã minh bạch là chuyện gì xảy ra, Chu Hiền, ngươi chính là người thứ 8. Lão Chu, ngươi lại là người thứ 8 đại đế người chơi. Đào Sơn cũng kinh ngạc. Thiếu lắm miệng. Đầu đinh đạp Đào Sơn một cước, sau đó trở lại Chu Hiền bên người, "Được rồi, Chu Hiền bạn học, ngươi cũng đừng nghĩ dùng kỹ năng đào thoát, chúng ta đã tại trong phòng này bày ra cấm ma kết giới." Ngươi liền ngoan ngoãn mà nghe lời là tốt rồi. Tại Chu Hiền cùng Hắc Ám Thiên sứ đối thoại thời điểm, những người này đã đem hai tay của mình cho cuốn vào sau lưng. Thật không nghĩ tới ngươi trận pháp lợi hại như vậy, nếu không phải là chúng ta có chút thủ đoạn lời nói, căn bản không tìm được chỗ này. Đầu đinh híp mắt nhìn một chút bên tường phủ văn cùng trận pháp, ở mảnh này bức tường mặt trên có một khối bức tường đã sụp đổ, do đó làm cho trận pháp mất hiệu lực. Nguyên lai là như vậy. Chu Hiền nghĩ tới cái kia dùng yêu tộc văn tự viết xuống cảnh cáo khởi ngộ rồi. Nếu là muốn để cho mình cẩn thận trong trò chơi ám toán lời nói. Hắc Cám thiên sứ trực tiếp nhắc nhở chính mình là được rồi, này không có gì lớn. Thế nhưng, tại Hắc Cám thiên sứ cái kia mơ hồ tỏ thái độ sau, Chu Hiền đã hiểu rõ, gửi thư tín người khả năng cũng không phải là Hắc Cám thiên sứ, mà là người nào đó thông qua Hắc Cám thiên sứ đối với mình tiến hành tỏ thái độ. Mà thân phận của người này nhất định rất là thủ, cũng có khả năng là đại đế người chơi bên trong một vị. Người này nhất định là do thân phận hạn chế, cho nên chỉ có thể dùng loại thủ đoạn này đem tin tức tự nói với mình, hơn nữa người này cần phải cũng nhận thức Hắc Cám thiên sứ, hơn nữa quan hệ không ít. Cho nên Hắc ám thiên sứ mới có thể giúp hắn nàng tiến hành ẩn dấu. Như thế tới nay, tất cả liền lưu loát rồi. Nguyên lai like cái gì? Nay đầu đinh cũng không yên tâm Chu Hiển, tuy rằng trong phòng viết xuống kết giới, thế nhưng hắn vẫn móc ra một tờ cấm ma bùa chú, sau đó hướng về bị trói trụ Chu Hiển trên người dán lên. Những thứ này, đều là khôi lỗi chứ? Cửu Vũ lão già kia, đối với các ngươi thật là không phải bình thường tốt ta. Chu Hiển vẫn chưa nói hết, bụng của hắn liền đã trúng này đầu đinh một cái. Lao Chu, Chu Hiển. Bên cạnh mấy người lập tức khẩn trương hô to lên thế nhưng bị ăn mặc áo ba lô màu đen người không là bị những khôi lỗi này cho hạn chế bọn hắn hiện tại một điểm năng lực chống cự cũng không có danh hủy của đại nhân há lại là như ngươi vậy ra hỏa có thể hô to gọi nhỏ tuy rằng nói như thế nhưng chu hiền rõ ràng từ người này trong mắt nhìn thấy một chút kinh hoàng bởi vì bị ta xem phá cho nên thẹn quá thành giận chu hiền cười hiếc mắt nhìn đối phương lại không có một tia một hào bị người chế phục kinh hoàng hắn không để ý đến cái này đầu đinh mà là đưa mắt đặt ở của mình nón trò chơi hào mặt trên Sát theo đó hắn chú ý tới mình trên mũ rác mặt. Có một cái chỗ tầm thường khai quan được mở ra. Thỉnh không qué dây hình thức. Đang nhìn đến cái này Thỉnh không qué dây hình thức khai quan sau, Chu Hiền sắc mặt nhất thời chìm xuống. Khó trách ta liền bị các ngươi trói lại đều không có phát hiện. Cái gọi là Thỉnh không qué dây hình thức, chính là triệt để ngăn cách ngoại giới âm thanh cùng qué dây tiến hành trò chơi một loại hình thức. Loại mô thức này bình thường đều dùng cho một ít so sánh âm ý trường hợp, hoặc là một ít chỗ đặc biệt, hoặc là là ở làm một ít đặc biệt hành động thời điểm sử dụng. Tại Chu Hiền hắt thiết trên đầu, Thỉnh không qué dây hình thức là thực thể khai quan. Mà hiện đại kỹ thuật, vì phòng ngừa người chơi lầm thao tác, cái nút này bị giả thiết đã trở thành giả lập khai quan, hơn nữa tại mở ra sau, hệ thống còn sẽ có đèn chỉ thị, lấy nhắc nhở ngoại giới người này bây giờ đang ở loại mô thức này. Ngoại trừ xảy ra bất chấp tình huống như vậy, thỉnh không quấy rầy bên trong người chơi, đối với ngoại giới là không hề cảm quan. Thế nhưng Chu Hiền nhớ tới, chính mình rõ ràng không có điều khiển cái này khai quan mới đúng. Hết cách rồi, vì đối phó ngươi, chúng ta không thể không cẩn thận một điểm. Lý Chính Bí Tịch, chúng ta cũng không muốn phạm đây này. Chúng ta là dùng để 120% tâm tư đến đối phó các ngươi cũng không có đem các ngươi xem là cái gì tạp ngư đây này." Nay đầu đinh nói xong, liền để mấy cái khôi lỗi bắt được Chu Hiển, đồng thời đưa hắn và những người khác buộc ở cùng nhau. Mà lúc này, ở trong sân, Trương Thái Hạo mấy người vẫn còn đang chống lại. Chu Hiển chế tạo thanh kiếm kia, vào lúc này đã trở thành bọn hắn đi tới hữu hiệu chống lại binh khí, cái này vũ khí tại Lý Sơ Nộ trên tay, phi thường ác liệt. Cầm trong tay hung khí Lý Sơ Nộ, cho người cảm giác cùng trong trường học vũ đạo tinh linh hoàn toàn khác nhau, nàng cả người khí thế đều tựa hồ bị giải phóng ra, mỗi một cái động tác thật không dây dưa rải dòng để những khôi lỗi này không được tiến thêm. Nếu là hơi có không chú ý, cái này sắc bén vũ khí, có thể đem khôi lỗi tứ chi cho chặt đi xuống. Ma đổi thành một bên, bắt đầu biểu hiện cũng phi thường hoa lệ. Nàng tuy rằng tay không, mỗi một cái động tác lại đều có thể cho khôi lỗi tạo thành không nhỏ tổn thương. Bắt đầu công kích địa phương, thường thường là khôi lỗi liên tiếp vị trí cùng then chốt, cho nên mỗi một cái cũng có thể làm cho khôi lỗi một cái nào đó lấp giáp mất đi hiệu lực. Trương Thái Hạo cùng lại nhất minh, thì đã cầm hai cái gậy gỗ, tuy rằng tiến công không đủ, nhưng phòng thủ có thừa. Nhìn đến đây, Chu Hiền đỗng nhiên nở nụ cười. Cười cái gì cười? Nhìn thấy Chu Hiền dáng dấp, Đầu Đinh lại là cho hắn một quyền. "Ha, các ngươi hẳn là rất đau lòng những khối lỗi này chứ? Nếu không phải tính toán thương vong lợi nói, muốn bắt mấy người bọn hắn, vẫn là có khả năng. Thế nhưng nói như vậy, ở đây những khối lỗi này, nhất định phải hủy hoại quán nữa." Chu Hiền rõ ràng nói chúng rồi Đầu Đinh tâm tư, khi nghe đến Chu Hiền nói chuyện sau, Đầu Đinh lại cho Chu Hiền đến rồi một cái. Đánh Chu Hiền sau, Đầu Đinh mới chậm rãi nói ra, "Không sai, tất cả những thứ này đều là đại nhân cho chúng ta, có thể hoàn toàn nhân cách hóa cao cấp khối lỗi. Từng cái đều phi thường quý giá." làm sao có thể bị các ngươi người như vậy làm hôm đây? Còn có, đừng tưởng rằng như vậy các ngươi liền có phần thắng rồi. Nếu như ngươi lại là dám cười lời nói, ta liền trực tiếp đem ngươi đánh nằm xuống. Ta cười không phải cái này, mà là nói các ngươi sơ suất quá. Bị vây lại chỉ có bốn người, mà lúc này còn có một người cũng không tại hiện trường. Trương Thái Hạo hầu gái Lưu Ly, Phản phất để chứng minh Chu Hiền nói tự như, hắn vừa dứt lời, Trương Thái Hạo hầu gái Lưu Ly liền từ trên trời giáng xuống, đối với đầu đinh chính là một cái đá giò lái, trực tiếp đưa hắn một cước đá bay. Lưu Ly vậy mới tốt chứ. Đào Sơn thấy cảnh này đều nhanh cảm động đến khóc. Lưu Ly tay vung một cái, một cây đoàn kiếm liền từ bên trong tay háo bị quăng đi ra. Sau đó nàng trực tiếp chém Đức Chu Hiền đám người sợi dây trên người, quay đầu lại, nàng cái tay còn lại lại là vứt ra một cây trường côn, chặn lại rồi khôi lỗi công kích. Sắp theo đó, nàng chân giẫm một cái, một cái đao nhọn liền xuất hiện tại đáy giày của nàng mặt trên. Lưu Ly đối với khôi lỗi chính là một cái đá trước. Nàng hành động bí mật gọn gàng như nước chảy mây trôi bình thường tự nhiên. Ngươi thực sự là hầu gái sao? Vừa mới đứng dậy tô tiểu nguyện, thấy cảnh này nhất thời ngạc nhiên. Đương nhiên. Lưu ly nói xong, liền lần nữa cùng xông lên khôi lỗi đối phó lên rồi, những khôi lỗi này trên tay cũng nắm cầm đoạn đào các loại vũ khí, thế nhưng những vũ khí này đánh vào lưu ly trên người, lại không có chút nào tác dụng. Chờ nàng lần nữa bước lui khôi lỗi, thời điểm này, bị bắt cóc mọi người, lúc này mới toàn bộ đứng lên. Làm đồng dạng nắm giữ hầu gái Tô Tiểu Nguyệt, đã nổ nước bọt không thể, ngươi đây là cái gì chiêu số? Đây là cái gì bộ đội đặc trụng hầu gái A? A, cẩn thận! Nàng còn chưa nói hết, một cái khôi lỗi lại lần nữa vọt lên. Thế nhưng đối phương giao găm vẫn như cũ không cách nào tổn thương Lưu Ly trang phục nữ buộc, trái lại cái này khôi lỗi trực tiếp đã bị Lưu Ly cho một cước đạp lan, sau đó đánh tan báo hỏng. Hầu gái chuẩn bị chi 108 linh về sau gọi người ra hầu gái học một chút. "Con có, đừng ngạc nhiên, quần áo của ta là chống đạn, chỉ là một ít truy thủ, ta còn không để vào mắt." Tô Tiểu Nguyệt nổ nước bọn không thể. "Bây giờ không phải là nói những này thời điểm, chúng ta đi nhanh đi." Từ Thiên Vân liếc mắt nhìn phía ngoài cái kia lầu trọng, sau đó nói, "Nếu là hiện tại chờ phía ngoài người kia phát hiện chúng ta, nhưng là không xong." "Đúng." Trí Ít rời khỏi nơi này rồi nói sau, người này vừa mới nói, nơi này bày cấm ma trận pháp, Chu Hiền chiêu số căn bản không dùng được. Đào Sơn cũng gật đầu đồng ý. "Ừm, Trí Ít rời đi nơi này lại nói." Chu Hiền nhìn một chút trạng thái của mình, mặt trên có một cái cấm ma đập Phật, không đem cái này đập Phật mở ra, chính mình căn bản không giúp được gì. Cái kia đầu đinh bị Lưu Ly lập tức đánh bay, đã có chút thất điên bát đảo rồi, tại cường hãn hầu gái tiểu thư dẫn dắt đi, bọn hắn cũng rốt cuộc rời khỏi phòng. "Chu Hiền, hiện tại có thể sử dụng kỹ năng sao?" Tại rời khỏi phòng sau, Lưu Ly liền lập tức hỏi thăm một câu còn không được, chu hiền trên người trạng thái vẫn không có biến mất, trên người bữa chú. tiên tiên nói những tấm đùa này cũng là cấm ma, đem những đồ chơi này nhi đều sẽ toang. đào sơn lập tức hét to một câu, mọi người này dường như sau lập tức ba chân bốn cẳng đem chu hiền trên người bữa chú lấy số rồi, thế nhưng lúc này chu hiền lại phát hiện cái tiêu lực giờ khắc này lại vẫn còn đang, cấm ma hiệu quả vẫn không có biến mất, chu hiền sắc mặt không lo, chẳng lẽ còn có thời gian hạn chế, tư thiên vân kinh ngạc hỏi, ta một người chạy trốn là không có vấn đề, thế nhưng các ngươi có thể không chống đỡ nổi. Lưu Ly quay đầu lại liếc mắt nhìn mọi người. Vậy thì không thành vấn đề. Chu Hiền đỗng nhiên mở miệng. Những người khác đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Chu Hiền. Chỉ cần ngươi có thể chạy trốn là được rồi. Nghĩ biện pháp đem nơi này tin tức chọc đi ra, còn có, chính là nghĩ biện pháp đem những người này tài liệu và tin tức toàn bộ truyền đạt ra đi, thân phận của bọn họ nếu là bộ quang lời nói, thông qua toàn bộ xã hội sức mạnh, đầy đủ đem bọn hắn ép vỡ. Chu Hiền tạm thời không có tính toán đem năng lực của chính mình lộ ra ánh sáng, tuy rằng nói cho bên cạnh mình những người này, thế nhưng Chu Hiền vẫn không có muốn làm chuột trắng nhỏ tâm tư nhưng nếu như tại chuột trắng nhỏ cùng trong những người này hai chọn một lời nói hay là như thế sẽ tốt hơn. Huống chi Chu Hiền còn có hậu chiêu. Ừm. Lưu Ly gật gật đầu, sau đó lập tức liền chuẩn bị rời đi nơi này. Có thể với lúc đó, một người hắc bào tóc dài nam tử chợt xuất hiện tại trước mắt mọi người, hắn sắc mặt lạnh lùng, trên tay càng là nắm lấy một thanh đại kiếm hai tay. đang nhìn đến mọi người sau, hắn không nói hai lời, liền đối với mọi người vọt lên. Đây là trong thế giới trò chơi chiến sĩ chiêu số độ chạm. tránh ra! Lưu Ly lập tức xông vào phía trước, muốn đón đỡ người này công kích. Loạng choạng, Lưu Ly dùng để đón đỡ vũ khí, trong nháy mắt liền vỡ vụn, mà y phục của nàng cũng bị cái này đại kiếm hai tay cho chém tan, sau đó, hắn liền bị đối phương một cước đạp bay. Sức mạnh thật cường hãn. Cái này tóc dài hắc y chẳng hán, vừa nhìn hình thể cũng biết là một cái luyện gia tử. Phối hợp từ trong trò chơi mà đến chiến sĩ kỹ năng và năng lực, giờ khắc này hắn càng là bó tay rồi. Cái này áo bào đen trắng hán khắp toàn thân đều lộ ra một luồng dọa người khí thế. Tương đối với điều khiển khôi lỗi hai người khác mà nói, giờ phút này áo bảo đen trắng hán tại cá nhân sức chiến đấu hay là có thể cùng những này sử dụng khôi lỗi người đánh hỏa nhau cũng có nói. Vừa mới biểu hiện ra mạnh mẽ sức chiến đấu lưu ly, ở cái này mặt người trước đều không đỡ nổi một đòn, Chu Hiền đám người vào lúc này, căn bản cũng không phải là người này đối thủ. Kha kha kha hắc. Trước đó bị Lưu Ly một cước đạp bay đầu đinh thời điểm này từ trong nhà đi ra, ta nói, chúng ta là dùng để 120% tâm tư đến đối phó các ngươi, ngươi nghĩ rằng chúng ta thì sẽ không giống nghề. Lao Tam sớm liền ở chỗ này chờ các ngươi, chính là vì phòng ngừa các ngươi có hậu thủ. Lúc này, Lưu Ly nằm trên đất, không rõ sống chết. Mà này cái thứ ba tiến vào áo bào đen chẳng hán, thì lại lấy người thắng tư thái đứng ở Chu Hiền trước mặt. Thì ra là như vậy, dĩ nhiên là ba người. Bất quá ta nghĩ nói đúng lắm, 120% tâm tư đều muốn đối phó ta, cũng không có đơn giản như vậy à. Không lấy ra 200% tâm tư, đừng hỏng mơ tới. Thời khắc này, đồng hồ báo thức đình trệ. Sau một khắc, kim chỉ nam đảo ngược. chương 68, tiên phát chế nhân. Sau một khắc, khôi lỗi biến mất rồi, đại hán cũng đã biến mất. Chu Hiền lần nữa về tới gian phòng của mình mở ra nhân vật giới diện. Theo Chu Hiền mệnh lệnh, màn hình giả lập xuất hiện lần nữa ở Chu Hiền trước mặt. Quả nhiên, cấm ma đợt thời điểm này cũng đã xuất hiện tại trên người mình. Ta cùng Hắc Ám Thiên sứ tỷ tỷ tán gẫu thiên thời gian cũng không lâu, bọn hắn vào lúc này căn bản không có biện pháp ở nơi này là một cái cấm ma trận pháp. Thậm chí, những biểu chú kia đều là dọa người trướng nhãn pháp, chân chính chiêu thức, bọn hắn kỳ thực sớm tiểu chuẩn bị tốt rồi. Cái kia đầu đinh cũng không phải là không có đầu gốc, hoàn toàn khác biệt, hắn rất có ý nghĩ. Thông qua giả tạo trận pháp cùng biểu chú, muốn đến lửa gạt mình. Nói cách khác, bọn hắn vào lúc này đã chuẩn bị vây bắt chúng ta chứ? Chu Hiền đem trên người mình vừa mới đổi quần áo, từng cái từng cái thở ra. Khi hắn để trần nửa người trên sau, trên người mình cái kia quả nhiên đã biến mất rồi. là cái này đi. Chu Hiền quả nhiên tại trong quần áo phát hiện một cái hoa văn trận pháp. trận pháp này dùng dây nhỏ kề sắt ở quần áo phần lưng bên trong, hơi không chú ý liền sẽ bị xem nhẹ rồi. những người này dĩ nhiên dùng như vậy xét lược, chuyện này Chu Hiền quả thực không nghĩ tới. còn có những cái này khôi lỗi, tiên phát chế nhân, hậu phát bị nhân chế. bình tĩnh, từ những người này trong hành động ta muốn suy đoán ra bọn hắn đến tuột cùng ở nơi nào? ở nơi nào? đến tuột cùng là ở nơi nào? ta dùng để ẩn nút trận pháp bị phá hỏng sau, bọn hắn mới tiến vào nơi này. chuyện này ý nghĩa là tại ngay từ đầu thời điểm, bọn hắn nhưng thật ra là cũng không quá rõ ràng chúng ta đến tuột cùng ở nơi nào. thế nhưng căn cứ tình báo của bọn họ, bọn hắn hẳn là tại phụ cận tiến hành tìm tòi mới đúng. nói cách khác, bọn hắn hiện tại đến tuột cùng phụ cận. những người này bây giờ đang ở phòng ở phụ cận. lưu ly tiểu thư, nhìn thấy lưu ly vừa mới từ bên trong phòng rời đi, chu hiền liền đi tới. a ngươi đến rất đúng lúc, trung quanh đây nơi nào có V cờ, cái kia gọi từ Thiên vân gia hỏa một mực chiếm dụng V ta thật sự là nhịn không được. Lưu Ly nghẹn đến đỏ cả mặt ráng dấp. Ách, V lục cờ nói, bên ngoài khả năng có, có nhiều chỗ có phòng ốc người máy còn đang tiến hành giữ gìn, ngươi nên có thể tìm được. Nếu như Lưu Ly tiểu thư đi ra ngoài tìm nhà cầu, như vậy trước đó Lưu Ly không có bị những người này tìm tới, cũng chính là hợp tình hợp lý rồi. Chờ đã, Lưu Ly tiểu thư, ngươi vừa mới là chuẩn bị hướng mặt trước đi, ta đương nhiên đưa ra đi rồi, cứ như vậy đi. Lưu Ly là đi lên môn rồi đi. Nói cách khác, kẻ địch không lại cửa trước, hoặc là nói, tại nhìn không tới cửa trước địa phương. Nếu không, Lưu Ly sau đó không thể đến cứu chúng ta. Cái kia đầu đinh không đến nỗi sẽ phạm sai lầm cấp thấp như vậy mới đúng. Nhắm mắt lại, Chu Hiền đem tình huống chung quanh từ từ đặt ở góc của mình bên trong, sau đó bắt đầu căn cứ tình huống lúc đó, đối chu vi tiến hành từng cái tra. Đương nhiên, Chu Hiền ngẩng đầu lên, nhìn hướng phía đông vật kiến trúc, bên này. Chu Hiền không chút do dự cầm lên đặt ở bên cạnh mình của chú, sau đó khởi động ẩn thân kỹ năng, lặng lẽ từ trong phòng rời đi một bên khác, tại một tòa nhà bên trong phòng, ba gái thân mang hắc bào nam tử, thời điểm này chính nhận nút ở trong phòng. bên kia còn không có tin tức sao? đầu chọc nam nhìn đồng hồ, sau đó hỏi, đại ca, rất nhanh rồi, nếu người kia để cho chúng ta ở chỗ này chờ tin tức của hắn, hắn tuyệt đối không thể nuốt lời, trừ phi gia hỏa này tự mình nghĩ chết. đầu đinh một mặt nắm chặt phần thắng bộ dáng. nghe được đầu đinh lời nói, đầu chọc nam cũng là gật gật đầu, tại phía sau hắn, hơn 30 khôi lỗi nhân đã giữ lực mà chờ. ta không phải không tin người kia, chỉ là gia hỏa này cho đến bây giờ vẫn không có đem cụ thể hơn tình báo nói cho chúng ta, chúng ta liền mục tiêu là cái nào cũng không làm rõ được. hơn nữa chúng ta tham chắc nghi mặt trên lại hoàn toàn không có bất kỳ dấu vết gì. đầu trọc nam mặc dù là đại ca, thế nhưng đối với đối với chính mình huynh đệ mà nói, hắn đối người kia tồn tại, tựa hồ cảm giác được không có như vậy đáng tin. nhưng đầu đinh cũng rất không sao cả nói ra, này sợ cái gì, chúng ta tại sao phải quan tâm cái này? tiên kia tính mạng của mình đều tại chúng ta trên tay nắm bắt, hắn khẳng định bó tay chịu trói. ừm, một mực trầm mặc manh hắn lao tam lúc này chợt ánh mắt trợn nên ác liệt lên. Lão Tam, làm sao vậy?" Đầu chọc Nam hỏi. "Không, không có gì, đại khái là áo rách đi." Lão Tam lắc đầu một cái, sau đó nhắm mắt lại. "Đích đích đích." Đột nhiên trong lúc đó, đầu đinh cá nhân thông tin thiết bị phát ra tiếng vang. Nghe được âm thanh đầu đinh lập tức đem thiết bị mở ra. "Ha ha ha." Đầu đinh lập tức vui vẻ ra mặt, "Đại ca, tên kia nói rồi. Được, chúng ta nên hành động." Nghe lão nhị lời nói, đầu chọc Nam lập tức hành động lên, phía sau hắn hơn 30 khối lỗi, nhất thời thật giống như sống lại như thế. "Ồ." Đầu đinh nhìn tin nhắn trợn rất nghi hoặc. Làm sao vậy, lão nhị?" Đầu chọc Nam Kỳ hỏi. "Hắn nói địa phương dĩ nhiên cũng làm tại chúng ta phía tây, bất quá có trận pháp thủ hộ. Hơn nữa hắn nói tên kia." Không thấy. Đầu Đinh nheo mắt lại. "Không thấy? Quả nhiên là đang đùa chúng ta a." Đầu chọc Nam khi nghe đến tin tức này sau, nhất thời nổi trận lôi đình, lao tam, "Kế hoạch thay đổi, ngươi cùng chúng ta cùng đi đem những tên kia một lưới bắt hết." Lao Tam lập khắp đứng lên, "Tên kia làm sao bây giờ?" "Hừ, đánh giẫm cũng làm không được ra hỏa, vốn là sự tình thành." chúng ta còn có thể để hắn làm đại nhân tận một phần lực, thế nhưng hắn liền cá nhân cũng xem không trụ, chúng ta còn muốn quản tên kia làm chi? Đem người thứ 8 tình báo phân phát đại nhân cùng chủ nhân, chúng ta chỉ cần đem nơi này chú lưu ra hỏa một lưỡi bắt hết là được rồi. Đầu trọc nam vẻ mặt giữ tận cực kỳ. Lão nhị mở ra của mình cá nhân đầu cuối phía trên địa đồ, sau đó nhìn phía trên tình báo, ừ, tốt. Vậy ta trước tiên phái người đem chỗ này cho bao vây lại, đỡ phải bọn hắn chạy. Lần này nếu như có thể nắm lấy người thứ 8, đại nhân cùng chủ nhân nhất định sẽ rất cao hứng nói không chắc còn có thể ban cho chúng ta càng mạnh trang bị cùng sức mạnh. Nói thật hay, thế nhưng các ngươi đã không có cơ hội. Một đạo U Minh Hỏa Phù nhất thời từ trong hư không xuất hiện, sát theo đó trực tiếp liền ảnh đã đến lao nhị đầu đinh trên người. To lớn nổ tung cùng trong trò chơi không giống, không cũng chỉ có đối phương một người bị công kích. U Minh Hỏa Phù tại đánh đã đến đầu đinh trên người sau, lập tức liền đã dẫn phát một trận sóng trùng kích, nổ vang âm thanh, nhất thời đem lao đại và lao tam đồng thời hất bay. Mà ở U Minh Hỏa Phù bị đánh sau khi đi ra, Chu Hiền bóng dáng mới từ thuật tẩn thân bên trong giải trừ đi ra nhìn thấy lao nhị đầu đinh giờ khắc này đã hôn mê, chu hiền lập tức liền rời đi mục tiêu, tập trung vào lao đại trên người. vừa mới chu hiền liền một mực tiềm phục tại nơi này, căn cứ lúc trước trương thái hạo đám người nghiên cứu, này thuật tẩn thân cũng không vẹn vẹn chỉ là quan học nhiều màu sắc mà thôi, bởi vậy hắn thi thi nhiên đi tới, những người này dĩ nhiên hoàn toàn không có phản ứng. đương nhiên, ở cái này lao tam tựa hồ phát hiện gì gì đó thời điểm, chu hiền sắc thực bị sợ hết hồn. đang nghe được ba người đối thoại, cùng với kết hợp trước đó chính mình nhìn đến một màn kia so với, chu hiền lập tức liền đem mục tiêu của mình khóa chặt ở cái này đầu đinh trên người trước tiên đánh đi đầu của đối phương, tại Chu Hiền xem ra cái này đầu đinh đối nhóm người mình ý hiếp mới là lớn nhất. một đạo U Minh hỏa phụ sau, Chu Hiền không chút hàng hồ, hắn lập tức liền đối với còn lại hai người sử dụng một cái thi độc thuật. cùng trong trò chơi không giống, thế giới hiện thực thi độc thuật, lập tức liền để hai người này đầu váng mắt hoa lên. thừa dịp người bệnh, đòi mạng ngươi. đầu chọc nam giờ khắc này không có dư lực khống chế khối lỗi, Chu Hiền thừa dịp thời điểm này, lập tức liền đối với Lao Tam đánh ra vài đạo linh hồn đạo phù. hắn lao Tam thân thể cường tráng. Tại Chu Hiền đẳng cấp không cao thi độc thuật dưới ảnh hưởng chỉ là hơi có chút không khỏe mà thôi. Đang nhìn đến Chu Hiền công kích đối chính mình sau, hắn lập tức hai chân giẫm một cái, một cái lộn ngược ra sau sau, nhanh chóng rút ra của mình thanh này đại kiếm hai tay. Chu Hiền không có cho đối phương cơ hội thở lấy hơi, mà là hướng về đối phương từng bước áp sát. Ngay vào lúc này, Chu Hiền nhắm ngay cơ hội, lập tức sử dụng một cái khốn ma chú. Nguy rồi. Lao tam chúng rồi Chu Hiền khốn ma chú, lập tức liền cảm giác mình mắt tối sầm lại. Hắn nhất thời đã minh bạch, Chu Hiền mục tiêu kỳ thực cũng không phải là chính mình, mà là đại ca của hắn. Mà nhìn thấy Lao Tam chúng chiêu sau, Chu Hiền lập tức liền đối với chính mình sử dụng thần thanh chiến giáp thuật cùng ngũ linh thuẫn hai cái thêm hộ kỹ năng. Chu Hiền trong cơ thể thanh long cùng huyền vũ lực lượng, nhất thời bị kỹ năng xúc động, tại Chu Hiền bên ngoài thần tạo thành hai đạo mắt trần có thể thấy màng ánh sáng giáp bảo vệ. Sắp theo đó, Chu Hiền liền hướng đầu chọc Nam lão đại vọt tới. Đây là thế giới hiện thực, đối phó thế giới hiện thực tồn tại. Chỉ cần một kiếm là đủ rồi. Lao Tam tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng Chu Hiền từ vừa nãy bắt đầu, mục tiêu của hắn chính là lão đại. Bất luận Lao Tam thực lực cường đại cỡ nào, thế giới này đều là thế giới hiện thực một người sức chiến đấu mãi mãi cũng là có giới hạn. Ngược lại, nắm giữ hơn 30 khôi lỗi đầu chọc nam lão đại, nhưng là chu hiền lo lắng nhất tồn tại một trong. Cho nên mục tiêu của hắn từ vừa nãy bắt đầu cũng chỉ có cái này mà cáo bào đen đầu chọc nam. Đáng ghét, lão đại lúc này cũng không có nhàn rỗi, hắn giờ khắc này đã chỉ huy đám khôi lỗi hướng về chu hiền đánh tới. Nhưng chu hiền sao lại để cho bọn họ thực hiện được? Hắn lập tức triển khai độ địa thuật, khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, cả người đã đến lão đại này phía sau. Đại ca, lão tam lúc này đã phá tan rồi chu hiền khốn ma chú cả người đứng dậy liền hướng Chu Hiền bay vọt đi qua. Độ chạm, vốn muốn, u o n -d. Chu Hiền quay đầu qua, đối với Lão Tam chính là gầm lên giận dữ. Một đạo sóng âm lấy Chu Hiền làm nguyên điểm, lập tức liền dâng trào lên. Lão Tam nhất thời thay đổi sắc mặt, hắn lập tức muốn tại chiêu thức bên trong làm ra phòng hộ tư thế, thế nhưng là đã muộn rồi. Đạo sĩ sư tử hống, nhất thời liền đem Lão Tam bắn cho lui 3 mét có thừa. Mà đổi thành một bên, Chu Hiền cũng đem kiếm của mình khoát lên Lão đại trên cổ. Đừng lúc đích, không phải vậy ta không bảo đảm ta sẽ làm xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy chính mình trên cổ vũ khí, đầu chọc nam lão đại trên trán nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng. Mà Lão Tam tại thời điểm này đã bị Chu Hiền sư tử hống đẩy sang một bên, giờ khắc này hắn đứng lên, nhìn Chu Hiền, viền mắt đỏ chót, nổ đom đốm mắt. Lão Tam, dừng lại. Đầu chọc nao để đám Khôi lỗi toàn bộ đều đình chỉ hành động. Ngươi chính là người thứ 8. Bởi vì Chu Hiền ở sau người hắn, hắn chỉ có thể dùng ánh mắt còn lại quăng Chu Hiền. Đúng vậy a, suýt chút nữa liền không minh bạch cũng bị các ngươi bắt được đây này. Thật không nghĩ tới, này đại đế người chơi bên trong lại còn có người đầu phục thất tu hải a kết hợp lúc trước tin tức chu hiền nói như thế một câu bất quá hắn trên thực tế là đang lừa hắn ngài không hiểu thất tu hải thế lực đến tuột cùng khủng bố cỡ nào hay là bọn hắn hiện tại phạm vi thế lực xem ra không lớn thế nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là như thế mà thôi chúng ta cửu ưu đại nhân nắm giữ quỷ thần khó lường lực lượng liền ngay cả đem thế giới kia tạo vật đưa đến chúng ta bên này cũng là khả năng khôi lỗi của ta nhưng cũng là cửu ưu đại nhân đưa tới quả nhiên người này bị chu hiền một lừa dối liền cho rằng chu hiền đã nhìn thấu lai lịch của bọn họ chưa kịp chu hiền hỏi đây cũng đã chính mình nói thẳng ra rồi. Cửu Vũ, còn không phải bị Minh Điệp đại thánh cho phong ấn lên. Hơn nữa, ta sợ các ngươi Cửu Vũ đại nhân cũng không phải là Cửu Vũ đại nhân chứ. Lẽ nào Cửu Vũ đại nhân là vực ngoại thiên ma nghe đồn là thật sự? Khi nghe đến Chu Hiền lời nói sau, tên trọc đầu này nam lại trái lại so với Chu Hiền kinh ngạc hơn. Nguyên lai like trong này còn có nhiều như vậy lão đạo, đạo. Chu Hiền không nghĩ tới những người này chính mình dĩ nhiên nội bộ còn có như vậy nghe đồn. Các ngươi là làm sao biết ta ở cái địa phương này? Ta đã cho ta tuyển địa phương đủ bí mật rồi. Chu Hiền lại hỏi Ừm, địa phương này không có người ở. Hơn nữa ngài còn có mạnh mẽ như thế thuật tẩn thân cùng ảo thuật trận pháp, thật sự của chúng ta không nghĩ tới. Chu Hiền kiếm rất sắc bén, đầu chọc nam chỉ là nhẹ nhàng hơi động, cổ của hắn đã bị phá vỡ. Đầu chọc nam chỉ có thể như vậy xứng xơ bất động. Thế nhưng ngài đại khái cũng rõ ràng, chỉ muốn các ngươi bên trong có người đem tin tức nói cho chúng ta biết, là được rồi chứ. Một bên, cái thứ nhất bị Chu Hiền công kích đầu đinh, lúc này rốt cục mơ màng tỉnh lại. Bất quá xem dáng dấp của hắn, tựa hồ thương không nhẹ. Nhìn cái này đầu đinh dáng dấp, Chu Hiền thì biết rõ hắn không có lòng tốt. Trên thực tế, thân phận của ngài còn có nơi này, đều là cái kia nội ứng nói cho chúng ta biết. Đầu đinh nói tiếp, "Mà đang ở trước đó, chúng ta đã đem tin tức của ngài gửi đi cho nhà ta chủ nhân." Gây xích mít ly gián. Chu Hiền không để ý đến cái này vừa mới thức tỉnh liền tỉnh táo lại lão nhị, mà là một đạo linh hồn đạo phụ, lần nữa đem đối phương đánh đổ. "Ngươi!" Bị Chu Hiền như thế nhất công kích, này đầu đinh nguyên bản tính cách nhất thời liền bạo phát ra, lập tức chính là dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn hắn. Chu Hiền vẫn không có để ý tới đối phương, mà là đối với lao đại của bọn hắn nói ra, "Ngươi nói Cái này nội ứng tính mạng nắm giữ ở chúng ta trên tay, cho nên chúng ta tại vừa bắt đầu nhận được tin tức thời điểm, liền đến tới bên này. Tuy rằng hắn vừa bắt đầu chỉ là mơ hồ đem sự tình báo cho chúng ta, nhưng mà nếu như chúng ta không xuất thủ, tên tiên là chắc chắn phải chết, cho nên chúng ta liền đã tới. Chỉ là chúng ta một mực chờ ở chỗ này, gia hỏa này lại từ đầu đến cuối không có quyết định. Thẳng đến vừa nay đến. Trên tay các ngươi. Những người này dĩ nhiên dám to gan uy hiếp bằng hữu của chính mình. Hôn niệm hệ thống. Đầu trọc nam chỉ là đơn giản như thế nói một câu, nhưng Chu Hiển đã rõ ràng Trương 69, 37 lần Luân hồi lần nữa mở ra Chu Hiền không có sao chứ Từ Thiên Vân đem Chu Hiền viện trở về phòng Sau đó về tới phòng khách Không có chuyện gì, có thể là phát hỏa hoặc là như thế nào đi Bất quá ta cũng hoài nghi cùng lão Chu năng lực có quan hệ Cũng năng lực không quan hệ nhiều lắm Căn cứ của ta cá nhân đầu cuối bước đầu kiểm tra Thân thể của hắn tất cả bình thường Trương Thái Hạo nói xong, liền hướng về Chu Hiền trong phòng đi Ai, người đi làm cái gì Tô Tiểu Nguyệt nhìn thấy Trương Thái Hạo đi tới Lập tức liền hỏi một câu Trương Thái Hạo phất phất tay trên cá nhân đầu cuối, sau đó nói, không có gì, mới vừa thu được một ít tin tức mà thôi, ta đi nói cho hắn." Hô. Đào Sơn chậm rãi xoay người, sau đó nói, "Được rồi, hiện tại ta cũng đi nghỉ ngơi một chút, hôm nay một mực tại giúp lão chu lập hố, mệt mỏi đều mệt chết đi được." "Ừm, ta cũng đi." Từ Thiên Vân cùng theo Đào Sơn rời khỏi. Chỉ là, Từ Thiên Vân theo Đào Sơn sau khi rời đi, lại tìm cái cớ lặng lẽ rời khỏi đối phương, sau đó trốn vào Vệ Đô Cở. "Làm sao bây giờ?" Hắn lấy ra của mình cá nhân đầu cuối trên đầu nhưng là mồ hôi lạnh tràn trề. Bên trong có ai không? Ngay vào lúc này, lưu ly âm thanh bỗng nhiên truyền đến. "A, xin lỗi, ta đang đi về nước cơ, khả năng còn muốn một quãng thời gian." Nghe được Từ Thiên Vân lời nói, phía ngoài hầu gái tiểu thư này liền rời đi. Tại đối phương sau khi rời đi, Từ Thiên Vân cái này cũng là thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại ta nên làm thế nào mới tốt? Chính mình đem có cấm ma hiệu quả phong ấn đánh vào chu hiền trên quần áo, sau đó hiện tại sắp đi bại lộ chu hiền thân phận. "Ta đang làm gì a?" Từ Thiên đầu óc tốt loạn. Thế nhưng có liên quan với năng lực kia mang tới sợ hãi, cũng tại Từ Thiên vân trong lòng quanh quẩn. hồn niệm hệ thống, hồn niệm không chỉ là một loại năng lực mà thôi, mà là một loạt năng lực, lấy cái này hồn niệm làm hệ thống hình thành một loạt phát triển mạnh lạc, chính là toàn bộ hồn niệm hệ thống. Thế nhưng, hồn niệm cũng là không tròn vẹn. ở phương diện này, Từ Thiên vân biết được so với Chu Hiền càng nhiều. Thần uy ngục thí luyện là một loại trên linh hồn tẩy lễ cùng thí luyện, mà hồn niệm hệ thống, nhưng là ở cái này tẩy lễ cùng luyện bên trong, bù song cùng tăng thêm một điểm độ vật, chân chính thần uy ngục luyện cũng không phải dễ dàng như vậy bị biết được đồ vật. Mặc dù là Cửu Vũ, cũng chưa hoàn chỉnh phiên bản thần uy ngục thí luyện thủ đoạn, mà ở bắt đầu hờ hợt nói ra chính mình liền biết loại này thí luyện thời điểm, thành thật mà nói, Từ Thiên Vân là phi thường kinh ngạc. Bất quá Cửu Vũ cũng là đại năng, hắn đã nhận được không chọn vẹn thần uy ngục thí luyện, lại kinh thường đi tìm còn lại nội dung, mà là dựa theo phương pháp của mình đem hắn bù đắp. Mà cái phương pháp này, chính là mượn vực ngoại thiên ma sức mạnh. Thế nhưng, nhân loại hồn phách lại gánh chịu không được vực ngoại thiên ma ố ma lực, cho nên khi chiếm được hồn niệm hệ thống sau, nhân loại hồn phách trên thực tế đã có chỗ biến chất cũng tại thân thể sản sinh một loại không phối hợp hoặc là nói không xứng đôi cảm giác. Loại này không phối hợp cùng không xứng đôi, chính là ứng tiên long bọn người ở tại thời điểm tranh tài chơi cái kia bộ phận. Nhưng chân chính năng lực vận dụng, nhưng cũng không là chuyện như vậy. Đã có được hoàn chỉnh hôn nghiệm, ngươi liền đã có được cứu cấp năng lực. Ngươi có thể tại thế giới hiện thực tùy ý sử dụng ngươi tại trong thế giới trò chơi năng lực, bởi vì cái này hai người linh hồn, vào lúc này đã đã biến thành một thể. Nguyên bản, từ thiên vân tại Long mộ xã bên trong, kỹ thuật cũng coi như là số một số 2, thế nhưng theo trường thái hạo gia nhập Từ Thiên Vân xã trưởng bắt đầu càng ngày càng hữu danh vô thực, mà Chu Hiển cái này nguyên bản game thủ giải trí, thực lực tăng trưởng càng là khủng bố. Mà đang ở Từ Thiên Vân phiền náo thời điểm, hắn nghe nói có một loại thần kỳ, gọi là hồn niệm hệ thống. Mọi người đều biết, khi một bí mật bị để vào internet, cái kia bí mật này tựu rốt cuộc không phải bí mật. Hồn niệm vừa bắt đầu cũng từng có như vậy phát triển, sau, hắn mới thông qua một ít giao lưu bình đại tiến vào một cái nào đó vòng nhỏ, do đó đã nhận được hồn niệm. Mới đầu, hắn là vô cùng hưng phấn, bởi vì cái này năng lực để hắn tại thời điểm trên tài. Tỷ lệ thắng lập tức tăng lên 10%. Mà hắn cũng cảm giác rất may mắn, bởi vì tại đây sau, một cái sức mạnh thần bí liền bắt đầu tại trên internet cắt bỏ có quan hệ hồn niệm tin tức, đến cuối cùng, hồn niệm giống như là chưa từng xuất hiện tại trên internet như thế. Thế nhưng, theo Chu Hiền đám người điều tra, còn có hồn niệm đưa tới bệnh độc sự kiện, lại làm cho Từ Thiên Vân bắt đầu sợ hãi. Ta là không phải cũng sẽ hôn mê, của ta game thủ chuyên nghiệp giấc mơ làm sao bây giờ? Của ta ba bà cùng mụ mụ sẽ sẽ không bởi vậy mà thương tâm. Ta sẽ chết hay không? Sợ hai chiếm cứ Từ Thiên Vân nội tâm mà ngay tại lúc này, cựu ưu sứ giả xuất hiện tại từ thiên vân trước mặt, đồng thời nói ra phía trên kia fan lời nói. mà này cũng là hết thảy bắt đầu. hắn được báo cho hắn chỉ là trải qua hồn niệm giai đoạn thứ nhất, mà chỉ có bị cựu ưu đại nhân dẫn dắt cùng giác tình sau, hắn liền có thể tiến vào giai đoạn thứ hai, cũng chính là cùng ly chính như thế. chân chính tại thế giới hiện thực sử dụng năng lực. mà nếu như một mực kéo dài tại giai đoạn thứ nhất, mà không tiến vào giai đoạn thứ hai lời nói, ngắn thì một hai tháng, lâu là năm sáu năm, hắn vẫn như cũ sẽ cùng những kia bất hạnh người như thế rơi vào vĩnh hằng hôn mê. những kia hôn mê người đều là bởi vì hồn phách không cách nào gánh chịu vượt ngoại thiên ma sức mạnh mà hôn mê. Nguyên bản, Từ Thiên vân cũng không hề lập tức quyết định, mà khi hắn nhìn thấy Chu Hiền có thể tại thế giới hiện thực sử dụng kỹ năng thời điểm, hắn ghen ghét. Tại sao có ngươi mà không phải ta? Tại sao ngươi bây giờ kỹ thuật lợi hại như vậy? Vì sao lại như vậy? Vì sao lại như vậy? Sợ hai cùng đố kỵ, để Từ Thiên vân trở nên mơ màng tựa như đáp lại cái kia cửu u sứ giả. Mà bây giờ, những người này chỉ sợ cũng đã đi tới phụ cận. Bọn hắn ở cạnh đây, bọn hắn ở cạnh đây, nên làm gì? đến tột cùng nên làm gì? Mang theo không hiểu tâm tư, Từ Thiên Vân đi ra khỏi nhà cầu, sau đó trở lại Chu Hiền gia phòng. Chu Hiền thời điểm này chính mang nón trò chơi hảo, không biết đang làm những gì. Từ Thiên Vân ánh mắt tập trung đến Chu Hiền trên đầu thỉnh không quấy rầy hình thức khai quan. Tại 8 năm trước Hát thiết đầu xuất hiện thời điểm, loại này thiết kế là một cái kinh điển, thế nhưng hiện tại Từ Thiên Vân lại có ý tưởng khác. Đúng rồi, nếu như lão Chu không biết là ta bán đi bọn hắn, không phải tốt sao? Nghĩ như vậy, Từ Thiên Vân cảm giác mình dễ chịu một chút, hắn cảm giác hô hấp của mình càng ngày càng gấp rút. Hắn chậm rãi đi đến Chu Hiền bên người, mở ra cái này khai quan, sau đó gửi nhắn tin cho cựu ưu thủ hạ, sau đó xin bọn họ ban tặng chính mình cái kia lực lượng cường đại. Trong đầu của hắn, ý nghĩ này đang không ngừng bốc lên cùng nhiều lần. Mà ở thế giới hiện thực, Từ Thiên Vân đã đầu đầy mồ hôi. Thoát khỏi ai đến ngăn cản ta đi. Ta đang chuẩn bị bán đi bằng hữu của chính mình. Bất kể là ai, mời đi theo ngăn lại ta. Từ Thiên Vân cảm giác đầu của mình rất loạn, hắn thậm chí có chút không quá rõ ràng chính mình đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Hắn chỉ là máy móc tiến lên. Đóng lại cái này khai quan sau đó đem tin nhắn gửi tới chính mình tại ngụy trang thành đồng thời bị bắt làm tù binh gián dấp tay của hắn chậm rãi duỗi đi tới hô hấp của hắn cũng càng ngày càng gấp rút đùng từ thiên vân cho chính mình tới một cái cái tát vào rội từ thiên vân a từ thiên vân ngươi chừng nào thì biến thành như vậy kẻ cặn bã rồi lao tử xem thường loại người như ngươi cặn bã hắn hung hăng mắng chính mình một câu hả lao tử chu hiển tựa hồ nghe đã đến âm thanh sau đó lấy xuống mũ giáp đúng dịp thấy gò má đỏ bừng từ thiên vân a lao chu ta liền tới thăm ngươi một chút còn có trên người ngươi cái này quần áo trước tiên khởi ra đi ta trước đó không cẩn thận ném xuống đất rồi ta đi cấp ngươi nắm kiện của áo mới dứt lời từ thiên vân liền lôi kéo chu hiền muốn đổi đi y phục của hắn ai ai lao tử đang quyết định từ thiên vân trước mặt chu hiền quần áo lập tức đã bị vẩy bỏ hắn nón trò chơi hảo cũng lăn xuống đã đến một bên nguồn điện không mở ta đi cấp ngươi tìm quần áo mới từ thiên vân thời điểm này đã cầm quần áo chạy ra ngoài lúc này vừa mới còn một bộ không rõ vì sao chu hiền giờ khắc này lại rốt cuộc nợ nụ cười ta đợi ngươi 37 lần rốt cuộc chờ đến, Chu Hiền cười vỗ vỗ Tử Thiên Vân bay, trong mắt lại tràn đầy vẻ mệt mỏi. Trước mắt cảnh tượng này, hắn đã đầy đủ thấy 37 lần. Liên vì để tử Thiên Vân làm ra lựa chọn, hắn đem cái này đoạn ngắn đầy đủ làm lại 37 lần. Chu Hiền chú ý tới, mỗi một lần khi Tử Thiên Vân đi tới gian phòng của mình thời điểm, hắn đều sẽ xoắn suýt cùng dễ rửa một phen. Nguyên bản Chu Hiền chỉ là chuẩn bị chất vấn Tử Thiên Vân. Thế nhưng, khi hắn nhìn thấy Tử Thiên Vân động tác sau, Chu Hiền lại có cái ý nghĩ khác. Ta muốn cho ngươi lựa chọn chính xác con đường. Mở ra hồn niệm hệ thống giai đoạn thứ nhất tu luyện Từ Thiên Vân, hồn phách đã bị vực ngoại thiên ma ô nhiễm. Hắn phản bội cùng ý nghĩ, nói không chắc cũng đều là bởi vì vực ngoại thiên ma ô nhiễm. Cho dù là mong muốn đơn phương cũng tốt, Chu Hiền tin tưởng, Từ Thiên Vân bản thân là sẽ không làm như thế, hắn phải cho Từ Thiên Vân cơ hội. Lần thứ nhất, Từ Thiên Vân đang rẫy rựa sau, tiên lặng lựa chọn gửi đi tin tức. Lần thứ hai, hắn run rẩy mở ra Chu Hiền thỉnh không quấy rầy hình thức khai quan. Lần thứ ba, hắn chảy nước mắt lựa chọn phản bội. Lần thứ 4, lần thứ năm lần thứ sáu Làm lại, làm lại, làm lại. Chu Hiền lần lượt lựa chọn trở lại. Cho tới bây giờ, thằng đến này thứ 37 lần, hắn rốt cuộc làm một cái lựa chọn của mình. "Lao Chu, ý phục của ngươi." Từ Thiên Vân đem một bộ khác quần áo đưa cho Chu Hiền. "Đa tạ." Chu Hiền cười cười, sau đó mặc vào cái này quần áo mới. Từ Thiên Vân thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay đầu lại, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng là, khi Từ Thiên Vân đi đến trước cửa phòng thời điểm, hắn lại do dự. Hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó, cũng không biết đến tột cùng là tại muốn biết cái gì. "Lao Chu, có chuyện, ta nhất định phải nói cho ngươi." "Không." là nói cho các ngươi. Hắn quyết định đem những gì mình biết toàn bộ chân tướng cùng sự thực, đầu đuôi nói thẳng ra. Ba quát, lòng hắn sinh phản bội chi ý ý nghĩ. Còn đối với Chu Hiền mà nói, bất hạnh sự tình đều không có phát sinh, vậy thì được rồi. Chương 70, vậy thì đúng rồi. Áo bào đen ba huynh đệ bị dây thường gắt gao bó ở cùng nhau. Này dây thường nguyên bản hẳn là dùng để buộc chặt cùng đối phó Chu Hiền đám người, mà bây giờ, cái đồ chơi này nhi bị dùng ở áo bào đen ba huynh đệ trên người chính mình. Cùng Chu Hiền trước đó đột nhập lần kia không giống, tiếp theo từ thiên vân điện thoại Ba tên này rất nhanh sẽ vào bẫy. Ở tại bọn hắn bắt đầu thời điểm tiến công, Chu Hiền đám người liền mai phục tại bên cạnh, dễ như ăn cháo liền đem ba tên này bắt được. Mà ở sau lưng của bọn họ, cái kia từng cái từng cái khối lỗi, thời điểm này lại như là mất đi động lực như thế, ngã vào một bên. Ừm, xem ra chính là con rối hình người phổ thông mà thôi, chẳng qua là bên ngoài có một tầng cùng nhân loại ra rẻ xem ra không sai biệt lắm ra nhân tạo nước sơn mà thôi, cho nên xem ra mới như là chân nhân. Có thể món đồ này động lực nguyên lại ở nơi nào? Chúng ta vạn năng hầu gái tiểu thư Thời điểm này đang tại đối một cái vừa mới đi vào đã bị đánh tán khôi lỗi tiến hành kiểm tra. Nhưng là kiểm tra đến, kiểm tra đi, Lưu Ly tiểu thư chỉ có thể được ra một cái này không khoa học kết luận. Mà đổi thành một bên, Chu Hiển cùng lại nhất minh đám người thì đã đứng ở nơi này, mặt mày xám xịt tháo bảo đen ba huynh đệ trước mặt, chuẩn bị từ trên người bọn họ bộ lấy tư liệu. Nhìn ra được, bọn hắn đối với Từ Thiên Vân phản bội phi thường phẫn nộ. Ngươi dĩ nhiên dám to gan phản bội chúng ta. Ngươi có biết hay không hậu quả này có cỡ nào trong mắt? Ngươi không phải là muốn sức mạnh sao? Cửu đại nhân có thể cho ngươi siêu phàm sức mạnh. Ngươi bây giờ phản bội chúng ta, ngươi chẳng lẽ không muốn mệnh sao?" Đầu đinh nổi giận đùng đùng nhìn Từ Thiên Vân. Nhưng hắn còn chưa nói hết, Chu Hiền lập tức xông lên trên, đối với hắn chính là một đấm. Chưa kịp đầu đinh nói câu thứ hai, Chu Hiền lại là một đấm đi qua, liền với ba bốn quyền, hắn lúc này mới coi như thôi. Quay đầu lại, Chu Hiền cười nói, "Ta vẫn là lần đầu tiên cảm thấy đánh người cũng là một hạng như thế thú vị công tác." "Cảm tạ, lão Chu." Từ Thiên Vân dùng mỉm cười nhìn Chu Hiền. Thời điểm này, hắn mới phát hiện Nguyên Lai like không làm trái bạn tâm dĩ nhiên cũng có thể là một kiện để cho mình như thế chuyện vui sướng. Không có chuyện gì. Dù sao nên hỏi, không nên hỏi, ta đều hỏi qua rồi. Không có chuyện gì phía sau câu nói kia, Chu Hiền chỉ là nói thầm, cũng không phát ra bao nhiêu âm thanh. Từ Thiên Vân lặp lại 37 lần, mà Chu Hiền cũng đem này ba huynh đệ cho tới tới lui lui trói lại 37 lần, trước đó những người này đã bị còn hỏi qua 36 lần, dùng từ chính bọn hắn nơi đó lấy được tin tức không ngừng lời nói khách sáo, này nên biết, không nên biết, cũng gần như đều biết rồi. Chỉ là Chu Hiển nhưng không có hỏi thăm bọn họ đến tột cùng nương nhờ vào thất tu hải cái kia đại đế người chơi đến tột cùng là ai? Những này trong đầu của người ta đều bị rơi xuống đùa chú cấm chế. Nếu như bọn hắn nói cứng lời nói, đùa chú liền sẽ tại ở trong đầu của bọn hắn thiêu đốt. Hiện nhiên này chắc chắn phải chết rồi. Nhưng ngoài ra nên biết tin tức, Chu Hiền cũng biết tương đối rồi. Tỷ như ba người bọn hắn trong hoàn toàn đều không có người có thể sử dụng năng lực đặc thù. Lão đại và lão nhị có thể điều khiển khối lỗi, là bởi vì bọn hắn trên người trường bảo giá trị. lao ta mặc dù là luyện gia tử, thế nhưng cái kia đột chạm kỹ năng nhưng là trên tay hắn cái này đại kiếm hai tay tự mang, nói cách khác, bọn hắn kỳ thực cũng chỉ có thể coi là bình thường thành viên mà thôi. bất quá có một chút ta vẫn thật không nghĩ tới, nhà các ngươi chủ nhân dĩ nhiên cũng làm phái các ngươi người như vậy lại đây. Chu Hiển tại đánh xong này đầu đinh sau, nhưng lại như thế nói một câu, bởi vì tương quan tin tức nhiều lắm, chúng ta lúc đầu mục đích kỳ thực cũng chỉ là đến xác nhận mà thôi. nói chuyện là đầu chọc. hắn nguyên bản cho rằng cái này sự tình nước chảy thành sông, lại không nghĩ rằng vừa mới đi vào đã bị Chu Hiển đám người một ám côn đánh đổ những kia khôi lỗi trực tiếp liền toàn bộ tê liệt. Ô, Chu Hiền không nghĩ tới chính mình lơ đãng ở giữa một câu nói, thậm chí có rụ ra mới nội dung. Này có quan hệ người thứ 8 đại đế người chơi tin tức, chúng ta một mực tại tra, nhưng vẫn đều không có tin tức, thế nhưng gần nhất tới nay, chúng ta nhận được có quan hệ người thứ 8 đại đế người chơi tư liệu càng ngày càng nhiều, cho nên chúng ta căn bản là đẳng không ra đầy đủ nhân thủ đến xác nhận những tin tức này có chính xác không. Trên thực tế, so với chúng ta lợi hại những người kia, đều tại mặt khác địa phương tiến hành điều tra. Bất quá muốn biết người thứ 8 đại đế người chơi sự tình người, có thể không chỉ là chúng ta, bọn hắn đối mặt đối thủ cũng càng lợi hại. Nguyên lai sự tình là như thế này, xem ra này đại đế người chơi cũng không chỉ là chủ giác Vầng Sáng, còn có phiền phức Vầng Sáng a. Đại đế người chơi Chu Hiền bạn học. Lại nhất minh liếc mắt nhìn Chu Hiền. Người thứ 8, nói là đại đế người chơi. Lý Sơ Ngộ mấy người cũng là đông nhiên tỉnh ngộ. Nói không chắc còn sẽ có số đào hoa Vầng Sáng đây này. Bắt đầu vừa mới chen vào một câu miệng, đều bị Chu Hiền một tay gao cho ngăn lại. Liên quan với chuyện này, chờ ta tối hôm nay sẽ cùng các ngươi cặn kẽ nói một chút, bây giờ còn là nói một chút những người này sự tình đi. Những người khác đều không có gì nghị, mà Chu Hiền thì đã tựa đầu chuyển hướng về phía ba người này. Bất quá xử lý như thế nào ba người các ngươi này vẫn đúng là không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Chu Hiền nhìn ba người này, giờ khắc này cũng tại đau đầu. Hiện tại cái này tình huống rõ ràng ba người bọn hắn đã không có giá trị lợi dụng, nhưng muốn nói đem bọn họ trả về đây cũng không phải là biện pháp. Thế nhưng đem bọn hắn nuốt lại, này đua dẫn sao? Nếu như ngươi tin được lời của ta, có lẽ có một địa phương có thể để cho ba người bọn hắn đợi một thời gian ngắn. Trương Thái Hạo đẩy một cái kính mắt, liền trực tiếp mở miệng. Ồ, nói nghe một chút. Không phải nhân loại bình thường trung tâm nghiên cứu. Chỗ này phòng ngự nghiêm mật trình độ, có thể nói được là cấp quốc gia được rồi. Hơn nữa ở cái địa phương này, bất luận bọn hắn nói cái gì, đều cũng chưa nói như thế. Này thật đúng là một cái nơi đến tốt đẹp. Thế nhưng này áo Bảo đen ba huynh đệ khi nghe đến trương thái hạo hình dung sau, trên mặt cũng lộ ra màu tàn cho vẻ mặt. Tiên tâm đi, các ngươi tuy rằng không tính là không phải nhân loại bình thường, thế nhưng các ngươi tốt xấu cũng tiếp cận quá không phải bình thường tồn tại, hơn nữa còn điều khiển quá như vậy khôi lỗi. Nói không chắc các ngươi có thể nhàn nhã ở bên kia tiến hành sinh hoạt cũng có nói. Tân, chỉ có điều các ngươi muốn ở nơi đó ở lại thời gian, có thể sẽ rất dài. Nếu như bất hạnh bị chúng ta lãng quên lời nói, khoảng thời gian này đại khái chính là cả đời. Chu Hiền lần đầu phát hiện, Trương Thái Hạo tại xây dựng như vậy tuyệt vọng bầu không khí thời điểm, tựa hồ rất có một tay. Chờ đã, ta có thể giúp các ngươi. Ta có thể nói cho các ngươi đến tột cùng là ai sai khiến chúng ta. Chỉ muốn các ngươi đem ta trong đầu đùa chú xóa đi, ta có thể đem ta bị hạn chế nói ra được đồ vật toàn bộ nói cho các ngươi. Toàn bộ đầu chọc lão đại thời điểm này cũng không ngồi yên nữa. Đuổi chú, đó là vật gì? Lại nhất minh hỏi, chúng ta bị người rơi xuống cấm chế, chủ nhân của chúng ta tại ở trong đầu của chúng ta nhét vào một cái đuổi chú đi vào, cho nên chúng ta không thể để lộ bí mật, để lộ bí mật chính là chết. Thế nhưng nếu như các ngươi có biện pháp đem bữa chú lấy ra lời nói, ta có thể nói cho các ngươi chủ nhân nhà ta là ai. Hơn nữa ta cũng có thể giúp các ngươi đối phó hắn. Lão đại không dằn nổi nói ra, đúng không? Này ngược lại là một tin tức tốt. Chu Hiền. Chúng ta trước tiên đem bọn hắn đặt ở phòng nghiên cứu bên kia đi, đợi đến lúc đó chúng ta tìm tới châu ngươi cái gì bữa chú lấy ra phương pháp, chúng ta lại tới tìm ngươi được rồi." Trương Thái Hạo câu nói này, cơ hồ khiến cái này lão đại khóc lên. "Thiếu gia, những khối lỗi này động lực nguyên thật giống tìm tới, bất quá là một đống rất kỳ quái phù văn." Trương Thái Hạo hầu gái Lưu Ly thời điểm này đi tới, trên tay nàng còn cầm một cái hóa giải sau lưu lại hạt nhân. "Cho ta nhìn một chút." Chu Hiền đem cái này hạt nhân cầm tới. "Khôi lỗi chi tâm, giả khôi lỗi động lực nguyên một trong." chỉ có thể cung cấp cho trải qua đặc thù cải tạo loại nhỏ khôi lỗi sử dụng, hiện có năng lượng 5346 10000. Tại thái dương dưới đáy sẽ chậm rãi khôi phục năng lượng, cũng có thể trực tiếp thông qua khống chế thiết bị ép người sử dụng sinh mệnh năng lượng. Vẫn đúng là không là đồ tốt. Chu Hiền dám đánh cam đoan, này ba huynh đệ tuyệt đối không biết khôi lỗi chi tâm này lại còn sẽ hấp thu tính mạng của bọn họ năng lượng. Đây chính là khôi lỗi hạt nhân. Cùng trong game cũng không có bao nhiêu khác biệt nha. Đào Sơn đối với khôi lỗi chi tâm trái nhìn nhìn, nhìn phải mới phát giác được cùng trong trò chơi khôi lỗi chi tâm không sai biệt làm dáng vẻ. Nếu như không giống nhau, đó mới nói rõ có vấn đề đây này. Lại nhất Minh lắc đầu một cái, dùng đầu góc tốt tốt suy nghĩ một chút đi. Cái kêu món đồ này là làm sao tại thế giới hiện thực biết rõ? Hay là nói? Từ thế giới game vận đi ra. Trương Thái Hạo nhìn trước mắt khôi lỗi chi tâm, nhưng là nghĩ đã đến một khả năng. Ánh mắt của mọi người lần nữa tập trung đến ba huynh đệ trên người. Cái này ta thật không biết. Lão đại lần này thật khóc lên. Loại này chuyện cơ mật, ta còn không hy vọng các ngươi có thể biết. Cái vấn đề này, Chu Hiền trước đó liền hỏi qua rồi Thế nhưng bọn hắn hiển nhiên không có biết cái này tin tức sát thực tư cách. Nói đến lời nói, chuyện này ta thật giống biết một chút. Từ Thiên Vân lúc này chợt mở miệng. "Lão tử, ngươi nói ngươi biết?" Đào Sơn rất ngạc nhiên. "Ừm, trước đây tại trên lưới xem tin tức thời điểm, đã từng có người nói đến Quá Long Mộ tổng bộ nhà lớn, còn nói nói Thịnh Long tập đoàn. Nếu như không có ngoại ý muốn, sự tình rất có thể cùng bọn họ có quan hệ. Nếu như chuyện này thật cùng những người này có liên quan lời nói, bất quá trên internet căn bản cũng không có quá có liên quan tin tức, ngươi là làm thế nào chiếm được?" Trước đó có quy mô nhỏ truyền bá một quãng thời gian, thế nhưng không đến bao lâu, liền có một cái hậu trường hấp thủ đi ra xóa tổ địch cùng hạn chế thảo luận, này có liên quan nội dung, hiện tại đã hoàn toàn không tìm được. Cái này hậu trường hấp thủ thân phận cũng là cần thảo luận. Bất quá trò chơi này làm sao đột nhiên lập tức liền biến được như thế huyền ảo? Chúng ta đúng là đang đùa trò chơi sao? Đào Sơn lập tức nói ra chúng tiếng nói. Còn nhớ cửa sổ trò chơi đến được sao? Chu Hiền bỗng nhiên nói ra. Mỗi lần đổ bộ trò chơi đều phải xem, ai quên đến đi a. Đào Sơn lắc đầu một cái. Vật kia mỗi ngày đều sẽ xuất hiện, ngay từ đầu thời điểm, đổ bộ còn cảm thấy thật thú vị, nhưng đã đến sau đó, liền bắt đầu mệt mỏi, còn như bây giờ, Đào Sơn đã thích đứng Nói không chắc chúng ta là tại cứu vớt thế giới cũng có nói, cái kia đếm ngược nhưng là trò chơi hủy diệt tiếng Trung. Chu Hiền thuận miệng nói một câu. Đào Sơn. Từ Thiên Vân. Lý Sơn Ngộ. Tô Tiểu Nguyệt. Bắt đầu, Tô Tài. Lao Chu, ngươi đừng làm ta sợ. Lại nhất minh dùng một loại rất vi diệu vẻ mặt nhìn Chu Hiền. Xong, Chu Hiền nghĩ lại hắn đũng nhiên cũng cảm giác mình này thuận miệng nhắc tới tựa hồ cũng không phải là không có khả năng nếu như không phải như vậy lời nói tại sao chính mình tại hủy diệt tà giáo tế đàn thời điểm này cũng tính giờ thời gian còn có thể tăng cường không thể nào làm sao càng nghĩ càng thấy được đây là chân tướng đây khu khu lưu ly liên lạc một chút nhà ta bên kia cái kia mấy người này đưa tới nhớ kỹ tuyệt đối đừng để người khác biết tin tức trương thái hạo bắt đầu cho lưu ly truyền đạt chỉ lệnh ừm tốt thiếu gia nói xong lưu ly liền một cái bắt được ba người này dây thừng được rồi các ngươi đi theo ta nếu như các ngươi thật sự muốn tiếp tục sống lời nói nghe được Lưu Ly lời nói ba người này mới bất đắc dĩ đứng lên theo Lưu Ly chuẩn bị rời đi thế nhưng thật có không phải nhân loại bình thường trung tâm nghiên cứu một nơi như vậy Lại Nhất Minh nhìn những người này rời đi bóng người đung nhiên liền nhìn Trương Thái Hạ hỏi một câu ta nói Kỳ thực quốc gia chúng ta còn có Long Tổ như vậy một cái do siêu năng lực tạo thành quốc gia tổ chức ngươi tin không trước đây không tin sau đó cảm thấy có chút đã tin tưởng thế nhưng gần nhất căn cứ hiện tại dấu hiệu Ân Đại Khái quả nhiên vẫn là không tồn tại chứ Lại Nhất Minh nói như thế. Ngươi nghĩ như vậy, vậy thì đúng rồi." Trương Thái Hạo vẫy tay. "Chương 71, muốn làm tốt công việc trước cần công cụ tốt. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Nếu như không đem cái này đến ngược tra được đến tọt cùng là chuyện gì xảy ra? Trong lòng ta bất an a." Đào Sơn thở dài. "Cái này không cần phải gấp." Trương Thái Hạo nói ra, hiện tại lời nói, ta cảm thấy rời khỏi nơi này tốt hơn. "Chu Hiền, ngươi bây giờ ở chỗ này suýt chút nữa bại lộ, tuy rằng chỗ này hẻo lãnh, thế nhưng là không chắc là chỗ tốt nhất. Nếu như có thể mà nói, chúng ta thay cái cứ điểm đi." "Ừm, như vậy cũng tốt." đang nghe được trương thái hạo lời nói sau, chu hiền gật gật đầu, có thể đi đâu mà tìm có thể cho chúng ta hoạt động cứ điểm đây. nếu như các ngươi cảm thấy nếu có thể, ta cảm thấy chúng ta trường học hay là có thể. tô tiểu nguyệt đề nghị, trường học của chúng ta trung học bộ cái kia làm đường phân cách loa xi si sơn phía dưới có một cái năm đó lưu lại hầm trú ẩn, cái kia hầm trú ẩn cho đến bây giờ vẫn luôn có tại bảo dưỡng. hơn nữa chỗ kia chỉ có rất ít người biết, hơn nữa địa phương rất lớn, đừng nói là cứ điểm rồi, xem là trụ sở bí mật cũng có thể. long mộ xã siêu siêu siêu cự đại trụ sở bí mật, sâu nổ thiên có hay không? Chu Hiền, Đào Sơn cùng Từ Thiên Vân, thời điểm này ánh mắt đều chà sát tỏa sáng. Cái này ta cảm thấy chỉ là hẻo lánh lời nói, hẳn là không đủ mới đúng. Ngươi xem, trong đêm không phải đều nói như vậy sao? Muốn tìm cái phong thủy bảo địa gì gì đó. Lý Sơ Ngộ nói ra ý kiến của mình. Này thật giống cũng là một vấn đề. Chu Hiền nhìn một chút của mình tật phong chi thiết kiếm, nếu như thay đổi một cái phong thủy bảo địa, vũ khí này chế tạo nói không chắc sẽ tốt hơn. Ừm, cái kia lời nói như vậy, nếu như chúng ta đem địa phương chuyển tới thần nông giá các loại địa phương có thể hay không càng tốt hơn. bắt đầu chen vào một câu. bắt đầu tiểu thư. chu hiền rốt cuộc không nhịn được nói châm chọc cười bắt đầu. ta cảm thấy người dùng để học tập giáo tại phía nữa, có thể chạy theo khắp chuyển đến chân nhân mạnh lên. cái này xem ạ niêm học tập đạo lý đối nhân xử thế nữ hải, thật sự là quá không đáng tin cậy. bắt đầu làm bộ đáng thương liếc mắt nhìn chu hiền, nàng dáng dấp kia thật là đáng yêu, quả thực giống như là một con bị thương mẹo nhỏ, nhỏ. chu hiền nhìn bắt đầu con mắt cũng không khỏi được phổi đi qua, mà bắt đầu thở dài một cái, rồi mới lên tiếng. được rồi nhưng chúng ta liền tiến lên đến nơi nào tới so sánh tốt. Hâm chú ẩn cái kia cái gì? Phong thủy, chẳng lẽ không được sao? Tô Tiểu Nguyệt rất muốn nói này không khoa học. Thế nhưng những này lực lượng kỳ lạ lại đích đích xác xác xuất hiện tại thế giới hiện thực, đây đúng là hiện đại khoa học chỗ chuyên không cách nào giải thích. Nhưng Lý Sơ Ngộ nghi vấn, Chu Hiền đám người vẫn đúng là không tốt giải đáp. Trời mới biết nơi nào mới là này phong thủy bảo địa. Ừm, trong game lời nói, gần như chính là loại kia linh khí đầy đủ địa phương chứ. Chu Hiền, ngươi có thể cảm nhận được linh khí gì gì đó sao? Lại nhất Minh biết ở trong game cũng không có thiếu cái gọi là thượng cổ đại năng động phủ, mà những này động phủ vị trí, đại đa số chính là linh khí đầy đủ địa phương. Ở trong game, cái gọi là linh khí đầy đủ địa phương, hiệu quả gần như chính là mình hết thể kỹ năng và công kích uy lực tăng cường, còn có chính là lấy được FXG tăng cường loại này. Đồng thời còn có một cái linh khí đầy đủ BFF. Nhưng ở thế giới hiện thực, này vẫn đúng là khó tìm. Chu Hiền chẳng lẽ còn có thể đem mình làm một cái thịt người ra đã sao? Chuyện này rất rõ ràng là không có khả năng lắm à? Hơn nữa địa phương tốt nhất cũng phải tương đối gần một ít, chúng ta bây giờ còn là học sinh đi, nếu như địa phương cách quá xa không thể được a." Lý Sơn Ngộ nhắc nhở lần nữa nói, hơn nữa nếu như dựa theo vừa mới người kia nói, có mấy người đang điều tra chúng ta mà nói, vậy chúng ta như vậy chẳng phải là dễ dàng lộ ra ánh sáng. "Này tựa hồ cũng thật là như vậy." Trương Thái Hạo suy nghĩ một chút, mới lên tiếng, "Nhà ta trước đó có một mảnh nghỉ hè sân trang, tiểu tại Trung Châu thị bên cạnh, hơn nữa cách trường học khoảng cách không tính xa, trên căn bản chính là bỏ không, nếu như ngươi cảm thấy nếu có thể, đúng là có thể đem căn cứ di động đến bên kia." Này, không hay lắm chứ. Tuy rằng Trương Thái Hạo rất có tiền, thế nhưng Trương Thái Hạo giúp Chu hiền làm đến bước này, chính hắn đều có chút băn khoăn rồi. Cũng không phải đưa cho ngươi. Tại xác nhận trong trò chơi đến ngược, còn có trò chơi xâm lấn thế giới hiện thực những tình huống này sau, ngươi cho dù không rời đi, ta cũng cho cho ngươi cưỡng chế chuyển tới. Nếu là sự tình toàn bộ kết thúc, ta cũng sẽ không lưu ngươi. Trương Thái Hạo lời nói kỳ thực không phải không có lý.